Chương 297, khách không mời mà đến. Chương 297, khách không mời mà đến. Mà muội muội cùng Lâm Trường linh đối thủ, tình huống còn kém một điểm, trên người thượng phẩm phòng ngự pháp khí đã bị đánh bay, ba tầng lồng phòng ngự cũng chỉ còn lại có một tầng mà thôi. Bất quá cũng may, bọn hắn đã liều mạng, trốn ra năm sáu trượng khoảng cách, đồng thời cũng không có mảy may dừng lại ý tứ, hiển nhiên là quyết tâm phải thoát đi nơi này. Thậm chí Lâm Trường Thanh đều đã nhìn thấy, bọn hắn đem bản tay tiến túi trữ vật, lúc này đến túi trữ vật cầm độ vật, không phải đạo mệnh chính là liều mạng. Hai loại tình huống Lâm Trường Thanh đều là không cho phép, mà đám tiểu đồng bọn muốn đuổi kịp bọn hắn, hiển nhiên đã có chút không còn kịp rồi. Cho nên không có cách nào, Lâm Trường Thanh chỉ có thể lựa chọn tự mình độc thủ, bằng không bọn hắn đều muốn chạy mất. Thế là tâm niệm vừa động, trước kia liền phân tán ở chúng quanh những cái kia nhất giai tử tinh hạt, tới gần bên cạnh bọn họ cái kia mấy cái, lập tức xuống tới. Trước hết nhất xui xẻo chính là cái kia chỉ còn một tầng lồng phòng ngự kết tụ, một cái tử tinh hạt từ thân cây trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn, vị châm lập tức liền đâm hư tầng cuối cùng lồng phòng ngự ẩn nấp tại phần lưng của hắn, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tiếng hét thảm này âm thanh Phất ra phi thường đột nhiên, đem Trừ Lâm Trường Thành bên ngoài, tất cả mọi người giật mình kêu lên. Tiếp lấy cái kia kiếp tu liền ngã trên mặt đất, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy, thậm chí còn thống khổ chắp lên thân thể, lại năng nặng té lăn trên đất. Tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba tử tinh hạt lại xông đi lên, muốn lại cho hắn mấy cái nữa, bất quá Lâm Trường Thành đột nhiên trong lòng hơi động, vội vàng ngăn trở bọn chúng. Mới vừa rồi là Lâm Trường Thành đột nhiên nghĩ đến một việc, cho nên quyết định trước giữ lại người xuống này, chờ một chút hắn còn có một chút điểm tác dụng. Mà lại hiện tại hắn cái dạng này cũng chạy không được, cho nên Lâm Trường Thành cũng liền không để ý tới hắn. Còn lại một cái khác kiếp tu, cũng không thể chạy mất, trên người hắn phòng ngự pháp khí, sau khi kích hoạt cũng chỉ có thể phòng hộ ở một mặt, nhưng là mấy cái nhất giai tự tinh hạt, từ khác nhau phương hướng cùng góc độ công kích hắn, nhánh cây, thân cây, trên mặt đất. Phòng ngự pháp khí cũng sát thực ngăn trở trên cây hai cái tự tinh hạt, bất quá trên mặt đất càng nhiều, ba tầng lồng phòng ngự, tốc độ cực nhanh bị công phá. Sau đó hai tiếng thê lương bén nhọn tiếng tiêu thảm thiết vang lên, một tiếng cao hơn một tiếng, bất quá rất nhanh lại đột nhiên đình chỉ. Lập tức vây quanh mấy cái tự tinh hạt đi qua, một cái ẩn nấp một chút, đem hắn trực tiếp đưa tiến. Bị cái thứ nhất Tử Tinh Hạt Trần nấp đến thời điểm, Lâm Trường Thanh đều nhìn thấy hắn từ trong túi trữ vật lấy ra đồ vật, một tấm nhất giai thượng phẩm độn địa phù. Loại linh phù này chạy trốn, đảm mệnh tích hợp nhất, Lâm Trường Thanh cùng Lâm Trường Linh trong túi trữ vật đều có loại vật này, đều là mẫu thân đưa tặng. Kỳ thật tại trong loại hoàn cảnh này, hẳn là sử dụng một độn phù mới đúng, dùng độn địa phù có khả năng bị dễ cây loại hình đồ vật ngăn lại. Bất quá đáng tiếc hắn chậm một bước, nếu để cho hắn thành công kích hoạt sử dụng, nói không chừng thật đúng là khả năng bị hắn chạy mất đáng tiếc bị Tử Tinh Hạt Trần nấp đến thời điểm, đừng phải chính là thân thể cùng linh hồn song trọng công kích, tại đau đớn như vậy tình huống dưới thân thể của mình đều không có biện pháp khống chế, cơ bản không có khả năng còn có người có thể bình thường khống chế lại thể nội linh khí, đi kích hoạt linh phù hoặc là pháp khí, cho nên cuối cùng hắn vẫn là không có chạy mất đám tiểu đồng bọn, trước kia là gặp qua Tử Tinh hạt xuất thủ, cũng biết Lâm Trường Thanh ở chỗ này bố trí một chút chuẩn bị ở sau, cho nên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Khả năng cũng chỉ có muội muội Lâm Trường Linh, mặc dù cùng Tử Tinh hạt hết sức quen thuộc, thậm chí còn thường xuyên cùng bọn chúng cùng nhau chơi đùa, mà lại cũng được chứng kiến nhị giai Tử Tinh hạt lực công kích, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn chúng công kích tu sĩ hoặc là yếu tố sau phản ứng, cho nên cũng không biết bọn chúng thế mà lợi hại như vậy. Bị bọn chúng ẩn nấp một chút, liên cơ bản đã mất đi năng lực phản kháng, đồng thời nhìn qua vẫn là như vậy thông khổ. Nghe cái kia hai cái tiếp tu, phát ra cái kia vài tiếng tiếng kêu thảm thiết, đến bây giờ nàng đều cảm thấy lỗ tai phi thường không thoải mái. Sớm biết bị bọn chúng ẩn nấp một chút, hậu quả đáng sợ như vậy, nàng khẳng định không dám cùng bọn chúng như thế chơi, cũng may bọn chúng chưa từng có mất khống chế qua, cũng một mực không có xảy ra bất trắc. Lần này đánh chết nhóm này tiếp tu, dùng thời gian so vừa rồi lần thứ nhất còn muốn hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Trường thanh suất thủ nguyên nhân. Tương đương với một mình hắn liền xử lý ba cái kiếp tù, không có đạt tới rèn luyện muội muội cùng tiểu đồng bọn hiệu quả, để hắn dù sao cũng hơi thất vọng. Bất quá bây giờ hết thảy đều kết thúc, nhưng là bởi vì nơi này, kỳ thật cách phường thị mới 1 200 dặm khoảng cách, khó đảm bảo sẽ không có người từ kẻ bên này trải qua. Cho nên Lâm Trường Thanh cũng không muốn ở chỗ này quá lâu, đặc biệt mới vừa rồi còn phát ra vài tiếng gào thảm tình hung dữ, càng la có khả năng bại lộ nơi này vị trí, cho nên không có khả năng ở chỗ này ở lâu. Thế là hắn trực tiếp mở miệng nói ra, mọi người cùng nhau đọc thủ, cấp tốc quét dọn chiến trường, tất cả túi trữ vật cùng pháp khí đều trước thu thập lại lại đem thi thể đều chứa ở trong túi chứa vật cùng một chỗ mang đi, rõ ràng hết thảy có thể truy tung đến dấu vết của chúng ta. Nói xong, Lâm Trường Thanh liền muốn đi xử lý cái kia người sống duy nhất, chuẩn bị trước chứa ở túi linh thú bên trong mang đi. Bất quá sợ cái gì liền đến cái gì, đột nhiên một thanh âm truyền đến, thật sự là Đắc Sát ca. Không nghĩ tới lần này đi ra du lịch, còn có thể trông thấy loại này Đắc Sát quyết đấu, hôm nay xem như ông chủ nhỏ nhặn giới. Thật sự là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đồng bằng phủ, thế mà còn có thể ra bồi dưỡng được, cường đại như vậy luyện khí kỳ tu sĩ, lục đại phái hoạch tâm đệ tử chân truyền, khả năng còn không sánh bằng ngươi đi. Đột nhiên thanh âm, đem Lâm Trường Thanh sáu người giật nảy mình, đặc biệt là tại hiện tại loại này địch bạn không phân tình huống dưới. Lâm Trường Thanh vội vàng điều động thần thức bốn chỗ càn quét, muốn đem người tìm ra, bất quá đáng tiếc tại thần thức của hắn cực hạn 100 trượng bên trong, bóng người nào đều không có. Hiện tại hắn đều có chút hối hận. Hắn vừa rồi vì để cho đám kia kiếp tu, cho là bọn họ đã rời đi, đem sơ nhất, mừng hai phái đến trước mặt, chính là vì lựa rối bọn hắn. Không nghĩ tới, một cái sơ sẩy chủ quan, thế mà để cho người khác sờ đến bên cạnh bọn họ, bất quá hắn cũng không phải quá khẩn trương. Tiên Thiên công đức Đức Chân Nhãn tại thân, mà lại mắt phải vẫn luôn không có nhảy lên qua, chứng minh hoặc là chính là đối phương không có áp ý gì, hoặc là chính là tu vi kỳ thật cũng không có cao như vậy. Tại Lâm Trường Thành cùng Lâm Trường Liễu có thể đối phó phạm vi bên trong đơn giản chính là ỷ vào thần thức so Lâm Trường Thành lớn mạnh một chút, ở nơi đó giả thần giả quỷ mà thôi đem hết thảy đều muốn minh bạch đằng sau, hắn cũng không phải là quá lo lắng, giơ tay lên một cái, ra hiệu đám tiểu đồng bọn đợi một chút, đừng sốt ruột. Bất quá bọn hắn mấy người đã tự phát tụ tập đến bên cạnh hắn, Lâm Trường Thành ngẩng đầu đối với Thiên Không hô, là vị tiền bối kia đại gia quân Lâm, còn xin hiện thân gặp mặt. Vừa hô xong, rất nhanh một cái trung niên tu sĩ, hai tay chắp sau lưng, dưới chân điều khiển một thanh thượng phẩm linh khí phi kiếm, xuất hiện tại Lâm Trường Thanh mấy người trước mặt, cũng không có hạ xuống, mà là tại cách bọn họ 2 30 trượng không trung dừng lại. Lâm Trường Thanh nhìn xem dưới chân hắn linh khí phi kiếm, không sai, chính là linh khí, trên người hắn lôi đỉnh khiếu huyết bên trong có không ít, cho nên chắc chắn sẽ không nhận lầm đồng thời đối diện tu sĩ này, trên thân phát ra linh áp, cũng liền cùng tộc trưởng không sai biệt lắm, cho nên trong lòng cũng liền không cần trương, một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà thôi, cũng không phải cái gì gặp qua. Mà lại chính hắn còn ngây ngốc tiến nhập. Nhị giai tử tinh hạt vàng đây, Lâm Trường Thành thị càng không sợ. Sáu người cùng nhau chào, chúng ta xin ra mắt tiền bối. Dù sao gia tộc học đường hay là họ qua, biết nhìn thấy cao nhân tiền bối, hẳn là trước gặp Lệ Vân An. Người kia gật gật đầu, ánh mắt hay là một mực nhìn chằm chằm Lâm Trường Thành, mở miệng nói ra, "Lão phu ngự Linh tông Vạn Nguyên Khánh, ta nhìn nhỏ bằng hữu tại ngự Linh Phương diện tiên phú không tuổi, không biết có hứng thú hay không gia nhập chúng ta ngự Linh tông." Lâm Trường Thành lắc đầu cự tuyệt nói, "Thật có lỗi tiền bối, ta đã có sư thừa, gia sư Thanh Vân tông Vân Hà chân nhân, đã tạ tiền bối hảo ý." Vạn Nguyên Khánh nhìn phía sau hắn mấy người, Có chút không phải rất tín tưởng, bất quá cũng không có nói cái gì, để Lâm Trường Thanh gia nhập Ngự Linh Tông cũng không phải hắn mục tiêu chủ yếu. Hắn là nhìn chúng Lâm Trường Thanh tự tinh hạt, hắn tại một phần trong cổ tịch có nhìn qua loại này linh bảo cấp ghi chép, cho nên mới xé hiện thân đến cùng Lâm Trường Thanh bọn hắn tiếp xúc. Lại đối Lâm Trường Thanh tiếp tục nói, những cái kia màu tím linh bảo cấp hẳn là tiểu Hữu A, không biết có thể hay không đem nó thả chuyển nhượng cho ta, ta nguyên ý lấy 50, không không không linh thạch, hoặc là một viên trúc cơ đan cùng nhau hưởng. Không biết tiểu Hữu ý như thế nào. Lâm Trường Thanh lần nữa lắc đầu, mở miệng nói ra, thật có lôi tiền bối, bọn chúng tựa như ta từ nhỏ nuôi lớn hài tử không có khả năng chuyển nhượng cho người khác, còn xin tiền bồi thứ lỗi. Nghe được Lâm Trường Thanh lại cự tuyệt hắn, Vạn Nguyên Khánh nhịn không được hơi nhướng mày, không nhịn được nói: "Tiểu Hữu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ta biết, ngươi khẳng định cùng những này màu tím linh bọ cạp có khế ước tại thân, vì bọn chúng, ta không hiếu động ngươi. Nhưng bên cạnh ngươi những người này nhưng không có. Có muốn hay không ta đánh rết hai cái để cho ngươi thanh tỉnh một chút." Chương 298. Có nghĩ qua sẽ chết ở chỗ này. Chương 298. Có nghĩ qua sẽ chết ở chỗ này. Vạn Nguyên Khánh tiếng nói vừa dứt, bên người mấy cái tiểu đồng bọn đều điểm lo lắng cùng sợ hãi, muội muội Lâm Trường linh cảm là sợ sệt tựa ở Lâm Trường Thanh bên người. Lâm Trường Thanh vỗ nhẹ bên người muội muội, xem như cho tiểu nha đầu này một chút xíu an ủi. Trong lòng nhịn không được thở dài một hơi, hắn thật không muốn theo liền vận dụng nhị giai tử tình bỏ cạp. Lâm Trường Thanh nhìn Vạn Nguyên Khánh một chút, mở miệng nói ra, "Tiền gói ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng ta muốn 50, không không không linh thạch cùng một viên trúc cơ đan." Vạn Nguyên Khánh nghe vậy, nhịn không được lộ ra chế giễu biểu lộ, trên dưới đánh giá Lâm Trường Thanh một phen, mới mở miệng nói ra, "Lúc đầu tại Thanh Vân Tông trên địa bàn Muốn cho Thanh Vân Tông Vân Hạ chân nhân một bộ mặt, nhưng là người như thế lòng tham không dấy, vậy ta cũng không cần khách khí với ngươi. Hiện tại đem những cái kia màu tím linh bảo cạm chủ động chuyển nhượng cho ta, ta thả các ngươi 6 người một con đường sống. Nghe được hắn nói như vậy, Kỳ Thật Lâm Trường Thanh bao nhiêu đã có tâm lý chuẩn bị, phía trước nói cái gì năm mươi, không không không linh thạch, có thể là chút cơ đan, đoán chừng cũng chỉ là tham dò Lâm Trường Thanh mà thôi. Gật gật đầu, Lâm Trường Thanh vẻ mặt thành thật nhìn xem Vạn Nguyên Khánh nói ra, Vạn tiên mối, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vạn Nguyên Khánh lông mày nhíu lại, bất quá vẫn là mở miệng nói ra, ngươi muốn hỏi cứ hỏi đi. Có trả lời hay không ngươi?" liền nhìn ta tâm tỉnh. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, theo dõi hắn con mắt hỏi, "Vạn Tiên Bối, ngài không xa vạn giảm đi ra du lịch, có nghĩ qua sẽ chết ở chỗ này sao?" "Cái gì?" Vạn Nguyên Khánh vừa định chất vấn Lâm Trường Thanh là có ý gì, bất quá hiển nhiên Lâm Trường Thanh đã dùng hành động thực tế trả lời hắn. Mười cái phương hướng khắc nhau, mười đạo tử quang xạ tuyến, tại 67 m trượng khoảng cách phát động công kích. Vạn Nguyên Khánh hiện thân thời điểm, cũng không có bất kỳ phòng ngự biện pháp, nhưng là hắn tin tưởng mình có thể nên được đến loại trạng diện nhỏ này. Mà lại trên người hắn còn đeo có một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí, có thể tự động phòng ngự các loại tập kích lại nói đối mặt mấy cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, để hắn đỉnh lấy mấy tầng phòng ngự hộ thuẫn ra sân, hắn cũng làm không được, càng thêm kéo không xuống mặt núi này. Bất quá cũng chính bởi vì loại này tự tin, còn có chết sĩ diện hành vi, muốn mệnh của hắn, tự phẩm phòng ngự linh khí tự động kích phát ba tầng phòng ngự hộ thuẫn, miễn cưỡng triệt tiêu ba đạo tử quang sát tuyến. Còn lại bảy đạo tử quang sát tuyến, toàn bộ đều xuất tại trên người hắn, trong đó hai đạo là đánh trúng đầu, còn lại năm đạo đánh trúng vào thân thể của hắn 67 m trượng khoảng cách, lại là hồn, quang thuộc tính sát tuyến loại công kích, tốc độ thực sự quá nhanh. Vạn Nguyên Khánh Cơ bản liền phản ứng không kịp, cho dù có cực phẩm phòng ngự linh khí kích phát ba tầng hộ thuẫn, cũng không có cho hắn tranh thủ đến đầy đủ phản ứng thời gian. Trực tiếp trên không trung, liền bị bắn thành cái sảng, chết không thể chết lại. Đùng, một tiếng rất xuống đất. Hiện trường đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, đám tiểu đồng bọn đều ngẩn người, lập tức căn bản không có kịp phản ứng. Hay là Lâm Trường Thanh trấn định mở miệng nói ra, mọi người còn lăng lấy làm gì? Lập tức quét dọn chiến trường a. Chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đám tiểu đồng bọn lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, cưỡng ép bình phục nội tâm hưng phấn cùng kích động, nhao nhao hành động đứng lên. Mà Lâm Trường Thanh chính mình cũng không có nhàn rỗi, đi qua đem cái kia người sống duy nhất, cẩn thận buộc chặt tốt, sau đó nhét vào túi linh thú bên trong. Sau đó lại đến Vạn Nguyên Khánh nơi nga xuống, đem hắn trên người túi trữ vật, ba cái linh thú, trên người trang bị, còn có rơi xuống thanh kia thượng phẩm linh phẩm phi kiếm, đều thu vào. Thi thể của hắn Lâm Trường Thanh chuyên môn tìm một cái túi trữ vật chứa vào, bao quát trên mặt đất vảy xuống huyết dịch, Lâm Trường Thanh lại dụng thần biết, tại phương viên 230 trượng phạm vi bên trong tìm tòi tỉ mỉ. Bất luận cái gì cùng Vạn Nguyên Khánh có liên quan đồ vật, Lâm Trường Thanh đều thu vào, bao quát thật nhỏ huyết nhục tổ chức thậm chí còn có chiếu xuống trên lá cây vết dịch, thậm chí trên mặt đất đều bị hắn quét đi một tầng. Dù sao dùng thần thức cùng con mắt cẩn thận tìm nhiều lần, hắn muốn bảo đảm không ai có thể ở chỗ này tìm tới bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Nếu là đánh rớt vạn nguyên khánh tin tức để lộ, nho nhỏ lâm gia có thể chống đỡ ngăn không được ngự linh tông lựa giận. Tại lâm trưởng thành làm những chuyện này thời điểm, đám tiểu đồng bọn cũng không có nhàn rỗi, đã đem chiến trường đều quét sạch sẽ, lâm trưởng thành cố ý lại kiểm tra hai lần, sắp nhận không có vấn đề đằng sau. Mới thông qua khế ước, triệu hồi tất cả nhất giai tử tinh bộ cạm, tiếp tục giả bộ mô hình lặng dạng, bên ngoài quanh một vòng trở về bí mật triệu hồi tất cả nhị giai tử tinh bỏ cảm. Sau đó Ngự Chu mang theo mọi người rời khỏi nơi này. Trước khi đi, không yên lòng, lại để cho mọi người dùng hỏa cầu thuật, đối với vạn nguyên khánh nơi nga xuống, bao quát phủ cận 20 trượng phạm vi bên trong, lần nữa đánh một lần, bảo đảm vạn vô nhất thất, mới yên tâm rời đi. Trên phi thuyền mọi người cảm xúc đều rất kích động, dù sao cũng là xử lý một người trúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn là Ngự Linh tông dạng này đại phái tu sĩ. Chờ, các loại, bay sau một khoảng thời gian, Lâm Trường Thanh nhìn thấy tâm tình của mọi người đã không sai biệt lắm bình phục lại, mới mở miệng nói ra. Ta biết hiện tại tất cả mọi người rất kích động cùng hưng phấn, nhưng ta có mấy lời muốn nói, quan hệ đến chúng ta còn có gia tộc tán uy. Chúng ta hôm nay gặp phải cái này ba nhóm người, tất cả mọi người muốn thống nhất cách xử lý, chúng ta chỉ gặp hai nhóm tiếp tụ, cái kia Ngự Linh Tông tu sĩ chúc cơ, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Giống Ngự Linh Tông loại này đại phái tu sĩ chúc cơ, nếu như đi ra ngoài du lịch, có sớm cáo tri tông môn đại khái đi hướng rồi nói, trong lúc bất chợt tử vong vẫn lạc. Phía sau hắn tông môn, khẳng định sẽ phái chuyên gia tới điều tra nguyên nhân, thậm chí nếu như sau lưng có cường đại bối cảnh, khả năng sẽ còn phái tu vi cao hơn tự phụ kỳ tu sĩ ra mặt điều tra. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta liền cái này đừng nhắc lại lên chuyện này, coi như làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Về sau cũng đừng lại để lên người này, càng không thể để bất luận kẻ nào biết, bao quát cha mẹ của chúng ta trưởng bối cùng tộc trưởng bọn hắn. Tốt nhất từ giờ trở đi, liền triệt để quên người này, dù sao Ngự Linh Tông đối với chúng ta gia tộc tới nói, chính là một cái quái vật khổng lồ, một cái không cách nào đối kháng tồn tại. Mọi người cũng không muốn có một ngày, Cự Phong Sơn bị Ngự Linh Tông tu sĩ đã phá, tộc nhân thân nhân bị vô tình đánh chết đi. Cho nên, bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người muốn phát hạ đạo tâm đại thể bảo đảm sẽ không có người trong lúc vô tình tiết lộ chuyện này, hiện tại liền từ ta bắt đầu đi. Nói xong, liền bắt đầu phát ra lời thề, Thiên Điệu Lãm Trứng, Đại Đạo Trương 299, phạm vi khống chế. Chương 299, phạm vi khống chế. Mọi người nghe được Lâm trưởng Thành phát hạ trong lời thề cho, cũng nhao nhao bắt chước, cũng chỉ là sửa lại một cái tên mà thôi, đợi đến tất cả mọi người phát xong đạo tâm đại thế lần sau, Lâm trưởng Thành mới yên tâm lại. Dạng này chỉ cần không phải cố ý muốn lộ ra những nội dung kia, chỉ là trong lúc lỡ đã muốn nhắc lên, đều sẽ trong cõi u minh nhận đạo tâm đại thế cảnh cáo gật gật đầu tiếp tục mở miệng nói nói nhìn vừa rồi hắn nói những lời kia, đoán chừng thẳng xui xẹo kia trong túi chứa vật đồ vật, hẳn là không ít. Nhưng bên trong tuyệt đại bộ phận đồ vật, chúng ta cũng không thể lấy ra dùng, khả năng cũng liền linh thạch cùng một chút đan dược loại hình đồ vật, có thể sử dụng dùng mà thôi. Vật gì đó khác, ta biết tìm cái địa phương đem bọn nó toàn bộ tiêu hủy đi, bao quát trên người hắn trang bị, còn có ba cái túi linh thú cùng bên trong linh thú. Lâm trưởng Kiệt lúc này mở miệng nói ra, kiểu đệ nói đúng vô cùng, chúng ta không có nhất định phải ham một chút đồ vật, từ đó cho gia tộc mang đến nguy hiểm giật tộc. đám tiểu đồng bọn cũng đều minh bạch đạo lý này. Toàn bộ đều gật đầu biểu thị đồng ý, Lâm Trường thanh rất vui mừng, tất cả tiểu đồng bọn đều là có thể lấy đại cục làm cho người, thế là lại tiếp tục nói, hiện tại chúng ta ở trên phi thuyền, địa phương quá nhỏ, cũng không tiện. Cái kia hai nhóm người, tổng cộng 10 cái kết tụ, thứ ở trên người bọn hắn, tất cả mọi người thống nhất giao cho trưởng lên đi. Buổi sáng ngày mai mọi người lại đến ngạo văn phòng, ta trong viện kia tụ họp, đến lúc đó chúng ta lại đến phân phối những vật này. Nghe được phân chiến lợi phẩm, Đám tiểu đồng bọn từng cái hớn hở ra mặt, nhao nhao đáp ứng xuống điểm này, tất cả mọi người từng có một lần kinh nghiệm, trước kia cũng là dạng này, cho nên tất cả mọi người đem vừa rồi trên chiến trường thu thập được chiến lợi phẩm, đều tự động giao cho Lâm Trường Liên. Lâm Trường Thành cũng đem tủ bình kia thứ ở trên thân, toàn bộ đều lục ra, nhưng là cái kia tu sĩ chúc cơ độ vận, liền còn giữ lại trong tay hắn. Lúc này Lục Ca Lâm Trường Nguyên mở miệng nói ra, vật hữu dụng đều giao ra, vậy những thứ này đồ vô dụng làm sao bây giờ? Nói xong, cầm trong tay một cái túi chứa vật lung lay, mọi người đều biết bên trong đựng là cái gì, thế là nhao nhao ghét bỏ trốn xa một chút. Bên trong chính là 9 bộ kiếp tu thi thể, lúc đầu dựa theo dị vãng phương thức xử lý, hắn là trực tiếp ném mấy cái hỏa cầu thuật, đốt thành tro tẩm bộ đại địa. Bất quá, lúc đó Lâm Trường Thắng cân nhắc đến tiêu đốt những thi thể này, khẳng định sẽ bại lộ vị trí của bọn hắn, cho nên để đám tiểu đồng bọn, trước tiên đem bọn hắn đều chứa vào trong túi trữ vật. Lâm Trường Sanh nhìn thoáng qua, mở miệng nói ra, "Cho ta đi, đến lúc đó cùng cố kia tu sĩ chúc cơ thi thể, cùng một chỗ xử lý, cam đoan sẽ không lưu lại một điểm vết tích." Lâm Trường Nguyên mau đem trong tay túi trữ vật, giao cho Lâm Trường Sanh, nói thật ra, để hắn mang theo nhiều như vậy đầu cá ướm mới Trong lòng của hắn luôn cảm giác có chút khó chịu, luôn nhịn không được muốn đi mượn bọn hắn chết đi bộ dạng kia. Hiện tại Lâm Trường xanh nguyện ý tiếp nhận đi qua, vậy liền tốt nhất rồi, hắn cũng rốt cục có thể buông lòng một hơi. Lâm Trường xanh đến là không có cảm giác gì, dù sao trong tay hắn, qua tay qua thôi cá góc mỗi đã không ít, không để ý lại nhiều thêm mấy đầu. Lúc này Lâm Trường Hào mở miệng hỏi, "Cửu ca, có thể hay không nói cho chúng ta biết, những cái kia từng đạo màu tím tia sáng là thế nào một chuyện?" Lâm Trường Liên cũng mở miệng nói ra, "Đúng vậy a, ta cũng phi thường muốn biết, đã từ vừa rồi nghẹn đến bây giờ, nếu là thập ca không hỏi, ta cũng muốn hỏi." Lâm Trường Kiệt cũng mở miệng hỏi, "Tiểu đệ, những vật kia lợi hại như vậy, có phải hay không Thái Tổ Mẫu đưa cho ngươi hộ thân thủ đoạn?" Lâm Trường Nguyên cũng gật gật đầu nói, "Kỳ thật từ vừa rồi vừa lên đến, ta liền suy nghĩ lấy các loại khả năng, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta bên này cũng chỉ có Thái Tổ Mẫu có loại thần thông này thủ đoạn. Dù sao một kích liền giết chết một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, loại thủ đoạn này thật sự là nghe nói quá cái người. Hiện tại trong mọi người, cũng liền Lâm Trường xanh hai huynh muội biết chuyện gì xảy ra, mà lại vừa rồi đi qua thu về cái kia 10 cái, nhị giai tử tinh bộ cảm thời điểm, Lâm Trường Sanh cũng làm cho bọn chúng tiếp tục bảo trì trạng thái ổn thân, thẳng đến bị thu vào linh thú vòng tay bên trong. Cho nên đám tiểu đồng bọn cũng chỉ thấy được nhất giai tử tinh bỏ cạp, mà không có nhìn thấy nhị giai, chính hắn vừa rồi cũng một mực đang nghĩ, muốn tìm cái gì lấy cớ hồ lở qua. Không nghĩ tới, Ngũ Ca, Lục Ca bọn hắn đã giúp hắn nghỉ ngỉ, dạng này chính giữa hắn yên mốn, thế là linh cơ khé động, rứt khoát liền trực tiếp thuận lời của bọn hắn, nói tiếp là được rồi. Thế là gật gật đầu, mở miệng nói ra, "Đúng vậy, lần này thú triều lần sau, ta tiếp nhận ngoài định mức nhiệm vụ đi cho Thái tổ mẫu làm việc, sau khi hoàn thành trở về kết bất kỳ thời điểm." vừa vặn biết ra tộc sẽ ra chuyện, cho nên một mực khăng khăng muốn trở về, thái tổ mẫu cũng là cân nhắc đến chuyện lần này, dính đến tu sĩ chú cơ, mới có thể ban thưởng món đồ này, đáng tiếc dùng một lần muốn khôi phục thật lâu, không, có khả năng thường xuyên sử dụng. Mà lại chuyện này, ta trở về thời điểm, liền trước tiên nói cho tộc trưởng, hắn để cho ta ngàn vạn muốn giữ bí mật, không thể tùy ý tiết lộ, cho nên liền không lấy ra cho mọi người nhìn. Nói xong, Lâm trưởng xanh cố ý đưa tay bó một chút, muội muội Lâm trưởng lỉnh tẻ nhỏ, dù sao nàng là biết trận tướng, cũng may muội muội vẫn tương đối thông minh, không có tùy tiện mở miệng nói toạt. Mọi người lúc này mới nhao nhao tiêu tan. Dù sao vừa rồi thực sự quá rung động, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nói giết chết liền giết chết, thật sự là đổi mới, bọn hắn từ nhỏ đến lớn thành lập nhận biết. Phải biết tại bọn hắn trong nhận thức biết, một người chúc cơ tu sĩ là có thể che chở một cái gia tộc hơn 100 năm. Mấy cái tiểu đồng bọn, bao quát Lâm Trường Liên ở bên trong, đều vẫn cho rằng chúc cơ kỳ chính là bọn hắn phấn đấu điểm cuối cùng. Hiện tại bọn hắn phát hiện, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn tiểu đồng bọn, lại có năng lực đánh giết chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cái này khiến bọn hắn sao có thể không rung động. Nghe Lâm Trường xanh giải thích, mấy cái tiểu đồng bọn đều nhao nhao gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lâm Trường đối với tiếp tục nói, mà lại liên quan tới món bảo vật này sự tình, cũng mọi mọi người tự mình biết, có chuyện như thế liền tốt, tuyệt đối không nên lại hướng bất luận kẻ nào nhắc lên. Nếu không tiết lộ ra ngoài, đối với chúng ta, đối với gia tộc đều là phi thường bất lợi, tốt nhất cũng có thể giống vừa rồi một dạng. Chương 300, đột phá chướng ngại tâm lý. Chương 300, đột phá chướng ngại tâm lý. Mặc dù Lâm Trường xanh chỉ nói giống vừa rồi một dạng, cũng không có nói ra đạo tâm đại thể từ ngữ, nhưng đám tiểu đồng bọn đều phi thường thông minh, trong nháy mắt liền chính mình lĩnh ngộ được. Thế là ngũ ca Lâm Trường kiệt thẳng thẳng nhất, cái thứ nhất giơ tay lên, Lần nữa phát hạ đạo tâm đại hệ, tiếp theo là Luca, thập đệ, 12 muội, thậm chí muội muội của mình Lâm Trường Liên cũng tham gia náo nhiệt phát hạ đạo tâm đại hệ. Dạng này Lâm Trường Sanh liền đem bí mật nhỏ này khống chế tại mấy cái tiểu đồng bọn ở giữa, không đến mức phạm vi lớn truyền bá ra ngoài. Lâm Trường Liên lúc này cũng phản ứng đi qua, mở miệng hỏi, lần này là không phải là bởi vì trên người ngươi có thái tổ mẫu ban thưởng bảo vật, tộc trưởng mới có thể đồng ý, ngươi dẫn chúng ta đi ra phượng thị trời, bởi vì có ngươi tại, hắn không cần lo lắng cho bọn ta an toàn. Thái Trương thênh gật đầu nói, cái này cũng không phải là quá tin tưởng. Bất quá ta hướng tộc trưởng tỉnh cầu mang các ngươi đi ra chơi thời điểm, hắn hẳn là sẽ xem xét phương diện này vấn đề. Lâm Trường Hào nghe được mắt nổi đọng đọng, vội vàng nói, "Cửu ca, vậy ngươi cần phải mang nhiều chúng ta đi ra chơi, ngày ngày ở tại tổ sơn cũng có thể quá nhàm chán." Lâm Trường Kiệt khẽ cười nói, "Thập đệ ngươi không cần phải gấp gáp, chờ thêm 2 năm ngươi liền có thể tùy tiện đi ra ngoài chơi, mỗi lần đều có thể đi ra bên ngoài chơi nửa năm." Nghe được hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười. Lâm Trường Liên đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười híp mắt mở miệng hỏi, "Cửu ca, chúng ta lần này biểu hiện thế nào?" Hỏi xong sau một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Trường San hiện nhiên muốn cho hắn lợi bình một chút, những người khác cũng liền bận bịu vềnh tai nghe. Lâm Trường xanh đối với cái này hai trận chiến đấu, sát thực có một ít lời muốn nói, bất quá chủ yếu nhắm vào chính là mình muội muội. Thế là mở miệng nói ra, lần này không cần phải nói, biểu hiện của mọi người muốn so lần trước tốt lên rất nhiều, mỗi người đều có 10 phần tiến bộ. Chính là Luka cùng tập đệ tu vi kém một chút, về sau vẫn là phải chăm chỉ tu luyện. Ngũ ca lần này biểu hiện, so với lần trước có lớn nhất tiến bộ, đánh chết hai cái kiếp tù, là trong mọi người biểu hiện tốt nhất. 12 muội cũng kém không nhiều, đánh chết một kiếp tù, xem như bình thường phát huy đi. Lâm Trường liền có hơi thất vọng. Hắn còn tưởng rằng chính mình có thể tại Lâm Trường Sanh nơi đó, rất đến một cái cao một chút đánh giá đâu. Lâm Trường Sanh sau khi nói xong, liền nhìn về phía mình muội muội Lâm Trường Linh, thấy được nàng cũng tại đậy cõi lòng mong đợi chờ đợi hắn đánh giá. Cái kia ép một cái muốn Lâm Trường Sanh khích lệ nàng bộ dáng nhỏ, là thế nào giấu cũng không giấu được. Lúc đầu Lâm Trường Sanh muốn nhằm vào nàng vừa rồi biểu hiện, hung hăng mắng nàng một trận, bất quá nhìn nàng bộ dạng này, lại không đành lòng, thế là Lâm thời cải biến chủ ý, quyết định hay là lấy cổ vũ làm chủ. Thế là mở miệng bình luận, "Tiểu Linh Nhi, Lần thứ nhất tham gia tu sĩ ở giữa sinh tử hiểm nguy, có thể có biểu hiện này, đã so ta trong dự đoán còn tốt hơn rất nhiều. Đồng thời, khó được nhất hay là, lấy được đánh giết một kiếp tu chiến quả, xem như siêu bình thường phát huy, mà lại đối chiến trên trận tình thế sức phán đoán cũng không tệ lắm, có thể nói là phi thường có thiên phú chiến đấu. Lâm Trường Linh đạt được Kaka của mình đánh giá cao như vậy, vui vẻ lên gớm, đã sớm quên đi đêm qua dưới, nếu không để ý Kaka túi, tối Lâm Trường xanh quyết định. Nụ cười trên mặt rốt cuộc không che dấu được, bất quá có một chút nằng ngẹn không rõ, cho nên vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, Kaka Ngươi nói chiến trường tình thế sức phán đoán là chỉ cái gì? Lâm Trường xanh cười ha hả, nhìn nàng một cái nói ra, ý tứ chính là ngươi có thể phán đoán trên chiến trường nơi đó an toàn nhất. Sau đó chạy đến nơi đó, tựa như ngươi vừa rồi chạy đến bên cạnh ta, Vung Linh phủ cùng ngươi trưởng liên tỷ tỷ cùng một chỗ liên thủ hợp kích đối thủ một dạng. Mặc dù có chút ít cơ linh ngang ngạnh ý tứ, bất quá tại sinh tử giết chóc thời điểm, bất luận cái gì có lợi điều kiện, cũng không thể tùy tiện buông tha, điểm ấy ngươi làm rất tốt. Cả trang chiến đấu, ngươi duy nhất làm không tốt địa phương, chính là đem âm lôi châu dùng tại một cái luyện khí tầng 4 tiểu tu sĩ trên thân, có chút quá lãng phí. Lâm Trường Linh trên mặt hồng hồng, có chút mơ ngủ, chính nàng về sau cũng ý thức được viên kia âm lôi châu dùng đến quá sớm, thậm chí đều có thể tiết kiệm đến, không cần viên kia âm lôi châu. Bất quá nàng là nhỏ giọng nói ra, "Kaka, ta lần thứ nhất tham gia chiến đấu quá khẩn trương, lần sau sẽ không." Lâm Trường Thành cười nhẹ gật gật đầu, lại đưa tay sờ soạn một chút muội muội cái đầu nhỏ. Lại quay đầu đối với Lâm Trường Liên nói ra, "Chờ một chút đến lần trước nghỉ ngơi địa phương, ta xử lý một chút sự tình sau, liền đổi lấy ngươi ngữ sử phi chu mang gọn ta trở về." Lâm Trường Liên gật gật đầu, đầy cõi lòng thâm ý nhìn Lâm Trường Thành một chút, mở miệng đáp ứng xuống. Sau đó đưa tay giữ chặt Lâm Trường Linh tay nhỏ, có chút thương hại nhìn Lâm Trường Linh một chút. Hiển nhiên, nàng liên tưởng đến vừa rồi Lâm Trường Thành cố ý lưu lại tù binh kia, đã là hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút, Lâm Trường Thành muốn làm gì. Dù sao lần trước gặp được loại tình huống này, cũng có một tù binh, hắn lúc đó cũng làm một việc, chính là buộc Lâm Trường Hạo xử lý tù binh kia, Lâm Trường Liên tin tưởng chuyện này, thập ca đến bây giờ hắn khẳng định vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ được nhanh lại qua hơn một cách, giờ mọi người rốt cục đi tới lần trước nghỉ ngơi địa phương, Lâm Trường Thành trước tiên ở phụ cận bay một vòng nhỏ, xác nhận không có vấn đề đằng sau, mới hạ xuống phi trùng. 6 người hạ phi chu, Lâm Trường Thanh không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, cho nên trực tiếp từ túi linh thú bên trong, đem tủ bình kia ôm đi ra. Trực tiếp ném trên mặt đất, lại mở miệng đối với mọi mọi Lâm Trường Linh nói ra, "Trường Linh, kiếp này tu giao cho ngươi xử lý, ngươi dùng phi kiếm đem hắn đầu chặt đi xuống." Tù Bình kia nghe được, bọn hắn nuốt chặt đầu của mình, bị chói thật chặt thân thể liều mạng dãy rủa, trong miệng không ngừng lớn tiếng cầu xin tha thứ, thậm chí khóc ròng ròng, thỉnh cầu Lâm Trường Linh không nên giết hắn, thả hắn một con đường sống, cũng cam đoan về sau nhất định hối cải để làm người mới. Mà Lâm Trường Thanh cũng không ngăn cản, hắn chính là cố ý không phong bế kiếp này Tú Miệp chính là muốn để hắn ở nơi đó tự do biểu diễn, hắn chính là muốn xem một chút, Lâm Trường Linh sẽ làm như thế nào xử lý kiếp này tu. Mấy cái khác tiểu đồng bọn cũng minh bạch Lâm Trường Thanh muốn làm gì, đều ở một bên lặng lặng nhìn, cũng không nói lời nào. Mà Lâm Trường Linh thì là lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, trong lúc nhất thời ở giữa, không biết xử lý như thế nào mới tốt. Lại nghĩ tới Kaka để nàng làm sự tình, nhưng nhìn thấy cái này khóc ròng ròng liều mạng cầu xin tha thứ Tô Bình, nàng thật sự là không hạ thủ được. Thế là đối với Lâm Trường Thanh mở miệng nói ra, "Kaka, không được, ta thật sự là không hạ thủ được." Lâm Trường Thanh nghe vậy, có hơi thất vọng, bất quá tử vừa mới bắt đầu, hắn liền không có trông cậy vào muội muội có thể một chút liền đem tù binh này đầu chặt đi xuống. Cung Lân trước Lâm Trường hào một dạ, Lâm Trường Thanh bắt đầu dẫn đạo nói, "Ngươi phải hiểu được, người này là kiếp tu, mặc hắn tại hiện tại biểu hiện lại đáng thương, lại đau khóc chảy nước mắt, cũng không cải biến được hắn là kiếp tu sự thật. Ngươi có thể chính mình suy nghĩ một chút, nếu như vừa rồi chúng ta không chuẩn bị, có thể là tu vi kém, chơi không lại bọn hắn, bị bọn hắn bắt làm tù binh, ngươi đoán bọn hắn sẽ làm như thế nào đối phó chúng ta?" Lại bởi vì ngươi cầu xin tha thứ mà vung tha người sao? Nghe được Lâm trưởng Thanh cứ như vậy nói, Lâm trưởng Linh ánh mắt kiên định không ít, bất quá nàng nhìn ca ca của mình một chút, mới lên tiếng nói, "Vậy cũng có thể cho người khác giết hắn, vì cái gì nhất định phải ta giết?" Lâm trưởng Thanh kỵ cười nói, "Vì cái gì chẳng lẽ ngươi thật không biết sao? Ngươi vừa rồi giết người kia, là chết tại âm lôi châu phía dưới, cũng không phải chết tại ngươi rơi kiếm. Trên thực tế ngươi còn không có chân chính giết qua người. Tại cái này nhược nhụ cường thực tu chân giới, thân là một người tu sĩ, dù ngươi không được có một chút mềm lòng. Ngươi là muội muội ta, Càng không cho phép ngươi có một chút một chút lầm lỗi, bởi vì tại chính thức trên chiến trường, bất luận cái gì một chút do dự mềm lòng, đều là chí mạng. Dù sao tù binh này liền giao cho ngươi xử lý, lúc nào theo ta nói xử lý xong, chúng ta liền lúc nào khởi hành về nhà. Bằng không mọi người liền ở chỗ này chờ lấy, chờ ngươi lúc nào nghỉ thông suốt, làm xong việc, tất cả chúng ta lại trở về. Lúc này, Lâm Trường Hảo cũng cười hì hì mở miệng nói ra, "Trường linh ngu muội, cái này kỳ thật thật không có cái gì tốt do dự. Ca của ngươi, trước kia cũng bức ta làm qua chuyện như vậy, kỳ thật thật không có gì, một cái muốn hại chúng ta kết tu, có cái gì đáng giá ngươi đáng tương?" Có cái kia nhàn hạ thoải mái, còn không bằng sớm một chút xử lý xong, về nhà cùng người nhà cùng một chỗ ăn linh thiện. Lâm Trường Linh cũng bóc một chút tay của nàng, đối với nàng gật gật đầu nói, thập ca nói rất đúng, trước kia ca của ngươi cũng là dạng này buộc hắn, hắn lập tức liền thích hợp, rất nhanh liền theo ca của ngươi yêu cầu xử lý tốt. Lâm Trường Linh cũng biết ca ca là vì nàng tốt, chính mình cũng có thể thông cảm dụng tâm của hắn lưỡng khổ, nhưng chính là muốn sống an khí. Bất quá đối với tù binh kia, trong nội tâm nàng cũng không còn cảm thấy hắn đáng thương, thế là không do dự nữa. Cương ép đột phá trong lòng chứng ngại, kìm nén một hơi. Từ trong túi chữ vật xuất ra phi kiếm, không nhìn cái kia tiếp tu, càng nhiều ra sức cầu xin tha thứ, đối với hắn, hung hăng một kiếm chém xuống dưới. Sơ tại thấy được nàng cầm kiếm tại điểm, tất cả mọi người lui ra, cũng chỉ có Lâm Trường Linh chính mình đứng gần nhất, một kiếm qua đi, cái kia tiếp tu đầu rơi xuống đất, huyết thủy từ phần cổ phun ra. Lâm Trường Linh đứng gần nhất, thấy nhất thanh nghi sở, trong nháy mắt kịp phản ứng, trong dạ dày bắt đầu kịch liệt quay cuồng, lập tức ngồi xổm hụp trên mặt đất, nôn ào ào, vượng thiên nắm địa, mật đều nhanh phun ra. Lâm Trường Linh mau đem nàng lấy tới một bên, nghỉ ngơi một hồi lâu, mới thật không dễ dàng chậm tới. Lâm Trường Thanh ngay từ đầu được nàng thời điểm, liền biết khẳng định sẽ dạng này, nhưng quá trình này muội muội nhất định phải kinh lịch, hắn không có khả năng vĩnh viễn che chở nàng, hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm. Phía trên đem cái kia kiếp tu thi thể thu vào túi trữ vật kia, trên đất vết tích, đám tiểu đồng bọn cũng cùng một chỗ động thủ hỗ trợ thanh lý, nhân thủ nhiều, lập tức liền làm xong. Sau đó Lâm Trường Liên thả ra phi chu, mang theo mọi người cùng nhau hướng Cửu Phong Sơn phương hướng bay đi. Lâm Trường Thanh nhìn xem muội muội lên phi chu sau, một mực trầm mặc không nói lời nào, không nhịn được muốn đi an ủi một chút nàng. Thế là đi qua giáp tay của nàng, khẽ cười nói, "Tiểu Linh Nhi, có phải hay không bị hù dọa. Lâm Trường Linh thấy là ca ca của mình, nắm tay đại lực rút trở về, sau đó hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, không để ý tới Lâm Trường Thanh. Nàng vừa rồi đã quyết định tốt, về sau muốn một đoạn thời gian rất dài, cũng không tiếp tục để ý đến nàng ca ca. Thấy được nàng dạng này, Lâm Trường Thanh ngược lại yên tâm, có thể làm tiểu tính tình, liền không hề có một chút vấn đề, qua mấy ngày liền chính mình tốt, không cần hắn lo lắng cái gì ở trên phi thuyền, cùng đám tiểu đồng bọn giao lưu lần này phường thị 3 ngày du lịch thu hoạch, những người khác vẫn còn tốt. Chính là Lâm Trường Hạo, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như đánh cược thạch vẫn có chút nhớ mãi không quên ý tứ. Lâm Trường Thành cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ hy vọng hắn về sau không cần đang đánh cược trên đá thất bại liên tục. Một đường phi hành hết tốc lực, rốt cục lúc chạm vạng tối phân, về tới Cửu Phong Sơn, trải qua sơn môn thời điểm, còn cùng phụ thân còn có mấy vị tộc thúc, lên tiếng chào hỏi. Thuận tiện thông qua đại trận hộ sơn, về tới trụ phòng, mọi người ước định cẩn thận ngày mai ngạo văn phòng, tụ họp chạm mặt thời gian, sau đó liền lẫn nhau tạm biệt, riêng phần mình về nhà. Lại còn lại Lâm Trường Thành hai huynh muội, bất quá muội muội Lâm Trường Linh ngay tại bạn thân tính tỉnh, không để ý tới hắn, Lâm Trường Thành cũng không có cái nào. Hai người trở lại chính mình sân nhỏ thời điểm, vừa vặn vượt qua dù nữa, bất quá Lâm trưởng lĩnh vừa nhìn thấy Mộ thân, liền lập tức bổ nhào vào trong ngực của nàng, hóa thân trở thành anh anh trách. Là Mộ thân cùng Coco hai người bọn họ, cho là nàng ở bên ngoài chịu bao lớn ủy khuất, đều lấy ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, ý là trách hắn không có bảo vệ tốt muội. Lâm trưởng thanh im lặng chết, vội vàng đem chuyện nguyên nhân gây ra giải qua, đại khái nói một lần, bằng không hắn muốn bị Mộ thân cùng Coco làm chết. Cũng may, qua không đầy một lát, ra ra cùng phụ thân tuần tự trở về, chờ, các loại, người một nhà đều dùng xong linh thệ đằng sau, Lâm trưởng thanh mới đem lần này kinh lịch chia sẻ cho mọi người. Phía trước đến là rất phổ thông không có cái gì, chờ, các loại, nghe được đường về thời điểm, tuẩn tự gặp được hai nhóm tiếp tu sự tình, mọi người mới có một chút xíu kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới Lâm Trường Thành sức chiến đấu, mọi người lại yên tâm. Cuối cùng nghe được Lâm Trường Thành, bước ngoọi ngoọi Lâm Trường Linh theo yêu cầu của hắn, xử lý cái kia tiếp tu thời điểm, mọi người nhao nhao khiển trách phê bình Lâm Trường Thành. Bất quá, kỳ thật tất cả mọi người đều ở trong lòng cảm giác Lâm Trường Thành làm tốt, phê bình khiển trách Lâm Trường Thành chỉ là làm bộ dáng an ủi một chút Lâm Trường Linh mà thôi. Lâm Trường Thành đương nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra, cho nên cũng vui vẻ đến phối hợp người nhà. Vội vàng thái độ thành khẩn hướng mọi người chịu nhận lỗi, coi như rũ rảnh mọi người vui vẻ. Quả nhiên thấy người một nhà đều đứng tại phía bên mình, Lâm Trường Linh trong lòng liền dễ chịu, trên mặt cũng rốt cục khôi phục dáng vẻ cười, đối với Lâm Trường thành xin lỗi, nàng liền cố mà làm tiếp nhận. Kỳ thật nàng cũng biết Kaka không sai, mọi người sợ dĩ khiển trách phê bình Lâm Trường Thành, chỉ là người trong nhà yêu thương nàng, Kaka để cho nàng mà thôi, hiện tại nàng đã cảm giác rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Tâm tình một tốt, nàng lại khôi phục chức kia dáng vẻ, hiến vật quý giống như đem tại phường thị cố ý mua, ngọc chế đồ trang sức còn có những cái kia hoa tinh đều đem ra làm lễ vật đưa cho mẫu thân cùng Coco. Thu đến lễ vật đằng sau, mẫu thân cùng Coco đều vô cùng vui vẻ, dù sao đây là Lâm Trường lĩnh trưởng lớn như vậy, lần thứ nhất cho các nàng tặng lễ vật, đồng thời trọng yếu nhất, còn phi thường phù hợp tâm ý của các nàng. Thương đến cái này ngon ngọt đằng sau, cô hai người liếc mắt nhìn nhau, phi thường có ăn ý đánh phối hợp, đều vô tình hay cố ý nhìn xem Lâm Trường Thanh. Làm Lâm Trường Thanh đều có chút đau đầu, lần này hắn tại trong phường thị, chỉ mua đến hai khối khối tím mực an, thứ này đưa cho mẫu thân làm lễ vật, đến là phi thường phù hợp. Nhưng là, lần này thật không có gặp được phù hợp cô cô đồ vật, nếu là hắn hiện tại xuất ra lễ vật đưa cho Mộ Thần, mà cô cô lại không có lời nói, nàng khẳng định sẽ phi thường thương tâm. Bất quá, hắn trải qua vừa rồi một phen khẩn cấp suy nghĩ phía dưới, rốt cục để hắn tìm được một vật, có thể cho cô cô làm lễ vật. Vật này chính là, lúc đó Thái Tổ Mộ cho Hàn Gốc kia tam giai thanh âm chúc, là lúc đó cho hắn ban thưởng, loại này tam giai linh chúc, mỗi 500 năm tại hữu sẽ phát đổi mới hoàn toàn mang. Lần trước Lâm Trường Thành đã tại tuần sát nội không gian thời điểm, gặp được Mộc Gia Mạt Đất có một bản tay cao tần sinh thánh âm chúc đem gốc này tân sinh tam giai thanh âm chúc, lấy ra đưa cho Coco làm lễ vật, không thể thích hợp hơn. Nàng nhất định sẽ ưa thích, mà lại Coco là nhị giai linh thực sư, có thể từ từ bồi dưỡng gốc này tam giai linh chúc, đến nàng tấn giai tự phụ thời điểm, vừa vặn có thể dùng đến luyện chế pháp bảo. Chương 301. Nhược đầu lễ vật. Chương 301. Nhược đầu lễ vật. Nghĩ rõ ràng đằng sau, Lâm Trường Thành liền dễ dàng, đối với Mộ thân cùng Coco nói ra, ta cũng cho các ngươi chuẩn bị quà tặng, Mộ thân hiện tại liền có thể lấy ra Bất quá cô cô lễ vật, muốn chờ ngày mai buổi sáng đến Bạch Thảo Viên mới có thể cho cô cô nhìn. Nói xong, Lâm Trường Thanh liền đem cho Mộ Thần chuẩn bị hai khối khói tím tỏi mực đem, đem ra, cũng giao cho Mộ Thần trong tay. Mộ Thần lấy đến trong tay, nhìn một chút đằng sau, lập tức liền đem cái này hai khối đồ vật nhận ra được. Cao Hùng nói, đây là hai khối khói tím tỏi mực đi, có thể thay thế nhiều loại yêu huyết cùng Chu Sa, hiếm thấy như vậy đồ vật đều cho ngươi tìm tới, Thanh Nhi có lòng, mẹ rất thích ngươi tặng phần lễ vật này. Nói xong, cầm lấy hai khối tỏi mực lẫn nhau nhẹ nhàng đánh, lập tức phát ra hai tiếng thanh thủy đốt, đốt, âm thanh Lâm Trường Thanh cảm giác phi thường giống kim thạch hô kích thanh âm, nhưng hắn biết, thứ này hắn không phải là kim thạch loại vật liệu. Lúc này Mẫu thân lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Không sai, không sai, nghe thanh âm như thế thanh tú, nên tính là thượng đẳng khối tím loại mực. Dùng để vẽ độn địa phù cùng một đột phù, cái này chủng loại linh phù hiệu quả tốt nhất rồi." Nói xong, còn đáp ý nhìn nàng cô em chồng một chút. Nàng cái nhìn này mang theo một chút xíu khoe khoang ý tứ ở bên trong, đây là chỉ có Lâm Mậu đỉnh có thể trải nghiệm được. được. Nhìn thấy cậu tử thu đến như thế thích hợp lễ vật, thế mà còn hướng nàng khoe khoang, mà Lâm Trường Thanh nói nàng lễ vật, lại nhất định phải đợi sáng mai. Cái này khiến nàng cảm thấy, Tiểu Thanh Nhi có phải hay không đem nàng lễ vật quên đi, sau đó chuẩn bị buổi tối hôm nay lại nghĩ biện pháp bù đắp. Nếu quả như thật là như vậy nói, nàng quyết định để tiểu gia hỏa này biết, một cái từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên cô cô, tức giận là dạng gì, nàng đã thậm chí đã ở trong lòng suy nghĩ kỹ mấy loại chừng trị hắn phương pháp. Vừa vặn Lâm Trường Thanh liền từ tại bên người nàng, cho nên nàng đưa tay ôm Lâm Trường Thanh cổ, đem hắn kéo đến bên cạnh mình, sau đó lại thuận tay nắm khuôn mặt của hắn. Giống như cười mà không phải cười mà hỏi, "Tiểu Thanh Nhi, cho ta tử thực đưa tới, có phải hay không đem ta lễ vật quên đi?" Đẩy lên buổi sáng ngày mai, là muốn vào hôm nay ban đêm, nghĩ biện pháp bù đắp có phải hay không. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh bị hắn Coco kì phụ, trong nhà tất cả mọi người nở nụ cười, đặc biệt là Lâm Trường Linh, càng là vui vẻ đến ý mà trong nhà những người khác, loại chuyện này bọn hắn thấy tốt bao nhiêu, cãi nhau ầm ĩ mới có gia đình bầu không khí, cho nên ra ra bọn hắn cũng vui vẻ đến ở nơi đó xem kịch. Lâm Trường Thanh cũng không muốn dạng này bị kì phụ, nhưng người nào gọi Coco từ nhỏ thường xuyên chiếu cố hai người bọn họ huỵ muội, trên cơ bản khi còn bé mâu thân tu luyện có thể là chế phù thời điểm. Chính là Coco chiếu cố bọn hắn ăn uống ngủ nghỉ, cái này tương đương với một cái khắc mô thần, cho nên Lâm Trường Thanh thật là rất kính yêu cô cô của hắn. Lâm Trường Thanh vội vàng nói, "Không phải, không phải, lễ vật trước kia liền chuẩn bị tốt, là một cái chủng linh trúc, ngày mai ngươi liền có thể thấy được, đến lúc đó ngươi nhất định ưa thích. Tuyệt đối không tồn tại cái gì quên, chuẩn bị cho ngươi lễ vật sự tình." Nghe được Lâm Trường Thanh ngay cả lễ vật chủ loại nói hết ra, nghĩ đến không phải Lâm thời này lòng tham biên đi ra, cho nên Lâm Mộ đỉnh quyết định tin tưởng hắn một lần. Thế là vung ra box ăn khuôn mặt tay, bất quá vẫn là ôm cô hắn, cười nhẹ nhàng nói, "Tiểu Thanh Nhi, nhìn ngươi làm thần thần bí bí bộ dáng." bất quá chúng ta vẫn là phải đầu tiên nói trước a. Ngày mai lễ vật, nếu là không có giống mẫu thân ngươi như thế phù hợp, có thể là ta không thích, cái kia ngươi vẫn là phải tiếp nhận trưởng phạt ta." Lâm Trường thanh tràn đầy tự tin nói ra, không biết cô câu ngươi thấy một thứ ưa thích, nói không chừng, ngày mai ngươi một cao hứng còn muốn ban thượng ta đây. Nghe được Lâm Trường thanh lòng tin như vậy mười phần nói, Lâm Mậu Đỉnh trong lòng cũng hết sức tò mò, phi thường chờ mong buổi sáng ngày mai phần kia lễ vật. Mọi người lại đang cùng một chỗ nói chuyện phiếm hơn một cách rở, đều là liên quan tới Bình Dương Phường thị nội dung, chờ, các loại, trên lệch thời gian không nhiều thời điểm. Tất cả mọi người liền riêng phần mình trở về tu luyện, dù sao vừa ăn linh thiện, vẫn là phải vận công luyện hóa một chút. Gia Gia chuẩn bị lúc rời đi, còn cố ý phân phó một chút Lâm Trường Thành, để hắn ngày mai nhớ kỹ đi tộc trưởng nơi đó một chút, cho hắn biết bọn hắn đã an toàn trở về đợi đến Lâm Trường Thành đáp ứng đằng sau, Gia Gia mới yên tâm về nhà. Lâm Trường Thành về tới gian phòng của mình bên trong, hơi đã kiểm tra sau, liền đem tiểu ngũ hành mê tung trận bố trí tốt, sau đó kích hoạt phát trận, đồng tiến vào nội không gian. Mới vừa vào đến, có thể rõ ràng cảm giác được nội không gian lại biến lớn rất nhiều, rõ rệt nhất chính là nội không gian độ cao lại biên cao. Cố Ý Ngự Kiếm ở nội không gian bay một vòng, liền đại khái mắt liếc một cái, hẳn là biến lớn chừng 1/2, cụ thể vẫn là phải tìm cái thời gian đi đo đạc một chút. Bất quá lần này tiền đến, không phải chú ý cái này, mà là chuẩn bị đem cây kia tân sinh thanh âm trúc cho lấy xuống, ngày mai đưa cho Coco làm lễ vật. Lâm Trường Thanh Ngự Kiếm mới vừa ở chỗ kia thanh âm trúc nơi trồng chọn hạ xuống, tất cả ba màu hiếu liền vây đến đây. Lâm Trường Thanh chỉ có thể trước cho chúng nó cho an dục linh đan, tiếp lấy lại là vút ve vút lông, ứng phó một chút, xem như hoàn thành bình thường ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Chờ chúng nó chính mình rời đi đi chơi, Triệu Lệ Ngọc đã ở nơi đó. Đợi có lập tức, nàng tới, là muốn hướng Lâm Trường Thanh báo cáo trong khoảng thời gian này, nội không gian lại biến lớn sự tình. Bất quá vừa vặn bị hắn năm chẳng đinh, Lâm Trường Thanh để nàng có rảnh, có thể giúp một tay đo một chút nội không gian đại khái diện tích. Hiện tại nội không gian 10000 mấy ngàn mẫu, để chính hắn đo một lần, lãng phí hắn thời gian, vừa vặn phân phó Triệu Lệ Ngọc đi làm. Sau đó chính mình liền lấy ra linh thực sư công cụ, cẩn thận từng ly từng tí đem gốc kia mới phát thanh âm trúc, từ già thanh âm trúc gốc dễ nơi đó làm gãy. Tật lực cho mới thanh âm trúc, bảo lưu lại đủ nhiều bộ rễ, dạng này tương đối dễ dàng tẩy ghép thành công, cô cô cũng tương đối dễ dàng chữa cố. Chương 302, ngoài ý muốn phát hiện. Chương 302, ngoài ý muốn phát hiện. Cố ý tìm một cái tương đối lớn hộ ngọc, lại nâng một chút nội không gian đất đen đến trong hộp, sau đó đem làm ra thanh âm chúc bỏ vào, còn chuyên môn làm một tấm phong linh phụ giàn lên. Dạng này liền đại công cáo thành, tiến đến mục đích chủ yếu cũng coi là hoàn thành. Nghĩ đến trên thân mang hai cái trong túi trữ vật, còn có 11 đầu thối cá ước mua ấy, Lâm trưởng thành quyết định thừa dịp lần này cơ hội đem bọn nó cùng một chỗ xử lý, bằng không luôn mang ở trên người, cảm giác là lạ, cũng có chút điểm xấu đi thẳng tới hố sâu bên dưới, trước tiên đem cái kia chứa 10 cái tiếp tu thi thể túi trữ vật lấy ra, đem đồ bên trong trực tiếp rót vào hồ sâu. Một cái khác túi chứa vật, bên trong đựng chính là vạn nguyên khánh thi thể. Vừa rồi dưới tình huống đó không có bao nhiêu thời gian, cho nên quét dọn chiến trường thời điểm, thật sự là quá vội vàng. Lâm Trường Thanh chỉ tới kịp đem hắn trên thân, thấy được đồ vật đều lấy xuống, sau đó thi thể liền bị hắn cất vào túi chứa vật. Hiện tại vừa vặn, thừa cơ hội này, hắn quyết định lại cẩn thận kiểm tra một lần, nhìn có hay không những thứ khác. Một cái ngự linh tông tu sĩ chư cơ, chạy đến Thanh Vân tông địa bàn, mặc dù nói chính là du lịch, nhưng ít nhiều vẫn là có chút kỳ quái. Quả nhiên, tại Lâm Trường Thanh cẩn thận kiểm tra một phen đằng sau, rốt cục có một chút phát hiện, mà lại, phát hiện này hay là Lâm Trường Thành đặc biệt quen thuộc, Vạn Nguyên Khánh trên mặt thế mà cũng mang theo ẩn linh mặt nạ, đồng thời tấm mặt nạ này, so Lâm Trường Thành trong túi trữ vật, phẩm giai uýt nhất cao nhất giai, đem hai tấm mặt nạ cầm trên tay, liền có thể rõ ràng cảm giác được khác nhau. Nói cách khác, Lâm Trường Thành mặt nạ của mình là nhất giai, mà Vạn Nguyên Khánh mang trên mặt, hẳn là nhị giai. Bất quá, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Vạn Nguyên Khánh mang trên mặt mặt nạ, đi vào Thanh Vân Tông địa bàn, chứng minh hắn cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, mà lại là bí mật tới, vậy bên hắn, có thể là nhìn thấy người của hắn, khả năng liền vô cùng ít đòi. Cho nên Ngự Linh Tông biết hắn tại Đồng Bằng phụ khả năng vẫn là tính, liền giằng mạnh, Lâm Trường Thanh bại lộ khả năng, tự nhiên cũng đi theo thấp xuống. Sự ngoại ý muốn này phát hiện, để Lâm Trường Thanh tâm tình tốt rất nhiều, đương nhiên cũng tương tự yên tâm không ít. Dù sao đánh giết Ngự Linh Tông tu sĩ chúc cơ, đối với hắn loại này có gia tộc giằng buộc, mang nhà mang người người mà nói, áp lực hay là không nhỏ đáng tiếc là, mặc dù hắn cũng không muốn tìm phiền toái, nhưng phiền phức tức luôn tìm tới hắn. Về phần trên tay chương này từ Vạn Nguyên khánh trên mặt kéo xuống tới ẩn linh mặt nạ, Lâm Trường Thanh là không dám lưu tại trong tay, rứt khoát trực tiếp ném vào hồ sâu. Lại đem Vạn Nguyên khánh thi thể cũng ném vào bao quát hắn lúc đó thu thập, nhuốm máu bùn đất cùng lá cây những này, dù sao có liên quan đồ vật, đều đổ xuống. Vệ phần bạn Nguyên Khánh trên người túi chứa vật cùng ba cái túi linh thú, liền chờ ngày mai cùng tiểu đồng bọn tại Ngạo Vân Phong tụ họp sau, sẽ cùng nhau trà xét. Hiện tại Lâm Trường Thanh hoặc nhiều hoặc ít cũng minh bạch, vì cái gì một cái ngự linh tông suất thân tu sĩ, bên người sẽ một cái linh thú cũng không có, nguyên lai like là vì che giấu tung tích. Nếu là lúc đó, ở bên cạnh hắn có một hai con nhị giai linh thú, kết quả khả năng lại không giống với lúc trước, Lâm Trường Thành có chút may mắn. Hoặc là nói, chính là cuối cùng có thể đánh giết hắn. Khả năng chính mình cùng tiểu động đoạn bên này, khẳng định bao nhiêu sẽ có một chút tổn thương, đây chính là Lâm Trường Thanh không nguyện ý nhìn thấy, cũng may đều đã đi qua. Xâm nhập nội không gian bên trong, không có chuyện gì đáng sợ, Lâm Trường Thanh chính mình đi qua hái một chút linh quả đằng sau, liền trực tiếp tối lui ra khỏi nội không gian. Sau khi trở lại phòng, thôi nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu mỗi ngày cố định tu luyện, chính là tu luyện pháp thuật thần thông, còn có lôi đỉnh chân kinh. Hôm nay đã trải qua 3 trận chiến đấu, mặc dù không chút xuất thủ thăm dự, nhưng dù sao hắn một mực hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm trên trận hết thảy biến thành, tiêu hao tinh thần cũng không ít. Cho nên Hiện tại hắn chuẩn bị tu luyện xong đằng sau, liền sớm nghỉ ngơi một chút. Hôm sau sáng sớm, hoàn thành cơ bản tu luyện đằng sau, Lâm Trường Thanh liền hướng Bạch Thảo Viên đi đến, hắn tin tưởng Coco khẳng định ở nơi đó chờ hắn. Quả nhiên tới đó xem xét, Coco đã bắt đầu làm việc, ở nơi đó thi triển bổ nguyên thúc đẩy sinh trưởng thuận, thúc đẩy sinh trưởng linh thực. Hấp thụ kinh nghiệm lần trước giao huấn, hắn cũng không dám lại cho Coco đảo loạn, chuẩn bị chờ. Các loại, Coco thi pháp hoàn tất sau, lại cùng nàng chào chào hỏi. Không nghĩ tới Coco so với hắn còn gấp, nhìn thấy hắn tới, trực tiếp tản mất thi triển một nửa pháp thuật. Cười nhẹ nhàng mở miệng hô, "Tiểu Thanh Nhi ngươi làm sao mới đến?" Ta đã chờ ngươi đã lâu, nhanh lên đem lễ vật lấy ra cho ta xem một chút." Lâm Trường thành bó tay rồi, cái gì gọi là chờ hắn nửa ngày mới, hắn đoán chừng Coco cũng là vừa tới một hồi, nhưng hắn nhưng không có đành đi ố nắn Coco thuyết pháp. Chỉ là tự tin nói, "Ta lễ vật mang đến, cam đoan cô cô ngươi khẳng định sẽ hài lòng cùng ưa thích." Nói xong, trực tiếp lấy ra tối hôm qua cố ý chuẩn bị hộp ngọc, đưa cho Coco. Coco tiếp nhận xem xét, phía trên còn dán một tấm gián linh phù, có chút tin tưởng bên trong là đồ tốt. Thâu nhập một chút pháp lực, bóc linh phù, mở hộp ngọc ra xem xét, một góc lớn, cỡ bàn tay lớn nhỏ, toàn thân như ngọc bích linh trúc, xuất hiện ở trước mắt nàng. Thứ này không cần cố ý đi cảm giác, chỉ xem ngoại bộ biểu hiện, cũng biết là một gốc cao giai linh thực. Lâm Mộ Đình đại hỉ, vội vàng xích lại gần quan sát tỉ mỉ quan sát một hồi, mới cười khanh khách mở miệng nói ra, "Tiểu Thanh Nhi, đây là Tam giai linh trúc đi. Ngươi nơi đó lấy được. Mau nói cho ta biết, loại này linh trúc dành tự cùng tác dụng." Nhìn thấy cô cô biểu hiện này, Lâm Trường Thanh đặc ý nói, "Là Tam giai linh trúc không sai, cô cô còn không có nói hài lòng hay không đâu." Nhìn Lâm Trường Thanh không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại hỏi nàng hài lòng hay không. Lâm Mậu Đỉnh hiện tại tâm tình tốt đẹp, cũng không cùng hắn so đo, mà là trực tiếp ôm hắn, tại hắn trên trán hôn một cái. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh mặt đỏ dần, liền lạc, lặc, lặc nở nụ cười, một lát sau mới mở miệng nói ra, "Tạ ơn tiểu Thanh Nhi, cô cô thích vô cùng cùng hài lòng. Mới vừa rồi là đưa cho ngươi phần thưởng." Nhanh lên nói cho cô cô tên của nó cùng tác dụng, "Bằng không, ta còn muốn cho ngươi thêm đến mấy cái ban thưởng." Lâm Trường Thanh thật đỏ mặt, hắn đều lớn như vậy lại cho cô cô đùa giỡn, vội vàng mở miệng giới thiệu nói, "Đây là Tam giai thanh âm chú, tác dụng chính là có thể luyện chế thành thanh âm đỉnh, có thể là nguyên bộ thanh âm phi kiếm." đều có loạn tâm hoặc thần công hiệu. Loại này linh trúc có 1000 năm coi như thành tài, mà lại mỗi 500 năm tà hữu sẽ còn sinh trưởng ra một cái mới mang đi ra, hiện tại gốc này tiểu thanh âm trúc có chừng 2, 300 năm tà hữu. Cô cô tu luyện là một hệ công pháp, đến lúc đó cái này thanh âm trúc bồi dưỡng tốt, vừa vặn có thể cho ngươi, luyện chế thành một kiện mục hệ tam giai phi kiếm pháp bảo, đương nhiên nếu như không luyện chế pháp bảo, cũng có thể tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, nếu có thể bồi dưỡng đến khoảng chừng 5000 năm, liền xem như tứ giai linh trúc. Cô cô sau khi nghe, gật gật đầu nói, kỳ thật thứ này càng thích hợp ra ra ngươi, hắn mới là nhà chúng ta có khả năng nhất tấn giai tự phụ. Bất quá không quan hệ, ta trước bồi dưỡng lấy là được, dù sao đến lúc đó, nhà chúng ta ai có thể dùng, liền cho người đó dùng đi. Hiện tại ta vẫn là tới trước tận cùng bên trong nhất, đem gốc này chân quý linh trúc cấy ghép tốt lại nói, miễn cho nó trôi mất quá sống tiềm tính. Nghe được Coco nói như vậy, Lâm Trường Thành cũng gật gật đầu, về sau hắn nội không gian bên trong, chắc chắn sẽ không thiếu khuyết thanh âm trúc, đến lúc đó nhìn lại an bài là được. Vừa vặn, Lâm Trường Thành muốn đi ngạo Vân Phong cùng đám tiểu đồng bọn tụ họp, thế là liền cùng Coco nói một tiếng, tạm biệt sau liền rời đi Bách thảo viên. Chương 303. Địa linh căn. Chương 303. Địa linh căn lư kiếm hướng Nạo Vân Phong bay đi, thẳng đến Lâm Trường Thanh ở trong sân hạ xuống, cũng không có thấy sơ nhất, mừng hai thân ảnh. Từ hôm qua chạm vạng tối sau khi trở về, liền để bọn chúng tự do hoạt động, bây giờ không có ở đây Nạo Vân Phong, hẳn là chính mình ra ngoài tìm ăn đi. Thừa dịp đám tiểu đồng bọn, bây giờ còn không có từng có tới thời điểm, Lâm Trường Thanh mau đem rời đi ba ngày này, trong linh điền rơi xuống sống, tài giỏi bao nhiêu là bao nhiêu. Nạo Vân Phong cái này 10 mẫu linh dược còn có 8 mẫu linh mễ, đã không sai biệt lắm sắp chín rồi, đoán chừng cũng chính là trong một tháng này sự tính đến lúc đó 10 mẫu linh dược hẳn là sẽ lưu lại chính mình dùng, bởi vì Lâm Trường Thanh đã quyết định Loại thứ nhất Đan Vương, liền học tập tụ khí đan. Vừa Văn Lâm Trường thanh chính mình chủng 10 mẫu linh lực, chính là tụ khí đan chủ dược, đến lúc đó lại đi công việc và đường, mua sắm một chút phụ dược là được rồi, dạng này tức bất việc lại thuận tiện. Qua có một hồi, trên lệch thời gian không nhiều thời điểm, Lâm Trường Kiệt cái thứ nhất tới, tiếp theo là Lâm Trường Liên, sau đó đám tiểu đồng bọn liền liên tiếp tới. Mọi người hay là thích ngồi ở tiểu viện trong lương đình, Lâm Trường Thanh làm địa chủ, lấy ra tối hôm qua cố ý hái linh quả đến chiêu đãi mọi người, cũng tự mình mình qua lên thanh ngọc trà đãi khách đám tiểu đồng bọn cũng sẽ không cùng Lâm Trường Thanh khách khí, một mâm lớn linh quả lập tức liền bị tiêu diệt xong, không phải nói là đồ xong, liền cùng khi còn bé mở rộng, nhất định phải cướp ăn mới có hương vị. Mọi người vui chơi giải trí cái nhau ở Mỹ, thời gian lập tức liền đi qua, chơi đùa một hồi lâu, bất quá, bởi vì chờ một chút còn muốn đi tộc trưởng nơi đó, cho nên Lâm trưởng thành cũng không dám kéo quá lâu. Thế là tranh thủ thời gian chào hỏi đám tiểu đồng bọn bắt đầu, hôm nay tới tụ họp chủ đề, phân phối chiến lợi phẩm đối với Lâm trưởng liền nói ra, 12 muội, đem chúng ta ngày hôm qua chiến lợi phẩm, đều lấy ra đi. Chúng ta nắm chặt thời gian đem bọn nó phân. Chờ một chút, ta còn muốn đi tộc trưởng nơi đó một chuyến, cho hắn biết chúng ta đã trở về. Nếu là kéo quá lâu Ta sợ hắn sẽ trừng trị ta." Mọi người nghe chút, đều cười ha ha. Lâm trưởng liên cười hì hì mở miệng nói ra, "Chí lợi phẩm của chúng ta đều ở nơi này, những túi trữ vật này, mọi người cùng nhau động thủ tế luyện đi." Nói xong, liền đem một mực mang theo trên người gói nhỏ mở ra, bên trong chính là 10 cái túi trữ vật, còn có một cái túi linh thú cùng một đống công thủ pháp ký. Mọi người lên tiếng, sau đó một người cầm hai cái túi trữ vật bắt đầu tế luyện, mà Lâm trưởng thành cố ý cầm duy nhất túi linh thú kia. Tế luyện xong sau, quả nhiên không ngoài sở liệu, bên trong chính là trống không. Cái này hẳn là cái kia kiếp tu lão đại lấy ra trang cái kia thanh vũ ưng, bất quá nó đã bị xử lý, yếu thú thi thể hiện tại hẳn là tại lâm trường kiệt nơi đó. Một lát sau, đám tiểu đồng bọn tiến luyện tốt túi trữ vật, hay là giống như trước đây, đem đồ vật bên trong đều đổ ra. 10 cái túi trữ vật, đồ vật bên trong đều thành không đàng sau, trên mặt đất đã chất thành một đống lớn đồ vật, nhìn qua vô cùng lộn xộn. Chư muội muội lâm trường linh bên ngoài, tất cả mọi người là có kinh nghiệm, lập tức động thủ cho những vật này phân loại, nhân thủ càng nhiều, rất nhanh liền hoàn thành. Tiếp lấy lâm trường thanh đại khái thống kê một chút, linh thạch trung phẩm 20 mấy mai, linh thạch hạ phẩm hơn 1 vạn 3000 mai. Bình quân xuống tới mỗi cái kiếp tu cho bọn hắn cung cấp 1500 mai tạ hữu linh hạt, cũng không có lâm trường thành trong tưởng tượng nhiều như vậy, xem ra cái này hai nhóm tiếp tu cũng không phải quá rồi giờ a. Về mặt đan dược liền tương đối nhiều, có hơn 80 bình, tuyệt đại bộ phận là tu luyện dùng tụ khí đan, hạ phẩm căn bản không có phát hiện, đoán chừng cũng là trướng mắt nguyên nhân. Toàn bộ đều là bên trong, thượng phẩm tụ khí đan, còn lại một số ít là hồi khí đan cùng hồi xuân đan. Pháp khí phương diện thu hoạch cũng thật nhiều, kiểm kê đằng sau phát hiện, tổng cộng là 52 kiện, hạ phẩm pháp khí không có, đều là bên trong, thượng phẩm, bên trong còn có một cái cực phẩm phòng ngự pháp khí. Bất quá những vật này Dù sao đều là ai tiếp tu nơi đó lấy được, phía trên một bộ phận mang theo tiêu ký pháp khí, hết sức rõ ràng chính là tăng vận, lưu tại trong tay chính là tai họa. Cho nên chờ một chút, hắn muốn cùng đám tiểu đồng bọn nói rõ ràng, những vật này hắn muốn thu đi xử lý sạch, miễn cho gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Thư tịch cũng tìm tới không ít, tổng cộng có 20 mấy bản, Lâm Trường Thanh đại khái lật một chút, rất nhanh liền không, có hứng thú đều là một chút lưu truyền rộng khắp, phi thường phổ biến công pháp, còn có một số tu hành bút ký loại hình độ vận. Những này đến lúc đó đưa đến gia tộc tàng kinh các la được, để nhị gia gia chính mình đi chỉnh lý đi. Lão nhân gia ông ta ưa thích làm chuyện này. Còn lại đều là ngọc hạt cùng tạp vật, Lâm trưởng thanh chào hỏi mọi người cùng nhau, đem ngọc đô mở ra, kỳ thật hắn mong đợi nhất chính là bộ phần này. Trước mặt linh thạch, đan dược, pháp khí, công pháp cái gì, hắn đều không có hứng thú, cũng liền trong hộp ngọc đồ vật, có thể cho hắn một chút xíu chờ mong. Bất quá hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn, đại bộ phận trong hộp ngọc đều là trống không, một phần nhỏ là linh dược, bất quá đều đã mất đi lại trọng trọng khả năng. Duy nhất có điểm hứng phấn, chính là phát hiện bảy, tám loại địa linh căn linh trùng, cái này địa linh căn cũng không phải lâm trưởng linh trên người loại kia linh căn, mà là một loại cùng loại với củ khoai một dạng đồ vật. Tu sĩ cùng linh thú đều có thể ăn, đồng thời loại này linh thực cũng là tích cốc đang chủ dưỡng, thứ này ăn một viên có thể định trừng 1 tháng không cần ăn, loại này tích cốc đang đại khái giá cả thập linh thạch một viên. Bất quá chỉ là không có cái gì hương vị, mà lại một lần nếu là ăn nhiều, có thể sẽ bị trúng chết, dù sao không phải tất yếu, Lâm Trường thành khẳng định là không ăn. Bất quá, đối với người khác tới nói, thời gian dài ra ngoài số lượng hiểm lợi nói, mang lên một hai bình đến là không tệ lựa chọn. Nhưng là Lâm Trường thành cũng không cần, hắn có lâm trường liễu cùng nội không gian duy trì, hiện tại bên trong đều nhanh thực hiện tự cấp tự túc, như thế nào lại để cho mình đói bụng đâu? Bất quá loại này địa linh căn, thuộc thuộc tính linh thú đặc biệt thích gắn là được, vừa nhìn thấy thứ này, Lâm Trường Thanh liền nghĩ đến chính mình, cái kia mấy cái dã thú, kim nhất, kim nhị bọn chúng cả nhà. Quyết thực đem những này địa linh căn linh chủng đều xách về nội không gian trồng trọt đứng lên, thứ này hắn tại linh vực trên độ lục gặp qua ký cảnh giới thiệu, biết bọn chúng sinh trưởng tương đối chậm. Chương 304. Chợ đen. Chương 304, chợ đen, 1. Bình thường đều muốn 5 năm tả hữu mới có thể thành thục, bất quá thành thục thời điểm, tại nó trên dây leo, đều sẽ kết một chút linh chủng, thiếu 7, 8 mai, nhiều 20 mấy mai đồng thời Lâm Trường Thanh tin tưởng ở đội không gian bọn chúng hẳn là có thể sinh trưởng càng nhanh, tin tưởng không được bao lâu, thủ giáp thú liền có Lokan. Thống kê xong đồ vật đằng sau, Lâm Trường Kiệt thân là nơi này xếp hạng lớn nhất đại ca, chủ động đứng ra chủ trì phân phối chiến lợi phẩm nhiệm vụ. Lâm Trường Kiệt vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, đồ vật đều chỉnh lý tốt, mọi người cũng nhìn thấy, không có vấn đề gì, ta liền bắt đầu phân phối. Linh Thạch cùng đan dược ta liền tận lực chia đều cho mọi người, pháp khí từ Cựu Đệ bắt đầu chọn lựa, sau đó là ta, Trưởng Liên, Trưởng Linh, tiếp theo chính là Giải Nguyên cùng Giải Hạo. Cái này chọn lựa trình tự là dựa theo hai trận trong chiến đấu biểu hiện đến sắp xếp, mọi người nhìn xem có ý kiến gì hay không. Đám tiểu đồng bọn nhau nhau gật đầu, biểu thị đồng ý không có ý kiến. Bất quá lúc này Lâm Trường Thanh mở miệng nói ra, ta cảm thấy hẳn là đem đống kia pháp khí bên trong những cái kia mang theo tiêu chí đều chọn lựa ra. Những vật này rõ ràng chính là tang vật, mọi người không cần thiết dùng những vật này mà lại cầm ở trong tay thủy chung là một cái tai họa. Thanh âm chưa dứt, Lục Ca dừng dài ngưng chờ, "Các loại, một cái đi ra hưởng." Mở miệng nói ra, "Cửu đệ, nói rất đúng, về sau chúng ta ở bên ngoài hành tàu nhiều cơ hội, khó tránh khỏi sẽ có người nhận ra những vật này đến." Đến lúc đó giải thích liền phi toái, cho nên vẫn là nghe cựu đệ a. Muội muội cùng Lâm Trường Liên cũng mở miệng biểu thị, không thể sử dụng những pháp khí này, kỳ thật pháp khí tất cả mọi người là đủ, không cần thiết buộc lên loại phong hiểm này, đến là Lâm Trường Hào một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, bất quá nhìn thấy tất cả mọi người đã đồng ý, hắn cũng không có đang nói cái gì. Nhưng là Lâm Trường Thanh đã thấy, đương nhiên muốn hỏi rõ ràng hắn ý tứ, thế là mở miệng hỏi, "Thập đệ, ta nhìn ngươi thật giống như có lời gì muốn nói dáng vẻ, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, không có cái gì cũng không thể nói." Bằng không Giấu ở trong lòng cũng không chịu nổi. Nghe Lâm Trường Thanh lời nói, Lâm Trường Hào cười hì hì mở miệng nói ra, "Các vị ca ca bọn muội muội, ta là đồng ý cựu ca đề nghị, chính chúng ta không sử dụng những này có vấn đề pháp khí. Nhưng làn nếu như trực tiếp cầm lấy đi tiêu hủy đi, có phải hay không quá lãng phí? Ta xem một chút, bên trong ít nhất có một nửa pháp khí là mang theo tiêu chí, đều là trung phẩm thượng phẩm pháp khí, mua kiện coi như chỉ bán 200 linh thạch, cũng là vượt qua 5000 linh thạch thu nhập. Chúng ta là không phải có thể đem những vật này bán được trong chợ đen đi. Mặc dù khẳng định là tiện nghi một màn lớn, nhưng bao nhiêu cũng là một phần thu nhập a." Nghe hắn nói như vậy, Đám tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau, cảm giác hắn nói cũng có một chút điểm đạo lý, Lâm Trường Thành cũng là trong lòng hơi động. Cũng không phải là thật nhìn chúng cái này mấy ngàn linh thạch, mà là trước đây thật lâu liền nghe nói qua chợ đen, nhưng là cũng không có thật tiếp xúc qua. Hiện tại lại nghe Lâm Trường Nguyên nói lên, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, muốn đi mượn mang một chút mà thôi. Thế là Lâm Trường Thành nhịn không được hỏi, "Thập đệ, chẳng lẽ ngươi đi qua chợ đen, có thể là biết làm sao đi chợ đen phải không?" Lâm Trường Nguyên không có ý tứ sờ lên cái mũi của mình, sau đó mở miệng nói ra, "Ta khẳng định không biết a." Nhưng lại thất bã ở bên ngoài kinh thường lâu như vậy, loại này con đường hắn khẳng định là biết đến. Vậy không chúng ta đi hỏi một chút hắn. Nghe hắn trả lời như vậy, mọi người cùng nhau ổn nào." Yêu hắn một tiếng. Mọi người vừa trở về, trong thời gian ngắn làm sao có thể lại đi phồn thị? Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào đồng thời đi chợ đen nguy hiểm hơn, đen ăn đen càng phi thường chuyện bình thường, thất bá khả năng rất lớn là sẽ không nói cho bọn hắn, cho nên mọi người mới có thể lên hắn dỗ dành. Lúc này Lâm Trường Kiệt mở miệng nói ra, nếu không như vậy đi, chúng ta đem mang tiêu chí pháp khí chọn lựa ra, sau đó giao cho lục đệ đảm bảo. Chờ cái gì thời điểm thất bá trở về, lại ủy thác hắn giúp chúng ta linh hoạt xử lý những vấn đề này. Đến lúc đó chúng ta xuất ra nhị thành đến cảm tạ thất bá, mọi người cảm thấy thế nào? Lâm Trường Thành cảm thấy như vậy cũng tốt, cũng liền đồng ý, những người khác cũng giống như nhau thái độ. Sau đó Lâm Trường Kiệt liền bắt đầu phân phối đồ vật, Lâm Trường Thành phân đến hơn 2.500 mai linh thạch cùng 14 bình đan dược. Còn cấm đi 8 viên địa linh căn linh chủng, pháp khí liền tuyển món kia cực phẩm phòng ngự pháp khí, còn có một công một thủ hai kiện thượng phẩm pháp khí. Bởi vì Lâm Trường Thành thiếu tuyển một kiện pháp khí, Lâm Trường Kiệt liền đem cô kia Thanh Vũ Ưng yêu thú thi thể cho hắn, mọi người đều biết hắn nuôi không ít linh thú, cần những yêu thú này thì Còn lại một chút mọi người chướng mắt pháp khí tạp vật những vật này, liền giống như lần trước, hết thảy giao cho Lâm trưởng kiện xử lý. Dạng này hai nhóm tiếp tu chiến lợi phẩm liền chia xong, thế là Lâm trưởng thanh lại đem vạn nguyên khánh đồ vật đều đem ra. Bao quát một cái túi trữ vật cùng ba cái túi linh thú, một thanh hỏa hệ thượng phẩm linh khí phi kiếm, một khối màu đỏ ngọc bội, cái này chính là có thể tự động kích hoạt, ba tầng lồng phòng ngự hỏa hệ cực phẩm phòng ngự linh khí. Bất quá hai kiện linh khí phía trên, đều có vô cùng rõ ràng ngự linh tông tiêu ký, từ người cũng chỉ có thể nhìn xem, cầm ở trong tay qua đã nghiền mà thôi. Lâm Trường Thanh đem túi trữ vật cùng ba cái túi linh thú phân cho Lâm Trường Kiệt, Lâm Trường Nguyên bọn hắn tế luyện, chính mình hai huynh muội thì là chủ động tránh hiềm nghi. Lần này tế luyện nhưng liền không có thuận lợi như vậy, dù sao bốn cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, muốn luyện hóa trúc cơ hậu kỳ tu sĩ túi trữ vật cùng túi linh thú, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Lâm Trường Thanh hai huynh muội đều uống xong một bầu linh trà, bốn người mới thật không dễ dàng lục tục ngo nghẻ tế luyện thành công. Lâm Trường Liên nhịn không được mở miệng nói ra, thật sự là lợi hại, xem như mở mang kiến thức, nếu là cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ không có chết, ta đoán chừng khẳng định xông không ra, hắn lưu lại thần thức là vấn. Lâm Trường Kiện cũng gật gật đầu mở miệng nói ra, dù sao cũng là vượt qua một cái đại cảnh giới, căn bản cũng không phải là chúng ta luyện khí kỳ có thể so sánh. Đúng vậy a, ta kém chút liền duy trì không được, thần thức này là quấn thật sự là quá kiên cố. Nếu như không phải nhìn xem các ngươi cũng tại kiên trì, không có ý tứ từ bỏ, ta đều không muốn lại tê luyện đi xuống." Lâm Trường Nguyên cũng cảm thán nói. Lâm Trường Hào cũng gật đầu nói, lần sau lại có tu sĩ chúc cơ túi chứa vật cái gì, hay là để Cửu Ca tới đi. Hắn tu vi cao, lại cản dễ một chút. Đám tiểu đồng bọn nghe, đều cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhao nhao gật đầu đồng ý chương 305. Thất Phong Lôi Báo Đội Đàn. Chương 305, Thất Phong Lôi Báo Đội Đàn. Lâm Trường Thanh chỉ là khẽ cười một cái, không nói gì thêm, cái này đến lúc đó rồi nói sau, lần sau lại có loại cơ hội này, còn không biết lúc nào đâu. Lâm Trường Kiệt đem hắn trong tay, chứa vật đồ đồ vật bên trong đều đổ ra, mọi người cùng nhau động thủ hỗ trợ phân loại đồ vật coi như còn là khâu yếu, nhưng chủ yếu hay là linh thạch hạ phẩm chiếm đa số, không sai biệt lắm có hơn 50 mai, đồng thời linh thạch trung phẩm cũng có 80 mai. Vẹn vẹn linh thạch phương diện thu hoạch, mỗi người không sai biệt lắm liền có thể phân 10.000 hạ phẩm linh thạch. Cái này khiến tất cả mọi người hưng phấn lên đám tiểu đồng bọn mỗi người đều cười không ngậm mồm vào được, đây cũng không phải là một hai ngàn linh thạch có thể so sánh. Về mặt đan dược có 26 bình, trong đó 18 bình là nhị giai dục linh đan, 4 bình chúc cơ hậu kỳ tình tiến pháp lực tu vi định linh đan. Hai bình chữa thương dùng về dương đan, hai bình về pháp lực dùng hồi linh đan, nhưng là cũng không có tìm tới vạn nguyên khánh nói tới chúc cơ đan. Tìm tới những này đều là chúc cơ kỳ thường dùng đan dược mà thôi, có thậm chí còn không phải nguyên một bình. Mấy cái tiểu đồng bọn trên mặt thất vọng cảm xúc, thế nhưng là làm sao che giấu cũng không che giấu được. Dù sao Vạn Nguyên Khánh lúc kia, thế nhưng là nói ra 50,000 linh thạch có thể là một viên trúc cơ đan để Lâm Trường Thanh lựa chọn. Hiện tại không có phát hiện trúc cơ đan, khó trách mọi người phải thất vọng, linh khí đến là vừa tìm được một công một thủ hai kiện, bất quá đồng dạng đều là có ngự linh tông tiêu ký, chỉ có thể cùng trước mặt cái kia hai kiện linh khí đặt chung một chỗ. Ngọc giản không có, thư tịch ngược lại là tìm tới một bản, nhưng đó là Vạn Nguyên Khánh tu hành một ký. Cái này đối với Lâm Trường Thanh ngược lại là có một chút tác dụng, tối thiểu có thể học tập giải một chút ngự thú tri thức cái gì, có rảnh ngược lại là có thể lật xem một chút. Còn lại chính là một đống lớn tiện yếu tố. Những này thị hẳn là dùng để nuôi nấng hắn linh thú. Còn có chính là nhất đôi phường thị xuất nhập bằng chứng, bên trong còn kèm theo một viên thân thể ngọc bài, bất quá bây giờ phía trên đã hiện đầy vết rách. Phản phất đại lực một chút, liền muốn vỡ thành vô số khối nhỏ dạng. Lâm Trường Thanh nhìn chính diện ngữ linh tông ba chữ, coi chừng lật nhìn mà sau, chính là Vạn Nguyên Khánh danh tự. Cuối cùng chính là một chút quần áo cùng hàng ngày tạp vật, cái khác liền không có, đó có thể thấy được Vạn Nguyên Khánh trong túi chứa vật này đồ vật. Phi thường sạch sẽ gọn gàng, một điểm dư thừa đồ vật đều không có, đoán chừng là muốn đi ra du lịch trước đó, cố ý chỉnh lý qua. Lúc này Lâm Trường Nguyên mở miệng nói ra Ta tế luyện cái này túi linh thú không gian bên trong, vẫn còn lớn, đoán chừng có 100 cái mét khối. Bất quá bên trong chỉ có một cái chết mất, đại địa màu vàng, ta đối với yêu thú không có nghiên cứu gì, không biết tên cứ gọi là gì. Thái Trương Hào cũng gật gật đầu nói, ta cái này túi linh thú cũng không nhỏ, bên trong chết mất yêu thú, hẳn là đại danh đỉnh đỉnh tật phong lôi báo. Nói xong còn cố ý nhìn Lâm Trường Liên xem xét, biết nàng có một cái tật phong lôi báo con non. Lâm Trường Liên ngược lại thật sự là bị hấp dẫn, vội vàng mở miệng nói ra, cái kia thật à, ngươi đem nó lấy ra cho ta xem một chút, ta thật rất muốn biết, ta tiểu lôi sau khi lớn lên là cái dạng gì. Lâm Trường nguyên gật đầu nói, có thể là có thể, nhưng là đoán chừng chờ một chút, lại xách về đến liền phiền toái, nếu không, ngươi đem cái này túi linh thú, cầm tới tế luyện sau trực tiếp xem đi. Lâm Trường liền gật gật đầu, đem túi linh thú tiếp tới, sau đó mở miệng nói ra, ta cái này túi linh thú bên trong, là một cái chết mất màu đỏ loài gấu yêu thú. Lâm Trường thanh nghe, gật gật đầu nói, ta đoán chừng cái này ba cái chết đi yêu thú, khi còn sống cũng đều là nhị giai tu vi, mọi người nhìn xem xử lý như thế nào phân phối đi. Lâm Trường kia suy nghĩ một chút nói ra, cái kia vạn nguyên hánh, là cựu đệ sức một mình đánh chết, chúng ta cũng không có ra cái gì lực. Mà lại Cửu Đệ Đệ cũng cần những yếu tố này, không bằng chúng ta liền phân điểm linh thạch cùng đan dược đi, cái này ba cái yếu tố liền không phân, đều cho Cửu Đệ đi. Lâm Trường Nguyên cũng gật đầu nói, Ngũ Ca nói có đạo lý, nhưng yếu tố này chúng ta phân, cũng không có tác dụng gì. Mà lại lần này đã tại Cửu Đệ nơi này, chiếm rất nhiều tiện nghi. Cái này ba cái yếu tố, liền về Cửu Đệ. Lâm Trường Hào cùng muội muội Lâm Trường Linh lại càng không có ý kiến, đến là Lâm Trường liền do dự một chút, mới lên tiếng nói, Cửu Ca, cái khác ta không muốn, có thể hay không đem cái này Tật Phong Lôi báo nội đan cho ta, ta muốn cho Tiểu Lôi giữ lại. Bọn hắn là cùng một cái chủng loại yếu tố phục dụng đồng loại nội đan, hẳn là có thể lại càng dễ đột phá nhị giai mới đúng." Lâm Trường thanh điểm điểm nói đa tạ các vị huynh đệ tỷ muội những cho, Trường Thanh liền không khách khí. "Về phần 12 muội muốn nội đan, cái này đơn giản, ngươi trực tiếp đem nó thả ra đi, thừa dịp chúng ta bây giờ nhân thủ đông đảo, mau đem cái kia nội đan lấy ra." Lâm Trường liền cao hứng gật gật đầu, sau đó lại đem túi linh thú kia đưa cho Lâm Trường Hào, vô ý hắn đem tật phong lôi báo tại thi thể phong xuất. Lâm Trường Hào sau khi nhận lấy, để mọi người tản ra một chút, sau đó đem túi linh thú khé đảo, trực tiếp đem đồ vật bên trong đổ ra. Chỉ tâm mắt trên mặt xuất hiện một cái, thân dài có hơn 1 trượng một điểm loài báo yêu thú thi thể, có thể cảm nhận được nó mặc dù đã chết, nhưng vẫn là tự nhiên mang theo nhị giai linh thú uy áp. Lại cẩn thận cảm thụ, vẫn có thể cảm nhận được một chút lôi thuộc tính linh khí từ yêu thú thi thể phát ra, chỉ bất quá phi thường chậm mà thôi, đây chính là lâm trưởng thành trước kia thấy qua tật phong lôi báo. Thấy được trên đất yêu thú, lâm trưởng liền mở to hai mắt, trên dưới trái phải quan sát tỉ mỉ một phen. Cuối cùng mới một mặt hài lòng gật đầu nói, nguyên lai tiểu lôi lớn lên về sau là cái dạng này, thật sự là quá quý mãnh. Ta chỉ thích như vậy, về sau ta nhất định toàn lực bồi dưỡng Tiểu Lôi, nhận nó sớm ngày đột phá nhị giai. đám tiểu đồng bọn nhìn nàng cái dạng này, nhìn không được đều nở nụ cười. Lâm Trường Thanh thì là tranh thủ thời gian chào hỏi mọi người hỗ trợ, đem cái này lôi báo thi thể hơi lật qua lật lại một chút, lộ ra tương đối mềm mại phần bụng. Lâm Trường Thanh dùng phi kiếm từ khoang bụng nơi đó xé ra, đưa tay đến bên trong tìm ra nội đan, thứ này có hơi yếu lôi thuộc tính sóng linh khí. Lâm Trường Thanh vừa sờ đến, liền biết khẳng định là nội đan, lập tức đem nó đem ra. Thanh tẩy một chút, đồ vật cũng không phải là rất lớn. Liên Đại Khải so bắt chân gà trứng gà nhỏ một chút đem nó trực tiếp giao cho Lâm Trường Liên, Lâm Trường Liên quan sát một lúc sau, nội đan lại đang tiểu động bọn trong tay truyền đọc một vòng. Cuối cùng mới bị Lâm Trường Liên nhận được, một cái nơ nhỏ hộp ngọc bên trong, nàng còn cô y dán lên một tấm phong linh phù, sau đó cẩn thận thu đến trong túi trữ vật. Mà lôi báo thi thể thì là tại Nguka, Luka mấy người bọn hắn dưới sự hỗ trợ, lại thu hồi túi linh thú bên trong. Sau đó mọi người lại đem ba cái túi linh thú đều giao cho Lâm Trường Thành, sau khi nhận lấy, hắn hướng đám tiểu động bọn từng cái nói lời cảm tạ. Sau đó Lâm Trường Kiệt bắt đầu phân phối vạn nguyên khánh trong túi trữ vật chiến lợi phẩm, mỗi người phân đến hơn 1 vạn linh thạch. Lâm Trường Kiệt cùng Lâm Trường Thanh hai người thương lượng sau, lại cho hắn phân 6 bình nhị giai dục linh đan, chủ yếu chính là cân nhắc đến trong tay hắn linh thú tương đối nhiều. Mỗi muội cùng Lâm Trường Liên cũng là phân đến mấy bình dục linh đan, bởi vì các nàng đều là có linh thú người, cái khác đang dự, liền về dừng dài kiệt ba người bọn họ điểm bình phân phối. Còn lại linh khí, thân vật ngọc bài còn có tạp vật những này, đều bị Lâm Trường Thanh lấy đi, những vật này hắn không lập tức liền tiêu hủy đi, mà là sẽ trước đặt ở tuyệt đối an toàn nội không gian bên trong, nhìn về sau ra ngoài sóng thời điểm. Có cơ hội hay không lợi dụng đến nơi này, tất cả chiến lợi phẩm liền phân phối hoàn tất, bởi vì thời gian còn sớm, đám tiểu đồng bọn còn chưa tới tan cuộc dự định. Cho nên Lâm Trường Thanh liền để muội muội thay hắn chào hỏi bọn hắn, chính mình trực tiếp ngự kiếm hướng tộc trưởng bế quan địa phương bay đi. Xe nhẹ đường quen đi vào tộc trưởng trước cửa, trên cửa cấm chế tự động đỡ ra, Lâm Trường Thanh hiểu ý cười một tiếng. Trực tiếp cất bước đi vào bên trong, gặp được tộc trưởng, Lâm Trường Thanh trước tiên liền cười hì hì chào vẫn an gặp qua tộc trưởng, Tôn Nhi cùng mấy cái tiểu đồng bọn bình an từ Bình Dương Phường thị trở về. Tộc trưởng cũng gật gật đầu, cười ha hả hỏi, đều bình an trở về liền tốt. Trở về trên đường vẫn thuận lợi chứ? Có hay không gặp được chuyện gì khác? Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói, đi trên đường còn tốt, hết thảy thuận lợi, trở về thời điểm, đến là gặp hai nhóm tiếp tu đi theo chúng ta phía sau. Bất quá, đều đã bị chúng ta giải quyết, ta còn cố ý khống chế một chút phong hiểm, để đám tiểu đồng bọn đều xuất thủ cùng tiếp tu giao thủ rồi, cũng coi là cho bọn hắn cung cấp một cái rèn luyện cơ hội. Đánh chết ngự linh tông tu sĩ chút cơ sự tình, Lâm Trường Thanh phát đạo tâm lại thể, là sẽ không hướng người khác nhắc lên, mà lại, nói cũng vô ích, sẽ chỉ làm càng nhiều người lo lắng mà thôi. Tốc chứng nghe, Trương Công hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng hô: "Thằng nhóc nhà ngươi là thật không hiểu ý của ta hay là cái gì? Ngươi bộ dáng này làm, vạn nhất nếu là Trường Linh xảy ra điều gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ?" Lâm Trường Thanh liền biết có thể như vậy, tiếp tục cười hì hì nói: "Có thể có chuyện gì, chính nàng trên thân đỉnh lấy tầng 5 lượng phòng ngự." Trong tay nắm nuốt phòng ngự pháp khí, xung quanh còn có ta cùng nhị giai tử tinh bộ cạp nhìn chằm chằm, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà lại chính nàng luyện khí tầng 5, đối thủ mới luyện khí tầng 4, chỉ cần không phải quá ngu rốt, an toàn rất đâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, tối thiểu hẳn là để nàng Nếu cùng những cái kia không sai biệt lắm người giao lưu luật bạn, dạng này mới sẽ không ngồi phế đi. Nghe Lâm trưởng Thanh giải thích, Lâm Khánh Long cũng biết hắn sẽ không tùy tiện làm loạn, thế là cũng liền không tại trên vấn đề này nhiều dây dưa, mà là trên dưới đánh giá Lâm trưởng Thanh khái đạo, mới mở miệng nói ra, lần trước ngươi nói Trần Tử Nhã đã bế quan chuẩn bị trúc cơ, vậy ta đoán trường tiếp qua mấy tháng, nàng hẳn là trúc cơ kỳ tu sĩ. Ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ luyện khí 8 tầng tu vi, không xứng với người ta a. Ngươi để cho ta làm sao có ý tứ hướng thái tổ mẫu mở miệng cầu thân a. Chương 306: Thúc dục trúc cơ. Chương 306: Thúc dục trúc cơ. Lâm Trường Thanh nghe, cũng có một chút không có ý tứ, bất quá vẫn là giải khai, trên thân một mực duy trì lấy ẩn linh bí pháp, hiện ra hắn tu vi chân chính. Tộc trưởng thông qua thần thức cảm ứng một chút, lúc này mới hài lòng gật đầu, một bộ ta liền biết là như vậy thần sắc. Kỳ thật hắn trước kia ngay tại suy đoán, Lâm Trường Thanh khẳng định không chỉ hiện tại, hiển lộ ra luyện khí 8 tầng tu vi. Tại nội tâm của hắn dự đoán bên trong, ít nhất cũng hẳn là là luyện khí đại viên mãn, dù sao trên người hắn khẳng định còn có một chút bạch hoa túy hồn hữu. Bất quá Lâm Trường Thanh không có chút cơ, Lâm Khánh Long cảm giác hay là kém một chút, thế là mở miệng nói ra, theo ngươi lần trước nói, thái tổ mẫu có ý tứ là Đạo lư sự tình các ngươi hậu bối chính mình quyết định, nhưng ta đoán chừng, coi như chúng ta bây giờ đi cầu thân. Thái tổ mẫu khẳng định vẫn là sẽ chờ đến Trần Tử Nhã xuất quan, ở trước mặt hỏi thăm chính nàng ý tứ. Cho nên chúng ta hiện tại đi cũng vô dụng, hay là đợi thêm mấy tháng sau, nàng xuất quan, chúng ta lại đi cầu thân đi. Ngươi bây giờ cũng là luyện khí đại viên mãn, không bằng thử nhìn một chút, có thể hay không tại trong mấy tháng này chúc cơ thành công, đến lúc đó cùng Thái tổ mẫu mở miệng cầu thân, chúng ta lực lượng cũng đủ một chút. Lâm Trường Thành cũng biết tộc trưởng hy vọng chính mình sớm một chút chúc cơ, không chả hay là mở miệng giải thích, tộc trưởng cũng không phải là ta không muốn chúc cơ. Mà Lạp Tà tiến vào luyện khí đại viên mãn còn không có bao lâu, đồng thời còn mượn một chút ngoại lực đoạn thời gian gần nhất này, ta đã có tính nhắm vào rèn luyện linh khí, chính là hy vọng có thể sớm một chút chút cơ. Tộc trưởng nghe, lúc này mới hài lòng gật đầu, lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi đoán chừng còn bao lâu nữa mới có thể chính thức bế quan trúc cơ? Lâm trưởng thành suy nghĩ một chút, không xác định nói ra, cái này đại khái nhanh nhất cũng muốn 1 2 tháng đi. Tộc trưởng trầm ngâm sau một lát nói ra, tận lực nhanh một chút, ngươi có thể thử một lần, đem thể nội linh khí đều tiêu hao sạch sẽ, sau đó hồi phục tốt, lại tiêu hao, một mực lặp lại quá trình này. Mỗi ngày lặp lại cái mười mấy 20 lần. Tín tưởng linh khí rất nhanh liền có thể đạt tới thuận buồm xuôi gió, xoay tròn như ý tình trạng. Lâm Trường thanh nghe tộc trưởng nói biện pháp, chỉ có thể gật đầu mở miệng nói, "Đa tạ tộc trưởng, Tôn nhi biết, nhất định cố gắng, tranh thủ mau chóng chúc cơ thành công." Kỳ thật hắn mỗi ngày đều muốn tu luyện pháp thuật thần thông, cũng cùng vừa mới tộc trưởng nói biện pháp không sai biệt lắm, chỉ là không có áp như vậy mà thôi, mà lại hắn còn muốn trì lại một chút thời gian, làm một ít sự tình khác, tỉ như giống tu luyện lôi đình chân kinh, có thể là chiếu cố linh điền loại hình sự tình. Lại buổi tiếp tộc trưởng ở nơi đó Hàn Nguyên một hồi, chủ yếu là bọn hắn đi bình dương phường thị kinh lục. Tộc trưởng thì là cho Lâm Trường Thanh nói chuyện một chút, hắn trước kia ra ngoài du lịch kinh nghiệm cùng kiến thức, chọn lựa một chút, hắn cho là trọng yếu nói cho Lâm Trường Thanh nghe. Cũng coi là tăng trưởng kiến thức của hắn đi. Hai người đại khái trao đổi chừng nửa canh giờ đi, Lâm Trường Thanh liền đứng dậy cáo từ. Lưỡi kiếm bay thẳng nạo văn phòng, mới vừa rồi cùng tộc trưởng hai người nói chuyện với nhau, Lâm Trường Thanh đã quyết định phải nhanh một chút chúc cơ. Nhưng là không có áp dụng tộc trưởng mới vừa nói loại biện pháp kia, thật buông xuống những chuyên khác, không quan tâm chỉ vì chúc cơ. Bất quá hắn hay là quyết định, pháp thuật thần thông lúc tu luyện gấp bội, cái kia đại khái liền chừng 2 tháng, liền có thể đạt tới bế quan chúc cơ tiêu chuẩn mà lại làm như vậy cũng có chỗ tốt, tối thiểu cần dùng đến một hệ thống pháp quyết phát thuật, rất nhanh liền có thể tiểu thành. Giản như vậy chờ, các loại quan sát mấy lần lục gia gia luyện đan sau, rất nhanh chính mình cũng có thể khai lò luyện đan, đan phương phương diện ngược lại là không cần lo lắng, như vậy thật mỏng mỗi bạn, rất nhanh liền có thể đọc xong. Hắn trở lại ngạo vân phong biết thời điểm, đám tiểu đồng bọn đã không tại trở về, Lâm Trường Thanh vội vàng nắm chặt thời gian, dùng 3 canh giờ mới đem trong linh điền việc để hoạt động xong. Lúc đầu muốn ngồi bên dưới nghỉ ngơi, cho mình qua một bình trà. Bất quá vừa vặn sớm nhất, mừng hai trở về. Lâm Trường Thanh vội vàng đem bọn nó triệu hoan tới. Ngày hôm qua trận không trung chiến đấu, hắn thấy được không ít lông vũ màu vàng, còn có lẻ tẻ huyết dịch trên không trung bay xuống. Mà lại cái kia thanh vũ ứng chủ yếu công kích chính là Mừng Hai, Lâm Trường Thanh đoán chừng Mừng Hai trên thân, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút bị thương. Hôm qua trở về quá muộn, chạy về nhà báo bình an, Lâm Trường Thanh ngược lại đem sơ nhất, Mừng Hai quyến mất. Hai cái kim xí điệu đi tới Lâm Trường Thanh bên người, Lâm Trường Thanh trước kiểm tra Mừng Hai thân thể, trên thân xác thực có mấy cái địa phương lông vũ rõ ràng giảm bớt. Hơn nữa còn tại trên thân thể nó, tìm được hai nơi vết thương, mỗi chỗ đều có một bản tay dài như vậy. Trìu sâu không sai biệt lắm, có nửa tấc, còn tốt có Long Vũ bảo hộ lấy, triệt tiêu một bộ phận công kích, hiện tại vết thương đã không chảy máu. Lâm Trường Thanh hơi cho nó dọn dẹp vết thương một chút, cũng cho ăn một viên ngọc liệu đan, cùng một viên dục linh đan. Sau đó lại cho Sơ Nhất kiểm tra một chút, phát hiện chỉ mất rồi một chút lông vũ chỗ, chẳng có chuyện gì, lật khắp toàn thân, vết thương nhỏ cũng không tìm tới một chỗ. Bộ dạng này cũng tốt, không có tụ thương, còn bất đi một viên ngọc liệu đan, cũng chỉ cho ăn một viên dục linh đan. Sơ Nhất hiện tại hay là nhất giai hậu kỳ tu vi, đồng thời ở chỗ này cái cảnh giới, kiên cố cũng có một đoạn thời gian. Lần này thông qua cùng Thành Vũ ứng giao thủ, vẫn là có thể nhìn ra sức chiến đấu phương diện kém một chút, bằng không bọn chúng vợ chồng hai đánh một, cũng sẽ không lây tới cuối cùng mừng hai con tụ thương. Cho nên, vừa rồi Lâm Trường Nguyên nói hắn tế luyện túi linh thú kia bên trong, là một cái màu vàng loại chim linh thú thi thể, Lâm Trường Thanh trong lòng liền đã có một cái mơ hồ ý nghĩ. Chuẩn bị chờ một chút tiến vào nội không gian, xử lý ba bộ yêu thú cấp 2 thi thể thời điểm, nhìn xem cái kia màu vàng loại chim là chủng loại gì yêu thú. Nếu như thích hợp, liền đem nó đội đàn, lấy ra cho sơ nhất dược, lại thêm một chút bạch hoa tú hồn dược, nhìn có thể hay không thuận lợi nhị giai phải biết quyền tiên núi thanh vân mạch linh thú kiến thức ghi chép bên trong, thế nhưng là ghi chép, kim thí địao bản thân chủng tộc tiên phú chính là ở nơi đó, trưởng thành cực hạn cũng ở đó, chỉ có số rất ít có thể đột phá đến nhị giai. Mà sơ nhất làm Lâm Trường Thành cái thứ nhất linh sủng, lẫn nhau bản thân liền có phi thường cảm tình sâu đậm, tại bình thường ra ngoài có thể là thám hiểm thời điểm, đều là hắn trọng yếu nhất cùng đáng tin trợ thủ. Cho nên Lâm Trường Thành vô luận như thế nào, đều nhất định phải đem bồi dưỡng đến nhị giai, thậm chí tam giai, tứ giai tình trạng đương nhiên liền hắn hiện tại nắm giữ những vật này, Lâm Trường Thành vẫn là vô cùng có nắm chắc, ít nhất nhị giai khẳng định không có vấn đề. Trong lòng quyết định chú ý đằng sau, thông qua khế ước cùng sơ nhất bọn chúng trao đổi một chút, sau đó bọn chúng liền thu nhập linh thú vòng tay bên trong. Bị bọn chúng dạng này đánh đoạn, Lâm Trường Thành cũng không có người chơi uống trà hứng thú, lại nói chờ một lúc liền muốn trạm vào tối, hiện tại hay là về trụ phòng, nhà mình sân nhỏ đi. Khi về đến nhà, cũng chỉ có Mâu thân cùng Coco trong nhà, các nàng đang chuẩn bị lấy linh thệ, Lâm Trường Thành đã thấy có hắn thích nhất bắt chân canh gà, trong lòng vẫn rất mong đợi. Chương 307. Xử lý thu hoạch. Chương 307. Xử lý thu hoạch. Chờ Lâm Trường Thanh cùng người nhà cùng một chỗ sử dụng hết linh tiện, lại cùng mọi người nói chuyện phía một phen, trở lại gian phòng của mình, đã là hơn 1 canh giờ đằng sau. Hơi kiểm tra một chút gian phòng, tiếp lấy kích hoạt mê tung trận, tiến nhập nội không gian. Mấy ngày nay Lâm Trường Thanh ra vào nội không gian số lần tương đối tập nhập, Lộc Tiểu Linh cùng Lộc Tiểu Mẫn hai tiểu gia hỏa này vui vẻ nhất. Hắn hoa một chút thời gian cùng bọn chúng chơi đùa một hồi, liền để chính bọn chúng đi ra ngoài chơi. Vừa vặn lúc này, Triệu Lệ Ngọc cũng tới cùng Lâm Trường Thanh chào Vân An gặp qua chủ nhân. Lần trước chủ nhân phân phó nhiệm vụ, thuộc hạ đã hoàn thành đo đạc xuất hiện ở nội không gian đại khái diện tích là 15.5000 mét sẽ có một chút xíu sai sót, nhưng hẳn là sẽ không có nhiều." Triệu Lệ Ngọc cung kính nói. Lâm Trường Thanh nghe, trong lòng hay là thật cao hứng, gật gật đầu nói, "Không sai, ngươi làm rất tốt, bất quá, về sau trong lúc này không gian khẳng định sẽ còn tiếp tục mở rộng. Bình thường ngươi liền nhiều hơn lưu ý phương diện này biến hóa, không gian diện tích có tương đối lớn tăng trưởng thời điểm, liền đo đạc tốt, đem kết quả nói cho ta biết." Triệu Lệ Ngọc gật gật đầu, khẽ cười nói, "Cái này đơn giản, bao tại thuộc hạ chuyên thân." Lâm Trường Thanh tiếp tục nói, "Ta nhớ được nội không gian bên trong, không phải có một loại tương đối đặc thù linh mễ, cần yếu tố huyết dịch sao?" "Chờ một chút." ta sẽ xử lý mấy cố yêu thú thi thể, ngươi ở bên cạnh chú ý thu thập một chút huyết dịch dự bị." Triệu Lệ Ngọc nghe vậy là hỉ, nàng đang chuẩn bị cùng chủ nhân nói chuyện này đâu? Không nghĩ tới chủ nhân đã nghĩ kỹ. Đội vàng cao hướng đáp ứng xuống, sau đó chạy đến trong viện, cất giữ tạm vật địa phương, tìm có thể chứa đựng huyết dịch yêu thú vật chứa. Cái này Lâm Trường Thành liền không để ý tới, dù sao trước tiên đem đồ vật chứa vào liên tốt, đến lúc đó nên xử lý như thế nào, chính là Triệu Lệ Ngọc sự tình. Bất quá, tại chính thức xử lý cái kia ba bộ yêu thú thi thể trước đó, Lâm Trường Thành còn có một chuyện muốn làm đem sớm nhất, mừng hai từ linh thú vòng tay bên trong phòng ra. Bọn chúng đã rất lâu không có đi vào nội không gian bên trong Hiện tại nơi này biến hóa lớn như vậy Bọn chúng vừa ra tới, ngay tại nội không gian bên trong 8 chỗ bay lượn tuần sát Bất quá mặc dù nội không gian đã có hơn 1 vạn 5 ngàn mẫu Nhưng là, điểm ấy không gian đối với bọn chúng tới nói Vẫn là quá nhỏ, chỉ bay từng cái liền trở lại Lâm Trường Thanh bên người Lúc này, Lâm Trường Thanh đã thông qua khế ước Đem Lộc Hữu Cường cùng Lộc Hiểu nhã triệu hắn tới Để bọn chúng hỗ trợ cho mừng 2 phóng ra 2 cái về dương thuật Hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng Lâm Trường Thành kiểm tra đi sau hiện, mừng hai vết thương trên người đã cơ bản biến mất, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy tụ thương lưu lại một chút vết tích. Có hiệu quả này, Lâm Trường Thành đã cảm giác rất hài lòng, đến trong sân, thả trăm năm châu quả dân phỏng, làm hai viên đi ra, đút cho Lộc Hữu cường bỏ chúng. Chờ một chút nơi này khẳng định là máu me đầm điệu, cho nên Lâm Trường Thành trước hết đem bọn nó đuổi rời đi, đem hôm nay tới tay ba cái túi linh thú dần dần tế luyện tốt, suy nghĩ một chút đằng sau, quyết định trước tiên đem vừa rồi đã bị lấy đi nội đang tận phong lôi báo thi thể, trước phóng xuất, lại chào hỏi Triệu Lệ Ngọc tới hỗ trợ, Lâm Trường Thành bắt đầu rút gần lột ra. Những vật này gia tộc học đường là có thổ sơ giản lược học qua, chỉ là chân chính độc thủ, đây là lần thứ nhất. Bất quá Lâm Trường thanh thế nhưng là bác sĩ phẫu thuật, bên ngoài để ý những này một dạng làm được hữu mô hữu dạng, chỉ là tốc độ tương đối chậm mà thôi. Cẩn thận từng ly từng tí cậy xuống nguyên một chương tật phong lôi báo gia, lại đem hắn đại gần rút đi. Nhìn thấy nó bốn cái móng vuốt, cũng rất giống phi thường từng rắn sắc bén dáng vẻ, cũng cùng một chỗ bị Lâm Trường thanh thao xuống tới. Trên thân các bộ phân thị tứ vật, hắn tận lực đều dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại có một cái hoàn chỉnh khung xương. Huyết dịch thực đã bị Triệu Lệ Ngọc Thu đến hai cái vật chứa lớn bên trong, nội tặng cái gì đưa cho sớm nhất, mừng hay. Thu đến phần lễ vật này, nhưng làm bọn chúng sướng đến phát rồ rồi, đây chính là nhị giai linh thú nội tặng, bọn chúng cũng là lần thứ nhất ăn vào. Cái này nhị giai hậu kỳ tật phong lôi báo, là bởi vì chủ nhân đột nhiên tử vong vẫn lạc, mà nhận khế ước phản vệ mà chết. Chỗ trên thân thể một chút thương thế đều không có, để Lâm Trường Thành đạt được một tấm phi thường hoàn mỹ nhị giai lôi báo ra. Chính yếu nhất hay là bọn chúng đều là lôi thổ tính, cho nên Lâm Trường Thành trong lòng còn có tương đối mong đợi. Lâm Trường Thành đã quyết định, đến lúc đó đem cái này ra báo. Còn có cây kia đại gần cùng bốn cái móng lướt, cùng một chỗ giao cho hồ sư mọi xử lý, tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không để cho mình thất vọng. Thị thú vật lưu lại cho Tử Tinh bọ cạp, còn có sơ nhất bọn chúng ngay miệng lường, về phần cuối cùng còn lại cái này khung xương. Cũng không biết hồ sư mọi có hữu dụng hay không, nếu là vô dụng, cái kia đến lúc đó liền để cho Hứa Mị nương ngâm rượu, dù sao luôn có thể lợi dụng đem những vật này phân loại cất kỹ. Lâm Trường Thanh lại đem một cái khác túi linh thú đem ra, trực tiếp thả ra, bên trong loại gấu yêu thú thi thể đại ra hỏa này nằm dạp trên mặt đất, Lâm Trường Thanh đại khái đo đạc một chút, độ dài thân thể đều có 1.7, 8, đã nhanh tiếp cận 2 trượng tráng thân thể khổng lồ, đặc biệt là nó tai gấu, thịt thịt đều có một cái cối xay khổng lồ lớn như vậy. Lâm Trường thanh thế, nhưng làn nếm qua tai gấu, cái này một cái to lớn tai gấu, ít nhất đều có thể làm 2 30 quần tai gấu. Mâu đỏ loài gấu yêu thú, vẫn tương đối tốt cái nhận, nói thế nào hắn cũng là nhìn qua quyển kia núi thanh vân mạch linh thú kiến thức ghi chép rất dễ dàng liền nhận ra, đây chính là Sích Viêm Cưng gấu đối với Triệu Lệ Ngọc ý chào một cái, để nàng chuẩn bị thu thập yêu thú huyết dịch, sau đó Lâm Trường thanh liền bắt đầu đọc thủ. Tìm được trước nội đan, đây là một viên màu đỏ, phát ra nhàn nhạt hỏa thuộc tính linh khí nội đan. Lâm trưởng Thành tranh thủ thời gian tìm một cái nơ nhỏ hổ ngọc, đem viên nội đan này sắp xếp gọn, sau đó còn dán một tấm phong linh phù, dạng này có thể làm cho nó linh khí, trôi qua chậm một chút. Tiếp lấy lại bắt đầu, cùng vừa rồi một dạng động tác, rút gân lột da lên thịt, nội tạng Lâm trưởng Thành thì là tìm cái túi chứa vật chứa vào. Vừa rồi sơ nhất, mừng hai bọn chúng đã ăn no rồi, vẫn còn dư lại một chút, đều bị Lâm trưởng Thành cất vào túi chứa vật. Thu hoạch một tấm hoàn chỉnh da gấu, một đầu tráng kiện đại gân, còn có bốn cái xo so cối xay còn lớn hơn một chút tay gấu, mặt gấu cũng mặt khác giữ đứng lên. Hung nô cùng vừa rồi lôi báo thịt ném tới cùng một chỗ. Huyết dịch Triệu Lệ Ngọc góp nhặt dòng dã năm cái vỏ chứa, những ngày đầy đủ Triệu Lệ Ngọc dùng rất lâu, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một con yêu thú thi thể, Lâm Trường Thanh trực tiếp đem nó từ túi linh thú bên trong phóng ra. Con chim này loại yêu thú thân thể, so phía trước hai con yêu thú đều nuốn nhỏ rất nhiều, đại khái là sơ nhất gấp 2 lớn nhỏ. Toàn thân màu vàng óng, nằm dạm trên mặt đất nhìn qua tựa như một đống hoàng kim một dạng. Lâm Trường Thanh cẩn thận quan sát, cùng trong trí nhớ núi Thanh Vân mạch linh thú kiến thức ghi chép ghi lại loài chim yêu thú so sánh. Cảm giác có hai loại yêu thú cùng nó tương đối giống, một loại là Kim Vũ Lợi Trảo Điêu, còn có một loại là Vương Miện Bùi Gai Chim. Chương 308, ngủ say. Chương 308, ngủ say. Bất Quá Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút đằng sau, liền đợi Vương Miện bụi gai chim, mặc dù đều là màu vàng ngoại hình, nhưng lớn nhỏ không phải rất giống. Cho nên con yêu thú này, rất lớn xác suất chính là Kim Vũ Lợi Trảo Điêu, loại yêu thú này cùng sơ nhất thổ tính, vẫn tương đối tương tự. Hiện tại sơ nhất toàn thân cũng sắp biến thành màu vàng, cùng Kim Vũ Lợi Trảo Điêu cũng không xê xích gì nhiều, chỉ bất quá Lợi Trảo Điêu ngay cả móng vuốt đều là màu vàng. Quan sát một chút, Lâm Trường Thanh hay là nghĩ đến, hẳn là trước tiên đem cái này Lợi Trảo Điêu nội đan đem ra gia hiệu triệu lệ ngọc tới hỗ trợ, cũng chú ý thu thập hết rịch, hắn trực tiếp tại lợi trảo điêu phân bụng, mở một đạo thật dài lỗ hổng đưa tay ở bên trong tìm một chút, rất dễ dàng liền mò tới một cái tròn trịa lộ vận, lấy ra rửa ráy sạch sẽ. Chính là lợi trảo điêu nội đan, kim quang long lảnh, còn tản mát ra nhàn nhạt kim thuộc tính sóng linh khí, Lâm Trường Thành cố ý quan sát một chút sơ nhất phản ứng. Phát hiện nó thật sự chính là thật cảm thấy hứng thú, vẫn đang nó trường lâm trường thành cầm trên tay nội đan, thân thể động không ngừng, có chút kích động ý tứ. Nó hẳn là rất muốn cái này nội đan, nếu không phải từ nhỏ bị lâm trường thành huấn luyện rất tốt, biết không thể tới giật đồ mà lại đoạt cũng vô dụng, chỉ có chủ nhân cho mới là nó. Nếu là đổi mừng hai muốn thứ này, Đoan Trường đã sớm trực tiếp nhào lên. Nó nhìn thấy Lâm Trường Thanh cũng đang nhìn nó, vội vàng thông qua khế ước, hướng Lâm Trường Thanh biểu đạt, muốn viên nội đan này vội vàng tâm tình. Cái này đến là cùng Lâm Trường Thanh ý nghị trong lòng, có chút không như mà hợp, hắn lại chuyên môn nhìn mừng hai một chút. Phát hiện ra hoàn này, ngược lại là không có gì đặc biệt biểu thị, nhìn không ra, có đối với viên nội đan này hứng thú bộ dáng. Bất quá bây giờ đang bận, mà lại sơ nhất cũng không thích hợp, ở nội không gian bên trong tấn dã, cho nên chỉ có thể trước ga đuổi nó, để nó đợi một chút. Đừng sốt ruột đợi thêm 1 2 ngày, sau đó đem viên này màu vàng nội đang trước cất kỹ. Tiếp lấy vẫn là phải tiếp tục xử lý cái này lợi trảo điều thi thể, đem nó một đôi cánh, từ gốc hoàn chỉnh tháo xuống tới đem bọn nó triển khai khoe tay một chút, không sai biệt lắm có một trưởng 2 3 độ rộng, đôi cánh này có thể luyện thành một kiện thua trợ phi hành linh khí. Chính là có thể ở trên lưng phụ trợ phi hành loại kia, nhìn qua có điểm giống điều nhân dáng vẻ, bất quá thứ này lại là phi thường thực dụng phụ trợ linh khí, đối với tốc độ có rất lớn tăng thêm. Tiếp lấy lại đem hai cái lợi trảo tháo xuống tới, vật này Lâm Trường Thành cũng không biết có thể làm cái gì, dù sao trước thu lại là được. Sau đó chính là cái này một thân long vũ màu vàng, nói là long vũ kỳ thật sở trên tay, vẫn tương đối có chất cảm giác, có điểm giống kim loại cảm cảm giác, nhưng lại không có kim loại như vậy kiên cố, còn mang theo một chút tính mềm lẹo. Cái này cũng không biết có thể làm gì, trước tu đem, hắn cùng Triệu Lệ Ngọc dùng thời gian rất dài, mới đem lợi chảo điêu cái này một thân long vũ phát ánh sáng. Bất quá lợi chảo điêu lên xuống thịt liền không có bao nhiêu, dù sao đều cùng vừa rồi thịt yêu thú ném cùng nhau. Nội tạng huyết dịch cũng xử lý tốt, chỉ còn lại cái cuối cùng cũng xương, thứ này cùng phía trước hai loại yêu thú khung xương không giống mới. Trước mặt hai loại có thể ngâm rượu là bởi vì Bọn chúng đều là khí huyết cường thịnh yêu thú, cho nên qua đi ra rượu thuốc bao nhiêu có một ít bổ khí huyết công hiệu. Nhưng là lợi trảo điêu cũng không phải lấy khí huyết tăng trưởng yêu thú, cho nên không có lấy đi ngâm rượu tất yếu, chỉ có thể chư thu. Chờ cái gì thời điểm có rảnh rỗi, tìm thời gian đi ra tộc tàng kinh các, nhìn có hay không phương diện này giới thiệu. Lấy không ba cái yêu thú cấp 2, cứ như vậy xử lý xong, còn có một cái nhất giai thanh vũ ưng thi thể. Bất quá con yêu thú này trên người vật liệu, Lâm Trường Thanh không thế nào để ý, cho nên cũng liền lười nhác động, đến lúc đó trực tiếp lấy ra, cho hắn linh thú bọn họ ngay miệng lương là được. Cái này bốn cái yêu thú lên xuống thịt cũng không ít, đều không khác mấy có 3 4 ngàn cân, đồng thời vạn nguyên khánh trong túi trữ vật cũng phát hiện rất nhiều thịt yêu thú, đáng tiếc tuyệt đại bộ phận là nhất giai, chút ít nhị giai yêu nũ. Phần một phần nhỏ cho muội muội cùng Lâm Trường Liên, bởi vì các nàng đều có linh thú muốn nuôi, còn lại đại bộ phận đều tại Lâm Trường Thanh nơi này. Lâm Trường Thanh cố ý làm một cái lớn túi trữ vật tới dã những loại thịt này, tất cả loại thịt có chừng 5 6 ngàn cân cả hữu, đủ hắn hiện tại tất cả linh thú ăn rất lâu đem sơ nhất, mừng 2 triệu hồi linh thú trong tay, phân phó triệu lệ ngọc đem sân bãi thu thập sạch sẽ. Sau đó Lâm Trường Thanh liền tối lui ra khỏi nội không gian, ở nội không gian xử lý ba cái yêu thú cấp 2 thi thể, đã dùng không ít thời gian, hiện tại hầu như đều đã đem kia. Sơ Nhất bên này chỉ có thể chờ đợi ngày mai, đồng thời để Sơ Nhất tiến giai địa phương, Lâm Trường Thanh đều đã nghĩ kỹ, chính là Ngạo Vân Phong trong tiểu viện phòng tu luyện kia. Kỳ thật Lâm Trường Thanh hay là rất mong đợi, không biết Sơ Nhất tấn giai về sau, lại biến thành bộ dạng gì, bản thân nó liền còn có một ít biến dị dấu hiệu, lại thêm Kim Vũ Lợi chảo điêu nội đan, làm cho này lần tấn giai tư lương, tin tưởng Sơ Nhất nếu như thuận lợi tấn giai lời nói nhất định có thể mang cho Lâm Trường Thanh không tưởng tượng được nạc nhiên đầy cõi lòng lấy mong đợi tâm tình, bắt đầu cố định pháp thuật thần thông, còn có lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh cơ bản tu luyện đặng sau, Lâm Trường Thanh ngự kiếm bay thẳng ngạo vân phong đi thẳng tới tiểu viện trong phòng tu luyện, trước tiên đem Sơ Nhất nhắm phòng ra, sau đó bắt đầu cho nó vuốt ve vuốt lông, mà Sơ Nhất thì là dùng đầu của nó, nhẹ nhàng đỉnh lấy Lâm Trường Thanh. Tại trong ấn tượng của hắn, giống như đã rất lâu không có cho Sơ Nhất vuốt lông, đặc biệt là từ khi nó có nàng dâu đặng sau. Sơ Nhất thời gian đều hoa đến mừng hai chiếc người. Tự nhiên cùng chủ nhân cùng một chỗ thời gian liền biến chiếu đi. Thật sự là một cái gặp sắc quên chủ sắp điểu, bất quá Lâm Trường Thành hay là tha thứ nó. Hai chủ tớ chơi đùa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trong chốc lát, Lâm Trường Thành cảm giác không sai biệt lắm, liền từ trong túi trữ vật, đem ngài hôm qua ban đêm viên kia màu vàng nội đang đem ra. Sơ Nhất nhìn thấy viên này màu vàng nội đang đằng sau, lập tức kích động, lại là vẻ rất là háo hức, Lâm Trường Thành thông qua khế ước, đem tính toán của mình nói cho nó. Minh bạch chủ nhân ý tứ đằng sau, Sơ Nhất thật là cực kỳ hứng phấn, các loại nũng nịu dạ ngây thơ đỉnh đầu, chính là vì định nọt Lâm Trường Thành. Không có treo ý tứ của nó trực tiếp đem nội đan đệ sơ nhất nướt vào, lại lấy ra huyền nguyên trọng thủy bình. Trước cho mình lên một cái linh quang che chở đằng sau, lại từ bên trong nhiếp thủ một đoạn, phù hợp phân lượng bạch hoa tú hồn cựu đi ra đưa đến sơ nhất trước mặt, do chính nó một ngụm nuốt vào, chỉ một chốc lát nhi thời gian, sơ nhất liền lâm vào trong ngủ say đem loại tình huống này, Lâm Trường Thanh hiện tại là phi thường có kinh nghiệm, không tiếp tục đi động nó, chỉ là tại nó bên người, đổ ra 45000 mai hạ phẩm kim linh thạch đây đã là Lâm Trường Thanh trong túi chứa vận, toàn bộ hạ. Phần kim linh thạch, chỉ hi vọng có thể đối với nó tấn giai có một ít trợ giúp. Sau đó liền trực tiếp rời khỏi phòng tu luyện cũng ở bên ngoài kích hoạt lên trên cửa cấm chế, phòng ngự có người giữ tình huống không biết, phái Sơ Nhất tấn giai đến trong viện, lại đem mừng hai phóng ra, cũng thông qua khế ước, đem Sơ Nhất ngay tại tấn giai, tình huống nói cho nó để nó trong khoảng thời gian này, không nên rời đi nơi này quá xa, liền tại phụ cận chiếu khán một chút, xem như cho Sơ Nhất hộ pháp. Mừng hai sau khi nghe, phi thường có tính người gật đầu, vừa học lấy Sơ Nhất dáng vẻ, nhẹ nhàng đỉnh Lâm Trường thành lập tức. Sau đó liền bay đến bọn chúng trong ổ ở lại, bất quá đầu trưởng xuyên bốn chỗ chuyển động, hiển nhiên là đang quan sát có người hay không tới gần. Nhìn nó bộ này chăm chú dáng vẻ, Lâm Trường Thanh cũng nhịn không được nở nụ cười, bất quá đã không có của nó. Chương 309, kỳ dịu cảm ứng. Chương 309, kỳ dịu cảm ứng. Lâm Trường Thanh rời đi sân nhỏ, đi tới tử tinh hạt thường xuyên phơi nắng địa phương, đem bọn nó toàn bộ đều phóng ra. Bao quát nhị giai tử tinh hạt, một mực để bọn chúng ở tại linh trạc bên trong, cũng không phải biện pháp, bọn chúng là thuộc về quan hệ linh trùng. Vẫn là phải phóng xuất để bọn chúng phơi nắng. Đôi này bọn chúng có vô cùng trọng yếu chỗ tốt, bất quá Lâm trưởng thành cũng thông qua khế ước, đặc biệt phân phó cái kia 10 cái nhị giai tự tinh hạt để bọn chúng ngay tại kệ bên này ở lại liên tốt, không cho phép bọn chúng bốn chỗ bay loạn, sau đó liền bắt đầu xuất ra thịt yêu thú, biến thành mảnh vụn thối, đút cho bọn chúng. Chờ chúng nó cũng sẽ không tiếp tục ăn đằng sau, lại thả ra mấy phần linh tinh để bọn chúng từ từ gặm. Đối với những tiểu gia hỏa này, hắn vẫn còn tương đối yên tâm. Tin tưởng có mệnh lệnh của hắn, bọn chúng chắc chắn sẽ không rời đi nơi này quá xa, càng sẽ không chạy loạn bay loạn. Nhìn thấy tự tinh hạt bên này, không có vấn đề gì, hắn liền trở về linh điện nơi đó bắt đầu hôm nay lĩnh vực thúc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ. Hôm nay rất nhẹ nhàng, hơn 1 canh giờ liền hoàn thành nhiệm vụ, sau đó Lâm Trường Thanh liền đi tới trong lương đình nghỉ ngơi. Thuận tiện cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà, lại móc ra quyển kia nhất giai đàn hương, bắt đầu nhìn lại. Bản này đàn hương mỏng như vậy, Lâm Trường Thanh một hai ngày liền có thể xem hết, bất quá bên trong tất cả đều là đàn hương, mặc kệ chủ dược hay là phụ dược, mỗi một góc lĩnh vực đều là linh tịch tới, cho nên vẫn là phải tốn nhiều một chút thời gian, hoàn toàn lý giải hiểu rõ, bằng không đến lúc đó thu thiệt, vẫn là chính hắn. Chuyên chú vào chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, rất dễ dàng liền chìm mê trong đó. Thời gian cứ như vậy bất tri bất giác trôi qua. Cứ như vậy, Lâm Trường Thanh lại về tới, có quy luật sinh hoạt cùng trong tu luyện, thời gian một ngày một ngày đi qua, hơn 10 ngày thời gian giống như cũng liền thời gian một cái nháy mắt. Hôm nay Lâm Trường Thanh đang tu luyện pháp thuật thần thông, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại phi thường kỳ diệu cảm ứng. Làm hại hắn cao hứng, đều kém chút thi pháp thất bại, cũng may cưỡng ép trấn định tâm thần đặng sau, vội vàng tan hết thi triển một nửa quỷ thủy âm lôi đây là Lâm Trường Thanh có kinh nghiệm, trong lòng năng lực khống chế tương đối mạnh, bằng không vừa rồi nếu là âm lôi đột nhiên thất bại phản vệ, chính hắn đều nguy hiểm. Chủ yếu là vừa rồi loại cảm ứng này Hắn hay là không phải đường quen thuộc, lúc đó cái kia 10 cái tự tinh hạt tấn giai, chính là loại cảm ứng kia. Cho nên, vừa rồi Lâm Trường Thanh còn tưởng rằng là sơ nhất tấn giai thành công, nhịn không được vui vẻ cao hứng lên. Bất quá bây giờ cẩn thận cảm ứng, phát hiện là chính hắn tính sai đối tượng, lần này cảm ứng là địa giáp thú kim 1 tấn giai nhị giai thành công, mà không phải sơ nhất. Nhưng là giống như nhớ đến lúc ấy, kim nhị cũng là cùng một chỗ tiến vào ngủ say, cũng không biết có thể hay không bị kim nhất tấn giai quấy rầy đến. Lúc đầu hiện tại hắn ngay tại gian phòng của mình bên trong, chuẩn xác trực tiếp tiến vào nội không gian, để Lâm Trường Liêu thông qua không gian tiêu ký. Đưa hắn tới đất giáp thú bọn chúng trô hầm h ổ. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, hay là quyết định đang đợi một hồi, nhìn kim nhị có thể hay không cũng tấn giai thành công. Cho nên hắn còn có thể lại tu luyện một hồi pháp thuật thần thông, nhưng là Lôi Pháp Lâm trưởng thanh hiện tại là không dám tu luyện. Dứt khoát đổi thành tu luyện Huyền Nguyên Ngự Thủy thuật, pháp thuật này coi trọng liên tục không ngừng, liên miên bất tận, nhưng là coi như đột nhiên bỏ dở, cũng không có lớn như vậy nguy hiểm đồng thời bởi vì chuyển tu ngũ hành hỗn độn kinh nguyên nhân, hắn linh khí chất lượng là của người khác gấp 5 lần, cho nên hắn bây giờ có thể ngự sự nhất giai trong thủy, đã đạt đến kinh người 40 chín nhỏ cũng chính là trọng thủy trọng lượng đã đạt đến 4.900 cân, dùng để phòng ngự hoặc là công kích, uy lực đã không nhỏ. Vì thế Lâm Trường Thanh còn cố ý đi học nhiều mấy cái thủy hệ pháp thuật, theo thứ tự là thủy cầu thuật, thủy kiếm thuật, thủy linh chệ chở, cái này ba cái thủy hệ cơ bản pháp thuật. Mà lại đệ giai pháp thuật tu luyện vẫn tương đối dễ dàng, cho nên mấy cái này pháp thuật hiện tại đã tiểu thành, khoảng cách đại thành cũng không xa. Coi như hiện tại chỉ dùng huyền nguyên ngự thủy thuật đối địch, hắn cũng có lòng tin làm đến cùng giai vô địch, đánh khắp luyện khí kỳ vô địch thủ. Bất quá huyền nguyên ngự thủy thuật cùng trọng thủy đều là lá bài tẩy của hắn, không phải giỡn tình huống cần thiết, hắn là sẽ không dễ dàng phục dụng. Cứ như vậy lại tu luyện hai canh giờ tà hữu, Lâm Trường Thanh đều chuẩn bị tiến vào nội không gian, cái thứ hai cảm ứng mới rốt cuộc đến, cũng may hay là thành công. Lâm Trường Thanh mừng rỡ trong lòng, không đang do dự, trực tiếp tiến nhập nội không gian, sau đó để Lâm Trường Liếu tranh thủ thời gian đưa chính mình tới. Rất nhanh liền một hồi, Lâm Trường Thanh liền xuất hiện ở trong hầm mộ, sau đó hướng phía kim nhất, kim nhị bọn chúng vị trí, chạy tới. Liền một hai dặm khoảng cách, lập tức liền thấy năm cái mẩu vàng sáng địa giáp thú, trong đó hai cái đại gia hỏa trên người nhan sắc, muốn so mặt khác ba cái nhỏ, càng thêm sáng tỏ. Lâm Trường Thanh vừa xuất hiện, bọn chúng liền phát hiện, lúc này là như ong vỡ tổ vây đến bên cạnh hắn. Bất quá mục đích của bọn nó thế nhưng là không giống nhau, ba cái tiểu gia hỏa là nhìn thấy chủ nhân đến, đến rồi, trong lòng tau hứng, muốn tìm Lâm Trường Thanh môn an. Tiếp nhất, kiêm nhị thì là tấn giai thành công, trong lòng phi thường kích động cùng vui vẻ, nhịn không được muốn cùng Lâm Trường Thanh cùng một chỗ chia sẻ. Lâm Trường Thanh hiện tại cũng phi thường vui vẻ, dù sao lại nhiều hai cái nhị giai linh sủng, áp chủ bài cùng thực lực lại cường đại rất nhiều, mặc dù bọn chúng có chút nhát gan. Bất quá không sao, giống Lục Hữu cường loại này tường thụy linh thú đều có thể mang sừng độ người, không được nói địa giáp thú loại này sẽ còn vàng, thuộc hệ công thủ pháp thuật linh thú, chỉ là không có bước đến phân thượng kia mà thôi. Bọn chúng bình thường quen thuộc, vừa gặp phải nguy hiểm liền dùng thuật độn thổ chạy đi, không phải tinh thông thổ độn yêu thú, lấy chúng nó cũng không có biện pháp gì. Cho nên dưỡng thành nhát gan tỏi quen, hiện tại bọn chúng có chủ nhân, Lâm Trường Thanh để bọn chúng công kích ai, bọn chúng khẳng định cũng sẽ không vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Năm cái địa giáp thú vây quanh ở bên người, đặc biệt là ba cái tiểu gia hỏa thúc dục tiếng thê hoặc, nghe được Lâm Trường Thanh nổi ra gà đều nhanh đi lên. Tranh thủ thời gian tìm một cái nơi thích hợp, đem thịt yêu thú đem ra tách thành một đầu một đầu, đút cho ba cái tiểu địa giáp thú. Nhìn xem bọn chúng tranh nhau trẻ lấn, lang thôn hổ yết bộ dáng, Lâm Trường Thành không khỏi khẽ nở nụ cười. Kỳ thật hắn biết kim nhất, kim nhị hai cái vừa hoàn thành tấn giai, khẳng định phi thường đói bụng, bất quá bọn chúng vẫn là không có cùng ba tên tiểu gia hỏa tranh đoạt, chỉ là ở bên cạnh an tĩnh nhìn xem bọn chúng ăn. Qua một hồi lâu, lũ tiểu gia hỏa mới ăn hoàn thành, tất cả cho ăn một viên dục linh đang đằng sau, liền bị Lâm Trường Thành đuổi rời đi. Sau đó liền đến phiên kim nhất, kim nhị, bọn chúng là đại gia hỏa, thì yếu tố không cần làm nhỏ như vậy, cho nên Lâm Trường Thành ngược lại tương đối bất việc. Thừa dịp bọn chúng lăn thời điểm, Hắn mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ bọn chúng, lần này tiến giai rõ rệt nhất biến hóa chính là thân thể của bọn chúng. Trước kia chỉ có nhất trượng nhị tam thân dài, độ cao cũng liền vừa vặn đến Lâm Trường Thành ngực tả hữu. Hiện tại độ dài thân thể đều có 1 trượng 89, tiếp cận 2 trượng, độ cao cũng so Lâm Trường Thành cao một cái đầu. Chương 310. Thủ hành thuật VSC thuật đột thổ. Chương 310. Thủ hành thuật VSC thuật đột thổ. Lần này tấn giai nhị giai, đều biến thành chân chính đại gia hỏa đặc biệt là bốn cái móng vuốt, so trước kia càng cường tráng hơn có lực. Hắn chuyên môn đi qua đo một chút, trước kia là có thể tại trên vách mạch quắng lay ra hơn một thước ấn ký. Hiện tại đoán trường tùy tiện tại trên vách mạch quáng lay một chút ít nhất đều hẳn là có giai hai, ba thước cắn ký móng vuốt này để hắn nghĩ tới lần trước xích viêm cương gấu tay gấu. Cũng là cho Lâm Trường Thanh một loại cường tráng hữu lực cảm giác, nhưng là hắn tính tượng, địa giáp thú móng vuốt lực công kích, khẳng định còn tại thép gấu phía trên. Mà lại, kim nhất, kim nhị, bọn chúng hiện tại hình tượng mang đến cho hắn một cảm giác hay là rất uy mãnh trên người lân giáp nhìn qua, cũng so trước kia càng thêm dày hơn thực cùng cứng rắn. Lâm Trường Thanh nhịn không được đi sờ soạng một chút, đều có một loại giống như đang sở kim loại cảm giác, bên ngoài thân, tứ chi, cái đuôi Phía trên đều là loại này từng rắn loại kim loại lẫn giáp. Bất quá cũng tương tự có một ít nhược điểm, chính là miệng cùng phần bụng hai cái này bộ vị, bao chùm chính là một tầng tương đối mỏng mảnh, hơn nữa còn tương đối mỏng lớp vậy màu vàng. Nhìn qua liền không có trên người những cái kia loại kim loại lẫn giáp phòng ngự mạnh như vậy, trước kia Lâm trưởng Thanh gặp được bọn chúng thời điểm, cũng là lợi dụng từ tinh hạt thần thân tiên phú, tự quang châm từ phần bụng lẫn nắp đi vào, mới cuối cùng thuận lợi chế phục bọn chúng. Cũng may bọn chúng hiện tại là có chủ nhân về sau Lâm trưởng Thanh khẳng định sẽ nhìn chằm chằm bọn chúng, miễn cho bị người khác tìm tới nhược điểm, tùy tiện liền bị thu thập. Vậy quanh kim nhất, kim nhị thân thể Cẩn thận nghiên cứu một vòng, mặc dù bọn chúng có miệng cùng phần bụng nhược điểm đồng thời bọn chúng còn sẽ không phi hành, phương diện này nhược điểm, đoán chừng nhanh nhất đều muốn tam giai thời điểm mới có thể đạt được giải quyết. Dù sao tam giai thời điểm, liền có thể trực tiếp ngự không phi hành, hiện tại vừa mới tấn giai nhị giai, nhiều lắm là thuật độn tổ tương đối lợi hại mà thôi đúng rồi, nếu kim nhất, kim nhị đã nhị giai vậy khẳng định có kích phát mới thiên phú pháp thuật, cũng không biết là pháp thuật gì, Lâm Trường Thành thông qua khế ước hỏi một chút. Không nghĩ tới kim nhất thế mà nói cho hắn biết, bọn chúng không có thức tỉnh mới thiên phú pháp thuật, chỉ là lúc đầu tổ hình thuật, biến thành chân chính thuật độn tổ mà thôi. Trước kia thổ hành thuật, nhiều nhất chỉ có thể xuống đất khoảng 3, 4 trượng, không sai biệt lắm có thể dưới đất hành tẩu cái 3 năm dặm xa, đây là bởi vì bọn chúng chủng tộc tiên phú cường đại nguyên nhân, mới có hiệu quả này. Nhưng là hiện tại tấn giai nhị giai thổ hành thuật biến thành chân chính thuật độn thổ nó cảm giác nhỏ nhất có thể xuống đất khoảng trăm trượng, nếu như toàn lực thi triển thuật độn thổ lời nói, nhất định có thể dưới đất thổ độn cách xa trăm dặm. Hiểu rõ kim nhất thông qua khế ước, truyền tới ý tứ, Lâm Trường Thành trong lòng kinh hãi, cái này không phải liền là viên kia Ngũ Hành Độn Thuật Đại Thần Thâu Ngọc giản, bên trong nâng lên nội dung sao? Bắt đầu chính là trước đưa pháp thuật thổ hành thuật, chờ các loại tu luyện tới đại viên mãn đằng sau, sau đó mới có thể đi vào một bộ tu luyện chân chính thủ độ bí thuật, cũng chính là thuật đột độ. Chỉ bất quá Lâm Trường Thanh Ngũ hành thuật là thông qua mình bình thường một chút xíu tu luyện ra mà điệu giáp thú kim nhất, kim nhị, bọn chúng thuật đột độ thì là thông qua tấn giai tự nhiên mà vậy lấy được. Xem như chủng tộc tiên phù đi, cái này thật sự chính là Lâm Trường Thanh hâm mộ không đến. Đội vàng thông qua khế ước, lần nữa hỏi thăm kim nhất, hỏi nó thi triển thuật đột độ thời điểm, có thể hay không mang theo người khác cùng một chỗ thủ độ. Vấn đề này mới là Lâm Trưởng Thanh quan tâm, dù sao chính hắn thổ hành thuật mới 2 3 trượng, dưới đất chạy cũng không xa, hoàn toàn không có cách nào cùng kim nhất bọn chúng tương đối. Nếu như kim nhất thuật độn thủ có thể mang cho Lâm Trưởng Thanh lời nói, vậy liền quá tốt rồi, hắn lại thêm một cái át chủ bài. Mà lại có thể tới càng nhiều trước kia không đi được địa phương, phương diện an toàn cũng càng có bảo hộ, nếu như ngươi xuống đất 2 3 trượng, còn có thể bị người khác phát hiện, cũng cưỡng ép đánh gãy cũng đánh ra. Nhưng nếu như ngươi xuống đất mấy chục trên trăm trượng, người khác khả năng phát hiện đều không phát hiện được, chớ đừng nói chi là cưỡng ép đánh gãy. Kim nhất gật gật đầu lại lắc đầu. Sau đó đem ý tứ của nó truyền lại cho Lâm Trường Thành, nó cảm giác hẳn là có thể mang theo người khác cùng một chỗ thổ độn, nhưng là từ khi tiến giai sau khi thành công, chính nó còn không có dám thử thổ độn qua. Cho nên hiện tại cũng không có cách nào trả lời Lâm Trường Thành, bất quá nó chuẩn bị chờ thêm một đoạn thời gian, chính mình hoàn toàn nắm giữ thuật độn thổ đằng sau, có năm chắc, mang nữa Lâm Trường Thành thử một chút đạt được kim nhất sau khi trả lời. Lâm Trường Thành vừa cao hứng, lại có một chút xíu lo lắng. Quyết định chờ, các loại, kim nhất có năm chắc dẫn hắn cùng một chỗ thổ độn thời điểm, hay là trước hết để cho Tú Bình, có thể là làm con yêu thú cấp một trước thử một chút đi. Nếu không Nếu là dưới đất trên trăm trượng địa phương xảy ra vấn đề, vậy coi như muốn mạng. Hiểu rõ địa giáp thú kim nhất, Kim Nghị, bọn chúng tấn giai song biến hóa sau khi, Lâm Trường Thanh trong lòng liền có một cái khái niệm, biết bọn chúng đại khái phạm vi năng lực. Thế là lại tiếp tục cùng Kim Nhất câu thông, hỏi chúng nó sau đó có tính toán ứng gì, hiện tại mọi người vị trí cái này, nhất giai trung phẩm đất vàng tình quấn động, mặc dù nhìn qua quy mô không nhỏ, nhưng là, rõ ràng phẩm giai quá thấp, đã không có cách nào lại thỏa mãn Kim Nhất kim tự thân nhu cầu, cho nên Lâm Trường Thanh phải hỏi rõ trước. Lúc này, Kim Nhất bắt đầu cùng Kim Nghị bắt đầu dựa trùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi. Một lát sau đằng sau Mới nói cho Lâm Trường Thành, bọn chúng đã thương lượng xong, chờ chúng nó thích ứng sau một khoảng thời gian, sẽ trước cùng bọn nhỏ tách ra đem ba tên tiểu gia hỏa trước lưu tại nơi này, nơi này đất vàng tinh quặng, vẫn có thể thỏa mãn bọn nhỏ một đoạn thời gian rất dài nhu cầu. Chính bọn chúng thì là đi trước Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài, tìm kiếm mới có thể thỏa mãn bọn chúng nhu cầu bảo mạch, nếu như thực sự tìm không thấy, mới có thể cân nhắc xâm nhập Thanh Vân Sơn mạch nội bộ. Lâm Trường Thành gật gật đầu, vẫn là vô cùng tán đồng, nhất nhị giai điệu giáp thú trước tách ra cũng tốt, mặc dù kim nhất, kim nhị đều đã là nhị giai, nhưng là vạn nhất mang theo cái này ba cái vương hữu, gặp gỡ cái khác tương đối lợi hại yêu thú. Có thể là nhân loại tu sĩ chốc cơ thời điểm, vậy coi như phiền toái. Có 3 tên tiểu gia hỏa này liên lụy, kim nhất, kim nhị khả năng, muốn chạy đều chạy không được. Cho nên vẫn là trước tách ra tương đối tốt, tối thiểu 3 tên tiểu gia hỏa này lưu tại hầm mộ nơi này, phương diện an toàn khẳng định là có cam đoan đồng thời Thanh Vân Sơn mạch cái khác yếu tố, cũng là phát triển đến trình độ nhất định, liền sẽ cùng cha mẹ tách ra, nhưng thật ra là bị cha mẹ đuổi đi đến địa phương khác đi phồn diễn sinh sống, đây cũng là Thanh Vân Sơn mạch yếu tố, vẫn luôn giết trì không hết nguyên nhân. Mà lại kim nhất, kim nhị ra ngoài tìm kiếm khoáng mạch mới, Lâm Trường Thanh bản nhân là phi thường tán thành, bởi vì rất rõ ràng Địa giáp thú là tìm kiếm khoáng mạch chuyên lên ra. Có bọn chúng ra ngoài tìm kiếm khoáng mạch, hắn khẳng định lại có thể đạt được một loại phẩm chất cao hơn linh quáng, ít nhất ít nhất đều có nhất giai thượng phẩm trở lên, thậm chí là chân quý nhị giai linh quáng. Nếu là như vậy liên phát, mặc kệ là bọn chúng tìm tới một loại kia nhị giai linh quáng, coi như nhị giai trong linh quáng rẻ nhất một loại, Lâm Trường Thành đều sẽ vui vẻ bay lên. Chương 311. Long ngứa ngáy khó nhịn. Chương 311. Long ngứa ngáy khó nhịn đột nhiên nhớ tới, tiến vào nơi này một cái cửa ra vào, bị hắn phong bế, không biết kim nhất, kim nhị, bọn chúng lúc đó lúc tiến vào, có phải hay không cũng đồng dạng đi cái kia cửa ra vào. Bởi vì hắn lúc đó bị Mao Cẩu mang vào thời điểm, thế nhưng là nhìn thấy không nhỏ chỗ đừng dễ, chỉ là hắn một mực đi theo Mao Cẩu, chưa từng có đi thăm dò mà thôi. Cho nên Lâm Trường Thanh phân phó bọn chúng, nếu như muốn rời đi, nhất định phải chờ đến hắn đến thời điểm, đến lúc đó do Lâm Trường Thanh đưa bọn chúng ra ngoài, thuận tiện lại đem cửa ra vào phong toốt. Kim Nhất, Kim Nhị, tính cách của bọn nó vẫn là vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn chủ nhân nếu phân phó, bọn chúng liền nhớ kỹ cũng đáp ứng xuống đạt được bọn chúng khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau. Lâm Trường Thanh an tâm, hắn cũng không muốn quặng bò này, còn có yếu tố khác xuống tới, thậm chí bị tu sĩ khác phát hiện. Như thế ba tên tiểu gia hỏa này liền nguy hiểm, mà lại hắn còn muốn chờ, các loại, ba tên tiểu gia hỏa đều không cần nơi này thời điểm, để Lâm Trường Liêu đem toàn bộ đất vàng tình quáng mạch đều thôn phệ hấp dẫn rơi. Dạng này liền không có chút nào sẽ lãng phí mà lại hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cho nội không gian gia tăng một chút thổ địa diện tích. Cảm giác không sai biệt lắm đằng sau, hắn đem vừa tới tay nhị giai dục linh đan cho Kim Nhất, Kim Nhị, bọn chúng tất cả cho hắn một viên. Lại cố ý lưu lại một chút thịt yêu thú, phân phát bọn chúng một phen đằng sau, Lâm Trường Thanh liền rời đi. Dù sao Kim Nhất bọn chúng vừa mới hoàn thành tiến giai Hiện tại cần nhất hay là một chút thời gian đến tính, cho nên hắn quan tâm giải một phen đằng sau, liền rời đi để bọn chúng tốt tiếp tục thí dưỡng. Lui về nội không gian, sau đó trong lòng trực tiếp câu thông Lâm Trường Liễu, nói cho nó biết, chính mình muốn về Cựu Phong Sơn. Sau đó ngay tại nội không gian bên trong giọ sét đứng lên, bất quá mới vừa đi mấy bước, Hiêu Hiêu bọn họ liền vây đến đây, hắn đều đã hơn 10 ngày không có tiến đến. Cho nên Hiêu Hiêu bọn họ đều nhiệt tình rất, vừa vặn, Lâm Trường Thành tâm tình bây giờ cũng phi thường thật tốt. Dù sao vừa tăng lên chỉ nhị giai linh sủng, đồng thời còn có thể đạt được một cái nhị giai quán mạch. Có nhiều như vậy chuyện tốt, tâm tình đương nhiên tốt ghê gớm. Cho nên hắn quyết định, hôm nay cũng làm cho bọn chúng vui vẻ một chút, cho hắn những này ưu tú các công nhân viên, một cái nho nhỏ bản thưởng. Trở lại trong viện, làm 4 mai trăm năm châu quả đi ra, sau đó căn cứ tu vị, Lộc Hữu Cường, Lộc Hiểu Nhã đều là nhị giai, đều cho một viên hoàn chỉnh châu quả. Lộc Hữu Quang cùng Lộc Hiểu Mai đều là nhất giai hậu kỳ, cho nên Lâm trưởng thành đem một viên châu quả, cắt thành hai nửa, đút cho bọn chúng. Cuối cùng một viên liền đại khái chia đều thành ba phần, cho Lộc Tiểu Linh, Lộc Tiểu Mẫn còn có hiệu thưởng thường, thường bọn chung. Lại đem dục linh đan cũng cho bọn chúng đều cho ăn một viên, thứ này là cho linh thú gia tăng linh tính, Lâm Trường Thanh trong túi chứa vật một đồng lớn, chính là muốn để bọn chúng về sau càng ngày càng thông minh. Cho ăn xong chu quả cùng linh đan đằng sau, lại cùng bọn chúng chơi đùa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một chút, sau đó Lâm Trường Thanh liền đi tới hoàng ngọc ong tổ ong nơi này. Nhìn thấy hắn tự mình phóng tới trên cây cái kia tổ ong, đã tu bộ lại đồng thời còn làm lớn ra một chút. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó đem ong chúa kêu gọi ra, nhìn thấy Lâm Trường Thanh thời điểm, ong chúa vẫn là vô cùng vui vẻ, bởi vì nó biết lại có thể ăn vào lần trước loại đồ tốt kia. Cao hướng tại Lâm Trường Thanh phía trước, ngậy lên nóng múa, kỳ thật chính là huy động nó cái nhỏ, tại Lâm Trường Thanh trước mặt bay tới bay lui. Bất quá Lâm Trường Thanh đã thông qua khế ước, biết nó vui sướng, cho nên cũng không trì hoãn thời gian, đem thuộc về nó linh phần dục linh đan, giống như lần trước dùng nước tan ra, đồng thời hỗ trợ bọn chúng đem vào tổ ong bên trong. Phần phò ong chúa có thể tình huống tự thế, thích hợp mở rộng một chút tốc đàn, đạt được nó hồi phục đằng sau, Lâm Trường Thanh liền để nó về trước đi, thuận dụng nó dục linh đan. Lúc này, Triệu Lệ Ngọc đi vào Lâm Trường Thanh bên người, mở miệng nói ra, thuộc hạ gặp qua chủ nhân, có một gốc địa hồn trên cây ăn quả mặt địa hồn quả thành thục. Chủ nhân muốn hay không đi xem một chút? Lâm Trường thanh nghe, trong lòng hơi động, rốt cục lại có địa hồn quả thành thụ, vừa vặn đi xem một chút, thuận tiện hái mấy cái xuống tới, cho Lâm Trường Liêu tiếp tục hồi phục linh tức. Suy nghĩ vừa dứt bên dưới, đáy lòng liền cảm nhận được một trận vui sướng tình huống, biết là Lâm Trường Liêu cho hắn phần hồi. Thế là đối với Triệu Lệ Ngọc gật đầu nói, cái kia đi thôi, cùng đi xem một chút. Ta vừa vặn cần dùng đến, liền thuận tiện hái mấy cái địa hồn quả mang đi. Triệu Lệ Ngọc lên tiếng, sau đó ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đi tới một gốc quen thuộc linh thực trước mặt đúng là hắn trồng chọt gốc thứ nhất địa hồn cây ăn quả. Phía trên lại treo 12 mai địa hừa quả, Lâm trưởng Thành suy nghĩ một chút, xuất ra một cái hộp ngọc, cũng tự thân lên trước hái xuống 6 mai xuống tới đặt ở trong hộp ngọc, cũng dán lên phong linh phù. Trước kia Lâm trưởng Liễu Nghị giai thời điểm, cùng một chỗ có thể sử dụng một cái, hiện tại tiến giai tam giai không biết một lần có thể sử dụng mấy cái, cái này chờ một chút sau khi rời khỏi đây, thử một lần liền biết đồng thời Lâm trưởng Thành còn tại cân nhắc, muốn hay không làm một hai cái địa hừa quả, đến ra ra nơi đó, do hắn ra mặt phân cho người trong nhà. Hắn nhưng là quá biết thần thức cường đại chỗ tốt rồi, không nói những cái khác, vẹn vẹn mỗi lần cùng người khác đấu pháp rất chóc. Trần Tức Cường đại thật quá chiếm tiện nghi đối phó tu sĩ cùng giai, thật giống như đại nhân đánh tiểu hài một dạng. Thế là, lại cầm một cái hộp ngọc nhỏ, lần nữa hái hai viên địa hồn quả xuống tới, phóng tới trong hộp ngọc, cũng dán tốt phong linh phù. Cái này chờ một lát, mang đi ra ngoài giao cho gia gia an bài, hắn đã làm qua mấy lần chuyện như vậy, xem như kinh nghiệm phong phú. Trở lại sân nhỏ phủ cận thời điểm, lại nhìn thấy vài quả hắn tự mình trồng trọt cây ăn quả, phía trên treo đầy từng đống trái cây, tản mắt ra trận trận linh quả thanh hương đặc biệt là linh lung quả, Triệu Lệ Ngọc làm một cái lớn vô cùng giá đỡ, một chuỗi một chuỗi lung lung quả cứ như vậy rủ xuống, nhìn qua phi thường óng ánh mê người. Lâm trưởng thanh nhất thời thấy lòng ngứa ngáy khó chịu, mỗi loại đều lên đi hái một chút xuống tới, chuyên môn cho Triệu Lệ Ngọc lưu lại một chút, còn lại giả bộ hai cái hộp mộc lớn, sau đó thu vào trong túi trữ vật. Nhìn thấy đã không có sự tình gì, liền chuẩn bị rời khỏi nội không gian, đột nhiên nhớ tới lần trước, cho Triệu Lệ Ngọc hai môn kim đan cấp cấp pháp. Thế là thuận miệng hỏi một câu, "Ngươi có chuẩn bị chuyển tu thành mục trưởng sinh kinh sao?" Bất quá chuyển tu đằng sau, có thể sẽ rơi 1 2 tầng tu vi, nhưng lại chỗ tốt chính là Có thể cho ngươi về sau tại con đường tu tiên bên trên, đi được càng xa một chút đồng thời Thanh Mộc Trưởng Sinh Kinh còn có thể gia tăng trường một thành tòa thọ, cái này hay là thật không tệ. Triệu Lệ Ngọc gật đầu nói, đa tạ chủ nhân quan tâm, thuộc hạ đang có quyết định này, gần nhất đều đang nghiên cứu Thanh Mộc Trưởng Sinh Kinh luyện khí thiên, toàn bộ lĩnh hội tiêu hóa đằng sau, liền bắt đầu lấy tay chuyển tu. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, dạng này tốt nhất rồi, ít nhất môn công pháp này là Thanh Vân Tông, chuyên môn cho phổ thông đệ tử nội môn chuẩn bị thuộc về Thanh Đế Trưởng Sinh Kinh phiên bản đơn giản hóa bản, cũng không tính quá kém, chủ yếu nhất là, đến lúc đó phái nàng ra ngoài làm việc thời điểm cũng không cần lo lắng nàng thực lực quá yếu cản trở. Thế là lại miễn cưỡng nàng vài câu đằng sau, Lâm Trường Thanh liền thối lui ra khỏi nội không gian. Chương 312. Lý Hữu Thông không có tỉnh. Chương 312. Lý Hữu Thông không có tỉnh. Sau khi trở lại phòng, Lâm Trường Thanh cũng không muốn Lâm Trường Liễu chờ quá lâu, trực tiếp ở trong lòng cùng nó trao đổi đứng lên, hỏi nó hiện tại một lần có thể luyện hóa bao nhiêu mai địa hồn quả. Thật nhanh liền có phản hồi, lấy được đáp án là 3 viên. Thế là Lâm Trường Thanh từ trong hồ ngọc, cầm 3 viên đi ra, hư không trung lập khắc xuất hiện rất nhiều thật nhỏ sợi dễ đem 3 viên địa hồn quả bao trùm, một lát sau Tất cả sợi rễ biến mất, cùng nhau biến mất còn còn có cái kia ba viên địa hồn quả. Lâm Trường Thanh biết, những này địa hồn quả cũng không phải là bị kéo vào hư không, mà là bị những sợi rễ kia hấp thụ, ngay cả quả hạch đều không có bươn tha, tiêu hóa sạch sẽ, một chút cũng không có lãng phí. Trong lòng lần nữa cảm nhận được một trận vui sướng cảm xúc, bất quá, một lát sau khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Trường Thanh biết nó khẳng định muốn đi luyện hóa, nhưng cái kia địa hồn quả dự lực. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh hoàn thành cơ bản tu luyện đằng sau, liền đi nhà gia gia đi thời điểm hay là quá sớm, gia gia còn tại trong tu luyện. Cho nên Lâm Trường Thanh dứt khoát ngay tại trong viện trên ghế nằm nằm. Sau đó đem vạn nguyên khánh trong túi trữ vật, duy nhất tìm tới vậy bản tu đi bất kỳ, lấy ra là xem. Hắn cũng không phải là muốn nghiên cứu ngự linh tông công pháp, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút, có thể hay không tại trong bút ký mật học được một chút ngữ thú tri thức. Mà lại, hiện tại hắn cũng là không có đồ vật gì có thể nhìn, mới xuất ra bản này tu hành lập tập giết thời gian. Linh dược đồ lục cùng đan phương cái gì, hắn đã sớm thuộc lòng trong lòng, đồng thời còn toàn bộ linh nộ hấp thu tiêu hóa, chờ một chút, đem hộp kia địa hồn quả giao cho gia gia đằng sau. Hắn liền chuẩn bị đi linh dược các, tìm lục gia gia tiếp nhận hắn khảo hạch, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thuận lợi Ngài Mai bắt đầu liền có thể bắt đầu quan sát lục gia gia luyện đan đối với cái này, Lâm Trường Thanh vẫn là vô cùng mong đợi. Trong lúc bất tri bất giác, hơn một canh giờ liền đi qua gia gia rốt cục hoàn thành tu luyện được. Lâm Vồn Đạo nhìn thấy, Lâm Trường Thanh tại hắn trên ghế nằm đọc sách, thế là cười hỏi, "Ta tiểu thanh nhi tới, hôm nay làm sao như thế có rảnh? Khó được không có đi ngạo vân phong chiếu cố linh điền, có phải hay không tìm gia gia có chuyện gì?" Lâm Trường Thanh mau đem sách cất kỹ, sau đó từ trên ghế nằm mặt đứng lên, cười hi hi nói, "Gia gia ngài tu luyện một lần thế nhưng là đủ lâu. Ta thế nhưng là đợi hơn một canh giờ đang chuẩn bị đợi thêm trong một giây lát, nếu là ngài không có ra Ta chưa hết đi tìm Lục gia gia đâu." Gia gia cười ha hả nhìn hắn một cái nói, "Ai bảo ngươi sớm như vậy tới, chúc cơ kỳ hoàn thành cơ bản thời gian tu luyện, nhỏ nhất đều là luyện khí kỳ gấp đôi trở lên, chính mình sẽ không đại khái đoán chừng một ít thời gian a. Còn có ngươi tìm ngươi Lục gia gia làm cái gì? Hắn không phải cho ngươi vài cuốn sách, để cho ngươi chính mình trước nhớ kỹ sao? Chẳng lẽ ngươi đã toàn bộ nhớ kỹ?" Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Đúng vậy a. Ta toàn bộ nhớ kỹ, chờ một chút liền đi tìm hắn tiếp nhận khảo hạch, không có vấn đề liền bắt đầu quan sát luyện đan. Đúng rồi, hôm nay tới là đem cái này đồ vật cho ngài, muốn cho ngài ra mặt an bài một chút." phân cho trong nhà đã chút cơ người. Nói xong, từ trong túi trữ vật, lấy ra tối hôm qua chuẩn bị xong cái kia hộp ngọc nhỏ, cũng đưa cho gia gia. Gia gia sau khi nhận lấy, trực tiếp bóc phong linh phù, mở ra xem, bên trong chính là hai viên địa hồn quả, hắn tranh thủ thời gian lại khép lại, cũng đem phong linh phù dán trở về. Hơi suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ra, "Ta minh bạch ý tứ của ngươi, hai ngày này ta sẽ đem phụ thân ngươi cùng cô cô đưa tới, để bọn hắn hai dùng chung một viên địa hồn quả. Về phần ngươi nhị thuốc bên kia, mấy ngày trước đã bí mật đưa một nhóm tiếp tế đi qua, đám tiếp theo muốn nửa năm sau, hiện tại tạm thời không có biện pháp gì." Liên chờ về sau có cơ hội rồi nói sau. Lâm Trường Thanh nghe lời của gia gia, có chút ít phiền muộn hắn chủ yếu chính là lo lắng nhị thúc, vừa chút cơ ở bên ngoài thực lực không đủ, cho nên mới đem địa hồn quả lấy ra. Không nghĩ tới thế mà trễ lệch mấy ngày, bỏ lỡ cơ hội, hiện tại cũng chỉ có thể gật gật đầu, chờ, tam loại, gia gia lần sau an bài. Gia gia nhìn ra hắn phiền muộn, lắc đầu tiếp tục mở miệng nói đi, đừng lo lắng nhiều lắm, trước chiếu tốt chính ngươi đi. Ngươi nhị thúc nơi đó đã tạm thời ổn định, hiện tại cũng không có quá lớn nguy hiểm. Ngược lại là ngươi học tập chuyện luận đàn, ta ngược lại cảm thấy có thể hoãn một chút, hay là nắm chặt thời gian rèn luyện thể nội linh khí đi. Tranh thủ sớm một chút chúc cơ thành công, chờ, các loại, lúc kia ngươi có bó lớn thời gian, đi học tập luyện đan. Lâm Trường Thanh biết ra gia gia lo lắng cho mình phân tâm, lại bởi vậy chậm trễ chúc cơ sự tình, vội vàng mở miệng giải thích, "Gia gia, ngài cứ yên tâm đi. Lại đem rèn luyện một hai tháng linh khí, ta liền có thể chính thức bế quan chúc cơ, học tập luyện đan ta cũng là lợi dụng trống không thời gian." Dù sao luyện khí kỳ kinh mạch không có trải qua pháp lực tầm bổ, cũng không có cách nào một mực thời gian dài vận chuyển linh khí. Gia gia cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là mở miệng nói ra, "Được chưa? Ngươi phần dõi chủ thứ liền tốt." Tu vi mới là hết thệ các bạn. Lâm Trường Thanh biết gia gia cũng không tại kiên trì, thế là cùng hắn tạm biệt sau, giợi đi sân nhỏ trực tiếp lự kiếm hướng linh vực các bay đi. Lần này liền tương đối thuận lợi, vừa tiến vào linh vực các, liền thấy Lục gia gia Lâm Phồn Hiên, Lâm Trường Thanh vội vàng chào Vườn An. Cười hì hì mở miệng nói ra, Lục gia gia tốt, ta tới. Lục gia gia nhìn thấy hắn cũng cười đứng lên, hắn là thật thích Lâm Trường Thanh thế là cười hỏi, thằng nhóc nhà ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Không được vừa vặn, thuận tiện đem ngươi cái kia hai cái linh bảo các mang về. Đáng tiếc lần trước cũng không dùng đến, tiện nghi Lý Hữu Tông lão tiểu tử kia. Nói xong đem một cái túi linh thú giao cho Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành tiếp nhận xem xét, chính là lúc đó chính mình giao cho hắn túi linh thú, thế là trực tiếp thu vào. Lại mở miệng hỏi, Lục gia gia, ngài có biết hay không cái kia Lý gia tộc trưởng thế nào? Lý gia có hay không đem hắn cứu tỉnh, gần nhất có nghe được hắn lộ diện tin tức sao? Lục gia gia nghe Lâm Trường Thành hỏi vấn đề, nhịn không được đắc ý nở nụ cười, mở miệng nói ra, đối với Triệu, Lý hai nhà, chúng ta vẫn luôn có trọng điểm chú ý lao tiểu tử kia tin tức ta đến là biết, Lý gia gần nhất chính tìm kiếm khắp nơi cầu mua chí liệu thần hồn linh dược đâu. Cho nên ta đoán chừng hắn hẳn là còn không có tỉnh lại nhưng mà cũng không bài trừ đây là lý do thả ra sư ngủ, dùng để tê liệt chúng ta. Lâm Trường thanh nghe, hay là thật vui vẻ, hy vọng hắn tốt nhất vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại, dạng này càng không có người biết Tử Tinh hạt lai lịch. Gật đầu nói, không có tỉnh lại tốt nhất, tỉnh chúng ta cũng không sợ, chỉ cần bọn hắn đừng có lại đến trêu chọc chúng ta liền tốt. Lục Gia Gia cười ha hả nói, đoán chừng trải qua chuyện lần này đằng sau, Triệu, Lý hai nhà khẳng định không dám. Dù sao hiện tại bọn hắn hai nhà đều là thực lực đại tôn, có thể giữ vững hiện tại địa bàn đã là cảm ơn trời đất đồng thời tại bọn hắn không có biết rõ ràng, đến cùng là thế nào thất bại trước đó khẳng định không còn dám đến trêu chọc chúng ta. Chương 313. Luyện đan sư thể nghiệm. Chương 313. Luyện đan sư thể nghiệm. Lâm Trường Thành cũng cảm thấy Lục Gia Gia nói có đạo lý, thế là cũng liền không đang chăm chú vấn đề này. Lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Lục Gia Gia, ngài cho ta linh dược đồ lục cùng nhất giai đan vương, ta đều đã thuộc lòng trong lòng. Luyện đan cần các loại pháp thuật, pháp quyết cũng toàn bộ muốn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, ta hôm nay chính là tới đón tụ ngài khảo hạch." Lâm Phồn Hiên có chút kinh ngạc, cái này so với trong dự liệu của hắn phải nhanh rất nhiều, có chút không thể tin được, nhiều như vậy nội dung, nhanh như vậy biết rõ hơn nhớ hấp thu thế là mở miệng nói ra, thằng nhóc nhà ngươi có hay không chăm chú nhìn? Chờ một chút, ta nhưng là muốn ra để mục thi ngươi. Nếu là có một vấn đề đáp không được, coi như ngươi không có thông qua, ngươi liền cho ta chúng thực trở về, nhớ kỹ cũng tiêu hóa đằng sau lại đến. Lâm Trường Thanh tràn đầy tự tin nói, "Tốt, không có vấn đề, ngài ra để mục đi." Nhìn hắn bộ này dáng vẻ tự tin, Lâm Phồn Hiên đến là có chút tin tưởng hắn thế là gật đầu nói, "Vậy ngươi đi theo ta đi." Sau đó, mang theo Lâm Trường Thanh hướng về lĩnh vực trong cấp đi đến, đi tới hậu đường hoa viên một chỗ trong lưng đỉnh. Hai người ngồi xuống sau, Lâm Phồn Hiên trực tiếp bắt đầu ra để mục ngươi trước giới thiệu cho ta một chút, tu khí đan ba loại chủ dược, bao quát bọn chúng làm thuốc bộ vị, còn có tương ứng dự tính. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, trực tiếp mở miệng hồi đáp, tu khí, khí thảo, dây sắt thảo, còn có tiểu đan sâm. Tu khí thảo là toàn gốc có thể làm thuốc, dự tính muốn. Cứ như vậy, hai người ngồi tại trong lương đình, bắt đầu một hỏi một đáp, toàn bộ quá trình kéo dài hơn một canh giờ, tiếp cận hai canh giờ. Lục gia gia hỏi tất cả vấn đề, Lâm Trường Thanh toàn bộ trả lời chính xác, cái này nhận Lâm Phồn Hiên phi thường hài lòng cùng vui mừng, đương nhiên, đây cũng là thông qua được hắn khảo hạch. Cười ha hả nói: "Không sai, cơ bản đều nhớ kỹ, xem ra vẫn rất vững chắc, ta phi thường hài lòng, tính ngươi thông qua khảo hạch." Lâm Trường Thanh rốt cục nghe được chờ đợi kết quả, trong lòng cực kỳ cao hứng, liền vội vàng hỏi: "Thật sự là quá tốt, cái kia lục gia gia ta lúc nào có thể bắt đầu quan sát ngươi luyện đan a?" "Vậy phải xem ngươi chính mình tân thủ học đồ cơ bản đều là, trước lựa chọn một loại đan dược để luyện tập luyện đan, khác trước không để ý tới, liền chuyên chú luyện tập luyện chế một loại đan dược." "Chờ cái gì thời điểm loại đan dược này, có 3 thành trở lên xác suất thành công mới tính căn bản không lợi không lỗ." cũng coi là loại đan dược này, ngươi thật sẽ luyện chế ra đến lúc đó tại học tập, cùng giai cái khác đan phường, liền dễ dàng rất nhiều, cho nên ngươi bây giờ liền muốn quyết định, ngươi muốn trước học tập một loại kia đan dược luyện chế. Vấn đề này Lâm Trường Thanh căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp liền trả lời nói, "Lục gia gia, ta đã nghĩ kỹ, trước hết học tập luyện chế tụ khí đan." Vừa vặn ta trong linh điển, chúng đều là tụ khí đan chủ dược, vừa vặn tự sản tự tiêu. Nghe Lâm Trường Thanh trả lời, Lâm Phồn Hiên nở nụ cười, gật đầu nói, "Tự sản tự tiêu rất tốt. Linh thực sư đến học tập luyện đan, ưu thế vẫn là vô cùng lớn, mà lại lựa chọn đan dược chủng loại cũng rất tốt, bao quát ta ở bên trong." Phần lớn người đều là lựa chọn loại đan dược này, làm nhập môn loại thứ nhất đan dược đến học tập. Vừa vặn, ta hôm nay muốn cho gia tộc luyện chế 10 lô tụ khí đan, ngươi liền đi theo bên cạnh ta chăm chú quan sát học tập đi. Lâm Trường Thanh đại hỉ, không có gì lập tức liền có thể bắt đầu quan sát học tập, vội vàng đáp ứng sau đó cùng Lục Gia Gia đứng dậy, hướng về phòng luyện đan đi đến. Trên đường thấy được ba bốn ở giữa phòng luyện đan, bất quá trên cửa cấm chế đều là kích hoạt, hai người tới tận cùng bên trong nhất một gian. Tiến vào bên trong, Lục Gia Gia cũng đồng dạng kích hoạt trên cửa cấm chế, cũng mở miệng giới thiệu nói, luyện đan tốt nhất vẫn là muốn tại một cái linh khí rồi rào, đồng thời an tĩnh hoàn cảnh. Dù sao một bị quấy rầy, rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Lâm Trường Thành gật gật đầu, đạo lý này hắn hay là biết được. Tiếp lấy lục ra ra móc ra, một cái lò luyện đan cùng mười cái hòm ngọc, đặt ở bên cạnh mình, đưa tay có thể đụng địa phương. Sau đó mở ra bên trong một cái tương đối lớn hòm ngọc, từ bên trong xuất ra một khối tảng đá màu đỏ, cùng đem Lâm Trường Thành chiêu đến bên người, chỉ vào trên tay đá màu đen. Mở miệng giới thiệu nói, đây là nhất giai xích mạch thạch, đương nhiên cũng có người trực tiếp gọi nó đá lửa. Thứ này đặc điểm chính là tương đối dễ dàng thiêu đốt, thả ra hỏa diễm nhiệt độ tương đối cao, đồng thời coi như tương đối tiếp tục ổn định, khống hỏa quyết đánh vào phía trên. Khống chế nhiệt độ cũng tương đối dễ dàng. Chúng ta Cửu Phong Sơn cũng không có tạo dựng chuyên môn điệu hỏa thông đạo, cho nên chúng ta luyện đan đều là dùng loại này xích mặc thạch, thứ này có nhất giai cũng có nhị giai. Bên ngoài nhất giai xích mặc thạch một phần muốn 10 viên linh thạch, có thể đại khái thiêu đốt 10 canh giờ, nhị giai xích mặc thạch một phần 50 mai linh thạch, có thể đại khái thiêu đốt 20 cái canh giờ. Thứ này công việc vật đường có bán, nhất nhị giai đều có, ngươi đến lúc đó muốn luyện đan có thể chính mình đến đó mua. Lâm Trường thành gật gật đầu, cũng từ lục ra ra trên tay, đem khối kia xích mặc thạch cầm tới, Nghiên Cứu đứng lên. Phát hiện thứ này cầm ở trong tay, không có trong tưởng tượng của hắn nặng, không phải quá ép tay, đồng thời mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước kia thấy qua Mộ Than có điểm giống, bất quá thứ này nhưng so sánh Mộ Than đắt hơn. Lục Gia Gia tiếp tục nói, lò luyện đan ngươi khẳng định biết đến, ta liền không giới thiệu. Nhất giai lò luyện đan đến là không có gì, về sau ngươi nếu có thể tấn giai nhị giai luyện đan sư, liền tận lực làm một cái, lấy đỏ luyện tinh đồng là chủ yếu vật liệu nhị giai lò luyện đan. Thứ này có tăng lên luyện đan xác suất thành công tác dụng, duy nhất không địa phương tốt chính là quỷ môn chết. Một cái nhị giai hạ phẩm liền muốn 2 3 vạn linh thạch hạ phẩm đều tương đương với nửa viên trúc cơ đang đồng thời thứ này còn không dễ dàng gặp được. Lâm Trường Thanh nghe lời này, trong lòng liền nở nụ cười, thứ này hắn hẳn là có hơn nữa còn không ít bộ dáng. Vấn đề chính là không biết, hắn trở về hơn 1 tháng này, hồ sư mọi đem đồ vật luyện chế xong chưa. Nếu là luyện tốt lời nói, Lục gia gia tự mình dạy hắn luyện đan, hắn đến là muốn tìm một cơ hội, đưa một cái lò luyện đan cho hắn, coi như cảm tạ hắn. Tiếp lấy Lục gia gia lại đánh một cái pháp quyết đến trên lò luyện đan, đan lô một vốc dáng liền biến lớn mấy lần, sau đó dùng nhóm lửa quyết đem một phần xích mạch thạch nhóm lửa, phóng tới lò luyện đan phía dưới. Lại mở miệng tiếp tục giới thiệu nói Chúng ta luyện đan bước đầu tiên, chính là muốn trước cho đan lô thêm nhiệt. Cụ thể thêm nhiệt đến cái gì nhiệt độ, là cần căn cứ khác biệt đan dược đến quyết định, cái này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Chờ một chút, ta bắt đầu thả loại thứ nhất chủ dược thời điểm, ngươi có thể đem thần thức tham tiến vào, cảm giác một chút bên trong đại khái nhiệt độ, sau đó nhớ kỹ nó. Sau khi nói xong, lại đánh một cái khung hòa quyết, đến phần kia đang tiêu đốt xích mặc thạch phía trên, lập tức hỏa diễm liền biến lớn đứng lên. Chỉ chốc lát sau Lâm Trường Thành cũng cảm giác đan lô nhiệt độ đã rất cao, đoán chừng đều có 7, 8 chục độ. Lúc này Lục Gia gia lại có động tác, mở miệng nói ra Bước thứ hai chính là bắt đầu bỏ thuốc, ngươi chú ý quan sát bỏ thuốc trình tự, còn có bên trong lĩnh vực biến hóa. Nói xong, một cái nhiếp linh quyết mở ra trên đan lô một cái tặng thuốc miệng, sau đó bắt đầu ném đưa loại thứ nhất chủ dược dây sắt thảo. Lâm Trường Thanh mau đem thần thức tham tiến vào, trong cảm giác nhiệt độ, cố gắng như ký, cũng thuận tiện quan sát dây sắt thảo biến hóa. Một hồi đằng sau, lại là loại thứ hai chủ dược, tiếp theo là loại thứ ba. Cứ như vậy Lâm Trường Thanh một mực quan sát, lục gia gia liên tục luyện chế 10 lô tụ khí đan. Phía trước vài lô luyện chế tốc độ Lục Gia Gia đều là cố ý thả chậm đến phía sau tốc độ liền càng lúc càng nhanh, nhanh đến đại khái một khắc đồng hồ Tả Hữu liền có thể luyện chế một lọ. Chương 314, Nhất giai luyện đan sư. Chương 314, Nhất giai luyện đan sư. Lâm Trường Thanh ngột ngạt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lò luyện đan hai ba canh giờ, trong khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện không ít vấn đề. Nhưng là Lục Gia Gia ngay tại luyện đan, hắn liền không có lên tiếng quấy rầy, mà là đem bọn nó trước ghi ở trong lòng đợi đến Lục Gia Gia mười lô đan dược toàn bộ luyện xong sau, hắn mới dám đem vấn đề nói ra, sau đó do Lục Gia Gia từng cái giải đáp. Trở Lâm Trường Thanh không có vấn đề đưa ra đằng sau, Lâm Phồn Hiên mới mở miệng hỏi, "Hôm nay quan sát cái này 10 lần luyện đan, có cái gì ý tưởng gì, có thể là có thu hoạch gì sao?" Lâm Trường Thanh hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, mới mở miệng hồi đáp, "Cảm giác muốn trở thành luyện đan sư, hay là thật không dễ dàng, các mặt muốn học đồ vật nhiều lắm đồng thời đan vương, đan lô, linh dược, còn có trọng yếu nhất truyền thừa, thiếu một thứ cũng không được, khó trách tu tiên giới luyện đan sư ít như vậy." Cũng may, đối với chúng ta những gia tộc này tu sĩ tới nói, những điều kiện này nhiều ít còn có thể miễn cưỡng và mãn. Nhưng là đối với tán tu tới nói, chính là việc khó như lên trời tìm. Khó trách cực ít tại trong tán tu có xuất hiện luyện đan sư. Đồng thời ở trong lòng cũng tại âm thầm trách cứ chính mình, thật sự là quá bản tay lớn chấn to lần trước tù binh tán tu kia luyện đan sư, thế mà cho hắn giết chết, thật có chút lãng phí. Lục Gia Gia nghe gật gật đầu, xem như miễn cưỡng công nhận Lâm trưởng thành trả lời, vì vậy tiếp tục mở miệng nói ra, "Ta mấy ngày nay đều là luyện tụ khí đan, ngươi đều phải tới quan sát." Sau đó mỗi lúc trời tối chính mình hảo hảo hồi tưởng tiêu hóa, liên tục coi trọng cái 4 năm này, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Đến lúc đó liền có thể thử một chút chính mình luyện đan. Nghe được lại quan sát 4 năm ngày sau, Chính mình liền có thể đến thử luyện Đan Lâm Trường Thanh vẫn là vô cùng hưng phấn, dù sao luyện đan cùng Lục Gia, xem như tu tiên giới cấp cao nhất nghề nghiệp. Thế là Lâm Trường Thanh liên tục gật đầu nói Lục Gia gia yên tâm, ta nhất định chăm chú học, sẽ không để cho ngài thất vọng. Lâm Trường Thanh biết Lục Gia gia khẳng định là giúp mình không ít, bằng không một cái nhị giai luyện đan sư, làm sao có thể liên tục luyện nhiều ngày như vậy tụ khí đan, rõ ràng như vậy lỗ thủng, ánh mắt hắn lại không ngủ. Khỏi cần phải nói, nhị gia Lâm lâu dài học tập khi luyện đan, liền không có hắn đãi ngộ tốt như vậy, đều là lúc nào? Muốn luyện chế hắn học tập loại kia đan dược, nghĩ tới, mới thông trì hắn sang đây xem một chút. Lục Gia Gia gật gật đầu, lại mở miệng nói ra, thằng nhóc nhà ngươi trong lòng minh bạch liền tốt, không cần phải nói đi ra. "Còn có, ngươi có hay không chuẩn bị chính mình lò luyện đan, nếu là không có, ta chỗ này có một cái, trước kia bị thay thế nhất giai thượng phẩm đan lô, trước hết tặng cho ngươi sử dụng." Nói xong, tại trong túi trữ vật, lật ra một cái nhất giai thượng phẩm đan lô, đưa cho hắn. Lâm Trường thanh linh cơ khẽ động, vừa vặn nhận lấy, về sau quả đáp lễ một cái đỏ luyện tinh đồng chế tạo lò luyện đan, Lục Gia Gia liền không có biện pháp cự tuyệt. Cung kính dùng đôi tay nhận lấy, cười hì hì nói ra, "Đa tạ Lục Gia Gia, ban cho lò luyện đan, đan lô thật đúng là không có chuẩn bị." Vậy ta liền không khách khí. Chờ ta về sau có cơ hội, tìm một cái lấy Đỏ luyện tinh đồng chế tạo nhị giai lò lửa đan, đưa cho ngài. Lục gia già nghe, cười lên ha ha, đối với Lâm Trường Thành nói ra, vậy ta không phải kiếm lợi lớn, dùng một cũ xưa nhất giai đan lô, đổi một cái Đỏ luyện tinh đồng chế tạo nhị giai lò lửa đan, kiếm lợi là ra. Kiếm lợi là ra. Bất quá người khác nói lời này, ta là không tin, nhưng là thằng nhóc nhà ngươi nói, ta đến là tin tưởng sẽ có một ngày này. Đi, ngươi Lục gia già ta liền đợi đến, ngươi cho ta đưa Đỏ luyện tinh đồng chế tạo lò lửa đan. Lâm Trường Thành cười hì hì gật đầu nói, yên tâm. Ta giữ lời nói, ngài liền chậm rãi chờ lấy đi. Lục Gia Gia cười ha hả nói, "Đi, ngươi quỷ này linh tinh vẽ bành nướng." Ngã Lục Gia Gia tiếp. "Vậy hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Bên ngoài bây giờ sắp trời đoán trường thực đã đã chậm, ngươi đi về trước đi, ngày mai trực tiếp tới căn này phòng luyện đan là được." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, hảo hảo thu về lò luyện đan, cùng Lục Gia Gia tạm biệt sau, liền rời đi linh dược các, bên ngoài quả nhiên đã là chạm vạng tối ở chỗ này trong bất tri bất giác, một ngày liền đi qua hắn hôm nay còn không có đi ngạo vân phong thúc đẩy sinh trưởng linh dược đâu, xem ra chỉ có thể buổi sáng ngày mai bổ sung sau đó ngự kiếm bay thẳng nhà mình tiểu viện. Hợp tập luyện đan thời gian, cứ như vậy một ngày một ngày trôi qua khoảng cách ngày đầu tiên quan sát Lục Gia Gia luyện đan, đã nửa tháng trôi qua. 10 ngày trước, Lâm Trường Thành tại Lục Gia Gia phòng luyện đan kia bên trong, bắt đầu chính mình lần thứ nhất luyện đan, cũng ngay Lục Gia Gia giúp hắn chuẩn bị 10 lô tụ khí đan linh dược. Phía trước 5 lô đan dược, không có gì bất ngờ xảy ra đều là bởi vì các loại nguyên nhân thất vọng bất quá Lâm Trường Thành không có chút nào khẩn trương. Những vật này với hắn mà nói, thật không tính là cái gì, coi như lại tổn thất gấp 10 lần, một thậm chí gấp 20 lần, hắn cũng sẽ không để ý, cho nên tâm tính thản rất tốt. Ngược lại là Lục Gia Gia không ngừng ăn đuổi hắn, cho hắn cổ vũ, để hắn không cần phấn trường, lại thêm chính hắn thần thức tương đương cường đại, đối với luyện đan cũng có ưu thế thật lớn. Lần thứ 6 khi luyện đan, liền được một viên bán thành phẩm đan dược, lần thứ 7, lần thứ 8 lần nữa thất bại. Lần thứ 9 thời điểm rốt cục luyện ra một viên tụ khí đan, Lục Gia Gia đã kiểm tra sau, xác nhận là một cái có thể bình thường phục dụng hạ phẩm tụ khí đan. Lúc đó nhưng làm Lâm Trưởng thanh sướng đến phát rồ rồi, hắn biết mình khẳng định sẽ thành công, nhưng cũng làm xong thất bại mấy chục lần chuẩn bị, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền thành công luyện ra một viên tụ khí đan. Cái này cho hắn to lớn lòng tin. Một kích động lần thứ 10 lại thất bại, bất quá hắn không có chút nào để ý, dù sao đã thành công một lần đã so trong dự tính tốt hơn rất nhiều. Sau đó mỗi ngày lục gia gia đều chuẩn bị cho hắn 10 lô tu khí đan linh dược, đương nhiên phí tổn đều là từ thân phận ngọc bài của hắn phía trên chịu. Hiện tại hắn gia tộc điểm cống hiến có rất nhiều, lại nói một lò tụ khí đan linh dược mới 10 cái gia tộc điểm cống hiến, tiện nghi rất, tùy tiện tạo hắn còn không sợ. Liên tục 10 ngày, tổng cộng 100 lô tu khí đan linh dược, ngày cuối cùng 10 lô đan dược, xác suất thành công đạt đã đạt đến năm thành, tốt nhất một lò thành tích chính là ra hai viên hạ phẩm tụ khí đan. Liên Sếp như dạng này, Lục Gia Gia cũng một mực tại khen hắn thiên phú không tồi, cũng chính thức nói cho hắn biết, hắn hiện tại đã coi như là nhất giai hạ phẩm luyện đan sư. Về sau chuyện luyện đan, liền muốn chính mình an bài, cho nên hiện tại Lâm Trường Thanh thời gian lại có thể tự do an bài. Hiện tại hắn ngay tại Ngạo Vân Phong thúc đẩy sinh trưởng linh điện, thuận tiện chiếu cô sơ nhất, hắn tiến vào ngủ say đã nhanh một tháng. Lâm Trường Thanh khác linh sủng tiến giai, cũng liền hơn 10 ngày, nửa tháng tả hữu, cũng chỉ có sơ nhất đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Kỳ thật hắn đều đã hối hận cảm giác không nên để sơ nhất mất, viên kia lợi tráo điu nội đan, như thế không thể làm gì nhân tố nhiều lắm hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng nó đừng ra vấn đề gì, hắn lúc này cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chương 315, Cửu Phong chim tê ở. Chương 315, Cửu Phong chim tê ở. Mà sau này thời gian nửa tháng, hắn đều đã nhịn không được, đi vào gian kia trong phòng tu luyện, nhìn ba bốn lần. Chứ có thể khoảng cách gần cảm thụ một chút, sơ nhất khí tức chỗ, Lâm trưởng thành hiện tại cũng không dám tùy tiện đi động nó. Lần trước cái kia tử tinh bộ cấp giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt đâu. Làm lúc đó chính hắn lo lắng muốn chết, hiện tại cũng sẽ không tái phạm loại kia sai lầm cấp thấp. Bất quá tin tức tốt chính là, sơ nhất khí tức hiện tại rất bình ổn. Đồng thời hình thể đã so trước kia lớn thêm không ít, này mới khiến Lâm Trường thanh niên tâm một chút. Hiện tại hắn phần lớn thời gian đều ở tại Ngạo Vân Phong Linh Điển tiểu viện nơi này, trừ ban đêm trở lại trụ phong cùng người nhà cùng một chỗ dung nữa, còn có nghỉ ngơi bên ngoài, phần lớn thời gian đều sống ở chỗ này. Chính là hy vọng vận nhất sơ nhất xảy ra vấn đề, hắn có thể tận lực bổ túc một chút, kỳ thật đến phía sau, hắn đều thực đã nghĩ rõ ràng là xảy ra vấn đề gì. Hay là viên nội đan kia nguyên nhân, bởi vì là nhị giai hậu kỳ lợi trảo điêu nội đan, cho sơ nhất dùng để tấn giai, bên trong mang theo pháp lực quá rồi dạo. Sơ nhất chỉ có thể thông qua thời gian dài hơn ngủ say đến hấp thu tiêu hóa những pháp lực này, nếu như thuận lợi, nó hẳn là sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Vạn nhất thất bại, không có tiêu hóa thành công, để bên trong pháp lực không kiểm soát, hậu quả khả năng chính là hoành, một thanh âm vang lên, sơ nhất thân thể khẳng định sẽ bị tạc thành vô số mảnh vỡ. Bất quá Lâm Trường thành mình đã nghĩ kỹ một cái bộ cứu phương pháp, mặc dù nghe vào có một chút vống nhẽ, bất quá đó cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, đó chính là mật thiết chú ý sơ nhất tình huống. Phát hiện nhanh mất khống chế thời điểm, để Lâm Trường liêu xuất thủ, đem sợi rễ đâm vào sơ nhất thể nội, hỗ trợ hấp thu dư thừa pháp lực. Hắn tin tưởng Lâm Trường liệu nhất định có thể khống chế tốt cường độ sẽ không đem sơ nhất hút khô chết. Cứ như vậy, thời gian lại qua 1 tháng, trong khoảng thời gian này tu hành nhưng không có rơi xuống, Lâm Trường thành lại thành công mở ra 2 cái lôi đỉnh thiếu hụt, hiện tại đã có 16 cái đồng thời chủ yếu nhất vẫn là chính hắn thể nội linh khí, rốt cục bị hắn rèn luyện tới tâm ứng tay, xoay tròn như ý trình độ. Tuy thời có thể đi vào bế quan chúc cơ trạng thái, nhưng là hắn hiện tại lại không dám đi ra, hắn mỗi 3 ngày đi vào phòng tu luyện một lần nhìn sơ nhất. Hắn hiện tại đã trở nên rất không giống với lúc trước, hình thể so trước kia phổng lớn lên gấp 2, toàn thân tính cảm móng nuốt cũng đều trở nên màu vàng. Trong điếu nhất chính là khí tức chập trùng không ngừng, loại tình huống này đã từ hôm qua bắt đầu, một mực tiếp tục đến bây giờ, Lâm Trường Thanh làm một bước cũng không dám rời đi. Tối hôm qua đều là tại tiểu viện nơi này nghỉ ngơi chính hắn cảm giác mặc kệ tốt xấu, kết quả hẳn là ngay tại cái này một hai ngày. Lâm Trường Thanh hiện tại ở tại trong lương đình, ngâm một bầu thanh ngọc trà, Mừng Hai hiện tại cũng cùng hắn ở chung một chỗ, Lâm Trường Thanh ngay tại tốt chim, buộc nó chơi. Kỳ thật chính là cùng Mừng Hai tăng tiến tình cảm, cũng chỉ có loại phương pháp này mới có thể phân tán hắn một chút lực chú ý bất quá rất nhanh liền không giống với lúc trước, một trận ba động kỳ dị, từ tiểu viện phòng tu luyện tán phát đi ra. Sau đó Lâm Trường Thanh bắt đầu cảm giác được trong không khí linh khí, hướng về lấy phòng tu luyện hội tụ mà đi. Hiện tượng này hắn trải qua một lần, chính là 14 bá tiến giai trúc cơ một lần kia, rất rõ ràng, đây chính là sơ nhất bắt đầu tấn giai nhị giai, đây cũng là sơ nhất trọng yếu nhất thời khắc, chỉ chốc lát sau, từng đạo kiếm quang liền từ chủ phong bay tới. Chính là tộc trưởng cùng gia gia bọn hắn, bao quát lục gia gia còn có phụ thân cùng cô cô đều tới, trong nhà chứa ngay tại bí mật dưỡng thương 14 bá, tất cả tu sĩ trúc cơ đều tới đương nhiên khẳng định còn có tộc khác người, cũng một mực tại chú ý nơi này, bất quá bọn hắn hẳn là bị trong nhà trưởng bối ngăn trở, cũng không đến mà thôi. Lâm trưởng Thanh mau đem tới tất cả trưởng bối, đều mời đến trong lương đình ngồi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều chú ý gian kia phòng tu luyện, hay là tộc trưởng mở miệng trước hỏi, "Thanh nhi, bên trong là chuyện gì xảy ra? Là có cái gì linh thú ở bên trong hả? Làm sao cái này ba động, so với lần trước ngươi 14 bá tấn giai ba động còn muốn lớn hơn một chút?" Lâm trưởng Thanh gật gật đầu, mở miệng giải thích, "Tộc trưởng, bên trong chính là ta cái kia kim sí điểu sơ nhất, lần này ta tại Bình Dương Phồn Thị, may mắn lấy được một viên nội đan, không nghĩ tới nó một mực tại đòi hỏi, cuối cùng đánh không lại nó dây dưa, vẫn là đem nội đan cho nó hắn ăn vào sau." Từ hơn 2 tháng trước bắt đầu ngủ say, hôm nay rốt cục có động tĩnh. Xem ra hẳn là bắt đầu tấn giai nhị giai cũng không biết có thể hay không thuận lợi hoàn thành tấn giai. Mọi người nghe liên tục gật đầu, phụ thân thì là kinh ngạc trợn to ra hai mắt, mở miệng nói ra, "Cái gì? Bên trong là Sơ Nhất, nó bây giờ liền bắt đầu tấn giai? Cùng nó không sai biệt lắm thời gian đi ra sinh đầu năm, hiện tại vừa mới bước vào nhất giai hậu kỳ không lâu đâu." Cô cô cũng tới bên dưới đánh giá hắn một chút đằng sau, cười nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Tiểu Thanh Nhi, ngươi nhìn Sơ Nhất đều so ngươi sớm tấn giai, chứng minh Sơ Nhất so ngươi lợi hại hơn nhiều, xem ra ngươi bị một con chim so không bằng." Coco vừa dứt lời, tất cả mọi người nở nụ cười. Lâm Trường Thành cũng biết Coco cùng hắn nói đùa, thế là cũng mở miệng hồi đáp, "Là, là, là, cô cậu ngươi nói đều đúng. Bất quá sơ nhất lợi hại hơn nữa, nó cũng là linh sủng của ta, còn phải nghe ta." Lại nói đánh nhau thời điểm, chúng ta cũng không cần lên a. Để sơ nhất bên trên là được rồi, dù sao nó lợi hại hơn ta. Lúc này mọi người cười đến lợi hại hơn, Coco trừng mắt liếc hắn một cái, chính mình cũng cười đứng lên. Gia gia cùng Lục gia gia đến là không có cái gì, chính là cười ha hả, tinh lực chủ yếu hay là tập trung ở phòng tu luyện nơi đó. Dù sao nếu như gia tộc nhượng một cái nhị giai linh sủng, đó cũng là tương đương với một người chúc cơ kỳ tu sĩ tồn tại, đây đối với một người chúc cơ gia tộc tới nói, đã là trọng yếu nhất đại sự đại khái qua hai canh giờ tà hữu, một thanh âm vang lên triệt cựu phong sơn chim kêu vang lên, đám người mừng rỡ. Gia gia nhịn không được thấp hô một tiếng, "Thành." Lúc gia gia thì là có chút nghi ngờ nói ra, làm sao thanh âm này nghe vào, có điểm giống là điêu loại tiếng kêu to. Lâm Trường Thanh Tân là chủ nhân, tự nhiên có thể cảm nhận được một tiếng này chim kêu bên trong, tích chứa kích động cùng vui sướng, đồng thời ở trong lòng, còn lại một lần nữa cảm ứng được loại cảm giác kỳ diệu đó. Con có lục ra ra nói tiếng âm không giống kim xí điệu, chính hắn cũng cảm thấy, Sơ Nhất vừa rồi tiếng kêu có chút không giống với lúc trước, bất quá vẫn là giải thích, có thể là cùng nó thôn phệ viên nội đàn kia có quan hệ đi. Mà lại Sơ Nhất không có tấn giai trước đó, bản thân liền đã có một chút điểm biến dị dấu hiệu, chỉ là không biết lần này lại biến thành bộ dạng gì. Đi, cái này cũng không cần quản nhiều như vậy, tất nhiên Sơ Nhất đã tấn giai thành công, vậy chúng ta mấy người liền có thể rời đi trước, để nó ở chỗ này, thật tốt an tâm củng cố một chút rồi nói sau. Nói xong, chào hỏi một chút, sau đó liền mang theo những người khác rời đi trước. Tiểu viện nơi này lại chỉ còn bên dưới Lâm Trường Thành một người. Chương 316 Kim Phong Điếm. Chương 316 Kim Phong Điếm. Bất quá không sao, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, cũng không có xuất hiện hắn lo lắng tình huống, hiện tại hắn chỉ cần an tâm chờ đợi là được. Vinh phục tâm tính kích động, lại cho mình làm một bầu thanh ngọc trà, sau đó đem viên kia quy nạp chúc cơ quá trình, cùng khả năng gặp phải các loại vấn đề ngọc giản, lấy ra cẩn thận đọc. Hiện tại sơ nhất cũng tấn giai thành công, hắn đã không có cái gì lo lắng, cũng hẳn là chuẩn bị chính mình chúc cơ sự tình. Trong Ngọc giảng nội dung, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là biết đến, nhưng hắn hay là vừa cẩn thận đọc hiểu một lần, đợi đến lúc kết thúc, đều đã là hơn 1 canh giờ đằng sau. Lúc này, Lâm Trường Thanh đoán Trường Sơ nhất hẳn là không sai bị lắm, thế là tu thập một chút trong lương đỉnh độ vận, sau đó trực tiếp mở ra phòng tu luyện trên cửa cấm chế. Kỳ thật Sơ nhất cũng sớm đã sơ bộ thích ứng tốt, chỉ là phòng tu luyện trên cửa cấm chế, là Lâm Trường Thanh ở bên ngoài thiết trí đồng thời nó cũng biết Lâm Trường Thanh liền tại phụ cận. Tất cả nó không có tùy tiện hoạt động, đi phá toái trên cửa cấm chế, mà là một bên thức đứng, một bên chờ đợi Lâm Trường Thanh đến. Lâm Trường Thanh vừa mở cửa ra cấm Bước vào trong phòng tu luyện, nên đón hắn chính là một tiếng thanh thúy chim kêu, sau đó một cái thật to cự điểu màu vàng liền hướng hắn nào tới. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian rũa ra đôi tay ôm lấy cự điểu màu vàng, thật là biến lớn thật nhiều, đứng lên đều so Lâm Trường Thanh cao hơn hai cái đầu. Nếu như không phải trên người có mấy ngàn cân khí lực, vừa rồi thoăn một cái, liền bị sơ nhất gia hỏa này nhào tới. Tiếp lấy Lâm Trường Thanh lại một lần nữa cảm nhận được sơ nhất nhiệt tình, nó cúi đầu xuống, sau đó một mực đỉnh lấy Lâm Trường Thanh đầu, thật là nhiệt tình gay gớm. Bất quá cũng may nó vẫn tương đối có chừng mực, biết mình hiện tại biến lớn, không có khả năng giống như kiểu trước đây dùng sức. Lâm Trường Thanh thật vất vả trấn an được sơ nhất tâm tình kích động, sau đó mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ lên nó hiện tại bộ dáng. Trình thể độ cao đã so Lâm Trường Thanh cao hơn hai cái đầu, toàn thân cao thấp đều là màu vàng trên người lông vũ sợ tới sợ lui, cùng lần trước cái kia kim vũ lợi trảo đều cảm giác là giống nhau. Mang một ít kim loại cảm nhận, dù sao nhìn qua lực phòng ngự, có lẽ còn là không sai dáng vẻ. Nhưng là nó ngoại hình hay là kim xí điều ngoại hình, trừ vũ khí nhan sắc cùng khác kim xí điều không giống với chỗ. Cũng không có Lâm Trường Thanh trong tưởng tượng tấn giai sau khi hoàn thành, hướng về kim vũ lợi trảo điều ngoại hình dựa sát vào, hay là duy trì dáng dấp ban đầu chỉ là hình thể bị phóng đại mà thôi. Lâm Trường Thanh đem nó một bên cánh kéo ra đo đạc một chút, không sai biệt lắm có 1 trượng 12 tạ hữu chiều dài, vậy dạng này dương cánh đằng sau liền có 2 trượng 4 năm. Xem ra hẳn là có thể cho Lâm Trường Thanh làm thú cỡi vậy sau này không muốn chính mình ngự kiếm phi hành, liền để Sơ Nhất mang theo hắn là được rồi. Đến nơi này, hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đem Sơ Nhất dẫn tới bên ngoài, sau đó cùng Sơ Nhất trao đổi một chút, hỏi nó có thể hay không chở hắn phi hành. Không nghĩ tới Sơ Nhất lập tức liền phi thượng vui vẻ đáp ứng, sau đó còn cố ý đè thấp thân thể, thuận tiện Lâm Trường Thanh đi lên. Nếu dạng này, cái kia Lâm Trường Thanh cũng liền không khách khí, trực tiếp ngồi xuống trên lưng của nó, sau đó tâm niệm vừa động, sơ nhất lập tức phóng lên tận trời. Mang theo Lâm Trường Thanh tại Cựu Phong Sơn bốn chỗ ngao du bay lượn, đồng thời bên cạnh còn đi theo mừng hai, bất quá hình thể của nó liền so sơ sơ nhỏ đi rất nhiều. Mắt liếc một cái, cảm giác hẳn là trên lệch gấp 2 3 lần tả hữu, đột nhiên Lâm Trường Thanh buốc lên một cái ý niệm trong đầu, hai bọn chúng hiện tại hình thể chênh lệch lớn như vậy, cái kia muốn làm sao hợp tác chế tạo đợi sau? Đồng thời sơ nhất ra hoàn này, vẫn tương đối dính la bà. Bất quá hắn liền mau đem ý nghĩ này dứt bỏ. Dù sao tin tưởng chính bọn chúng sẽ giải quyết tốt, vấn đề này hẳn là không cần chính mình lo lắng. Dù sao ở gia tộc Đại trận hộ sơn bên trong, phạm vi bao phủ cũng là có hạn đồng thời mừng hai còn theo bên người, cho nên Lâm Trường Thành cũng không có để sơ nhất, toàn lực phi hành. Cảm giác ngồi tại sơ nhất trên lưng hay là rất rộng rãi, đoán chừng lại ngồi không có một người vấn đề, thậm chí Lâm Trường Thành nếu như nguyện ý, nằm tại trên lưng nó cũng không có vấn đề đồng thời sơ nhất phi rất ổn ổn cái này khiến Lâm Trường Thành vừa lòng phi thường, về sau lật lội đường xa, có thể chính mình ngự kiếm phi hành một khoảng cách. Sau đó để Sơ Nhất mang theo hắn bay một đoạn, hắn có thể tại trên lưng nó khôi phục linh khí, dạng này liền có thể thực hiện không gián đoạn đi đường. Bay một hồi, Lâm Trường Thanh cảm giác không sai biệt lắm, lại nghĩ tới nó no tấn giai nhị giai hẳn là sẽ thức tỉnh mới thiên phú pháp thuật mới đúng. Đội vàng lần nữa cùng Sơ Nhất câu thông, hỏi thăm nó mới thiên phú pháp thuật là cái gì. Sơ Nhất trả lời một câu kim phong điệm, Lâm Trường Thanh nghe được có chút không hiểu đấu. Nó biết Lâm Trường Thanh không để ý tới giải, thế mà nghịch ngẩm tại Lâm Trường Thanh chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp tới một cái kim phong điệm. Ngồi tại trên lưng nó, Lâm Trường Thành đột nhiên cảm giác, cảnh vật xung quanh dương nhưng bị kéo duỗi dài ra sau đó một cú áp lực cực lớn đặt ở trên người hắn. Bất quá, cũng may thời gian kéo dài phi thường ngắn, đại khái liền một hơi thời gian, sau đó hết thảy liền khôi phục nguyên trạng. Tiếp lấy liền cảm nhận được, sơ nhất truyền tới Dương Dương đáp ý cảm xúc, Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, Nguyên Lai like theo bên người mừng hai đã không thấy. Tiếp tục ngẩng đầu tìm kiếm, phát hiện mừng hai rất lại phía sau sau lưng phi thường xa, cùng bọn hắn có chừng khoảng 3, 4 dặm. Trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Lâm trưởng thành trong lòng bạ vui, cái này không phải liền là tập kích cùng chạy trối chết thần kỹ sao? Lập tức kéo ra khoảng cách 3 dạ, tu sĩ khác muốn vây quanh mình, về sau căn bản cũng không khả năng, đương nhiên đó cũng không phải thuần túy gì, chỉ là đột nhiên lập tức tốc độ phi hành, nhanh mười mấy lần trở lên. Bất quá, cái này cách tuấn di còn xa rất đầu, khó trách trong lúc bất trợn, mặt ngoài thân thể tiếp nhận áp lực lớn như vậy đây càng giống một loại tốc độ loại bí thuật, để hắn không nhịn được nghĩ đến, lần trước tại Lý Gia cửa sơn môn lợi dụng tốc độ loại bí thuật, từ tộc trưởng trên tay, chạy thoát cái kia triệu ra tu sĩ. Lúc đó người kia đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, Vững thẳng đến Lý Gia đại trận Hồ Sơn kích xạ mà đi, khoảng cách 3, 4 dặm, chợt loé lên. Sau đó Lâm Trường Thanh cũng đi tản tinh cát, chuyên môn tìm tương quan thư tịch hiểu qua, biết đó là một loại đồng thời nhân huyết, như linh, đảm bệnh loại bị pháp, mà lại bị pháp bỏ dở sau, sẽ còn căn cứ thời gian sử dụng dài ngắn, sẽ đối với thân thể tạo thành khác biệt trình độ tổn thương, cần thời gian tương đối dài đến khôi phục. Nghĩ tới đây, Lâm Trường Thanh vội vàng câu thông sơ nhất, hỏi nó vừa rồi thi triển cái kia kim phong tiệm, đối với nó thân thể có hay không tổn thương. Sơ Nhất truyền tới không có thương hại, chỉ cần thể nội pháp lực xung túc, liền có thể tiếp tục sử dụng, sẽ không đối với thân thể tạo thành ngoại định mức tổn thương. Minh Bạch Sơ nhất ý tứ đằng sau, Lâm Trường Thanh thật là thật cao hứng, người khác một lần phát động dạng này đảo mệnh bí thuật, cần trả một cái giá thật là lớn. Chương 317, chuẩn bị chúc cơ. Chương 317 chuẩn bị chúc cơ. Mà Sơ nhất thế mà thí sự không có, đây quả thật là quá làm hắn hứng thú, dạng này có Sơ nhất kim phong tránh, về sau đi đường cũng không tiếp tục sợ người khác làm đánh bất ngờ. Vội vàng lần nữa câu thông Sơ nhất, hỏi hắn pháp lực toàn mãn trạng thái, có thể thi triển mấy lần vừa rồi như thế kim phong tránh. Số nhất hồi phục ý tứ nói là, bình thường thể nội pháp lực toàn mãn trạng thái, có thể bảo chứng liên tục thi triển 3 lần kim phong tránh, cái này thật quá làm cho Lâm trưởng thành hài lòng. Phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thần thức phạm vi cũng mới 500 trượng tả hữu, chuyển đổi xuống tới, vẫn chưa tới 2 dặm, mà sơ nhất một cái kim phong tránh liền có thể thoát khỏi, trúc cơ hậu kỳ thần thức pháp vi, thật là đã phi thường cường đại. Mang theo mừng hai lại phi hành một vòng lớn, vừa lòng thỏa ý đằng sau, mới lần nữa về tới Ngạo Vân Phong. Sơ nhất dùng hơn 2 tháng, mới tấn giai thành công, liền bị Lâm trưởng thành kéo ra ngoài bay thêm nửa canh giờ, còn cần mới thiên phú pháp thuật kim phong tránh. Bây giờ trở lại ngạo văn phòng, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian xuất ra thịt yêu thú đút cho Sơ Nhất, mừng hai, Sơ Nhất ra hỏa này hẳn là thật là đói chết lang thôn hổ yết, sức ăn lại là mừng hai gấp bội. Chờ chúng nó sau khi ăn xong, Lâm Trường Thanh lại cho cho ăn dục linh đan, sau đó lại để cho Sơ Nhất bọn chúng tiếp tục ở phòng tu luyện nghỉ ngơi. Dù sao bọn chúng lúc đầu cái kia ổ, Sơ Nhất hiện tại cái này hình thể, khẳng định là không chui vào loạn. Sau đó Lâm Trường Thanh liền trở về chủ phòng nhà mình trong tiểu viện, vừa vận không sai biệt lắm có thể dùng tiện trong nhà rất có người đều tại Kaka, Sơ Nhất hiện tại thế nào? Muội muội Lâm Trường linh tỏ mò hỏi thuật lợi tấn giai nhị giai đồng thời hình thể lập tức tăng lên gấp 2 3 lần, có thể cho ta làm tọa kỵ vừa mới nó còn mang theo ta bay nửa canh giờ đâu. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ta còn chưa có thử qua tọa kỵ là dạng gì đây này, ca ca, ngươi ngày mai đệ sơ nhất cho ta thử một chút đi. Nói xong, còn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem Lâm Trường Thành. Nhìn nàng bộ dạng này, Lâm Trường Thành biết, không đáp ứng nàng, khẳng định sẽ còn tiếp tục cho hắn nũng nịu, cho nên gật đầu rất khoát đáp ứng. Lần này phụ thân mở miệng hỏi, ngươi có hay không thử một chút, sơ nhất tấn giai sau phương diện khác năng lực. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Thử qua, nói tóm lại, các phương diện năng lực, khẳng định phải so không có tiến giai trước đó cường đại không ít. Nội đột nhất hay là nó mới thiên phú pháp thuật kim phong tránh, pháp thuật này cùng loại với nhiên huyết linh quang độ loại hình bị thuật, nhưng là thi triển đi ra lại không cần, bỏ ra nó lớn như vậy lại rối, vừa rồi ta đã thử một chút, pháp thuật kích phát sau, một hơi thời gian liền phi hành trong vòng 3 4 dặm, tuyệt đối là tập kích người khác, có thể là chạy trối chết thân kỹ. Ở đây tất cả mọi người, nghe Lâm Trường Thanh lời nói, cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt, năng lực này liền khoa trương. Phụ thân nghe, trong lòng càng là đại hỉ, vội vàng tiếp tục truy vấn nói thật sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Vậy sau này ta đầu năm nếu như tấn giai nhị giai, có phải hay không cũng có khả năng thức tỉnh loại thiên phú này phát thuật. Lâm Trường Thanh chần chờ một chút, hay là mở miệng giải thích, cái này cũng có thể là, nhưng là ta đoán chừng khả năng rất nhỏ. Chúng ta suy đoán, có thể thức tỉnh thiên phú cường đại như vậy phát thuật, khả năng cùng lúc đó cho nó phục dụng viên nội đan kia có quan hệ. Cho nên ta cảm thấy, phổ thông kim xí điệu, muốn thức tỉnh thiên phú cường đại như vậy phát thuật, hẳn là tương đối khó. Mọi người nghe cũng cảm thấy có đạo lý, đều gật đầu biểu thị đồng ý phụ thân ngược lại là có hơi thất vọng dáng vẻ, bất quá đầu năm Mùng 6, Lâm trưởng thành đều là nhìn qua căn bản cũng không có một chút biến dị bộ dáng, cho nên có thể không có khả năng bình thường tấn cấp đến nhị giai, hay là một vấn đề, dù sao Kim Sí điều trụ tổng tiên phú, còn có trưởng thành hạn mức cao nhất là ở chỗ này bảy biện. Lúc này gia gia cũng mở miệng nói ra, bình thường Kim Sí cũng liền nhất giai hậu kỳ đỉnh tái hữu, muốn tiến giai đến nhị giai, nhưng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi ngươi có đại lượng tài nguyên, đồng thời bỏ được lấy ra bồi dưỡng nó, ta cảm thấy thuận theo tự nhiên là tốt, mậu sinh ngươi cũng đừng quá mức cứ cầu. Phù thân gật gật đầu, không nói gì nữa, chuyện này tạm thời liền đã qua một đoạn thời gian. Lâm Trường Thanh nhìn thấy tất cả mọi người tại, vừa vặn đem chuyện trọng yếu nhất cho người trong nhà nói một chút. Nói cho mọi người một tin tức tốt, hai ngày trước ta đã đem thể nội linh khí, gen luyện tới tâm ứng tay, xoay tròn như ý tình trạng, đã có thể tùy thời chuẩn bị bế quan, nếm thử chút cơ. Nói xong, trực tiếp giải khai trên người ẩn linh bí thuật, hiện ra tu vi chân chính. Lâm Trường Thanh tiếng nói vừa dứt, đồng thời cảm nhận được tu vi của hắn bắt động, người cả nhà lập tức liền xôi chào lên. Gia gia cùng phụ thân con tốt, lấy hai người bọn họ đối với Lâm Trường Thanh hiểu rõ, bao nhiêu còn có chút chuẩn bị. Muội muội phản ứng lớn nhất, trực tiếp cao hưng hét lên một tiếng. Sau đó nhảy tới Lâm Trường Thanh trên thân. Lâm Trường Thanh không có cách nào chỉ có thể đưa tay đem nàng tiếp được, miễn cho hắn rơi xuống ca ca túi, không phải nói tư chất ngươi không tốt, muốn trở về sau ta chúc cơ thành công, lại đến bảo vệ ngươi sao? Lâm Trường Linh treo ở trên người hắn truy vấn. Mà lúc này, cô cô càng là đi thẳng tới bên cạnh hắn, đối với khuôn mặt của hắn liền bộc lấy. Sau đó mới cười nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Tiểu Thanh nhi, có thể a, dấu vẫn rất sâu a. Thằng nhóc nhà ngươi ngày ngày tại dưới mí mắt ta tàn bộ, mặc dù không có nhìn ra." Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng giải thích, ta cũng không phải là cố ý muốn đối với các ngươi giàu diễm. Chủ yếu là bởi vì ta ở bên ngoài có một chút xíu kỳ ngộ, mới có hiện tại tu vi cao như vậy, nếu để cho chính ta tu luyện, khả năng còn muốn 2, 30 năm sau đâu. Mà lại ta cũng muốn điệu thấp một chút, trong gia tộc có thật nhiều người, đều biết ta là Ngũ Linh căn. Mà lúc đó cùng ta cùng một năm chắc Linh căn lâm Trường Liên, là trong mọi người tư chất tốt nhất, hiện tại cũng mới luyện khí tầng 5 tu vi. Nếu là ta đột nhiên liền luyện khí đại viên mãn, cái kia lại phải phí miệng lưỡi giải thích, cho nên mới sẽ một mực dấu giếm. Nghe Lâm Trường Thanh giải thích, cô cô cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận giải thích của hắn, sau đó vui vẻ buông tha hắn, còn cho hắn vuốt vuốt vừa mới bị bóp địa phương. Lâm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm thấy, muội muội cùng cô cô trong lòng vui vẻ cùng cao hứng, các nàng dùng loại phương pháp này để diễn tả trong lòng các nàng vui sướng. Mẫu thân lúc này cũng tới đến Lâm Trường Thanh bên người, cũng là cười đều không ngậm miệng được. Lôi kéo tay của hắn, đối với hắn trái xem phải xem, trong ánh mắt lấp lánh đều là kiêu ngạo quang mang ta thành nhi, thật sự là lợi hại, khẳng định là trưởng chữ lót cái thứ nhất chúc cơ thành công, về sau nói không chừng còn là cái thứ nhất thành tựu tự phụ. Ngươi chính là ta kiêu ngạo. Lâm Trường Thanh để mẫu thân khen đều có chút ngượng ngùng, cái này lại không phải mình tu luyện ra được tu vi, chỉ có thể mở miệng giải thích nói ra chứ là đạt được một chút kỳ ngộ, mới có hiện tại cái này tu vi, ngài cũng đừng khen ta bằng không mặt ta đều muốn đỏ lên." Lâm Trường Thanh vừa nói xong, tất cả mọi người nở đủ cười. Chương 318, án 7. Chương 318, án 7. Lâm Trường Thanh ở độ tuổi này cũng đã là luyện khí đại viên mãn tu vi, đừng nói là trong gia tộc, liền xem như thanh vân tông loại này đỉnh cấp đại môn phái, cũng có thể nói lên được là siêu quần bản tụ đoán chừng cũng liền nội môn ruột thịt đệ tử, tựa như Trần Tử Nhã một loại này có thể là chân chính tông môn hạch tâm thật ngạo đệ tử, có thể cùng hắn đánh đồng. Cho nên, phụ thân cùng gia gia hai người Hiện tại cũng là phi thường kiêu ngạo cùng vui mừng, hai cha con trên khuôn mặt, ý cười là thế nào đều không che giấu được thanh nhi, đã ngươi đã đem linh khí rèn lui đến, có thể chúc cơ trình độ, vậy ngươi dự định lúc nào chính thức bế quan chúc cơ? Phu thân mở miệng hỏi. Lâm Trường thanh sớm một chút nghĩ kỹ, trực tiếp mở miệng nói ra, ta hơi chuẩn bị một chút, liền hai ngày này đi. Bất quá ta vẫn có một ít lo lắng, dù sao nếu như ta trong gia tộc chúc cơ lời nói, như vậy đến lúc đó động tính khẳng định hết sức rõ ràng. Tựa như hôm nay sơ nhất tấn giai thời điểm một dạng, đây không phải ta muốn. Cho nên, ta hiện tại đang suy nghĩ là muốn trong gia tộc chúc cơ, hay là đi ra bên ngoài Bình Dương phường thị thuê một tòa động phủ đến chúc cơ. Nghe Lâm Trường Thanh lo lắng, Gia Gia nhịn không được bật cười, "Thanh nhi, ngươi thông minh như vậy, làm sao trong vấn đề này để tâm vào chuyện vụn vặt? Vấn đề này đơn giản nhất, khẳng định là lưu tại trong gia tộc chúc cơ, ít nhất phương diện an toàn có thể được đến bảo hộ. Mà lại ngươi lo lắng hoàn toàn không là vấn đề, gia tộc bế quan địa phương, nhưng thật ra là có chuyên môn pháp trận phòng ngự, cùng dùng để ẩn nấp ba động pháp trận, đồng thời toàn bộ đều là nhị giai pháp trận đẳng cấp không nhiều chính thức chúc cơ thời điểm." trực tiếp kích hoạt cái kia ẩn nấp phát triển, dùng để che giấu ngươi chúc cơ lúc ba động, đó là tuyệt đối dư sức có thừa. Lâm Trường Thanh mới chợt hiểu ra, đúng a. Chính mình tại sao không có nghĩ đến, lại nhịn không được hỏi, vậy tại sao thập tứ bá lúc đó không có kích hoạt cái kia ẩn nấp phát triển? Gia Gia nhìn hắn một cái, mới mở miệng nói ra, tại chúng ta dạng này chúc cơ gia tộc, mỗi gia một người chúc cơ tu sĩ, đối với gia tộc tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Là bảo hộ gia tộc sinh tồn được trọng yếu trụ cột đồng dạng đạo lý, đối với thành viên bình thường trong tộc tới nói, biết gia tộc lại ra một người chúc cơ kỳ tu sĩ, có thể cho bọn hắn mang đến to lớn cảm giác an toàn cùng lòng cảm mến. Cho nên, đoán chừng hẳn là tộc trưởng, để hắn không cần kích hoạt tận mập phát trận, để tất cả tộc nhân đều biết, gia tộc lại thêm một cái chúc cơ kỳ tu sĩ. Lâm trưởng thanh gật gật đầu, chính hắn cũng nghĩ minh bạch bất quá hắn tình huống là thụ, sắp thực không thích hợp quá kiêu căng, tin tưởng tộc trưởng cũng nhất định sẽ đồng ý ý nghị của hắn. Ngay cả cô cô cùng phụ thân đều không có chính thức hướng tộc nhân công bố bọn hắn chúc cơ tin tức, đương nhiên bọn hắn đóng giữ đại trận Hồ Sơn thời điểm, có thể sẽ có một hai cái tộc nhân đoán được, nhưng dù sao không có chính thức tuyên bố. Thế là Lâm trưởng thanh gật đầu nói, cái kia nếu bộ dạng này, khẳng định là lưu tại trong gia tộc bộ chúc cơ. Ngày mai ta chuẩn bị một chút, ngày kia chính thức bế quan trúc cơ đi. Còn có chúng ta có phải hay không hẳn là, đi trước cùng tộc trưởng nói một tiếng. Gia gia gật đầu nói, cái này ngày mai ta đi cùng tộc trưởng nói đi. Ngươi nắm chắc thời gian chuẩn bị đi, nhất định phải đem những cái kia linh sủng đều an bài tốt. Còn có ta hôm nay tại Nạp Vân Phong nhìn thấy ngươi trong linh điển, những linh dược kia, linh mẹ cũng kém không nhiều có thể thu hồi được, đến lúc đó giao cho chúng ta xử lý đi, ngươi an tâm trúc cơ liền tốt. Lâm trưởng thành gật gật đầu, có người nhà chính là tốt, những vấn đề này hoàn toàn không cần hắn đến lo lắng. Bất quá chờ sử dụng hết linh thệ đằng sau, Lâm Trường Thanh liền bị Coco Lodi đến trong nhà nàng, đem chính nàng chút cơ tâm đắc cùng kinh nghiệm, một mạch truyền thụ cho Lâm Trường Thanh. Nàng cũng không biết, Gia Gia đã cho Lâm Trường Thanh truyền thụ qua một lần, bất quá Coco hảo ý, hắn không thể cự tuyệt, cho nên vẫn là rất nghiêm túc lại nghe một lần. Trở lại gian phòng của mình, đã là hơn một canh giờ đằng sau, kích hoạt lên mê tung trận, tiến vào nội không gian. Hai tháng này, hắn tiến vào nội không gian số lần tương đối ít, tổng cộng mới 2 3 lần, trong đó một lần hay là chuyên môn đi khoáng động nơi đó, vì chính là đem kim nhất, kim nhị đưa ra khoáng động. Bất quá bây giờ hắn muốn bế quan chút cơ Trước sau cộng lại muốn thời gian 5, 6 tháng, cho nên hắn muốn đem các phương diện đều chuẩn bị kỹ càng. Tiến vào nội không gian, hắn đã câu thông Lâm Trường Liễu, nói cho nó biết chính mình muốn đi hầm mộ, để nó hướng khoáng động không gian tiêu ký chui qua lại. Sau đó thông qua trong thức hải phù văn, đem Triệu Lệ Ngọc Triệu Hoán đến Hoàng Ngọc Cống Tổ Hầm nơi này. Về phần hiếu hiếu bọn họ, sẽ không hắn triệu hoán, bọn chúng tự nhiên sẽ tới, mà lại tốc độ so Triệu Lệ Ngọc nhanh hơn. Quả nhiên chỉ một chốc lát nhi, bên cạnh hắn liền vây đầy ba màu liễu, vẫn quy củ cũ, cho chúng nó cho ăn đối ứng phẩm giai dục linh đàn đằng đằng sau. Liên bắt đầu cho chúng nó vứt ve vứt lông, bởi vì lần này chúc cơ khẳng định trong thời gian ngắn sẽ không tiến tới, cho nên lần này hắn cho hiếu hiếu bọn họ vứt ve lâu một chút đẳng cấp không nhiều thời điểm, mới đem ba mẩu hiếu bọn họ đuổi ra ngoài chính mình chơi. Mà Triệu Lệ Ngọc thực đã tới có một hồi, nhìn thấy Lâm Trường Thanh rốt cục có rảnh nhìn, nàng lúc này mới lên tiếng chào nói thốt hạ, gặp qua chủ nhân. Chủ nhân có hơn 1 tháng không có vào. Lâm Trường Thanh nhìn nàng một cái, dừng gật đầu nói, đứng vậy, gần nhất đang bận rèn luyện linh khí. Lần này tiến đến, cũng là bởi vì ta chuẩn bị chúc cơ, có một số việc cần sớm an bài một chút, dù sao khẳng định có hơn mấy tháng. Không có thời gian tiến đến. Nghe được Lâm Trường Thanh chuẩn bị chúc cơ, Triệu Lệ Ngọc đội vàng chúc mừng nói chúc mừng chủ nhân luyện khí viên mãn, chúc chủ nhân thuận lợi chúc cơ đại thành. Lâm Trường Thanh mỉm cười gật đầu nói, "Đa tạ, ngươi có lòng, ta lần này là có hai chuyện muốn bàn hàn giao. Chuyện làm thứ nhất, ta chúc cơ trong khoảng thời gian này, ngươi muốn chiếu khán tốt trong không gian linh vực cùng linh thực. Nếu có dư thừa tinh lực, không lại nhiều trồng nhiều một chút, cụ thể chủng cái gì, chính ngươi nhìn xem an bài. Tốt nhất đem cái kia 50 mẫu hoa tươi hạt giống hoa thu thập một chút, sau đó ở chúng quanh đất hoàng, tùy tiện truyền bá vậy một chút là được rồi." Dù sao phổ biến hoa có rất dễ dàng liền thành sống. Triệu Lệ Ngọc vội vàng đáp ứng kỳ thật Lâm Trường Thanh không phân khó, nàng cũng là làm như thế, dù sao nơi này trừ tu luyện, cũng chỉ có thể loay hoay những linh dược này, linh thực. Nhìn thấy Triệu Lệ Ngọc gật đầu đáp ứng, Lâm Trường Thanh tiếp tục nói, "Kện sự tình thứ hai, ta còn có ba cái dã thú, đều là vừa mới nhất giai trung phẩm. Chúng ta một chút sẽ đem bọn chúng đem vào đến, ngươi cũng giúp ta chiếu khán mấy tháng. Bọn chúng bình thường sẽ ăn đống kia đất vàng tinh, ngươi không cần để ý bọn chúng, để bọn chúng ăn liền tốt, cách 10 ngày nửa tháng, cho chúng nó uy một chút thịt yêu thú, tận lực làm nhỏ một chút là có thể." Triệu Lệ Ngọc nghe được cái này có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là mở miệng đáp ứng nói, không có vấn đề, chủ nhân yên tâm đi. Ta bao nhiêu cũng hiểu một chút nhu thú, chiếu khán mấy tháng sẽ không có vấn đề. Chương 319. Vừa lúc mà gặp. Chương 319. Vừa lúc mà gặp. Lâm Trường Thành gật gật đầu, sau đó lấy ra cái kia chứa thịt yêu thú túi trữ vật, suy nghĩ một chút, lại lấy ra mười mấy bình dục linh đan, một, nhị giai đều có, cùng một chỗ giao cho Triệu Lệ Ngọc. Triệu Lệ Ngọc cung kính nhận lấy, cùng đem đồ vật cất kỹ. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, lại tiếp tục nói, những này dục linh đan ngươi nhìn xem an bài đi. Cách một đoạn thời gian, cho nội không gian bên trong tất cả linh thú đều ủy một viên. Nói xong, đem linh thú vòng tay bên trong mao cầu ôm đi ra, trực tiếp đặt ở Triệu Lệ Ngọc trong ngực. Triệu Lệ Ngọc mừng rỡ trong lòng, trong lúc này không gian trừ tu luyện, chính là lượn hoay linh dược, linh thực, đặc biệt là gần nhất ba tháng, hứa mị nương bế quan chốc cơ, nàng càng là nhắm trắng. Hiện tại có trong lực, đáng yêu như vậy vật nhỏ theo nàng, thật sự là thật là vui. Lâm Trường Thanh mở miệng giới thiệu nói, đây là tìm linh chuột, tên gọi mao cầu, am hiểu tổ hình quật, nhưng lại không có dị lực công kích. Nó thích gan mang linh khí độ vận, linh quả, linh mễ đều có thể Ngươi cũng thuận tiện giúp ta chiếu cố đi." Triệu Lệ Ngọc liên tục gật đầu đáp ứng, cái này nàng là cầu còn không được. Lâm Trường Thanh nhìn thấy đều đã lời nhắn nhủ không sai biệt lắm, lại đem một viên dục linh đan dùng nước tăng ra, đưa vào trong tổ hóng, liền chuẩn bị rời khỏi nội không gian, đến khoáng động đi đón ba cái tiểu địa giáp thú đột nhiên, một trận kỳ dịu ba động từ trong viện một căn phòng phát ra, sau đó trong không gian linh khí bắt đầu hướng trong viện hội tụ. Lâm Trường Thanh có chút kinh ngạc, sau đó gật gật đầu, tính toán thời gian hứa mị nương cũng hẳn là không sai biệt lắm, bất quá lần này vẫn rất xảo vừa vận để hắn độ phải nếu gặp được, vậy thì chờ một cái đi, đồng thời còn có thể trợ nàng một chút sức lực, thế là đối với Triệu Lệ Ngọc vẫy tay. Hai người tới bên cạnh sân, Lâm Trường Thanh đổ ra một đống linh thạch hạ phẩm, sau đó mở miệng nói ra, "Chúng ta đem đống này hạ phẩm thổ linh thạch bóp nát, giúp hứa mị nương một thanh." Triệu Lệ Ngọc gật gật đầu, sau đó hai người cùng một chỗ bắt đầu bóp linh thạch hạ phẩm, 5000 mai linh thạch hạ phẩm, chỉ chốc lát sau, liền toàn bộ bóp nát. Sau đó hai người liền bắt đầu chờ đợi hơn một canh giờ tạp hựu, nội không gian rốt cục hồi phục bình tĩnh. Lâm Trường Thanh biết nàng hẳn là thành công, còn lại chính là dùng pháp lực rèn luyện kinh mạch, tầm bộ nhục thân dạng này hắn cũng yên lòng. Cùng Triệu Lệ Ngọc nói một lần. Sau đó liền tối lui ra khỏi nội không gian, trực tiếp xuất hiện tại khoáng động bên trong, kim nhất, kim nhị đã rời đi có tầm 1 tháng tả hữu. Nơi này cũng chỉ còn lại có 3 cái tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy Lâm Trường Thanh bọn chúng cũng là nhiệt tình bê bớm. Chủ yếu là 3 tên tiểu gia hỏa đều biết chủ nhân đến rồi, bọn chúng lại có đồ ăn thế là nhao nhao vây quanh Lâm Trường Thành. Hắn đương nhiên không thể để cho mấy tiểu gia hỏa này thất vọng, tìm một cái nơi thích hợp, cầm một khối lớn thịt yêu thú đi ra, bắt đầu cắt chém thành một đầu một đầu, tương đối nhỏ miếng thịt, đút cho Lang thôn hổ huyết tiểu điệu dã thú. Một hồi lâu, chờ chúng nó đều ăn no rồi đằng sau lại tất cả cho An Dục Linh Đan, sau đó bắt đầu cùng bọn chúng câu thông để bọn chúng đến địa phương mới đằng sau, phải nghe lời, đừng làm loạn, càng không thể tùy tiện ăn bên trong lĩnh vực cùng linh thực, bằng không hắn liền muốn trừng phạt bọn chúng. Vừa nghe đến cái này, bọn chúng liền nghĩ đến, lần trước bị ẩn nấp thương sự tình, loại kia cực hạn đau đớn, bọn chúng thế nhưng là không muốn lại trải nghiệm, cho nên vội vàng đáp ứng xuống. Lâm Trường thênh gật gật đầu, sau đó đem ba cái tiểu gia hỏa trực tiếp thu vào linh thú vòng tay bên trong, lại đem bọn chúng đào xuống đến, tản mát tại trong hầm mộ đất vàng tinh quáng, đều thu vào. Mặc dù thứ này, nội không gian bên trong đã chất thành một đống lớn, Nhưng chúng nó chính là ăn cái này nhiều hơn đều không đủ, cho nên đã đào xuống tới quán thạch, tự nhiên cũng không thể bỏ tha. Lại dò xét một vòng, không có phát hiện có cái gì bỏ sót đằng sau, Lâm Trường Thanh liền trở về nội không gian. Thả ra ba cái tiểu gia hỏa, cũng đem Triệu Lệ Ngọc triệu tới, phân phó để Lũ Tiểu Gia Hỏa muốn nghe nàng. Lại đem vừa thu đất vàng tinh bảo thạch ngã xuống cùng một chỗ, sau đó liền rời đi nội không gian. Sau khi trở về phòng, Lâm Trường Thanh cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà, suy nghĩ từ bản thân còn có cái gì bỏ sót. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, giống như hiện tại cũng hiển còn lại tự tinh hạt cùng sơ nhất, mừng hai bọn chúng suy nghĩ một chút đằng sau quyết định hay là ủy thác cho muội muội Lâm Trường Linh chịu cố. Bây giờ trong nhà cũng chỉ có nàng nhất có rảnh, tốt nhất ngày mai nàng muốn đi thể nghiệm một chút tọa kỵ cảm giác. Vậy liền đến lúc đó ủy thác cho nàng đi. Chủ yếu chính là cách mấy ngày cho chúng nó cho ăn mà thôi, cũng không có cái gì khó khăn quá lớn, muội muội hẳn là không có vấn đề gì. Trình lý rõ ràng mạch suy nghĩ đằng sau, Lâm Trường Thanh không có trì hoãn quá nhiều thời gian, lập tức liền bắt đầu hôm nay pháp thuật thần thông tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn hoàn thành cơ sở tu luyện đằng sau, liền đến trong phòng khách muội muội Lâm Trường Linh. Bất quá muội muội cũng không có để hắn chờ quá lâu, rất nhanh liền đi ra. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh so với nàng con rễớm, Lâm Trường Linh có một chút chút kinh ngạc nói, "Kaka, khó được à, ngươi hôm nay rốt cục sò so ta sớm một chút." Lâm Trường Thanh khẽ cười nói, "Nói vậy, ta nhưng so sánh ngươi sáng sớm đến, chỉ là công pháp tương đối phức tạp mà tôi, cho nên mỗi lần mới có thể so người chậm một chút." "Đúng rồi, Tử tinh hạt bảy còn có sớm nhất, mừng hai, ngươi muốn giúp ta chiếu cố một đoạn thời gian." Sự tình cũng vô cùng đơn giản, chủ yếu chính là cách 2 3 ngày cho chúng nó cho ăn một chút thịt yêu thú, là có thể. "Nhớ kỹ Tử tinh hạt muốn một lượng phần linh tinh, sớm nhất, mừng hai bọn chúng, cũng muốn nhiều uy một viên dục linh đan." Nghe được ca ca đem linh sủng ủy thác cho nàng, Lâm Trường Linh có thể sướng đến phát rồ rồi, có loại được coi trọng cảm giác, thế là vội vàng vui vẻ đáp ứng xuống không có vấn đề, cho hắn vấn đề này đơn giản, giao cho ta là được. Muội muội một lời đáp ứng. Lâm Trường Thành cũng cao hứng sờ lên, muội muội cái đầu nhỏ, sau đó lấy ra một cái túi trữ vật, giao cho Lâm Trường Linh, đây là hắn đem qua, chuyên môn chuẩn bị xong. Sau đó Lâm Trường Thành ngự kiếm, mang theo muội muội hai người cùng một chỗ bay thẳng ngạo văn phòng, bất quá vừa rời đi chủ phòng không xa, hai người liền nghe đến một tiếng chim kêu. Sau đó thấy được, sơ nhất hướng phía bọn hắn bay tới. Phía sau xa hơn một chút địa phương, đi theo nó lao bà mừng hai. Sơ Nhất có thể sớm như vậy phát hiện bọn hắn, hẳn là tấn giai nhị giai đằng sau, con mắt trở nên càng thêm lợi hại. Trước kia đều là Lâm Trường thanh bay đến, chủ phong cùng Ngạo Vân Phong không sai biệt lắm vị trí giữa, mới có thể bị sơ Nhất phát hiện. Vậy liền đã chứng minh, hiện tại nó cái này giữ cảnh khoảng cách, ít nhất làm lớn ra gấp đôi trở lên, mà lại khả năng còn không chỉ, bất quá cái này chỉ có thể chờ đợi đến về sau khảo nghiệm lại. Bởi vì sơ Nhất đã dựa đi tới Lâm Trường thanh linh cơ khế động, trong lòng cùng sơ Nhất câu thông, sau đó đối với Lâm Trường Linh nói ra, hiện tại mang ngươi trải nghiệm một chút ta không trùng pa kị trực tiếp ôm Lâm Trường Linh liền từ trên phi kiếm nhảy xuống tới, doa đến Lâm Trường Linh đều hét lên. Sau đó vừa vặn rơi vào sơ nhất trên lưng, mà Lâm Trường Linh còn ôm thật chặt Lâm Trường Thanh, con mắt cũng không dám mở ra, Lâm Trường Thanh chính mình thì là nhịn không được cười ha ha. Chương 320, Chủ phong bế quan. Chương 320, Chủ phong bế quan. Không có, loại kia tiếp tục hạ lạc cảm giác, Lâm Trường Linh lúc này mới dám mở to mắt, nhìn thấy hai người đã tại sơ nhất trên lưng, lúc này mới yên lòng lại. Bất quá nhìn thấy chính mình ca ca thúy Lâm Trường Sanh trêu cận chính mình, thế mà chính ở chỗ này đắc ý cười ha ha. Nam Liên giận không chỗ phát tiết, cho nên cũng liền không khách khí, đại lực nắm đuốt Lâm Trường Thần cánh tay, bất quá cũng sự xuất toàn lực, cũng liền tám chín chống lực dáng vẻ đáng tiếc Lâm Trường Senh đều đã luyện thể nhập môn, da dày thịt béo rất, Lâm Trường linh điểm ấy khí lực, cũng liền cho hắn gãi gãi nữa mà thôi. Bất quá Lâm Trường Senh cũng biết, vừa rồi đùa giỡn có chút hù đến muội muội, vội vàng làm bộ phối hợp với cầu xin tha thứ, ngoài miệng hô hào đau, đau, đau, nhẹ một chút, nhẹ một chút, để muội muội hạ thủ lưu tình. Quả nhiên liền lập tức, muội muội liền bỏ qua hắn, Lâm Trường Senh vội vàng lôi kéo nàng thể nghiệm tọa kỵ phi hành đến, cũng may sơ nhất bay rất ổn. Hai người cố ý vòng quanh Cửu Phong Sơn bay tầm vài vòng, Lâm Trường Sen còn khống chế sơ nhất chuyên môn cao thấp chập trùng bay lên, liền vì dỗ dành muội muội vui vẻ, ngay cả Kim Phong Thiệm đều để Lâm Trường linh thể nghiệm hai lần, cuối cùng là để nàng tha thứ Lâm Trường Sen đại khái là bay hơn nửa canh giờ tà hữu, huynh muội hai người ngay tại Ngạo Vân Phong hạ xuống. Sau đó Lâm Trường thanh đái lấy nàng đi tới Tử Tinh Phong địa bàn, tâm niệm vừa động, cho nên một, nhị giai tử tinh hạt triệu hoàn trở về. Bọn chúng rất nghe lời, đều không có chạy quá xa, chỉ một chốc lát nhi công phù, toàn bộ đi tới Lâm Trường Sen trước mặt. Lần nữa căn dặn cùng mệnh lệnh bọn chúng, đoạn thời gian gần nhất, Lâm trưởng Linh thay thế hắn đến cho bọn chúng cho ăn, muốn nghe Lâm trưởng Linh lời nói, tuyệt đối không cho phép công kích nàng. Tử tinh hạt linh tinh mặc dù so sơ nhất cùng bao cầu kém một chút, nhưng là cũng không có kém nhiều, Lâm trưởng xanh mệnh lệnh, bọn chúng vẫn có thể lý giải cũng chấp hành. Vừa vận thừa dịp hắn ở chỗ này, liền để mọi người bắt đầu cho chúng nó cho ăn, Lâm trưởng xanh bên cạnh để điểm hài câu, nàng liền đã làm được ra dáng. Cuối cùng lại cho một, nhị giai tử tinh hạt, tất cả vung một phần linh tinh đằng sau, cho ăn coi như hoàn thành. Còn tốt hơn một tháng trước đó, công việc vật đường tam gia gia cho Lâm trưởng xanh đưa tới. Huân 100 phần nhị giai hạ phẩm linh tinh hỏa dung tinh. Mười cái nhị giai tử tinh hạt nửa tháng đến 20 ngày tạ hữu, liền sẽ gặp ăn một phần nhị giai hạ phẩm linh tinh. Về phần sơ nhất, mừng hai hôm qua mới đi qua, cho nên Lâm Trường Linh cũng liền ý tứ một chút, tất cả cho ăn một chút thịt yêu thú đằng sau, coi như hoàn thành. Sau đó Lâm Trường Sen liền đi chiếu cố trong linh điện linh dược, Lâm Trường Linh một người chơi một chút, cảm giác quá nhàm chán liền rời đi, đoán chừng là đi tìm Lâm Trường Liên chơi. Hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, Lâm Trường Sen ngồi tại đỉnh nghĩ mát nghỉ ngơi, cũng cho mình ngâm một bầu thanh ngọc linh trà. Hiện tại hắn tất cả linh thú đều có người thay thế là chiếu cố. Vậy hắn cũng không có cái gì lo lắng, tại trong lương đỉnh cảm thụ được có chút lưu lệm gió, thưởng thức linh trà, trong đầu cái gì cũng không có mớn, cứ như vậy tính toán. Trong bất tri bất giác, sắc trời liền tối xuống, Lâm Trường Sanh mới đứng dậy về nhà. Kỳ thật từ khi bắt đầu tu luyện tới hiện tại, đoạn đường này đi tới, Lâm Trường Sanh bởi vì đủ loại môn nhân, đều có một chút rảnh rợ từng giây tu luyện ý tứ, đủ loại tu luyện đều bị hắn an bài tràn đầy. Khó được hôm nay cái này hơn nửa ngày thời gian, không hề làm gì, cái gì cũng không muốn, chạy không tinh thần cũng thể xác tinh thần, kỳ thật cảm giác vẫn là vô cùng tốt. Lúc về đến nhà tất cả mọi người tới, có thể là muốn cho hắn một người chúc cơ trước, nhẹ nhõm tâm tình khoái trá đi. Mọi người cũng không có cố ý nhắc lại chúc cơ sự tình. Sử dụng hết linh thệ đằng sau, đều là người một nhà cười cười nói nói, chờ mọi người muốn riêng phần mình trở về lúc tu luyện, ra ra mới từ trong túi trữ vật, lấy ra một mặt lệnh bài. Giao cho Lâm Trường Thanh thủ bên trong, cũng mở miệng giải thích, đây là chủ phong tộc trưởng bên cạnh phòng tu luyện khống chế lệnh bài. Ngươi trở về trước tiên đem nó tế luyện tốt, dùng nó liền có thể khống chế phòng tu luyện nhị giai pháp trận phòng ngự cùng ẩn nấp pháp trận. Buổi sáng ngày mai ta và ngươi cùng đi, đưa ngươi chính thức nhập quan. Lâm trưởng xanh mừng rỡ trong lòng, vội vàng nhận lấy, cũng hướng ra gia nói lời cảm tạ, sau đó liền trở về trong phòng của mình, đem phòng tu luyện lệnh bài tế luyện tốt. Sáng sớm hôm sau, Lâm trưởng xanh đi vào phòng khách thời điểm, tất cả mọi người đã đến. Mỗi cái người nhà đều nói rồi một chút lời chúc phúc, nhưng là vì thỏa mãn Lâm trưởng xanh điệu thấp ý nghĩ, cho nên chỉ có ra ra một người đi tiến hành nhượng quan. Từ biệt người nhà đằng sau, ông cháu hai người bay thẳng đỉnh núi phòng tu luyện, nơi này Lâm trưởng xanh tới qua mấy lần, rời tộc giải chỗ tu luyện gần vô cùng, bất quá bây giờ tộc trưởng hiện đang tu luyện. Tất cả Lâm trưởng xanh hướng ra gia cam đoan Hắn nhất định có thể thành công, để hắn không cần lo lắng đằng sau, liền trực tiếp tiến vào phòng tu luyện, kích bắt đầu cấm chế, bắt đầu bế quan. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 2 tháng đi qua. Lâm Trường San lần này bế quan trùng kích chúc cơ kỳ, đã tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là muốn đem linh khí áp xúc chuyển đổi thành pháp lực. Bởi vì ngu hành hỗn độn kinh nguyên nhân, hắn linh khí chất lượng là của người khác gấp 5 lần trở lên, trên lý luận linh khí chất lượng cao, hẳn là lại cản dễ chuyển đổi thành pháp lực mới đúng. Nhưng cái này thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Người khác tu luyện đều là đơn nhất hệ công pháp, nhưng lại Lâm Trường Sanh tu luyện là hỗn độn thuộc tính công năng. Hỗn độn linh khí chuyển đổi thành hỗn độn pháp lực, giữa hai bên có phi thường to lớn chất lượng chênh lệch, cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Cũng may chúc cơ ba cửa hải bên trong thần thức quan đã sớm hoàn thành, đồng thời dựa vào lấy thần thức cường đại cùng linh khí năng lực khống chế. Lần này hoa hơn 2 tháng thời gian, mặc dù trải qua gian nan, nhưng bây giờ hắn rốt cục đem thể nội hỗn độn linh khí áp xúc đến cực hạn. Lâm Trường Sanh có một cái phi thường cường liệt cảm giác, nếu như không phải thần thức của hắn phi thường cường đại nói, lần này chúc cơ khả năng liên thất bại. Bởi vì thần thức quá yếu lời nói, là không có cách nào duy nhất một lần khống chế lại tất cả hỗn độn linh khí, nếu như chỉ khống chế một bộ phận lời nói, lớn vô cùng khả năng trúc cơ liền sẽ thất bại. Đến lúc này một bước, đã coi như là thời khắc quan trọng nhất, thành công hoặc là thất bại ngay tại nhất cử này. Thành công không cần phải nói, hỗn độn linh khí chuyển đổi thành hỗn độn pháp lực, như thế liền hoàn thành trúc cơ cửa thứ hai, pháp lực quan. Sau đó cũng chỉ cần dùng pháp lực tạm bổ nhục thân, hoàn thành trúc cơ cửa thứ ba, nhục thân quan là có thể, cửa này cũng chính là tục xương trăm ngày trúc cơ. Bất quá, vạn nhất hắn áp xúc chuyển đổi thất bại, như vậy áp xúc đến cực hạn linh khí Khả năng rất lớn liền sẽ mất khống chế bộc phát ra, nếu như không có chúc cơ quả có thể là chúc cơ đan bảo vệ nói, trong nháy mắt liền sẽ đem kinh mạch nổ tung trăm ngàn lỗ. Nhưng là Lâm Trường Thanh tại bước ra một bước cuối cùng trước đó, còn có một chuyện muốn làm, đó chính là thông qua phòng tu luyện khống chế lệnh bài, đem cái kia nhị giai ẩn nấp pháp trận kích hoạt. Chương 321, chúc cơ. Chương 321, chúc cơ. Mà ở phòng tu luyện bên ngoài chỗ không xa, một lương đình bên trong, một mực chờ đợi đợi Lâm Phồn đạo cùng Lâm Mẫu Sinh hai cháu con, cảm ứng được pháp trận kích hoạt ba động. Hai người kích động liếc mắt nhìn nhau, biết lúc này, Lâm Trường Thanh khẳng định đã đến. Trúc cơ thời điểm mấu trốc nhất, mà bên trong lâm trường thành, hơi suy nghĩ một chút đằng sau, từ trong túi chữ vật, lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, bóc phong linh phủ trực tiếp mở ra, chính là một quả trúc cơ quả. Kỳ thật, hắn trong túi chữ vật còn có một viên trúc cơ đan, nhưng là hắn hay là lựa chọn trúc cơ quả, dù sao tự nhiên linh quả không có đan đầu. Xuất ra trúc cơ quả, mấy ngụm liền gặm ăn sạch sẽ, sau đó đem quả hạch thả lại hộp ngọc cất kỹ. Vừa ăn trúc cơ quả. Hóa thành một cỗ năng lượng màu trắng xông vào đan điền, còn có toàn thân trong kinh mạch đồng thời chính hắn nội thị thời điểm, còn có thể nhìn thấy một tầng cùng loại với màng ánh sáng màu trắng độ vận, bao trùm tại đan điền của mình cùng trên kinh mạch. Biết chút cơ quả đã phát huy tác dụng, không dám quá trì hoãn thời gian, lập tức tinh khí thần độc nhất, toàn lực thúc dục linh khí hoàn thành bước cuối cùng này vượt qua hoành, một tiếng rung động linh hồn tiếng vang qua đi, Lâm Trường Thanh thể nội rốt cục đã đàn sinh ra, luồn thứ nhất ngũ thải bàn lan pháp lực thể lỏng, đây chính là hỗn độn pháp lực, rất nhanh phản ứng dây chuyền liền sinh ra. Cái này một sợi pháp lực thể lỏng, từ từ liền ngưng tụ thành một giọt pháp lực thể lỏng. Có một giọt này pháp lực thể lỏng lám cơ sở, còn lại linh khí cũng dần dần chuyển đổi thành pháp lực thể lỏng, trong đan điền hắn liền trở nên trống rỗng. Chỉ có đan điền dưới đáy một tầng ngũ thái ban lan pháp lực thể lỏng, đại khái chiếm toàn bộ đan điền, một phần 10 thể tích. Rốt cục chúc cơ thành công, Lâm Trường Thanh không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian bình phục vui vẻ cùng tâm tình kích động, sau đó cưỡng ép tập trung lực chú ý bắt đầu vận chuyển ngũ hành hỗn độn kinh chúc cơ công pháp bộ phận, tiếp tục không ngừng vận chuyển chu thiên, đến cùng cố tu vi cảnh giới hiện tại đồng thời còn lấy ra một đống linh thạch trung phẩm, thuộc tính ngũ hành linh thạch trung phẩm một dạng đều không ít, sau đó điên cuồng hấp thu linh khí trong đó lớn mạnh tự thân pháp Bởi vì pháp trận ngũ nhân, không có cách nào hấp thu phía ngoài linh khí bổ sung tự thân, mà tam giai hạ phẩm linh mạch mặc dù linh khí dồi dào. Nhưng đột nhiên một chút cũng thỏa mãn không được, Lâm Trường Thanh tấn giai sau cấp tốc hấp thu, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào linh thạch chúng phẩm đến thỏa mãn tự thân nhu cầu. Cứ như vậy một mực vận chuyển công pháp, cũng không biết qua bao lâu. Rốt cục cảm giác được tu vi cảnh giới vững chắc. Lâm Trường Thanh biết bên ngoài khẳng định có người trông coi, không phải ra ra chính là phụ thân, cho nên vừa mới củng cố tốt cảnh giới. Hắn liền ra truyền ẩn linh bí thuật, đem tu vi khống chế tại luyện khí 8 tầng 8, xuất ra lệnh bài đóng lại ẩn nấp pháp trận, cũng rời đi phòng tu luyện. Mới vừa ra tới lập tức liền thấy được phụ thân cùng gia gia hai người. Phụ thân vừa nhìn thấy hắn, lập tức vội vàng hỏi: "Thanh nhi, thế nào? Ngươi thành công không?" Gia gia Lâm Phồn đạo tắc là ý cười đầy mặt nhìn xem hắn, hắn nhưng so sánh con của mình Lâm Mậu Sinh có kinh nghiệm nhiều. Tôn Nhi vừa ra tới, mặc dù che giấu tu vi, nhưng hắn có 8 9 thành năm chắc, Lâm trưởng thành khẳng định là chúc cơ thành công. Lâm trưởng Thanh Nhiện không được đắc ý nói: "Gia gia, cha, ta thành công chúc cơ." Nghe Lâm trưởng Thanh lời nói, phụ thân kích động thấp giọng hô: "Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Chờ một chút ta liền trở về." Nói cho mẫu thân ngươi cùng cô cô cấp nàng. Gia gia vẻ mặt tươi cười nói ra, "Thanh nhi, ngươi có thể một lần liền trúc cơ thành công, ta thật cao hứng phi thường. Trong nhà những người khác còn tốt, liền ngươi là ngũ linh căn, ta lo lắng nhất chính là ngươi, ngũ linh căn trúc cơ độ khó so người khác lớn hơn, cũng may hay là thành công." Lâm Trường Thành cũng gật gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, ta cũng cảm giác rất khó khăn, nếu như không phải thần thức cường đại, duy nhất một lần khống chế được thể nội tất cả linh khí, lần này hẳn là khả năng rất lớn liền thất bại." Gia gia nghe, trong lòng như có điều suy nghĩ nói ra, "Vậy ngươi về sau có thể tại phương hướng này nhiều chú ý một chút, thần thức cường đại Đúng là ngự sử pháp lực phương diện sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút. Hiện tại chúng ta như là đã biết ngươi chúc cơ thành công, đây cũng là yên tâm. Ngạo Vân Phong nơi đó, linh mễ cùng linh dược chúng ta đều giúp ngươi thu hồi tốt, linh thú ngươi muội muội cũng giúp ngươi chiếu cố không sai, hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi không cần ở bên ngoài trì hoãn quá lâu, nhanh lên trở về tiếp tục củng cố tu vi, sau đó bắt đầu dùng pháp lực rèn luyện kinh mạch, tầm bổ nhục thân, thật tốt hoàn thành trăm ngày chúc cơ. Lúc này phụ thân cũng mở miệng nói ra, Ngạo Vân Phong linh điện, ngươi cô cô cũng đang giúp ngươi chiếu cố, ngươi yên tâm là được rồi. Bọn hắn đều như vậy nói, Lâm Trường Thanh chỉ có thể gật gật đầu, lúc đầu hắn là chuẩn bị trở về cùng người trong nhà gặp một lần, chia sẻ thành công vui sướng cho các nàng. Nhưng nếu gia gia cùng phụ thân đều như vậy nói, vậy dứt khoát liền chờ hắn chân chính hoàn thành trúc cơ rồi nói sau. Cùng phụ thân cùng gia gia nói ra đừng đằng sau, hắn lại về tới phòng tu luyện, dùng lệnh bài một lần nữa kích hoạt lên ẩn nấp pháp trận. Hiện tại Lâm Trường Thanh đã trúc cơ thành công, vậy hắn cũng liền không phải rất cuốn lên, dù sao tiếp xuống rèn luyện kinh mạch, tầm bổ nhục thân, cũng không phải một lát có thể hoàn thành. Cho nên hắn dứt khoát, trước cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà, đều có hơn 2 tháng không có uống đến vẫn là vô cùng tưởng niệm cái mùi kia. Bất quá, vừa đến uống trà thời điểm, hắn liền sẽ không nhịn được nghĩ lên Trần Tử Nhã, cũng không biết nàng hiện tại thế nào, có phải hay không cũng chúc cơ thành công. Dựa theo thời gian suy đoán, nếu như thuận lợi, nàng hẳn là nhanh hơn chính mình 2-3 tháng tả hữu, hiện tại không sai biệt lắm là muốn hoàn thành trăm ngày chúc cơ, chuẩn bị xuất quan. Uống xong một bầu linh trà đằng sau, Lâm Trường Thanh mới bắt đầu kiểm tra chúc cơ sau tình trạng cơ thể, biến hóa rõ ràng nhất chính là thần thức của hắn. Trước kia thần thức của hắn cực hạn phạm vi dò xét cũng liền 100 trượng tả hữu, hiện tại ra tầm đến 200 trượng nhiều một chút điểm. Tin tưởng nếu như hoàn thành tầm bộ ngũ nhục thân đằng sau, lại thêm phục dụng một viên địa hồn quả lời nói, rất có thể đạt tới chúc cơ hậu kỳ 500 trượng cực hạn dò xét khoảng cách đây là một phương diện, một phương diện khác chính là trước kia linh khí biến thành hiện tại pháp lực. Hiện tại toàn bộ trong đan điền trống rỗng, cũng chỉ có tại dưới đáy vị trí, có một tầng ngũ thải bàn lan pháp lực thể lỏng. Bởi vì liệu mạng hấp thu tam giai linh mạch cùng linh thạch chúng phẩm nguyên nhân, pháp lực số lượng so vừa hoàn thành chuyển đổi cái kia một hồi, nhiều một chút, đại khái chiếm tổng số nửa thành tả hữu. Nói cách khác hiện tại toàn bộ đan điền bên trong có một thành nửa tả hữu pháp lực, đồng thời những pháp lực này còn muốn dùng để rèn luyện kinh mạch, thẩm bổ nhục thân, kỳ thật hoàn toàn là không đủ. Cũng may hắn hiện tại vị trí là tam giai hạ phẩm linh mạch, nếu như không phải cấp tốc hấp thu lời nói, hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện, đồng thời chính hắn trên tay trung thượng phẩm linh thạch cũng không ít, cũng có thể dùng để gia tốc cái này một cái tiến trình. Chỉ là muốn một lúc sau, hắn lại quyết định thành thành thật thật, bình thường hoàn thành trăm ngày chúc cơ liên tốt. Nếu không nếu là sớm quá nhiều thời gian hoàn thành, tộc trưởng cùng ra ra bọn hắn, còn tưởng rằng hắn sẽ ra vấn đề gì đâu. Cho nên vẫn là dựa theo bình thường tiến độ liên tục, miễn cho chính mình còn muốn đi cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy. Chương 322 Ngũ hành trấn nguyên thạch. Chương 322 Ngũ hành trấn nguyên thạch. Bất quá, trong khoảng thời gian này mặc dù chủ yếu là rèn luyện kinh mạch, thẩm bổ nhục thân, nhưng cũng không phải chuyện gì khác cũng không làm được. Mà là có thể tiện thể tu luyện một chút pháp thuật, hoặc là tế luyện mấy món nhị giai linh khí, phụ thân cùng nhị thúc bọn hắn đều là làm như vậy. Nhưng là Lâm Trường Thanh hiện tại muốn tu luyện độ vật, thực sự nhiều lắm, cho nên sau khi suy tính, hay là từ bỏ một chút, chỉ tăng một cái hỗn độn kình công pháp kèm theo, Ngũ hành linh quang che chở. Lâm Trường Thanh chủ yếu vẫn là nhìn chúng nó, lực phòng ngự cường đại, đồng thời sẽ không bị ngũ hành pháp thuật khắt chế. Cái khác như cái gì ngũ hành linh quang chém, ngũ hành linh quang bạo, loại pháp thuật này, mặc dù nhìn qua uy lực cũng không nhỏ, nhưng là thật không có cách nào cùng lôi pháp so sánh. Cho nên loại này chỉ có thể áp sau, chờ sau này có thời gian lại nói. Về phần linh khí phương diện, lôi đỉnh thiếu hụt bên trong, lôi thuộc tính công thủ linh khí đã khốc ít, cho nên hiện tại cũng không phải vội vã như vậy. Phổ thông thuộc tính linh khí, Lâm Trường Thanh cũng không thế nào để ý, trừ phi đặc biệt tính lương, nếu không cũng chỉ có thể chờ sau này gặp được thích hợp, có thể là mình thích lại nói. Dù sao coi như mấy cái cùng giai tu sĩ, cũng rất khó đột phá kim thí điều cùng tự tinh hạt xong trọng phong ngự, xuất hiện đến Lâm Trường Thanh trước mặt. Cho nên Lâm Trường Thanh là thật không nóng nảy. Ngược lại là sau khi suy tính, cảm thấy trong khoảng thời gian này, lôi đỉnh chân kinh hay là không thể ngừng, 3 tháng qua đi, ít nhất lại có thể lại mở ba cái lôi đỉnh thiếu huyệt. Sau khi hiểu rõ, Lâm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, lập tức vận chuyển công pháp, điều động hỗn độn đột phá lực bắt đầu trăm ngày chúc cơ. Thời gian cứ như vậy một ngày một ngày qua, đọ mắt lại là hơn 3 tháng. Hôm nay, đỉnh núi một gian phòng tu luyện cỡ lớn, đột nhiên mở ra, Từ bên trong đi ra một cái vóc người thẳng tắp, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn. Lúc này, rời cái này cái ngày Tết ông táo không rời địa phương, một gian khác phòng tu luyện trên cửa cấm chế cũng đột nhiên biến mất. Sau đó tộc trưởng Thanh Âm truyền tới, "Tiểu Thanh Nhi, ngươi rốt cục xuất quan, tới trước nơi này một chút." Lâm Trường Thanh vừa xuất quan còn đến không kịp, cảm thán một phen, thế mà liền bị tộc trưởng kêu lên tiếng vào, không có cách nào chỉ có thể cung kính lên tiếng, sau đó đi vào. Nhìn thấy tộc trưởng sau, lập tức tiến lên chào Vân An, Tôn Nhi, gặp qua tộc trưởng. Tộc trưởng vẻ mặt tươi cười, trên dưới đánh giá Lâm Trường Thanh một phen đằng sau, mới mở miệng nói ra, "Tiểu Thanh Nhi, làm coi như không tệ, tuổi còn nhỏ liền chúc cơ thành công. Ngươi nên tính là, Lâm gia chúng ta từ trước tới nay tấn giai chúc cơ kỳ, tuổi tác nhỏ nhất tu sĩ. Thật sự là nhà ta kỳ lân nhi, bất quá chuyện này có lợi có hại. Cho nên, ta cảm thấy ngươi chúc cơ tin tức, hay là tạm thời không đối ngoại công bố tốt, nội bộ gia tộc cũng điệu thấp xử lý, chỉ hạn có vài mấy người biết là được rồi. Phụ thân ngươi bọn hắn vốn là muốn tới tiếp ngươi xuất quan, bất quá bị ta ngăn trở, chờ ngươi trở về lại đem vui sướng chia sẻ cho bọn hắn liền tốt. Ta như vậy an bài, chính ngươi cảm thấy thế nào? Lâm trưởng thành cười hì hì gật đầu nói, tộc trưởng an bài rất tốt. Ta cũng cảm thấy dạng này tốt nhất. Dù sao đã chúc cơ thành công, cái khác đều là thứ yếu." Tộc trưởng nghe, một mặt vui mừng nói ra, "Không sai, cái khác đều là thứ yếu. Danh khí thứ này, ngươi bây giờ còn không cần dùng, trong mắt của ta đó chính là vừng nhũ. Truyền đi đồng bằng phủ mặt khắp 12 cái chúc cơ gia tộc, nhất định sẽ đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trong phương ngàn kế muốn trừ hết ngươi. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không sợ, nhưng thật không cần thiết trêu chọc loại phiền bối này, có thể phát triển kiêm tổn, im lặng phát đại tài cuối cùng tốt." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, cái này cùng ý nghĩ của hắn là giống nhau. Tu tiên giới thực lực vi tôn, mặt khác đều là dạ. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh gật đầu, tộc trưởng cũng biết Lâm Trường Thanh minh bạch ý tứ của mình, liền không đang nói cái vấn đề này. Mà là ngược lại nói đến, Lâm Trường Thanh cầu thân sự tình hiện tại ngươi đã chấp cơ thành công, ta cảm thấy cũng hẳn là muốn đi thành Vân tông, hướng thái tổ mẫu cầu thân, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Lâm Trường Thanh nghe, cười hì hì nói, ta có thể có ý kiến gì không, khẳng định là tộc trưởng cùng các trưởng bối quyết định a. Tộc trưởng gật gật đầu, suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, cái kia nếu không thời gian, liền định tại 10 ngày sau đi. Ta và ngươi ra ra lại đến ngươi. Ba người chúng ta cùng đi là được rồi. Về phần ngươi lục gia gia cùng phụ thân ngươi bọn hắn, liền tọa trấn trong gia tộc đi, miễn cho xẻ ra chuyện gì ngoài ý muốn." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, hiện tại hắn đã thúc cơ, sắp thực hẳn là đi Thanh Vân tông cầu thân, kỳ thật thời gian này đi, đã so trong dự tính, muốn muộn mấy tháng. "La, Tôn Nhi không có ý kiến, tộc trưởng an bài thật mau, vậy chúng ta liền 10 ngày sau lên đường đi." Tộc trưởng nghe, gật gật đầu sau, lại từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái gián phong linh phù hộ ngọc, đưa cho Lâm Trường Thanh. Cũng mở miệng nói ra, "Đây là chúng ta chân tàng một khối tứ giai linh tài, phi thường chân quý ngũ hành trấn nguyên thạch." lúc đầu tính toán đợi đến chúc cơ đại viên mãn đằng sau, mặt Jae xin mời thái tổ mẫu ra mặt, nhìn có thể hay không đổi lấy một viên tự phụ thông huyền đan. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, Vô Thanh Vô Tức liền cho ta làm một viên tự phụ thông huyền đan, ta cũng không có cái khác quá chân quý đồ vật, chỉ có thể dùng cái này tứ giai linh tài chống đỡ. Trước kia ngươi là luyện khí kỳ, ta một mực lo lắng ngươi, ngũ linh căn chúc cơ quá khó khăn, lo lắng món đồ này rơi vào trong tay ngươi lãng phí, mới một mực không có đem vật này cho ngươi. Nhưng bây giờ đã ngươi đã chúc cơ thành công, đồng thời công pháp thuộc tính cùng thứ này vẫn rất tương hợp, cho nên thứ này cho ngươi. Hy vọng ngươi về sau có thể sử dụng nó luyện thành một kiện thích hợp ngươi pháp bảo, để nó trong tay ngươi giực giỡn hà quang. Lâm Trường thanh nghe, nhịn không được mở to hai mắt, trái tim đã là phành phành cực nhẹ, thứ này với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu. Lúc đầu hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, sau này bản mệnh pháp bảo, liền luyện chế ngũ hành hỗn độn kiếm trận, không nghĩ tới còn có cái này kinh hỉ, thế mà lấy được một khối trấn nguyên thạch. Cái kia đến là có thể đem một món khác pháp bảo cũng đặt vào phạm vi suy tính, đó chính là đại ngũ hành hỗn độn trấn nguyên đỉnh. Nếu như nhất định phải thuộc về loại lời nói, đây là một kiện siêu cấp phòng ngự pháp bảo, tác dụng chính là suy yếu cùng trấn áp hết thảy ngũ hành loại còn có hỗn độn loại công kích, bao quát ngũ hành loại cùng hỗn độn loại pháp thuật thần thông, còn có hai cái này loại hình pháp bảo, đều sẽ nhận nó suy yếu cùng khắc chế, thậm chí khả năng trực tiếp bị thu hút trong đỉnh. Cho nên, đây cũng là một kiện cường đại không gian pháp bảo, ba loại chủ yếu linh tài, ngũ hành trấn nguyên thạch, ngũ hành hỗn độn thạch, cùng đầy đủ phân lượng không gian tinh thạch. Mặt khác còn phải lại tìm năm loại không đồng loại hình, nhưng lại có thể lẫn nhau phối hợp tứ giai ngũ hành linh tài, cuối cùng chính là nhiều đến 36 loại các loại nhị tam giai phụ trợ linh tài. Cho nên lúc đó vừa nhìn thấy cái này, bản mệnh pháp bảo luyện chế điều kiện, hắn phản ứng đầu tiên chính là đem nó bại trừ rơi. Mặc dù hắn thật là thích vô cùng. Chương 323, ba cái trứng. Chương 323, ba cái trứng. Nhưng là không có cách nào a. Ngũ hành Hỗn Độn kinh thể ngọc truyền thừa bên trong, thế nhưng là có chuyên môn đi lại, Ngũ hành Chấn Nguyên Thạch, còn có Ngũ hành Hỗn Độn Thạch, thật sự là quá hiếm có. Khả năng Tân Tân khổ khổ tìm kiếm mấy trăm năm, đều chưa hẳn có thể tìm được, đủ, liền xem như tại Ngũ hành Thánh địa, có được đại Ngũ hành Hỗn Độn Chấn Nguyên đỉnh tu sĩ, cũng là phi thường tự tốt. Có thể thấy được cái này bản mệnh pháp bảo hi hữu cùng cường đại, nếu như không phải hiện tại có khối này Chấn Nguyên Thạch, hắn cũng sẽ không Lần nữa nhơ tới cái này bản mệnh pháp bảo. Bóc linh phù mở hộp ra, thấy được một khối lớn chừng bàn tay, ngũ sắc có thứ tự sắp xếp tầng đá, cố ý dùng thần thức cảm thụ một chút, thứ này phát ra linh áp. Sau đó cùng Ngọc Giản trong ghi chép từng cái đối ứng, biết đúng là ngũ hành trấn nguyên thạch không sai, tranh thủ thời gian lại đem linh phù dán trở về, sau đó thả lại đến trong túi trữ vật. Trong lòng thật là cao hứng lên vớm, cười hì hì hướng tộc trưởng nói ra, "Đa Tạ tộc trưởng. Thứ này thuộc tính thật cùng ta phi thường tương hợp, xem xét chính là cao giai linh tài. Ta liền nhận, giữ lại về sau luyện chế bản mệnh pháp bảo vừa vặn, ngoài nơi đó còn có không có, cho ta lại đến mấy khối?" Tộc trưởng nghe chút, Lâm trưởng Thanh Thế mà còn muốn mấy khối, nhịn không được tùy mắng, thằng nhóc nhà ngươi thật sự là lòng tham. Thứ giai linh tài là dễ tìm như vậy sao? Có một khối cũng không tệ rồi, còn muốn lại đến mấy khối. Nam Mơ đi thôi, nhanh lên đem phòng tu luyện kia lệnh bài trả lại cho ta, sau đó ngo về nhà đi thôi. Đoàn trưởng người nhà của ngươi đều ở nhà chờ ngươi. Lâm trưởng Thanh nghe chút, cảm thấy phi thường có đạo lý, người trong nhà khẳng định còn tại hy vọng hắn trở về đâu. Vội vàng đem lệnh bài từ trong túi trữ vật đem ra, cũng trả lại cho tộc trưởng, sau đó nói một tiếng liền cáo từ về nhà. Giờ đi tộc trưởng phòng tu luyện. Lâm Trường Thanh Ngự làm lấy pháp khí phi kiếm, hướng thẳng đến nhà mình tiểu viện bay đi. Mặc dù bế quan địa phương, rời nhà bên trong cũng không xa, nhưng hắn hay là có một loại lòng chỉ muốn về cảm giác. Hiện tại hắn thế nhưng là tu sĩ trúc cơ, ngự kiếm tốc độ nhưng so sánh trước kia nhanh hơn, trong một giây lát đã đến đi vào trong viện thời điểm, muội muội Lâm Trường linh liền hô một tiếng, "Ca ca trở về." Sau đó cái thứ nhất vọt ra, đồng thời còn trực tiếp nhảy tới Lâm Trường thành trên lưng. Mặt mày hớn hở hô, "Chúc mừng ca ca, thành tựu trúc cơ." Đánh khắp đồng bằng phủ vô địch thủ, về sau ta liền dựa vào ngươi bảo vệ." Nói xong, chính mình liền cái độ ngốc một dạng lặc lặc lặc cười không ngừng. Lâm Trường Thanh nhìn thấy muội muội ngu như vậy vui vẻ, cũng không nhịn được cười nói, "Tốt, xem ở ngươi hôm nay miệng ngọt như vậy phấn thượng, ta liền đáp ứng ngươi." Lâm Trường Linh nghe được ca ca nói đáp ứng nàng, trực tiếp cao hứng hoan hô lên. Lâm Trường Thanh không xuất hiện nàng, liền trực tiếp có nàng đi vào phòng khách, trong nhà tất cả mọi người đang chờ hắn. Nhìn xem bọn hắn ánh mắt mong đợi, Lâm Trường Thanh kích động mở miệng nói ra, "Da da, cha, mẹ, cô cô, ta chúc cơ thành công." Thanh âm chưa dứt, Trong nhà trong nháy mắt liền náo nhiệt, mặc dù đã sớm biết Lâm Trường Thành chúc cơ thành công, nhưng là từ chính hắn trong miệng nói ra thành công tin tức, ý nghĩa là không giở mới. Người một nhà vây tại một chỗ, nghe Lâm Trường Thành chia sẻ hắn chúc cơ tâm đắc, Lâm Trường Thành đem chính mình lần này chúc cơ gặp phải vấn đề cùng khó khăn, trọng điểm nói một lần. Trong mọi người, cũng chỉ có Mậu Thân cùng muội muội, còn không có chúc cơ, bất quá không bao lâu, Mậu Thân cũng muốn bế quan chúc cơ. Tin tưởng gia tộc tàng kinh các, bên trong chúc cơ tâm đắc cái gì, Mậu Thân khẳng định đã nhìn không ít. Cho nên Lâm Trường Thành trọng điểm nói chính là Chúc cơ tiền kỳ có lại linh khí bộ phận kia, còn có lợi dụng thần thức cường đại, cưỡng ép khống chế linh khí ký ảo, hy vọng có thể đối với mâu thân chúc cơ có chỗ trợ giúp đợi đến Lâm trưởng thành chia sẻ xong chúc cơ tâm đắc, gia gia mới mở miệng hỏi, ngươi xuất quan thời điểm, hẳn là có gặp được tộc trưởng đi. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Lâm trưởng thành gật đầu nói, tộc trưởng nói với ta, không đối ngoại tuyên bố chúc cơ tin tức. Nội bộ gia tộc cũng điệu thấp xử lý, ta chúc cơ thành công tin tức, chỉ làm cho có hạn mấy người biết. Ta cảm thấy tộc trưởng quyết định này, cùng ý nghị của ta là nhất trí, dù sao chính là phát triển kiêm tổn, im lặng phát đại tài ý tứ. Mọi người nghe cũng nhịn không được gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao ngẫm lại, vẫn chưa tới 20 tuổi tu sĩ chúc cơ, khẳng định là tử phủ có hy vọng rồi. Nếu là tin tức này truyền đi, cái khác mặt khác 12 cái chúc cơ gia tộc, khẳng định phải chặt đến mức phát hỏa. Gia gia gật gật đầu, lại tiếp tục nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi, coi như tộc trưởng không nói, ta cũng sẽ không đồng ý để tin tức truyền đi đúng rồi, tộc trưởng còn có nói, chuyện gì khác tình sao? Lâm trưởng thành cười hì hì, gật đầu nói, có, là về chúng ta Thượng Thanh Vân tông cầu hôn sự tình. Tộc trưởng quyết định 10 ngày sau, chúng ta ông cháu lại thêm tộc trưởng ba người. Xuất phát Thanh Vân Tông hướng Thái Tổ Mộ cầu thân. Lời này vừa ra, trong nhà trong nháy mắt lại náo nhiệt, đặc biệt là Mộ thân cùng Coco, càng là cao hứng ghê gớm. Cũng chỉ có Muội Muội Lâm Trường Linh, nửa vui nửa buồn, lại muốn có tẩu tử, lại lo lắng địa vị gia đình của mình chịu ảnh hưởng, hiện chính chính đang xoắn xuýt bên trong đâu. Bất quá bây giờ nhưng không có người chú ý nàng, đến là Coco nghe được Lâm Trường Thành bọn hắn, liền muốn lên Thanh Vân Tông cầu thân. Càng là đối với lấy Lâm Trường Thành cười giỡn nói, không đi tới, chúng ta tiểu thanh nhi, cũng phải có đạo lực, ngẫm lại mười mấy năm trước, hắn nhưng là Cửu Phong trên núi có tên Bỉ Hầu tử a. Thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người nhịn không được, cười ha ha. Đợi mọi người sau khi cười xong, phụ thân mở miệng nói ra, "Vừa vặn, cho Thanh Nhi sân nhỏ cũng thành lập xong được, ngay tại cách nơi này chô không xa, chờ một chút Thanh Nhi có thể đi qua nhìn một chút. Ta để công việc vặt đường người, chiếu vào chúng ta tòa viện này xây, ngươi chờ một chút nhìn qua, liền biết." Lâm Trường Thanh nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng phụ thân nói lời cảm tạ. Kỳ thật hắn vừa rồi bay trở về thời điểm, trên không trung đã thấy hơn 300 trượng bên ngoài, nhiều một chỗ mới sân nhỏ, chỉ là không có nghĩ đến, việc này là chính hắn mà thôi. Mọi người lại thương lượng một chút đến lúc đó cầu thân cần thiết phải chú ý vấn đề, bất quá Lâm Trường Thanh cũng không hiểu những này. Thế là lôi kéo muội muội hai người, chạy tới chính hắn trong viện, bốn chỗ trà xét đứng lên. Phát hiện kỳ thật cũng liền sân nhỏ mới một chút, trong sân thiếu đi hai góc linh thảo tây, cách cục cái gì cơ bản đều như thế. Nhìn mấy lần cũng liền như vậy, Lâm Trường Thanh lại quyết định đến Ngạo Vân Phong nhìn một chút, ngựa kiếm mang theo muội muội bay thẳng Ngạo Vân Phong. Trên đường Lâm Trường Thanh thuận miệng hỏi, Linh Nhi, nửa năm qua này, sơ nhất, mừng hai quần có, nhưng cái kia một, nhị giai tử tinh bảy bỏ cạm, không, có xảy ra vấn đề gì đi. Lâm Trường Linh một mặt đắc ý nói, có ta xuất mã chiếu khán, đương nhiên không có vấn đề rồi. Đồng thời sơ nhất mừng hai còn bồi dưỡng hậu đại, bọn chúng sinh ba cái trứng đi ra. Chương 324. Sơ nhất biến dị hậu đại. Chương 324. Sơ nhất biến dị hậu đại. Lâm Trường Thanh nghe có chút kinh ngạc, bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, giống như từ khi sơ nhất tại Thông Sơn thôn phụ cận đem mừng hai lừa gạt trở về đến bây giờ. Hai bọn chúng cùng một chỗ đều rất lâu, mà lại sơ nhất cái này gặp sắp quên chủ ra hỏa, cũng là tương đối dính lâu bà, hiện tại rốt cục đòi dưỡng đời sau. Dội vang mở miệng hỏi, là lúc nào sinh, mừng hai nó không có vấn đề gì đi. Sinh có nửa tháng, mừng hai sự tình gì đều vô sự chữ vừa mới bắt đầu có chút suy yếu bên ngoài, bất quá mấy ngày thời gian liền hồi phục. Nó hiện tại rất tốt đâu. Lúc này hiện đang ấp ấp cái kia ba cái trứng linh thú đâu." Lâm Trường Linh nói xong, con mắt quay tròn chuyển động một chút, sau đó lôi kéo Lâm Trường Thành tay, không ngừng đồng đường, làm lúc nói, "Kaka, kaka, Linh Nhi cậu ngươi một việc có được hay không?" Nhìn thấy muội muội cái dạng này, lại thêm vừa mới nâng lên ba viên trứng linh thú, Lâm Trường Thành đã đoán được nàng khả năng, muốn đánh sơ nhất hậu đại chủ ý vội vàng mở miệng nói ra, "Lúc đó thế, nhưng là Tam gia gia tự thân lên cửa, nói chuyện này, nhà chúng ta đã đáp ứng" muốn đem sơ nhất hậu đại, lưu cho gia tộc lập yêu đội, ngươi cũng đừng giở trò linh tinh a. Thế nhưng là cái kia ba cái trứng linh thú bên trong, có một cái phi thường không giống với, nó toàn thân màu vàng, mặt trên còn có một chút màu vàng sáng điểm lấm tấm, xem xét liền phi thường bất phàm. Kaka, ngươi liền cho ta một cái đi. Ta giúp ngươi chiếu cố lâu như vậy linh thú, không có công lao cũng, cũng có khổ lao sao? Kaka, kaka. Lâm Trường Linh nhìn qua hắn, giả trang ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ nói ra. Lâm Trường Thanh nhìn nàng cái dạng này, trong lòng bật cười, bất quá nghe Lâm Trường Linh miêu tả, hiển nhiên có một viên hết sức rõ ràng là biến dị trứng linh thú. Vậy khẳng định là phụ sa không lưu dụ người ngoài. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng miễn ý phối hợp nàng, dùng một bộ không nhịn được nữa khí, nói ra, "Cho ngươi, cho ngươi. Bất quá cái này có thể chống đỡ tiêu ngươi giúp ta chiếu cố linh thú công lao, cũng không thể nhắc lại yêu cầu khác a." Lâm Trường Linh nghe được Lâm Trường Thanh rót cục nhà ra đáp ứng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nàng thế nhưng là không phải đường xem trọng viên kia chứng linh thú, vật kia vừa nhìn liền biết không tầm thường. Lập tức liên tục gật đầu đáp ứng nói, "Cảm ơn các ca ca, ca ca tốt nhất rồi." Dạng này ta đã rất hài lòng. Lâm Trường Linh giọng điệu cứng rắn nói xong, lập tức truyền đến một tiếng chim kêu. Sau đó Sơ Nhất lập tức liền bay tới. Lâm Trường Thanh làm chủ nhân, tự nhiên có thể nghe được Sơ Nhất tiếng kêu to bên trong, ẩn chứa vui vẻ cảm xúc đoán chừng hẳn là Sơ Nhất thật lâu không có gặp nhìn thấy hắn, hôm nay rốt cục lần nữa nhìn thấy hắn, cho nên vui vẻ không thôi. Lâm Trường Thanh tâm niệm vừa động, trao đổi một chút Sơ Nhất, sau đó ôm muội muội lần nữa nhảy đến Sơ Nhất trên lưng. Lúc này Lâm Trường Linh cũng không sợ, ngược lại còn vui vẻ reo hớn, nửa năm này nàng đã cùng Sơ Nhất hết sức quen thuộc. Lâm Trường Thanh khống chế Sơ Nhất bay quanh Cựu Phong Sơn, bay tầm vài vòng, sau đó mới rơi xuống ngạo vân phong cửa viện. Huynh muội hai người tiến vào sân nhỏ, lập tức liền thấy mừng hai Chín ngồi xổm ở trong ổ không lúc nhích. Lâm Trường Thanh tới, nó đều không có động tĩnh quá lớn, cũng chỉ là thuần sắc vui sướng hướng phía Lâm Trường Thanh kêu lên hai tiếng. Hắn biết đây chính là ấp, Lâm Trường Liễu nói ba viên trứng linh thú, hắn cũng không có thấy, bất quá hắn tin tưởng, muội muội mình không có nhìn lầm, cho nên cũng không có chuyên môn đi xem những linh thú kia trứng, mà lại muốn nhìn, còn nhất định phải đem mừng hai lấy ra, dạng này hoàn toàn không cần thiết, Lâm Trường Thanh nhẹ nhàng vuốt ve mừng hai đầu. Nó chính đang hoàng đem đầu tựa ở Lâm Trường Thanh trong ngực, cái này khiến Lâm Trường Linh có chút hâm mộ. Phải biết, nàng cũng giúp Kaka nuôi nấng nửa năm linh thú, bọn chúng chỉ tiếp thụ nàng ném ăn. Nhưng chưa từng có cùng nàng Áa thân mật qua. Sơ Nhất dù sao cũng là từ nhỏ trong nhà nuôi lớn, còn có thể ngẫu nhiên mượn cho An bị nạn sờ một chút, mừng hai lại không được, nó là hoang dã yêu thú hư phục, tính tình hay là dã rất đối với Lâm Trường Linh cho An An, nó tiếp nhận, nhưng muốn tới gần vuốt ve nó, chính là không được, cũng chính là thân là chủ nhân Lâm Trường Thanh, có thể đến gần vuốt ve nó. Có nửa năm không có cho chúng nó cho ăn, lần này Lâm Trường Thanh tự mình động thủ, cho Sơ Nhất, mừng hai cho ăn thịt yêu thú, còn có dục linh đan. Mừng hai ngay tại ấp, khả năng phát ra nhiệt lượng tương đối nhiều nguyên nhân, đối với Lâm Trường Thanh ném ăn thịt yêu thú Lang tôn hổ yết, chỉ cần Lâm Trường Thành nệm ăn, nó liền ba hai lần nuốt vào đi. Sơ nhất đến vẫn là như cũ, bất quá từ khi nó tấn giai nhị giai, hình thể lập tức biến lớn mấy lần đằng sau, nó ngay tại cũng không có biện pháp đi, trong linh điền bắt côn trùng ăn. Liên quan tới sơ nhất, mừng hai bọn chúng hầu đại, muốn giao cho Liệp Yêu đội sự tình, hiện tại còn không thể cùng bọn chúng nói, hắn quyết định chờ, các loại tiểu kim cánh chim up lô xác đằng sau, lại đến nhìn tình huống cụ thể. Cho ăn xong kim xí điệu đằng sau, Lâm Trường Thành huynh muội hai người lại tới, tự tinh hạt địa bàn, tâm niệm vừa động, tất cả một, nhị giai tử tinh hạt, đều nhanh nhanh hướng Lâm Trường Thành bên người tụ tập. Tốc độ nhanh nhất chính là cái kia 10 cái nhị giai tự tinh hạt, 10 đạo ánh sáng màu tím vây quanh hai huynh gọi người, vẫn bao quanh hai người phi hành. Lâm Trường Linh nhìn thấy bộ này mỹ lệ chẳng cảnh, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, nàng cho ăn bọn chúng lâu như vậy, những tiểu gia hỏa này nhưng cho tới bây giờ không có dạng này hoan nên quan nàng. Lâm Trường Thanh tâm niệm vừa động, 10 cái nhị giai tự tinh hạt dừng ở trước mặt của nó, lúc này nhị giai tự tinh hạt cũng đều đến đây. Lâm Trường Thanh huynh gọi hai người cùng một chỗ động thủ, đem thịt yêu thú đều làm cho vỡ nát, đút cho những tiểu tử này. Chờ chúng nó ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, lại đổ mấy phần một, nhị giai linh tinh chầu Lưu tiểu gia hỏa tử tử gặp. Sau đó hai người lại đến linh điền bên kia, nhìn một chút, phát hiện trước kia linh mễ, linh dược đều đã thu hoạch được. Hiện tại đây đều là cô cô mới trồng, bất quá mấy tháng đi qua, cũng đều đã trưởng thành xanh tốt tốt. Xem hết linh thú cùng linh dược, huynh gọi hai người liền đến trong lương đình ngồi, Lâm Trường Thành xuất ra đồ uống trà, cho hai người nâng một bầu thanh ngọc trà. Huynh gọi hai người một bên phòng trà, một bên nói chuyện phiếm linh nhị, ta bế quan chúc cơ nửa năm này, trong gia tộc có chuyện gì phát sinh sao? Lâm Trường Thành tuần miệng hỏi. Lâm Trường Linh gật đầu nói, có a. 2 tháng trước Gia tộc Liệp Yêu đội xuất phát săn yêu, bất quá lần này quy mô không có lấy trước như vậy lớn. Lâm Trường Thanh nghe chút, liền biết chuyện gì xảy ra, hẳn là thú triều vừa qua khỏi không bao lâu, Thanh Vân Sơn mạch ngoại vi yêu thú không có trước kia nhiều như vậy, cho nên cũng sẽ không cần xuất động nhiều như vậy tổng nhân. Trên phương diện khác, chính là gia tộc bí mật điều hai nhóm người, trong đó hẳn là còn có mấy cái luyện khí đại viên mãn tổng nhân. Một nhóm tương đối sớm, là do nhị thúc dẫn đầu, một nhóm khác là thập tứ bá dẫn theo, hẳn là gần nhất mới xuất phát, chỉ là không biết đến địa phương nào đi. Bất quá, đây là gia tộc cơ mật, người biết càng ít càng tốt. Mà lại hắn đoán chừng Hiện tại trong gia tộc tu sĩ chúc cơ cũng không thiếu đi. Chương 325, không gian biến hóa. Chương 325, không gian biến hóa. Hắn lúc đó cố ý lưu lại 12 mai chúc cơ quả cho gia gia, theo gia gia tính cách, hẳn là đều giao cho tộc trưởng. Nhưng là linh quả không có cách nào bảo tồn quá lâu, tối đa cũng liền có thể bảo tồn thời gian mấy năm. Cho nên nếu như không có chuyên môn lưu cho lục gia gia luyện đã nói, hẳn là liền đã toàn bộ phát hạ đi cho tộc nhân phục dụng. Mà lại có tư cách phục dụng chúc cơ quả tộc nhân, khẳng định đại bộ phận đều tại lần trước Thanh Vân tông chiêu mộ liệt yêu đội bên trong. Mà những tộc nhân kia cơ bản đều dùng qua Bách Hoa Túy hồn đỉu, đây cũng là có thể đề cao không ít chút cơ xác suất thành công. Cho nên coi như kém nhất tình huống phát sinh, chỉ có một nửa tộc nhân thành công, Lâm gia cũng hẳn là ít nhất còn có 6 cái chút cơ thành công tu sĩ. Có những này nội tình, Lâm Trường Thành cũng yên lòng. Lâm Trường Thành điểm điểm nói trừ cái này lằng sau, còn có cái khác tin tức gì sao? Lâm Trường Linh tràn ngập ý cười nói ra, đương nhiên là có, không phải liền là tại ngươi phía trước sao? Lâm Trường Thành trên dưới đánh giá nàng một chút, sau đó nhịn không được khẽ nở nụ cười, đối với nàng nói ra, biết, không phải liền là luyện khí 6 tầng sao? Giống như ai nhìn không thấy một dạng. Lâm Trường Linh nghe, lập tức lạc, lặc, lặc, cười không ngừng, hiển nhiên cũng là ra mặt rạng rỡ. Lâm Trường Thanh không để ý tới nàng, suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ra, cũng không biết mừng hai lúc nào mới có thể đem bọn nó hài tử ấp đi ra. Tiếp qua 10 ngày, chúng ta liền muốn đi Thanh Vân Tông cầu thân, sơ nhất ta khẳng định phải mang đi. Mừng hai môn ấp liền không mang, đến lúc đó ngươi muốn tiếp tục tới chiếu cố nó. Nếu như tại chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, tiểu kim cánh chim phá sát xuất sinh, ngươi tuyệt đối không nên động bọn chúng. Hết thảy chờ ta trở lại hắn nói. Nếu không nữa thì ngươi khẳng định không chiếm được lợi ích, không có ta ở đây, ngươi dám động mừng hai hài tử, nó khẳng định cùng ngươi liều mạng." Lâm Trường Linh gật đầu nói, "Ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi. Đạo lý đơn giản như vậy ta vẫn là hiểu, ta sẽ kiên nhận chờ ngươi trở về." Lâm Trường Thanh liền nghĩ tới một sự kiện, thế là chính hắn nhịn không được bật cười. Lâm Trường Linh có chút không hiểu tấu, không biết ca ca làm sao, đột nhiên cứ như vậy vui vẻ, nàng lập tức liền có một chút xíu cảm giác không ổn. Nhưng vẫn là mở miệng hỏi, "Ca ca, ngươi đột nhiên vui vẻ như vậy, có phải hay không có chuyện tốt gì phát sinh a?" Lâm trường thanh nhìn nàng một cái, mở miệng nói ra, nơi nào có chuyện gì tốt. Ta chính là nhớ tới trước kia, khi còn bé chuyện lý thú mà thôi. Bất quá, hiện tại cái này chuyện thú vị cũng cùng ngươi có quan hệ. Hy vọng ngươi sẽ thích. Lâm trường linh nhịn không được truy vấn, ca ca. Đến cùng là cái gì chuyện thú vị, hơn nữa còn cùng ta có quan hệ, nói nghe một chút. Lâm trường thanh gật gật đầu, cố nén cười nói ra, vừa ra đời tiểu kim cánh chim con non, còn quá nhỏ, quá yếu đớt, cho nên bọn chúng tạm thời là ăn không được thịt yêu thú. Vậy vậy chỉ có thể đến trong ruộng, bắt những côn trùng kia, sau đó đem bọn chúng xác ngoài cho lột, đem bên trong ở giữa bộ phận kia, màu trắng trùng thịt lấy ra đút cho tiểu kim cánh chim con non ăn, đến lúc đó ta không ở nhà, cũng chỉ có thể vất vả ngươi rồi." Nghe Ca Ca Lâm Trường Thanh nói lời, nàng đều nổi da gà, nàng là không nghĩ tới, nuôi cái kim si điệu còn muốn phiền toái như vậy. Mà lại vừa nghĩ tới muốn đi bắt những côn trùng kia, còn muốn theo bọn chúng trên thân đào xác lấy thịt, nàng đều cảm giác ra đầu tại tê dại. Lâm Trường Thanh nhìn nàng hình dáng này, tiếp tục nói, "Cái này có cái gì, ta lúc kia có một đoạn thời gian, thường xuyên làm chuyện này, ngươi đã quen." Lâm Trường Thanh có thể khẳng định, muội muội trước kia khẳng định nhìn hắn lẳng qua. Bất quá Lâm Trường lình trước mắt, lập tức liền có chú ý sau đó một mặt nhẹ nhõm nói ra, nguyên lai là chuyện này, không phải liền là tìm trùng thị uy ấu điều sao. Cái này hoàn toàn không có vấn đề, giao cho ta đi. Lâm Trường Thanh nhìn nàng dứt khoát đáp ứng, đồng thời còn một bộ đã tính trước dáng vẻ, cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá ngẫm lại cũng không có tiếp tục truy vấn, dù sao đoán chừng nàng xác suất lớn là tìm người hỗ trợ. Sau đó huynh muội hai người, uống xong một bầu thanh ngọc trà sau, liền cùng nhau về nhà. Ban đêm, Lâm Trường Thành sử dụng hết linh tiệm, cùng người nhà nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền trở về gian phòng của mình. Về phần vừa cấy xong tiểu viện từ kia, hắn chuẩn bị chờ Trần Tử Nhã chính thức qua cửa đằng sau, lại rời đi qua ở hiện tại ở gian phòng này, hắn đều đã ở vài chục năm, vẫn là vô cùng có cảm tình. Dùng thân thức kiểm tra một chút, sau đó kích hoạt mê tung trận, pháp trận này hay là Trần Tử Nhã tạo, bất quá đây chỉ là nhất giai pháp trận. Lần này đi Thanh Vân Tông thái tổ mẫu nơi đó, nếu là có cơ hội, vẫn là phải nghĩ biện pháp lấy tới một hai cái nhị giai pháp trận mới được. Sau đó tiến nhập nội không gian, có nửa năm không có vào. Nhìn qua màu xanh lá bao trùm bộ phận, so trước kia nhiều hơn không ít. Lâm Trường Thanh biết chắc là Triệu Lệ Ngọc cùng Hứa Mị nương cố gắng thành quả. Phát hiện trước nhất Lâm Trường Thanh, hay là Hiểu Hiểu bọn họ, lập tức liền đến, trực tiếp đem Lâm Trường Thanh vây quanh, o o, réo lên không ngừng. Hiển nhiên là quá lâu không nhìn thấy hắn, đều phi thường nhiệt tình cùng kích động, đặc biệt là Lộc Tiểu Linh, trực tiếp đem đầu ngả vào trong ngực hắn, đồng thời còn một mực dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh hắn. Còn có một cái tiểu khả ái Hiểu Tiểu Mẫn, nửa năm không thấy, vóc dáng cũng cao lớn không ít, không còn là lấy nho nhỏ dáng vẻ, đã không sai biệt Lâm có hai thước được cao. Cho chúng nó đều cho an dục linh đan. Bởi vì quá lâu không có gặp mặt, cho nên ngồi tiếp bọn chúng chơi nhiều rồi một hồi, dù sao bọn chúng thế nhưng là Lâm Trường Thanh trọng yếu nhất nhân viên, đương nhiên muốn đối với bọn chúng tốt một chút. Ba mầu hiếu đột nhiên chạy tới Lâm Trường Thanh nơi này, động tĩnh khẳng định là không nhỏ, tất cả triệu lệ ngọc cùng hứa mỹ nương đều biết Lâm Trường Thanh tới. Hai người một mực tại bên cạnh chờ lấy, đợi đến Lâm Trường Thanh nhìn về phía các nàng thời điểm, hai người mới cùng nhau tiến lên chào vãn an, thuộc hạ gặp qua chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, chúc cơ thành công, từ đây lại đạo có hy vọng, tiên đạo vĩnh sương. Nhìn thấy hai người chỉnh tề dáng vẻ, liền biết hai người bọn họ khẳng định là sớm luyện tập qua. Thuộc hạ có lòng như vậy, Lâm trưởng thành đương nhiên cao hứng, cho nên gật gật đầu nói, các ngươi có lòng, ta nửa năm không có vào bên trong không gian, trong này thế nào? Triệu Lệ Ngọc vội vàng mở miệng ngồi đáp, thuộc hạ hai người trong khoảng thời gian này, các loại chủ yếu linh thực đều trồng nhiều một bộ phận. Tang thêm trước kia đã có bộ phận, hiện tại trong không gian có chừng 100 mẫu thanh ngọc cây trà, 80 mẫu trăm năm chu quả cây, 10 mẫu đất hỗn cây ăn quả. Nói ở trên cái này ba loại linh thực đều đã xuống được, chỉ là ba màu hiệu cùng thuộc hạ Mùa này thuốc đẩy sinh trưởng số lần có hạn, trong này rất nhiều linh thực, cũng không có cách nào chiếu cố đến đương nhiên cái khác các loại linh dược, linh thực cũng nhiều có trùng nhiều, chỉ là không có giống cái này ba loại quy mô lớn như vậy. Lâm Trường Thanh nghe, gật gật đầu, trong lòng lập tức liền có một thứ đại khái ấn tượng, giống như giai thanh ngọc cây trà cùng trăm năm chu quả cây, đều là mỗi một mồ an bài trồng tròn 6 cây. Chương 326, không gian nội bộ điều chỉnh. Chương 326, không gian nội bộ điều chỉnh. Lâm Trường Thanh hơi tính toán một chút, liền biết hiện tại nội không gian bên trong có 600 gốc thanh ngọc cây trà, 480 gốc trăm chu quả thụ mà tam giai địa hồn cây ăn quả, đều là mỗi một mô an bài trồng chọt hai gốc, cũng chính là nội không gian bên trong, có 20 cây địa hồn cây ăn quả. Hiện tại nội không gian chủ yếu chính là cái này ba loại cái kia thực tương đối nhiều, đương nhiên cái khác khẳng định cũng có tương ứng gia tăng, nhưng là không có cái này ba loại số lượng nhiều như vậy mà thôi. Lâm trưởng Thành suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, các ngươi làm phi tương tốt, nhưng là về sau chúng ta muốn điều chỉnh một chút trọng tâm. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trăm năm chu quả thụ, các ngươi nhất định phải cam đoan mỗi tháng có 800 đến 1000 mai chu quả thu hoạch. Có thể trọng điểm chọn lựa mấy chục gốc trong năm chu quả thụ đi ra bồi dưỡng, mặt khác chu quả thụ liền ngẫu nhiên chiếu cố một chút là được rồi. Kế tiếp là địa hồn cây ăn quả, đây là tam giai cây ăn quả, vậy liền tận lực cam đoan cách mỗi chừng nửa năm, có một gốc địa hồn ngân cây ăn quả trái cây, có thể thành thục mất lấy. Dạng này là có thể, cái này các ngươi phải tốn chút tâm tư an bài một chút. Còn có thanh ngọc cây trà bên kia, chỉ cần có thể cam đoan, mỗi tháng có 5 hộp thanh ngọc trà sản lượng như vậy đủ rồi, dư thừa thanh ngọc cây trà liền để bọn chúng tự nhiên sinh trưởng đi. Nhưng là gốc kia tam giai thanh âm trúc Cơ ngươi phải tận lực an bài cách mỗi một ngày, liền cho nó thi triển một lần thúc đẩy sinh trưởng thuật. Mục đích của ta là bồi dưỡng được mười mấy gốc, năm ngàn năm trở lên tứ giai thanh ngâm trúc, cái này về sau ta có tác dụng lớn, cho nên từ giờ trở đi, liền muốn bồi dưỡng đứng lên. Về phần cái kia tứ giai ngọc truyền tâm trà thụ, bởi vì tự thân sinh trưởng cần linh nguyên nguyên nhân, không có cách nào bồi dưỡng quá nhiều, lại đến gốc này cũng là vừa sống được không bao lâu, bộ rễ còn không phải quá phát đạt. Cho nên tạm thời cũng đừng có lại di chủng, có hai gốc là đủ rồi, nhưng là cái này hai gốc cũng muốn cách một ngày, liền an bài một lần thúc đẩy sinh trưởng thuật. Nhất định phải cam đoan trong vòng 5 năm Cái này hai gốc ngọc tuyển tâm trả thù có thể trưởng thành đến, bình thường sản xuất ngọc tuyển tâm trà trình độ. Về phần nội không gian bên trong cái khác lĩnh vực, linh thực, các ngươi liền căn cứ ba mẫu hệu, mỗi ngày còn lại thuốc đẩy sinh trưởng số lần, linh hoạt an bài là được. Tin tưởng cái này các ngươi đều là có kinh nghiệm, không cần ta phân phó. Triệu Lệ Ngọc cùng Hứa Mị Nương hai người liếc mắt nhìn nhau, Lâm Trường thanh dạng này điều chỉnh, vậy bây giờ nhiệm vụ liền muốn một lần nữa an bài đặc biệt là hai cái ba mẫu lộc gia đình, phụ trách khu vực hằng định phải làm rối loạn, một lần nữa phân phối mới có thể hoàn toàn Lâm Trường thanh bố trí nhiệm vụ. Hứa Mị Nương có chút không có khả năng lý giải, bây giờ không phải là rất tốt sao? Tại sao muốn điều chỉnh thành cái dạng này, đặc biệt là chủ nhân muốn nhiều như vậy chu quả làm cái gì? Cho nên nàng nhịn không được mở miệng hỏi, "Chủ nhân, mỗi tháng 800 đến 1000 mai chu quả, có phải hay không? Có chút nhiều lắm, căn bản dùng không hết, ngài là chuẩn bị đem bọn chúng lưu cho ta cất rượu sao?" Lâm Trường thanh nghe, nhìn không được bật cười, cảm thấy hứa mỹ nương đến là muốn đến rất đẹp. Lại muốn dùng trăm năm chu quả đến cất rượu ý nghĩ coi như không tệ, về sau có cơ hội, đến là có thể thử một chút, bất quá khẳng định không phải hiện tại. Hắn cũng biết hai người bọn họ khẳng định có một chút nghi vấn. Dức Khoát đem hắn một chút ý nghĩ, cho các nàng nói một lần hiện tại hứa mị nương cùng ta đều đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại Triệu Lệ Ngọc không bao lâu, liền sẽ bắt đầu bế quan chuẩn bị trúc cơ. Cái kia đến lúc đó, tất cả mọi người, tu luyện đan dược đều muốn đổi thành nhị giai đan dược, nhưng ý nghĩ của ta chính là, dùng trăm năm chu quả để thay thế tu luyện dùng đan dược. Khắc liền không nói, vẹn vẹn là tự nhiên linh quả vô đan độc điểm này, nhất định phải lựa chọn đó. Mà lại mỗi một mai chu quả mang theo linh khí, đều tương đương với mấy cái nhị giai đan dược, dạng này cũng có thể rút ngắn thật nhiều tiến giai cần thời gian. Dựa theo mỗi người mỗi tháng tiêu hao 6 mai chu quả đến tính toán, lại thêm ta những linh thú kia bọn họ, mỗi tháng 1000 mai châu quả, hẳn là không sai biệt lắm vừa vặn. Triệu Lệ Ngọc cùng Hứa Mị Nương hai người nghe, trong lòng vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là chủ nhân thực lực cường đại như vậy, lại có hơn 100 con nhị giai linh thú. Mà vui chính là, chủ nhân vậy mà bỏ được cho các nàng, dùng châu quả tới tu luyện, dạng này không thể nghi ngờ cho các nàng to lớn động lực đặc biệt là Triệu Lệ Ngọc, ước gì hiện tại liền luyện khí đại viên mãn, sau đó lập tức bế quan trúc cơ. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau đằng sau, ăn ý cùng một chỗ hướng lâm trưởng thành không người nói tạ ơn đa tạ chủ nhân thành toàn thuộc hạ về sau nhất định cố gắng tu luyện, thế sống chết báo đáp chủ nhân ân tình. Lâm Trường Thanh phất phất tay, khẽ cười nói, vậy các ngươi phải cố gắng tu luyện, thuận tiện đem nội không gian bên trong sự tình cho ta làm tốt là có thể. Chẳng ngày đó, cần các ngươi báo đáp thời điểm, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Hai người nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, liên tục gật đầu đáp ứng, cũng biết đây đã là kết quả tốt nhất đồng thời trải qua đoạn thời gian này ở chung, cũng biết chủ nhân là người, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không an bài kết thúc không thành nhiệm vụ cho các nàng. Lâm Trường Thanh đột nhiên nhíu tới, "Hứa Mị nương hiện tại tu luyện công pháp, hay là loại kia lưu truyền phi thường rộng khắp công pháp phổ thông?" Thế là đối với Hứa Mị nương hỏi, ngươi công pháp có chúc cơ kỳ bộ phần sao? Có cần hay không đổi mới công pháp? Hứa Mị nương nghe đại hỉ, vội vàng nói, đa tạ chủ nhân ban thưởng pháp, thuộc hạ hiện tại công pháp chỉ có thể tu luyện tới chúc cơ sơ kỳ, xác thực cần thay đổi. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, nếu rằng này, ta chỗ này vừa vặn có một môn, Lâm gia chúng ta hạch tâm truyền thừa công pháp. Tiên gọi Cửu Nhạc hậu tổ kinh nghe danh tự ngươi cũng hẳn là biết là thuộc thuộc tính công pháp, ta cảm thấy phi thường thích hợp ngươi, là cao nhất có thể tu luyện tới kim đan kỳ đại viên mãn công pháp. Nhưng là ngươi phải biết, từ xưa đến nay liền có pháp không khinh truyền thuyết pháp, bất quá cân nhắc đến Ngươi bây giờ tỉnh huống đạt tụ, công pháp trước tiên có thể cho ngươi, nhưng là về sau ngươi nhất định phải hoàn thành, ta chỉ định 3 cái nhiệm vụ mới có thể triệt tiêu lần này truyền pháp thú lao. Hứa Mị nương nghe, căn bản cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp liền mở miệng đáp ứng xuống. Nàng cũng không ngốc, Lâm Trường Thanh là chủ nhân của nàng, coi như không có truyền pháp sự tình, mệnh lệnh nàng đi chấp hành nhiệm vụ gì, nàng còn không phải đến ngoan ngoãn đi chấp hành. Cho nên nàng căn bản cũng không cần cân nhắc, hay là trước tiên đem công pháp nắm bắt tới tay, mới là chân thật nhất. Lâm Trường Thanh nhưng không biết, Hứa Mị nương suy nghĩ nhiều như vậy, thấy được nàng đáp ứng xuống, trực tiếp lấy ra trong túi trữ vật cự vật cự nhạc hậu thủ kinh công pháp ngọc giản, đưa cho Hứa Mị Nương. Cũng mở miệng phân phó nói, "Đây là công pháp học giản, ngươi lấy trước đi phục chế một phần, nguyên kiện ngươi phục chế xong sau, muốn trả lại cho ta." Mà Triệu Lệ Ngọc nhìn thấy Lâm Trường Thành cho, Hứa Mị Nương cự vật nhạc hậu thủ kinh công pháp ngọc giản, có chút giật mình, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Dù sao công pháp vốn chính là Lâm Trường Thành, hắn muốn cho ai là tự do của hắn, chính mình cũng không quản được. Bắt đầu đúng là cảm giác có chút không phải mãi, cũng may chủ nhân không phải không giảng buộc cho nàng, Hứa Mị Nương muốn chấp hành ba lần nhiệm vụ, dạng này nàng cũng liền bình thường trở lại. Chương 327. Bảy ông tang vọ. Chương 327. Bảy ông tang vọ. Cho công pháp ngọc giảng đằng sau, Lâm Trường Thanh cũng liền không để ý tới các nàng, hắn còn muốn đi nhìn hắn ba cái tiểu địa giáp thú đâu. Nửa năm không thấy ba cái tiểu địa giáp thú cũng đã trưởng thành không ít, nhìn thấy Lâm Trường Thanh thời điểm, bọn chúng thế nhưng là kích động ghê gớm, lập tức liền xông tới, đối với Lâm Trường Thanh phát ra, bọn chúng đặc thủ tiến thế, vừa nghe đến thanh âm này là hắn biết, bọn chúng còn giống như trước mở dạng, muốn đòi hắn ăn. Lâm Trường Thanh nhìn thấy bọn chúng bộ dạng này, nhịn không được bật cười, bất quá vẫn là tìm một cái nơi thích hợp, lấy ra thịt yêu thú cắt chém thành khối nhỏ ném ăn cho chúng nó ăn. Sau đó trong lòng Câu Thông Lâm trừ liễu, nói cho nó biết chính mình muốn đi quán động để nó hỗ trợ đưa hắn tới. Nhất định phải đem ba tên tiểu gia hỏa này bọn họ đưa về quán động, hắn vừa rồi đều đã thấy được. Hắn cho sau này tự tinh bọn cạp con non bọn họ, chuẩn bị đống kia đất vàng tình quáng, thời gian nửa năm đã thiếu đi ba một trong tả hữu. Dã thú quả nhiên không phải tu sĩ bình thường, có thể nuôi nổi, vẫn là đem bọn chúng thả lại hở mở, để bọn chúng đến đó tùy tiện tạo đi. Không có thu nhập nội không gian quán mạch, để bọn chúng tùy tiện tạo, hắn cũng sẽ không đau lòng, nhưng là những này hắn chuyên môn đem vào tới, không thể được. Lần này Lâm Trường Thanh tiến giai đến trước cơ khí, cũng đồng dạng phản hồi một bộ phận pháp lực, cho Lâm Trường Liễu, bất quá điểm ấy phân lượng, đối với nó no tới nói, có chút ít còn hơn không thôi. Rất nhanh, Lâm Trường Thanh trong lòng thu đến cảm ứng, biết đã đến hầm mộ, sau đó lại cho ba cái tiểu gia hỏa tất cả cho ăn một viên dục linh đan đằng đằng sau, liền đem bọn chúng thu vào linh thú vòng tay bên trong. Sau đó liền tối lui ra khỏi nội không gian, trực tiếp xuất hiện ở trong hầm mộ. Nơi này có hơn nửa năm không có tới, không biết có hay không mới yêu thú xuống tới, cho nên vì để phòng vạn nhất tình huống phát sinh. Lâm Trường Thanh lại dụng thần biết đối với toàn bộ hầm mộ kiểm tra một lần sắp nhận không có vấn đề an toàn đằng sau, mới đem ba tên tiểu gia hỏa thả cái đi ra đột nhiên về tới quen thuộc địa phương, bọn chúng hay là rất hưng phấn, lập tức liền chạy tới bò vách tường nơi đó, đảo. Lâm Trường Thanh đứng tại phía sau của bọn nó, nhìn xem bọn chúng biểu diễn, một dưới móng vuốt đi, liền rất xuống một mảnh khoáng thạch, sau đó bò trên vách liền lưu lại ba đạo rõ ràng móng vuốt ấn. Cảm giác bọn chúng đào quáng liền cùng thái thị thì không sai biệt lắm, chỉ chốc lát sau thời gian, liền đào ra không ít khoáng thạch. Sau đó bọn chúng liền dừng lại, lấy ra chứa đất vàng tinh bộ phận, dùng móng vuốt lấy ra, tiếp lấy đầu lưỡi một quyển, hoàng xi tinh đã không thấy tăng hơi toàn bộ quá trình phi thường thuần tục máu lệ, khó trách có thể trong thời gian ngắn, tiêu hao hán nội không gian bên trong nhiều như vậy quanh thạch. Nhìn một hồi đằng sau, Lâm Trường Thanh thông qua khế ước cùng bọn chúng câu thông, để bọn chúng lưu tại nơi này, đạt được ba tên tiểu gia hỏa khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau. Lại đang khoáng động trong một cái góc, cho chúng nó lưu lại một chút thịt yêu thú, dạng này hắn liền có thể cách lâu một chút thời gian, lại tới, sau đó Lâm Trường Thanh liền trở về nội không gian. Lâu như vậy không có nhìn thấy ông chúa, hắn cũng muốn đi nhìn một chút mới yên tâm đi đến trước kia treo tổ ong dưới gốc cây kia, dọa Lâm Trường Thanh kêu to một tiếng, tổ ong trực tiếp làm lớn ra gấp 4 5 lần. Nhìn cái này đường tính đều có hơn 4 thước tiếp cận 5 thước. Thoạt thoạt cự vô phép xảo huyệt, có thể nhìn thấy vẹn vẹn tổ ong cửa ra vào phụ cận, liền đã có một 200 chỉ hoàng ngọc ong tại ra ra vào vào. Tâm niệm vừa động, tranh thủ thời gian triệu hồi ra ông chúa, rất nhanh cái này cánh ngắn bằng đại cái mông ra hỏa, liền đi ra tại Lâm trưởng thành phía trước, nhảy lên nóng múa. Bất quá Lâm trưởng thành đúng vậy thích xem nó làm quái, bay tới bay lui có gì đáng xem, trực tiếp vươn tay để nó dừng ở trong lòng bàn tay. Phát hiện nửa năm không thấy, ong chúa hình thể giống như trưởng thành một chút, bất quá hơi cảm ứng một chút, hay là nhất dái hậu kỳ tu vi bắt đầu cùng ong chúa câu thông, hỏi nó tổ ong làm sao biến lớn như vậy. Ong chúa truyền lại trở về ý là, bầy ong quimo so trước kia mở rộng mấy lần, hiện tại tộc đàn không sai biệt lắm có hơn 1.000.000 con hoàng ngọc ong. Lâm Trường Thanh có chút kinh ngạc, nội không gian bên trong linh dược, linh thực mở hoa, còn có cái kia 50 mẫu hoa tươi, thật có thể nuôi sống nhiều như vậy hoàng ngọc ong sao? Đem trong lòng nghi vấn này, thông qua trong thức hải phù văn, truyền lại cho Triệu Lệ Ngọc nơi đó. Rất nhanh Triệu Lệ Ngọc cùng hứa mỹ nương hai người, liền cùng một chỗ chạy tới, do Triệu Lệ Ngọc mở miệng hướng Lâm Trường Thanh giải quyết nói chủ nhân, chuyện là như thế này. Chúng ta là nhìn thấy nội không gian bên trong, còn có rất nhiều đất hoàng, lại không có năng lực đem bọn nó trồng lên linh thực. Cho nên rất khoát đem thu thập được hoa tươi hạt giống, tại một mảnh đại khái trong khu vực, tùy tiện loạn vẩy ra đi, nhìn có thể thành hay không sống. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm, thế mà khắp nơi đều lại mầm, khu vực này ta đo trưởng, ít nhất có 2 3 trăm mẫu, hiện tại cũng mọc đầy hoa tươi, đây cũng là có thể chống đỡ bầy ong mở rộng nguyên nhân chủ yếu. Nghe đến đó, La Hán biết chuyện gì xảy ra, bất quá vậy cũng là chó ngáp phải rồi đi, Lâm Trường Thành còn cố ý bay qua nơi đó nhìn một chút. Bởi vì là hạt giống hoa là tùy tiện loạn vẩy ra đi cho nên mọc ra, cũng là đồng theo lại, tới theo lại, bất quá dạo bước trong đó, hay là rất có ý cảnh, nhưng là so với tử dương trong bí cảnh Thiên Hương Cốc còn kém không ít. Bất quá Lâm Trường Thành đã rất hài lòng, dù sao những này đất hoang trống không cũng là lạ phí, coi như phế vật lợi dụng. Hay nói lấy sau nếu như muốn trồng linh dược, linh thực cái gì, đem những này hoa tươi rời đi, thậm chí nổ đều có thể. Lâm Trường Thành cố ý phân phó Triệu Lệ Ngọc hai người, để các nàng về sau cứ như vậy làm, thuận mảnh khu vực này, làm ra một cái ngàn mẫu tạ hữu đại hoa chợ đến. Triệu Lệ Ngọc cùng hứa mỹ nương nhìn thấy Lâm Trường Thành ưa thích, vội vàng mở miệng đáp ứng xuống. Cam Đoàn có rảnh liền đi thu thập hạt giống hoa, mau chóng hoàn thành lâm trưởng thanh cho nhiệm vụ. Sau đó lâm trưởng thanh lại về tới ong chúa linh nơi đó, thưởng nó hạ đạt, bồi dưỡng một đời mới ong chúa, chuẩn bị phân tổ mệnh lệnh. Ong chúa thu đến mệnh lệnh sau, vô cùng không tình nguyện, nhưng nó vẫn là không có biện pháp vi phạm lâm trưởng thanh mệnh lệnh. Cuối cùng vẫn là đồng ý, cũng phản hồi cho lâm trưởng thanh, bồi dưỡng một đời mới ong chúa, kém cần chừng 1 tháng thời gian. Lâm trưởng thanh lập tức liền đồng ý, lúc đó hắn mua sắm hoàng ngọc côn thời điểm, muội muội cùng lâm trưởng liên lạc biết đến. Hiện tại hoàng ngọc côn tộc đàn lớn như vậy, vừa vận phân ra 2-300 con linh ong cũng tới, đưa đến ngạo vân phong nơi đón lui. Về sau còn có thể cho muội muội làm điểm mật tông ăn. Thấy không chuyện gì, đang chuẩn bị rời khỏi nội không gian, đột nhiên nghĩ đến chính mình trong túi trữ vật, thế nhưng là một viên trăm năm châu quả đều không có. Thế là lại về tới trong sân, cái kia cất giữ chiến lợi phẩm cùng linh quả gia phòng, chuyên môn kiểm lại một chút châu quả nhưng tốn kho, phát hiện tổng cộng còn 1.2602. Suy nghĩ một chút, xuất ra một cái hộp ngọc, giả bộ 36 mai ở bên trong. Lại phân ra 602 đi ra, tìm tới năm cái hộp ngọc lớn, mỗi cái hộp trang 120 mai châu quả, sau đó lại cô y dán lên phong linh phủ, dạng này có thể bảo tồn tổn một chút. Chương 328: Thuôn phệ chấp niệm. Chương 328: Thuôn phệ chấp niệm. Sau khi làm xong những việc này, liền rời đi sân nhỏ đem Hứa Mị nương triệu tới, sau đó trận cái kia chứa 36 mai châu quả, hộp ngọc giao cho nàng. Kỳ thật Hứa Mị nương tới thời điểm, trong lòng đã có mấy phần suy đoán, 10 phần cung kính tại Lâm trưởng thành trong tay tiếp nhận hộp ngọc, trong hộp là 36 mai trăm năm châu quả, ngươi chờ một chút, liền có thể thử một chút, xem hoàn toàn luyện hóa một viên châu quả cần bao lâu. Mỗi tháng 6 mai chỉ là ta chứng minh một thứ đại khái suy đoán, làm không được chuẩn, bất quá cái này 36 mai châu quả Ít nhất cũng hẳn là đầy đủ người tu luyện mới thắng. Ngươi nhớ kỹ đem luyện hóa thời gian, còn có hiệu quả ghi chép một chút, đến lúc đó ta có thể tham khảo. Hứa Mị Nương mặc dù đoán được Lâm Trường Thành sẽ cho chính mình trăm năm châu quả, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua, hắn sẽ duy nhất một lần cho nhiều như vậy. Trong lòng cảm kích muốn mạng, vội vàng ký đáp, đa tạ chủ nhân ban ân, thuộc hạ nhất định cẩn thận ghi chép tốt, chu quả luyện hóa thời gian cùng hiệu quả. Lâm Trường Thành gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp tối lui ra khỏi nội không gian. Về tới bên trong phòng của mình, nghĩ đến trong túi chứa vật 600 mai châu quả, trước kia luyện khí kỳ thời điểm, Hoàn toàn luyện hóa một viên chu quả cần thời gian, hay là rất lâu. Bất quá, trúc cơ đằng sau hắn còn không có đến thử luyện hóa chu quả, cho nên hắn hiện tại muốn đích thân thử một chút, xem bản thân hắn hoàn toàn luyện hóa cần bao lâu. Dạng này mới có thể suy tính ra thông qua phục dụng chu quả tu luyện, cần bao nhiêu thời gian mới có thể đi vào giai trúc cơ tầng hai. Nghĩ đến liền làm, trực tiếp ngồi xếp bằng xong, sau đó lấy ra một viên chu quả ăn vào, tất khí quả hạch đằng sau, chu quả hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần đại bộ phận bị công pháp kéo theo, theo, vận chuyển chuyển đổi thành hỗn độn pháp lực, một phần nhỏ bắt đầu tản mát đến toàn thân. Bất quá hắn đã chúc cơ, những này một phần nhỏ giật đến toàn thân năng lượng, có thể tiếp tục tầm bổ nhục thân, không cần giống như luyện khí kỳ như thế, cần hoa rất nhiều thời gian đến luyện hóa. Lâm Trường Thành ngồi xuống chính là hơn 1 cái giờ, công pháp vận chuyển 12 cái chu thiên đằng sau, mới đình chỉ tu luyện, tình huống so với hắn tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Cũng có thể là là bởi vì ngũ hành hỗn độn kinh nguyên nhân, cái này chu quả chuyển đổi năng lượng, hấp thu luyện hóa, vẫn tương đối dễ dàng. Dự tính 3 ngày tả hữu thời gian, liền có thể hoàn toàn luyện hóa, cũng chính là trong 1 tháng, Lâm Trường Thành có thể hoàn toàn luyện hóa 10 viên chu quả. Dạng này suy tính ra, hắn chỉ cần khoảng 10 tháng thời điểm liền có thể tiến giai đến trúc cơ tầng 2, mà lại tiến giai trúc cơ 3 tầng, cũng chỉ cần 20 tháng tạ hữu thời gian, còn lại cứ thế mà suy ra. Hiện tại Lâm Trường Thanh tâm tình thế nhưng là tốt ghê gớm, lúc đầu hắn ỷ vào Lâm Trường Liễu Nguyên Nhân, mới dám chuyển tu ngũ hành hỗn độn đinh, môn công pháp này phi thường thích hợp hắn cái kia, mà lại tu luyện ra pháp lực lại không phải cường đại. Nhưng là công pháp bản thân cũng có không tốt địa phương, chính là tu luyện tài nguyên là của người khác cấp độ, mà lại tu luyện cần thời gian, cũng so người khác nhiều gấp đôi còn nhiều hơn, cái này một mực là Lâm Trường Thanh tương đối lo lắng hỏi đề. Hiện tại đổi dùng trăm năm chu quả thay thế phổ biến đan dược tới tu luyện Tốc độ này ngược lại so bình thường tu sĩ, phải nhanh ít nhất 1 đến 2 lần tả hữu. Nay làm sao có thể không để cho hắn vui vẻ kích động đâu. Cũng may, một lát sau đằng sau, Lâm Trường Thanh rót cực bình phục tâm tình của mình. Chính mình loại tình huống này hẳn là tình huống đặc biệt, người khác hẳn là không biện pháp, mỗi tháng đều có thể luyện hóa 10 viên châu quả. Mà lại chính mình những cái kia nhị giai linh thú còn dễ nói, trực tiếp cho chúng nó phục dụng trăm năm châu quả là được. Thậm chí ra ra mình bên kia đều có thể cho châu quả. Nhưng là phụ thân, Như Túc, Coco, những này người trong nhà làm sao bây giờ, nếu như trực tiếp cho bọn hắn châu quả Một, hai viên còn có thể giải thích đi qua, nhưng là tu luyện số lượng cần lớn như vậy, căn bản là không có biện pháp giải thích, cho nên nhất định phải đổi một loại phương thức. Vì vấn đề này, Lâm Trường thanh vắt hết óc, đầu tiên nghĩ đến chính là đem trăm năm chu quả luyện thành đan dược, nhưng là lại rất nhanh bắt bỏ. Hắn hiện tại hay là nhất giai hạ phẩm luyện đan sư, hơn nữa còn sẽ chỉ luyện một loại đan dược, phương diện luyện đan miễn cưỡng chỉ có thể coi là mới nhập môn mà thôi. Phải chờ tới lúc nào mới có thể đem chu quả luyện thành đan dược, đồng thời chỉ cần thành đan, hoặc nhiều hoặc ít đều có đan độc tồn tại, dạng này ngược lại là lãng phí đồ tốt. Bất quá Cũng may hắn còn có hứa mị nương, chờ lần sau lại tiến vào nội cung gian, để hứa mị nương nghiên cứu một chút, nhìn xem làm sao đem chu quả hự thành linh cữu đến lúc đó tìm một cơ hội, đi bên ngoài tản bộ một đoạn thời gian, tính trở về lấy thêm gia đến đưa cho người trong nhà, liền nói là bên ngoài mua được, hoặc là nói là chiến lợi phẩm. Hoàn Mỹ, dạng này đã có thể cam đoan bí mật sẽ không tiết lộ, lại có thể để người trong nhà tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hoặc là lúc cần thiết, có thể cho hứa mị nương ra mặt, chuyên môn mở một nhà tiểu tự vương, đến điểm hộ những này chu quả tiểu đương nhân, đây nhất định là trừ Lâm trưởng thanh người nhà, người khác tuyệt đối mua không được chu quả tiểu là được. Vậy như vậy lai lịch rõ ràng, có thể chịu đựng người khác tìm kiếm, trọng yếu nhất chính là đem chu quả hữu thành linh kỷ hữu, sẽ không quá gây cho người chú ý, quả thực là quá hoàn mỹ, cứ làm như vậy đi. Lâm Trường Thanh hạ quyết tâm đằng sau, đột nhiên trong lòng đã thoải mái rất nhiều, giống như thân thể một vóc dáng liền nhẹ mấy chục cân một dạng. Thậm chí hắn đều cảm giác được, trong thức hải thần hồn đột nhiên mạnh lên một chút xíu, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng đúng là mạnh lên. Chủ yếu thể hiện tại thần thức phương diện, vừa xuất quan thời điểm, thần thức của hắn dò xét khoảng cách mới 200 trượng nhiều một chút điểm. Vừa mới hắn thử một chút, thần thức lại tăng trưởng thêm một chút, đã có 240 triệu, lập tức liền tăng trưởng 40 triệu. Lâm Trường Thanh mừng rỡ trong lòng, hôm nay là ngày tháng tốt, xem như song hỷ lâm môn. Bất quá vui vẻ một hồi qua đi, hắn lại bắt đầu suy nghĩ, tại sao mình đột nhiên có biến hóa như thế? Loại tình huống này, cũng không giống là đốn nộ, bởi vì hắn chính mình trước kia đốn ngộ qua một lần, lần kia cảm giác, rõ ràng cùng lần này không giống với. Suy nghĩ kỹ một hồi, kết hợp với vừa rồi chính mình suy nghĩ vấn đề, đều cùng người nhà của hắn có quan hệ, cho nên hắn đến là có một chút xíu suy đoán, đây khả năng là bởi vì, hắn lên cả một đời mãi cho đến chết đều là người cô đơn. Mà bởi vì cả đời này khó được có nhiều như vậy người nhà chiếu cố hắn, bảo vệ hắn, cho nên hắn quá quan tâm đời này người nhà đến mức hắn chính mình trong lòng hình thành một tầng chấp niệm. Nhưng là vừa rồi nghĩ biện pháp kia, hiển nhiên tại chính hắn trong lòng, cảm giác là phi thường hữu hiệu, nếu như chấp hành thuận lợi. Trong nhà tất cả mọi người chúc cơ kỳ, thậm chí từ phụ kỳ tu luyện vấn đề, lập tức đều giải quyết tốt đẹp. Cho nên dạng này mới có thể đột phá, chính hắn trong lòng tầng kia chấp niệm. Không đúng, thân hồn tăng cường cũng không thể nào là chống dung xuất hiện, bởi vậy chính xác thuyết pháp, hẳn là thân hồn của mình thôn phệ tầng kia chấp niệm. Cho nên, trong thức hải thần hồn mới có thể một vóc dáng đạt được tăng cường, mà tương đối, chính là thần thức đạt được 40 trượng tăng trưởng. Chương 329, hối hận không kịp. Chương 329, hối hận không kịp. Triết đề nghị rõ ràng đằng sau, Lâm Trường Thanh không khỏi có một ít nghi mà sợ. Dù sao bất kể nói thế nào, chấp niệm thứ này, vô hình vô ảnh, đối với bất kỳ tu sĩ nào tôi nói, đều là lớn vô cùng phiền phức. Là tất cả mọi người trên con đường tu hành chướng ngại vật, bình thường khả năng không hiện sơn không lộ thủy, nhưng đã đến chân chính thời điểm nổ chốt, khả năng liền đem ngươi kéo vào khang khuyết địa ngục. Tấn Thăng Tử phụ thời điểm còn dễ nói, chỉ cần đỉnh qua một chín tầng mây cấp là có thể, cũng chính là chín đạo tiên lôi, cái này đối với Lâm Trường Thành tới nói, khả năng thật đúng là không có cái gì. Nhưng là Tấn Thăng Kim Đan kỳ thời điểm, bình thường nhưng là muốn tại vượt qua Tam Cựu Thiên kiếp đằng sau, lại độ một cái tâm ma kiếp đến lúc đó chấp niệm này, nếu như mượn nhờ tâm ma kiếp lực lượng, rất có thể liền sẽ biến thành Lâm Trường Thành không cách nào chiến thắng tâm ma, như thế thật nhất định phải chết. Cũng may hôm nay, dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà bài trừ thôn tính phệ tầng kia chấp niệm, thật là quá may mắn. Lâm Trường Thanh hiện tại trong lòng cũng suy nghĩ minh bạch, người trong nhà chính mình dốc hết toàn lực chiếu cố và trợ giúp liên tục. Nếu quả như thật hay là có người nhà, không có cách nào buổi chính mình đi đến cuối cùng, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, dù sao chính mình cũng đã dốc hết toàn lực. Không có chấp niệm, một thân nhẹ nhõm Lâm Trường Thanh, hoàn thành tương ứng tu luyện nhiệm vụ đằng sau, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh vận chuyển ngũ hành hỗn độn kinh, tiếp tục luyện hóa ngày hồn qua mai chu quả còn lại năng lượng đại khái sau 2 canh giờ mới đình chỉ. Hôm nay hắn muốn đi ra tộc tàng kinh các nhìn xem nhị gia gia, dù sao hắn đã thật lâu không có đi. Khó được hôm nay như tới Cho nên dứt khoát trực tiếp liền đi qua. Gia nhà mình sân nhỏ, ngựa kiếm bay thẳng tàng kim cách, thật xa liền thấy nhị gia gia, nằm tại khoảng cách cửa ra vào không xa trên ghế nằm, uống trà đọc sách, toàn cả gia tộc liền nhị gia gia thanh nhàn nhất ở bên cạnh chỗ không xa hạ xuống, sau đó cười hì hì phía trên chào Vân An, nhị gia gia tốt. Ta đến xem ngài, ngài gần nhất thế nào a? Nhị gia gia đã sớm nhìn thấy hắn đến đây, ghét bỏ nói, tính ngươi nhóc con có lương tâm, còn biết đến xem ta. Ta bộ xương già này cũng liền dạng này, bất quá, sống thêm mấy năm vẫn là không có vấn đề, nói không trường vận khí tốt, còn có thể nhìn thấy con của ngươi. Nữ nhi đến tàng kinh các mượn sách đâu? Bất quá, thằng nhóc nhà ngươi không tự tế a. Lâu như vậy khó được đến xem ta một lần, thế mà hai tay trống chân liền đến. Ngươi tốt ý tứ a. Lâm trưởng thành tiếp tục cười hì hì đáp, khó mà làm được, ngài đến tận lực bảo trọng tốt thân thể, tranh thủ sống được lâu một chút, ít nhất phải chờ ta đợi cháu già, ngài nhìn mới có thể đi. Bất quá ngài nhị ra ra ngài có thể đoán được ta, ta đến xem lão nhân ra ngài, làm sao có thể tay không đến đâu, cái này không phải liền là sao. Nói xong, từ trong túi trữ vật, lấy ra một hộp thanh ngọc trà, sau đó cung kính đưa tới. Nị gia gia tiếp nhận đi mở ra xem, chính là cùng chiếc kia mở rộng, Nị gia Linh trà, hắn thích nhất uống trà. Gật đầu nói, trà này rất tốt, tính ngươi nhóc con có lòng, bất quá, lần sau ngươi có thể không cần cách lâu như vậy tới. Cũng không cần mỗi lần đều cho ta làm Nị gia Linh trà, ngươi nếu là nhiều đi theo ta nói chuyện phía búng trà, nhất gia Linh trà ta cũng không để ý. Lâm trưởng thành cười hì hì gật đầu nói, biết, biết, có rảnh ta liền đến tìm ngài nói chuyện phía búng trà. Đúng rồi, Nị gia gia hiện tại ngài đều không tu luyện sao? Nị gia gia Lâm Phồn Đông lắc đầu, thở dài nói ra, phía trước ta đường đã đoạn tuyệt, không đường có thể đi lại nói đều đã bộ xương già này, cũng không mấy năm về tốt. Liên Đệ Yên, hiện tại cũng liền mỗi sáng sớm tu luyện một chút, đem công pháp vận chuyển hai ba cái chu thiên, bảo trì tu vi không xong mà thôi. Mà lại hiện tại cũng không có tu luyện lòng dạ, nhưng là, ngươi nhóc con có thể tuyệt đối đừng học ta ạ. Thừa dịp hiện tại tuổi trẻ có tâm khí, đi liệu đi xong đi. Đừng giống như ta, bỏ qua chút cơ thời cơ tốt nhất. Làm cuối cùng, liền canh giữ ở gia tộc, cái này phá trong tảng kinh các ngồi ăn rồi chờ chết, ta thật phi thường hối hận. Lúc đó ta 65 tuổi thời điểm, mới rốt cục tu luyện tới luyện khí đại viên mãn. Nhưng lạ bởi vậy tuổi tác nguyên nhân, lại thêm lại không có chút cơ đan, căn bản không dám buông tay đánh cược một lần đến mức phí thời gian sống quãng đời còn lại, nếu để cho ta lại trở lại lúc kia, coi như chỉ có một thành cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ qua. Có thể là lại để cho ta tuổi trẻ 40 năm đều cho ta. Già cho dù chết, cũng muốn liệu một phen, đáng tiếc đều bỏ qua. Lúc đó chú ý trước luôn sau, không có phần kia đập nồi rìm thuyền quyết tâm, đến mức hiện tại, cũng chỉ có thể chờ chết ở đây. Lâm Trường Thanh nghe được, một cỗ nồng đậm hối hận không kịp cảm xúc, cũng không nhịn được tự giải đứng lên. Kỳ thật hôm nay tới Hắn vốn là muốn nói cho Nghị gia gia, mình đã chúc cơ thành công sự tình, không nghĩ tới ngược lại khơi gợi lên Nghị gia gia thương tâm chuyện cũ, cho nên Lâm Trường Thanh hay là quyết định, hôm nay coi như dòng, chứ không nói cho hắn, miễn cho lão nhân gia ông ta bị kích thích. Thế là Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian chuyển đổi một cái, nhẹ nhõm một chút để, cũng may, Nghị gia gia cảm xúc cũng rất nhanh bình phục xuống tới. Hai người uống trà nói chuyện phiếm, nhẹ nhõm thời gian trôi nhanh, luôn luôn qua rất nhanh, một buổi sáng cứ như vậy đi qua. Từ biệt Nghị gia gia sau, Hắn liền trực tiếp bay đến Ngạo Vân Phong đã cùng Coco nói xong, 10 ngày này, bên này linh điền hay là do Lâm Trường thành chính mình tới chiêu cố. Chờ Lâm Trường Thanh bọn hắn xuất phát, đi Thanh Vân Tông cầu thân thời điểm, mới do Coco hỗ trợ tiếp nhận chiêu cố. Mà lại lần trước Ngạo Vân Phong bên này sản xuất linh mễ, một nửa lưu tại trong nhà mình, một nửa khác bán ra cho gia tộc công việc và đường, cuối cùng đổi thành lần này trồng trọt linh dược linh trùng. Về phần những cái kia chính mình trùng tụ khí đan chủ dược thì là một gốc đều không có bán, Coco giúp hắn toàn bộ giữ lại. Những cái kia tròn vẹn có thể gom góp 150 lô, tu khí đan chủ dược đầu chỉ cần lại đi công việc vật đường hối đoái một chút phụ trợ là có thể. Bất quá trong khoảng thời gian này, khẳng định không được, ít nhất cần chờ bọn hắn cầu thân trở về, nhìn tình huống, lại đến an bài chuyện lui đan. Hóa hơn nửa canh giờ thời gian, liên hoàn toàn trước kia cần một nửa canh giờ, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, cảm giác vẫn là vô cùng không tệ. Sau đó lại đi sơ nhất bọn chúng nơi đó nhìn một chút, Mừng 2 vẫn là như cũ, một mức cấp bất động, đương nhiên sơ nhất cũng không có chạy ra, vẫn tại bên cạnh trông coi Mừng 2. Nghĩ đến ngày hôm qua quyết định, cho mình tất cả nhị giai linh thu phục dụng châu quả, Vừa vặn sơ nhất ở chỗ này, cho nên Lâm Trường Thành trực tiếp xuất ra một viên châu quả, đút cho sơ nhất. Bất quá lần này, nhưng làm mừng hai cho cho gấp, một mực hướng Lâm Trường Thành nũng nịu tiêu to. Thấy hắn cũng nhịn không được nở nụ cười, cuối cùng xem ở nó sinh ba cái hậu đại phượng hoàng, cũng cho nó cho ăn một viên châu quả. Nhưng làm mừng hai dáng vẻ, cũng cho Lâm Trường Thành cảnh tỉnh, không có khả năng trực tiếp đi tự tinh hạt địa bàn, uy cái kia 10 cái nhị giai tự tinh hạt. Chương 330, khí lực tăng nhiều. Chương 330, khí lực tăng nhiều. Vẫn không còn lại cái kia hơn 100 con tiểu gia hỏa. Cảnh Định sẽ tới sửa chữa lấy hắn, cho nên vẫn là để cái kia 10 cái nhị giai chính mình đến đây đi. Trước bay về trong Lương Định, cũng đem 10 viên chu quả lấy ra, để lên bàn. Sau đó tập niệm vừa động, liền từng cái, không sai biệt lắm 2 3 hơi thời gian, 10 đạo hào quang màu tím, liền hướng phía Lâm nhìn kích xạ mà đến đồng thời còn trực tiếp rơi xuống chu quả phía trên, không khách khí chút nào cảm ăn, chỉ một chốc lát nhì, trên bàn đã cũng chỉ còn lại có 10 cái gọn gàng quả hạch. Lâm Trường Thanh đem quả hạch tất kỹ, sau đó mỗi một cái đều cầm lên tổn thức, kỳ thật mục tiêu chủ yếu hay là cho chúng nó kiểm tra thân thể. Nhìn hơn nửa năm đó thời gian, bọn chúng có biến hóa gì hay không, nhìn tới nhìn lui khả năng cũng liền sắc ngoài nhàn sắc sâu một chút xíu. Cố ý cầm một thanh nhất giai thượng phẩm pháp khí phi kiếm, ở trong đó một cái tự tinh bộ cấp trên thân thể dùng sức quét qua, cũng chỉ là tại trên người nó, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, lấy tay bay xượn, vết tích kia liền biến mất không thấy. Hai long gật đầu, bộ dạng này chứng minh, những tiểu gia hỏa này lực phòng ngự còn có thể, tâm niệm vừa động, 10 cái tiểu gia hỏa hóa thành hào quang màu tím, bay trở về chính bọn chúng địa bàn. Làm xong những này, Lâm Trường Thanh liền ngự kiếm bay thẳng chủ phòng. Về tới trong phòng của chính mình, kích hoạt mê tung trận, trực tiếp tiến vào nội không gian. Lúc đầu hồn qua mới tới qua, hắn không nghĩ là nhanh như thế lại đi vào, tu là bởi vì vũ chế chu quả tiểu vấn đề, hắn nhất định phải sớm một chút đến, để Hứa Mị Nương bắt đầu chuẩn bị chuyện tất diệu. Hoa một chút thời gian, ứng phó hiếu hiếu bọn họ đằng sau, Lâm Trường Thành tại cái tia năm mươi mẫu hoa tươi trận nơi đó, tìm được Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc, cấp nàng đang ở bên trong thu thập hoa tươi hẳn giống. Hắn mở miệng đem Hứa Mị Nương chiêu đi qua thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Lâm Trường Thành gật gật đầu, nhìn nàng một cái, trực tiếp mở miệng nói ra, "Mị Đường Ta bên này bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, cần ngươi đem 100 năm chu quả, nghĩ biện pháp thủ chế linh cừu. Tốt nhất có thể tận lực làm đến, không để cho uống rượu người phát hiện, đây là do chu quả hữu chế đi ra đồng thời điểm trọng yếu nhất, chính là còn muốn cam đoan đủ chế đi ra linh cừu, tinh tiến tu vi hiệu quả, không thể so sánh trực tiếp phục dụng chu quả kém quá nhiều, ngươi có thể làm được sao? Hứa Mị Nương không nghĩ tới, hôm qua chính mình vừa hỏi chủ nhân, muốn nhiều như vậy chu quả, có phải hay không chuẩn bị muốn cho nàng dùng để cất rượu, hôm nay thật liền nhận được củ chế chu quả từ nhiệm vụ. Bất quá chủ nhân sách hai cái yêu cầu. Trong đó có một cái không phải rất tốt giải quyết, hơi suy nghĩ một chút đằng sau, nàng mới lên tiếng nói: "Chủ nhân, hữu chế chu quả tiểu hoàn toàn không có vấn đề." Ta lần thứ nhất nhìn thấy cái kia vài cọng chu quả thụ thời điểm, liền đã đang suy nghĩ dùng như thế nào chu quả trường cất rượu, đồng thời hiện tại trong lòng cũng có hai ba cái phương pháp. Cơ bên trong một cái tinh ngữ pháp, hẳn là có thể thỏa mãn ngài, đảm bảo tinh tiến tu vi hiệu quả yêu cầu. Nhưng là ngài một cái khác yêu cầu, không để cho uống rượu người phát hiện, loại này linh tiểu là do chu quả hữu chế mà thành yêu cầu này, vừa vặn cùng tinh ngưỡng pháp xung đột. Nếu như muốn che giấu chu quả ngự vị, nhất định phải ít nhất tăng thêm 2 đến 3 loại nhị giai vật liệu nhưng lại tăng thêm cái khác nghị giai chủ tài, như thế khả năng linh tự liền có một chút mặt khác hiệu quả, vậy khẳng định sẽ suy yếu chủ nhân yêu cầu, đảm bảo tinh tiến tu vi hiệu quả. Lâm trưởng nghe, lông mày đều nhíu lại, trong lòng cân nhắc một chút, mới lên tiếng nói, vậy chỉ dùng ngươi nói tinh ngưỡng pháp đi. Thực sự không có cách nào che giấu coi như xong. Người bên này nếu như từ hôm nay trở đi hủy chế lời nói, đại khái lúc nào có thể hủy ra linh tự đến. Hứa Mị nâng nghe, hơi suy nghĩ một chút, mới mở miệng hồi đáp, chủ nhân ta thứ nhất hủy chế chu quả thủy, cần chuẩn bị một chút. Cho nên ta đoán chừng, nhóm đầu tiên linh tự đi ra, cần chừng 10 ngày thời gian. Về sau nếu như thuần tục nói, hẳn là đại khai 8 ngày thời gian là đủ rồi đúng rồi, chủ nhân. Lần thứ nhất ngài chuẩn bị vũ chế bao nhiêu chu quả linh hữu? Lâm Trường Thanh nghĩ đến nội không gian còn có hơn 600 mai chu quả, thế là mở miệng nói ra, lần thứ nhất, trước hết cầm 300 mai chu quả đi ra cất giựu đi. Hứa Mị Nương nghe giật nảy cả mình, không nghĩ tới Lâm Trường Thanh thủ bút lớn như vậy. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng mặc kệ nàng đang suy nghĩ gì, vẫy tay ra hiệu nàng đuổi theo, sau đó liền trực tiếp mang theo Hứa Mị Nương về tới trong viện. Tại cất giựu linh quả trong phòng, cầm 300 mai chu quả đi ra giao cho nàng. Cũng mở miệng hỏi, cất giựu công cụ ở nơi đó Ngươi xem một chút còn có hay không kém thứ gì?" Hứa Mỹ Nương lắc đầu, đồ vật nàng đã sớm nhìn qua, thậm chí còn chính mình chế tạo một chút linh đạo rượu cùng lung lung rượu trái cây, tự nhiên biết đồ vật đều đầy đủ. Bất quá nàng mới lên tiếng nói, "Chủ nhân, cất rượu công cụ đã rất đầy đủ, bất quá ngược lại là ít một chút linh tiểu đồ thành sau, dùng để chở rượu vật chứa." Lâm Trường Thanh lúc này mới nhớ tới chuyện này, lúc đó chỉ nhớ rõ mua cất rượu công cụ. Gật gật đầu nói, "Tốt, ta đã biết, về sau sẽ lưu ý, ngươi trước chuẩn bị cất rượu đi. Ta qua một thời gian ngắn sẽ lại đến." Nói xong, liền trực tiếp thối lui ra khỏi nội cung gian. Về tới trong phòng của mình, dạng này đem chu quả cho người trong nhà, dùng để vấn đề tu luyện, liền giải quyết một nửa. Một nửa khác, chính là đem linh tiểu đưa đến trên tay bọn họ vấn đề, bất quá phương diện này, hắn cũng đã có giải quyết biện pháp, cho nên hắn tuyệt không lo lắng. Lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài, phát hiện thời gian đã không sai biệt lắm, thế là bắt đầu tu luyện lên pháp thuật thần thông. Hai ngày này, Lâm Trường Thanh phát hiện dùng pháp lực đến thi triển những pháp thuật này, tương ứng nguy lực pháp thuật đều lớn rồi không ít, đặc biệt là ngũ hành độn đột hiệu quả, thật phi thường tốt đại khái khoảng 1 canh giờ rưỡi, hoàn thành pháp thuật thần thông tu luyện, bắt đầu tu luyện giữa mìn đỉnh chân kinh. Nhưng là lần này cũng không phải là mở lôi đỉnh thiếu huyết, mà là đem đã thành công mở ra khiếu huyết, lần nữa mở rộng, sơ bộ dự tính là mở rộng gấp đôi đoán chừng tại hiện hữu trên cơ sở, mở rộng một cái lôi đỉnh thiếu huyết, không sai biệt lắm cần mười ngày đến nửa tháng tại hữu thời gian. Dạng bên trong chứa đựng lôi đỉnh pháp lực, liền đủ thi triển một lần canh kim thần lôi có thể là một lần quỷ thủy âm lôi. Không sai, hiện tại lôi đỉnh thiếu huyết bên trong chứa đựng đều là lôi đỉnh pháp lực, trước kia lôi đỉnh linh khí cũng bị pháp lực tồn vệ. Từ khi Lâm Trường thanh chúc cơ sau khi thành công, tu luyện lôi đỉnh chân kinh chuyển đổi ra tới, toàn bộ đều là lôi đỉnh pháp lực. Vượt quá đến bây giờ, Lâm Trường Thanh cũng còn không có thử qua, dùng pháp lực thúc dục lôi pháp uy lực thế nào. Chờ mong lần sau có cái kia đuôi ngủ, được vào trong tay hắn, để hắn có cơ hội thử một chút thần lôi uy lực. Từ khi dùng pháp lực rèn luyện kinh mạch cùng tầm bổ nhục thân đằng sau, lại thêm lôi đỉnh khiếu huyết hiện tại cũng mở có 10 tầng cái. Cho nên Lâm Trường Thanh hiện tại khí lực đã được một cái tương đối lớn tăng trưởng, mặc dù còn không có đi cụ thể khảo nghiệm qua. Chương 331: Ăn ngậm bùi hòn. Chương 331: Ăn ngậm bùi hòn. Nhưng lấy chính hắn kinh nghiệm đại khái đoán chừng một chút, cảm thấy ít nhất hẳn là có 5000 cân tà hữu khí lực đồng thời thân thể thể lực cùng sức chịu đựng cũng đồng dạng đạt được lớn vô cùng tăng cường, cho nên hiện tại tu luyện một lần lôi đỉnh chân kinh công pháp đều không khác mấy cần khoảng 3 canh giờ thời gian, mới có thể đem hắn tất cả thể lực đều tiêu hao sạch sẽ. Cứ như vậy thời gian 10 ngày, lập tức liền đi qua, hôm nay sáng sớm, Lâm trưởng thành từ biệt người nhà, cùng ra ra hai người, đến gia tộc quảng trường nơi đó các tộc dài quá đến tụ họp, không đầy một lát công phu, tộc trưởng lại tới. Thương lượng một chút đằng sau, ba người an vị lên gia gia nhị giai linh trụ, sau đó bay thẳng ra đại trận hồ sơn, hướng Thanh Vân tông phương hướng bay đi. Hiện tại Lâm trưởng thành còn tại rất kích động, dù sao cũng gần 1 năm không có nhìn thấy Trần Tử nha cũng không biết nàng hiện tại ra sao. Còn có lần trước bị thác hồ sư muội, luyện chế những cái kia lò luyện đan, lò luyện khí cũng không biết ra bao nhiêu hàng. Lúc này tộc trưởng mở miệng nói ra, từ nơi này đến Thanh Vân Tông đại khái cần 3 4 ngày tả hữu thời gian. Chờ đến Thanh Vân thành đằng sau, chúng ta trước tìm quán trọ nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại đi Thanh Vân Tông cầu kiến thái tổ mẫu. Lâm Trường nghe, nghĩ đến thái tổ mẫu cho mình tại thành Hà Phong, lưu cho tiểu viện tử kia, giống như gọi nghe gió tiểu trúc. Thế là mở miệng nói ra, "Tộc trưởng, gia gia, thái tổ mẫu cho ta tại thành Hà Phong, lưu lại một tiểu viện tử." Nếu không chúng ta trực tiếp đi viện ngõ kia nghỉ ngơi đi." Tộc trưởng nghe, trong lòng chấn động, cái này khiến hắn phi thường kinh ngạc, từng ấy năm tới nay như vậy, lâm gia nhưng không, có những người khác, có Lâm trưởng Thành đại ngộ này, bao quát các đời tộc trưởng. Có thể thấy được thái tổ mẫu là đến cỡ nào xem trọng Lâm trưởng Thành, cái này khiến hắn đối với lần này cầu thân, có càng lớn lòng tin. Bất quá, liên quan tới Lâm trưởng Thành đưa ra, đi hắn cái kia sân nhỏ nghỉ ngơi đề nghị, hắn suy nghĩ một chút hay là cự tuyệt đối với Lâm trưởng Thành mở miệng giải thích, không được, Thành Hà phong dù sao nữ tu nhiều lắm mà lại đó là thái tổ mẫu cho phép ngươi ở lại, chúng ta mạ muội đến đó không thích hợp đồng thời lần này chúng ta là đi cầu thân, nếu là thành, cũng không thể để cho ngươi tiếp tục ở tại thành Hà Phong đi. Cho nên chúng ta hay là thành thành thật thật, trước tiên ở Thanh Vân thành tìm quán trọ ở lại đi. Gia Gia nghe, cũng gật gật đầu mở miệng nói ra, tộc trưởng nói không sai, ta nhìn ngươi cũng cùng chúng ta ngủ cùng chỗ là được rồi, cũng đừng chính mình ở tiểu viện kia. Chờ cái gì thời điểm chính ngươi tới, lại đi nơi đó ở, lần này coi như xong đi. Lâm trưởng thanh nghe, cũng cảm thấy các trưởng bối nói có đạo lý, vừa rồi đúng là chính mình thiếu suy tính. Thế là gật đầu nói, tốt Ta nghe tộc trưởng cùng ra ra, lần này liền không đi chỗ đó tiểu viện ở. Tộc trưởng cùng ra ra nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, hai người đều cảm thấy phi thường vui mừng, cũng liền không đang nói cái gì. Bởi vì mấy người quyết định, lần này không đổi vội vã như vậy, cho nên dùng 4 ngày thời gian, mới bay đến Thanh Vân Thành. Dọc theo con đường này vô cùng thuận lợi, cũng không có gặp được cái gì, đuổi mủ lại tu đi lên chịu chết. Không có gặp được chút chuyện gì đó, Lâm Trường Thanh ngược lại có chút không tói quen đến Thanh Vân Thành thời điểm, thời gian đều đã là xế chiều, ba người ở ngoài thành mấy trăm mét địa phương hạ phi thuyền, sau đó riêng phần mình tại trong túi trữ vật, tìm ra Thanh Vân Thành xuất nhập bằng chứng. Nơi này là Thanh Vân Tông đại bản doanh, thế mà rất nhiều phàm nhân cũng cùng Thanh Vân Tông tu sĩ, có thiên ti vạn lũ quan hệ ở chỗ này tùy tiện đều có thể gặp được tử phủ chân tu, kim đan chân nhân cái gì, Thanh Vân Tông chúc cơ kỳ đệ tử, càng là lúc đó có đủ phải, cho nên vẫn là thành thành thật thật dựa theo quy củ tới đi. Tiến vào thành đằng sau, tộc trưởng dẫn bọn hắn thẳng đến một nhà quen biết khách sạn mà đi, mở một cái ba người phòng xếp. Chờ, các loại, cho bọn hắn dẫn đường nhân viên phục vụ rời đi đằng sau, tộc trưởng phân phối gian phòng, sau đó liền phân phó hắn nghỉ ngơi tốt, ngày mai ba người cùng đi, Thanh Vân Tông sơn môn cầu kiến thái tổ mẫu. Sau đó chính mình liền đi nghỉ ngơi. Dạ gia cũng phân phó hai câu, liền về phòng của mình, mấy ngày nay đều là hắn ngự sự phi thuyền, hoàn toàn chính xác hơi một chút. Bất quá Lâm Trường Thanh đúng vậy dự định hiện tại liền nghỉ ngơi, cái này 3 4 ngày ở trên phi thuyền, hắn nhưng lại đã nghỉ ngơi đủ nhiều. Cho nên hắn chỉ là vào xem một chút, phân phối cho hắn gian phòng hoàn cảnh, sau đó liền rời đi quan trọ. Hắn ở trên phi thuyền đều đã nghỉ kỹ, đi trước tìm bán tạm hóa địa phương, mua một chút trang diệu vật chứa, nội không gian bên trong hứa mị nương khẳng định nhướng tốt chu quả tửu, đang chờ những này vật chứa trang diệu đâu. Ra quan trọ, theo bản năng hướng hàng viện hạ quảng trường phương hướng đi đến. Trên đường đi tìm kiếm lấy bán tạ hóa cửa hàng. Bất quá tiệm tạ hóa không tìm được, đến là trước thấy được nhà kia phố đánh từ đá, do dự một chút, vẫn là không có đi vào. Cái này vẫn là chờ qua mấy ngày, hẹn Trần Tử Nhã đi ra, cùng một chỗ đi vào chơi đi. Dù sao bên trong linh thạch thượng phẩm cũng chạy không được. Lại đi hai con đường, rốt cục tại một cái tương đối nơi hẻo lánh địa phương, tìm được một nhà bán tạ hóa cửa hàng đi thẳng vào, nhìn thấy một cái trung niên tu sĩ đang uống trà, theo bản năng cảm ứng một chút, luân khí 6 tầng tu vi. Tu sĩ trung niên kia nhìn thấy có khách tới cửa, liền vội vàng đứng lên hô, hoàng niên tiểu hữu con lâm. Ngươi bên này là có cần gì không? Lâm Trường Thành có chút bó tay rồi, lần này đi ra, hắn là không có dịp dùng, vẫn là chính hắn khuôn mặt vốn có, cho nên nhìn lộ ra phi thường trẻ tuổi. Bất quá, hắn một cái đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ, bị một cái luyện khí 6 tầng xưng là tiểu hữu, cảm giác giống như chính mình ăn thua thiệt rất lớn một dạng. Nhưng là để hắn dạy trừ ẩn linh bí thuật, hắn lại không muốn, cảm giác không có tất yếu kia, cũng không muốn phô trương quá mức, cho nên chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn này. Phóng bình tâm thái, đối với lão bản kia gật gật đầu rồi nói ra, "Lão bản, ta muốn một chút chuyên môn bảo tồn linh tự vật chứa." Ngươi cái này có cái gì tốt giới thiệu? Đúng rồi, nhất định phải cam đoan tổn tại bên trong linh củ, có thể bảo tồn thời gian tận lực lâu một chút, sẽ không đem trong rượu linh khí, tùy tiện liền bay hơi xong. Lão bản nghe, gật đầu nói, có, theo yêu cầu của ngươi, hẳn là thanh ngọc bình hoặc là thanh ngọc cấm, tương đối thích hợp yêu cầu của ngươi. Bọn hắn giá cả đều không khác mấy, dung lượng có 1 cân, 3 cân, còn có 5 cân, giá cả theo thứ tự là 2 linh thạch, 4 linh thạch, 6 linh linh phải, ngươi muốn một loại kia. Lâm trưởng nghe, nhịn không được nhíu mày một cái, tức giận nói, lão bản Làm sao đồ vật của ngươi so người khác đắt gấp đôi, ngươi mở cái giá này, không phải là muốn làm thịt ta đi." Lão bản lắc đầu liên tục giải thích, làm sao có thể chứ, ta xuất ra vật thật cho ngươi xem, ngươi nhìn sau liền biết, ta không có muốn bĩ ngươi, cam đoan thật đặng giá." Nói xong, tại trong túi trữ vật, lấy ra một cái màu xanh cái bình cùng một cái màu xanh bầu rượu, giao cho Lâm Trường Thành xem xét. Chương 332: 10 ấm linh cữu. Chương 332: 10 ấm linh cữu. Chỉ vào hai kiện đồ vật dưới đáy nói ra, hai món đồ này mặc dù là không ra gì vật liệu, nhưng có người hay là tại hai món đồ này rồi đấy khắc lên mấy cái đơn giản phù văn, có thể gánh chịu đơn giản phù văn, liền đã không phải là phàm vật. Mặc dù những phù văn này, tác dụng chỉ có một cái, đó chính là để đồ vật bên trong bảo tồn được lâu hơn một chút. Nhưng nếu như ngươi bảo tồn chỉ là linh tự lời nói, cái này hai quyển vật chứa, có thể bảo chứng trong vòng 5 năm linh tự sẽ không thay đổi chất. Lâm Trường Thanh đem hai quyển vật chứa dưới đáy, đảo lại nhìn, quả nhiên đều nhìn thấy mỗi cái dưới đáy đều có tám cái phù văn tạo thành một cái hình tròn. Bất quá hắn chính mình cũng sẽ không nhiệt khí, nhìn cũng là nhìn không. Nhưng lại ít nhất hắn là biết, có mấy phù văn này tại vật chứa dưới đáy, những vật này cũng coi là bản pháp khí. Mặc dù công năng cực kỳ đơn nhất, nhưng nói thế nào cũng tốt hơn mày bạn, thế là đối với lão bản nói ra, được chưa? Không cần phải nói nhiều như vậy, tính ngươi độ vật giá trị cái này giá trị giá là được. Ta liền muốn loại kia thanh ngọc bấm, một cân giả chàng cho ta đến 20 cái, ba cân giả chàng cho ta đến 50 cái, năm cân giả chàng cũng tới 50 cái đi. Lão bản nghe chút Lâm Trường Thanh duy nhất một lần muốn nhiều như vậy vật chứa, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, "Có, có, thật sự là thật trùng hợp, vừa vặn ta trong túi chứa vật liền có, không cần đi phía sau nhà kho cầm." Nói xong, lấy ra Lâm Trường Thanh nuốt 120 cái thanh ngọc bấm. Lâm Trường Thanh chọn lấy mấy cái đi ra, xem như kiểm tra thí điểm, đều không có phát hiện vấn đề gì, thế là thanh toán lão bản 540 mai linh thạch đằng sau, đem đồ vật thu vào túi trữ vật, hắn liền cáo từ rời đi. Nhìn sắc trời một chút, phát hiện thời gian vẫn còn tương đối sớm, đoán chừng còn muốn 1-2 canh giờ mới có thể trời tối, cho nên vẫn là trực tiếp hướng hàng Vệ Hè quảng trường phương hướng đi đến. Hiện tại hắn chỗ nơi này, cách mặt đất bảy quấn quảng trường mặt khác đã rất gần, mặc dù biết điểm thời gian này đi qua đoán chừng những cái kia bày quầy bán hàng người đã không sai biệt lắm nhanh tàn quang, nhưng Lâm Trường Thanh hay là muốn đi xem. Hắn tới đó thời điểm Hàng viết hè trên quảng trường cũng chỉ còn lại có, vụ vật lẻ tẻ 50 60 cái quầy hàng, mà lại đi dạo hàng viết hè người cũng không nhiều. Bất quá, hắn hay là đi qua bắt đầu đi dạo, hắn thích nhất chính là đi dạo hàng viết hè, thật nhiều cơ duyên đều là trên mặt đất bày ra tìm tới. Nhưng là lúc này thật sự là thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, đi dạo hơn nửa canh giờ, chỉ lấy lây được 7, 8 gốc linh dược. Dị khác thu hoạch đều không có, đến là có nhìn thấy hai cái quầy hàng bán lá bữa, cùng vẻ đùa tài liệu. Nhưng là cân nhắc đến mô thân, gần nhất đều đem tinh lực đặt ở rèn luyện linh khí phía trên, cũng không có cái gì thời gian vẫy bữa. Cho nên Lâm Trường thành quyết định hay là không mua. Mang theo một chút thất vọng cảm xúc, rời đi hàng việt hè cổng trường, về tới quán trọ trong phòng của mình. Vẫn quy củ cũ, trước tiên đem trong phòng, ký càng dùng thần thức kiểm tra hai lần, không có phát hiện cái vấn đề sau, lại đem tiểu ngũ hành mê tung trận bố trí trong phòng. Trực tiếp kích hoạt pháp trận sau, hắn liền tiến vào nội không gian đều có hơn 10 ngày không có tiến đến, Lâm Trường Thanh mới vừa vào đến, hiệu hiệu bọn họ liền vây quanh. Bất quá hắn bây giờ tại Thanh Vân Tông trên địa bàn, không dám ở nội không gian bên trong trì hoãn quá lâu. Cho nên, chỉ là hoa một chút thời gian, cho hiệu hiệu bọn họ đều cho ăn một viên dục linh đan đằng sau lại ứng phó một chút lộc tiểu linh bọn chúng, sau đó liền để chính bọn chúng đi chơi. Sau đó, hướng phía trợ ở một bên hứa mỹ nương các nàng vẫy tay, hai người lúc này mới đi tới, cho Lâm Trường Thanh chào và an, thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, mở miệng nói ra, ta bây giờ tại Thanh Vân trong thành, không tiện tiến đến quá lâu, chúng ta nói ngắn gọn. Mỹ nương, ta để cho ngươi ủ chế Chu Quả Tửu xong chưa? Hàn là có thể ra diệu đi. Hứa mỹ nương vội vàng gật đầu nói ra, chủ nhân, đã ủ chế tốt. Bất quá không có thịnh linh cựu vật chứa, cho nên hiện tại Chu Quả Tửu còn tại ủ chế trong thùng. Lâm Trường Thanh gật gật đầu trực tiếp đem trong túi chữ vật, vừa mua 120 cái thanh ngọc ấm, lấy ra giao cho Hứa Mị Nương. Hứa Mị Nương cầm hai cái vật chứa, cố ý nhìn một chút đáy hũ, nhìn thấy cái kia một vòng phù văn đằng sau, gật gật đầu biểu thị đã thành. Lâm Trường Thanh nhìn nàng một cái, mở miệng hỏi, lần này có thể ra bao nhiêu trụ quả hữu? Hứa Mị Nương vội vàng mở miệng giải thích, chủ nhân, lần này áp dụng chính là tinh nư pháp, toàn bộ tinh hoa đều áp xúc, cho nên ta đoán chừng ra tiểu lượng khả năng, chỉ có 28 cân đến 30 cân ở giữa, cho dù có xuất nhập cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, không có việc gì áp xuất tốt, dạng này cũng không cần mỗi lần đều uống rất nhiều rượu. Ngươi cảm thấy nếu như dùng cho tu luyện, mỗi lần phục dụng bao nhiêu linh dược phù hợp? Hứa Mị Nương suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, người khác ta không biết, nhưng là giống ta chính mình loại này vừa mới trúc cơ tu sĩ, ta đề nghị mỗi lần một ngụm nhỏ là đủ rồi. Bất quá chỉ cần mình thử qua 2 3 lần, nhất định có thể tìm ra phù hợp chính mình phục dụng số lượng. Nghe Hứa Mị Nương nói lời, Lâm Trường Thanh cảm thấy hay là thật có đạo lý, cho nên gật gật đầu nói, vậy được đi, ta đã biết. Ngươi trước đổ đầy 4 cái năm cân giả trang vật chứa, tiếp tục giá bộ 2 cái 3 cân giả trang, còn lại linh cừu Toàn bộ dùng 1 cân giả trang sắp xếp gọn. Hứa Mị Nương lên tiếng, sau đó liền đi làm việc. Sau đó Lâm Trường Thanh lại móc ra, vừa rồi đi dạo hàng Vệ Hè thu 17, tám gốc linh dược, giao cho Triệu Lệ Ngọc đi xử lý. Nhận lấy linh dược, như loại này tình huống, Triệu Lệ Ngọc đã đã trải qua rất nhiều lần, không cần Lâm Trường Thành phân phó, nàng liền biết làm sao làm. Thấy không chuyện gì, Lâm Trường Thanh liền đi vào trong viện, đến Hứa Mị Nương gian phòng, nhìn nàng đem linh cựu chứa vào thanh ngọc trong ấm. Công cụ đều rất đầy đủ, cho nên không đẩy một lát công vụ, toàn bộ linh cựu liền đã sắp xếp gọn, cuối cùng tổng cộng giả bộ 10 ấm linh cựu. 4 ấm 5 cân giả trang. Hai ấm 3 cân giả trang, ba ấm 1 cân giả trang, còn có cuối cùng nửa ấm đoán trừng có 3 4 lượng tà hữu. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, đem hứa mỹ lượng, Triệu Lệ Ngọc hai người đều triệu hoàng tới, đối với các nàng nói ra, trong khoảng thời gian này các ngươi làm, ta đều nhìn ở trong mắt. Làm tốt lắm, ta coi như hài lòng, cho nên hiện tại mỗi người phân các ngươi một lượng chu quả hữu, hi vọng các ngươi cố gắng tu luyện đặc biệt là Triệu Lệ Ngọc, ngươi tranh thủ thời gian lợi dụng những này chu quả hữu, đạt tới luyện khí đại viên mãn tình trạng, sau đó sớm một chút bế quan trúc cơ. Ngươi bây giờ cái này tu vi quá thấp, ta có chuyện gì cũng không dám cho ngươi đi xử lý. Hai người nghe mừng rỡ trong lòng, vội vàng lên tiếng nói cảm ơn nói đa tạ chủ nhân ban thưởng. Thuộc hạ nhất định cố gắng tu luyện, về sau làm tốt chủ nhân làm việc. Lâm Trường Thanh phất phất tay, tại hứa mỹ nương nơi đó, cầm hai cái một cân giả trang thanh ngọc ấm, mỗi cái đổ một lượng tà hữu linh tiểu đi vào. Sau đó phát cho các nàng, còn lại thu sạch tiền vào trong túi trữ vật, phân phó các nàng vài câu đằng sau, Lâm Trường Thanh liền trực tiếp tối lui ra khỏi nội không gian. Chương 333. Không biết chỗ tốt. Chương 333, không biết chỗ tốt. Về tới gian phòng của mình sau, Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, dù sao hôm nay liền không lại đi ra. Uống chút rượu cũng không sợ xảy ra chuyện. Thế là đem cái kia ấm, chỉ còn lại có 2 lượng tả hữu linh tiểu đem ra, trực tiếp đối với miệng ấm hít một hơi châu quả hữu. Sau khi nó vào, lập tức hóa thành một cỗ năng lượng khổng lồ, vừa vặn xo so nuốt nguyên một mai châu quả, năng lượng tiếu một tầng tả hữu, bộ dạng này Lâm Trường Thanh lập tức liền trong lòng hiểu rõ. Hứa mị nương hay là tính ra sai lầm, một ngày tu luyện số lượng, kỳ thật một ngụm 1/3 là đủ rồi. Bộ dạng này cũng không cần đem còn lại năng lượng cưỡng ép khóa ở trong đan điền, mỗi ngày một chút xíu, 1/3 miệng linh hữu, liền vừa vặn đầy đủ tu luyện. Vật truyền ngũ hành hỗn độn kinh bắt đầu luyện hóa những năng lượng này. Hơn hai canh giờ đằng sau, mới đình chỉ luyện hóa, ngược lại tu luyện lên pháp thuật thần thông, còn có lôi đỉnh chân kinh. Toàn bộ đều tu luyện xong, Lâm Trường Thanh đem thân thể rửa mặt sạch sẽ, nằm xuống lúc nghỉ ngơi, đều đã là đêm khuya. Bất quá, hắn vừa nghĩ tới, ngày mai bọn hắn liền muốn lên Thanh Vân Tông hướng Thái Tổ Mộ cầu thân, cũng không biết có thể hay không thuận lợi. Mặc dù hắn hiện tại thân thể rất dã rời, nhưng là tinh thần ngược lại là có một ít phấn khởi. Nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được lấy, ngày mai cầu thân, dù sao cũng là quan hệ đến chính mình cả đời bạn lữ sự tình. Sắp đến đến, chính hắn ngược lại có chút thấp thỏm. Bất quá Lâm Trường Thanh hay là ép buộc chính mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh dậy thật sớm, tiếp tục luyện hóa trong đan điền, thu quả tiểu năng lượng, đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, mới đình chỉ luyện hóa. Sau đó đem tiểu ngũ hành mê tung trận thu về đằng sau, mới ra được phòng khách, tộc trưởng cùng ra ra hai người đã đang chờ hắn. Ba người tụ họp sau, trực tiếp ra con trọ, do tộc trưởng dẫn hai người bọn họ ra Thanh Vân Thành, trực tiếp hướng Thanh Vân Tông Sơn môn đi đến, con đường này tộc trưởng là phi thường quân thuộc. Lâm Trường Thanh lần đầu tiên tới, cũng là tộc trưởng dẫn hắn tới, ba người không dám phi hành, hay là giống như trước đây, lựa chọn đi bộ lên núi. Lấy đó cung kính đến Thanh Vân Tông Sơn môn chỗ, tộc trưởng lấy ra thái tổ mẫu tín vật, xin mời Sơn môn luận phiên phòng thủ người tiếp khách thay thông báo. Sau đó ba người liền đến lần trước cái kia trong lương đình, chờ đợi thành hạ phong người tới đón bọn hắn. Lần này đợi có khoảng 1 cái giờ, rốt cục có một đạo kiếm quang màu tím cấp tốc bay tới, rơi xuống trong lương đình. Một vị người mặc đạo bào màu tím nhạt, mang trên mặt truyền chuyển ý cười trung niên mỹ phụ, xuất hiện tại ba người trước mặt, chính là Lâm trưởng thành quen biết Trần Khất Nghi. Tộc trưởng liền vội vàng đứng lên mở miệng nói ra, gặp qua Trần Tiên Đối, thực sự thật có lỗi, lại phải phiền phức Tiên Đối. Gia Gia cũng đồng dạng đứng lên, mở miệng nói ra, gặp qua Trần Tiền Bối. Lâm Trường Thanh liền đơn giản đi theo ra ra phía sau, cười hì hì hô một câu, gặp qua Trần Tiền Bối. Trần Khiết nghi mỉm cười gật, gật đầu, nhìn ba người một chút, mới mở miệng nói ra, "Tốt, tất cả mọi người quen như vậy, cũng không cần đa lễ." Lần trước nghe nói Lâm gia một vị tu sĩ chúc cơ, bị tập kích bị thương nặng bỏ mình, sự tình giải quyết sao?" Tộc Trường nghe gật đầu nói, "Đa tạ Tiền Bối quan tâm, lần này chủ yếu là Triệu gia, cùng Lý gia dở trò quỷ. Bất quá tại Lâm gia chúng ta đợi bốn người nỗ lực dưới, bọn hắn cũng bỏ ra cái giá đáng kể, đồng thời cũng bồi thường Lâm gia tổn thất, chuyện này xem như tạm thời giải quyết." Trần Khiết Nghi nghe Lâm gia tộc trưởng Lâm Long Khánh vừa nói như vậy, liền biết bọn hắn ba nhà khẳng định trải qua ít nhất một trận thảm liệt giết chóc. Bất quá, hiện tại xem ra cuối cùng vẫn là Lâm gia chiếm thượng phong. Lại cố ý nhìn Lâm trưởng thành một chút, phát hiện hắn hay là đầy đủ kiện toàn, không hề giống thụ thương dáng vẻ, nàng cũng yên lòng. Thế là ném ra ngoài một chiếc phi thuyền, mở miệng nói ra, tất cả mọi người lên đây đi, có cái gì chúng ta trên đường rồi nói sau, Sư tôn đã tại thành Hà Phong chờ các ngươi. Lâm gia ba người vội vàng lên phi thuyền, sau đó Trần Khiết Nghi tâm niệm hoạt động, Linh Chu cấp tốc hướng thành Hà Phong bay đi ở trên phi thuyền, có hai vị trưởng bối ở bên người. Lâm Trường Thanh đều là thành thành thật thật ở tại một bên, mà tôi chính mình là tiểu bối, cũng không tới phiên hắn mở miệng nói chuyện. Bất quá Trần Khiết nghi thế, nhưng là một mực tại quan sát hắn, vừa rồi vừa thấy mặt, nàng cũng cảm giác Lâm Trường Thanh khí tức, cùng trước kia có một chút không giống với lúc trước. Mặc dù hay là giống như lần trước, đối ngoại hiển lộ ra luyện khí 8 tầng tu vi, nhưng nàng biết tiểu tử này khẳng định không chỉ tu vi này. Dù sao, hiện tại nàng cũng đối, đứng, Lâm Trường Thanh có một chút điểm dịải, chính là ưa thích địa thấp, không muốn làm người khác chú ý, cũng chính là ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Cho nên nàng lặng lẽ mở pháp nhãn nhìn một chút, mới phát hiện, Nguyễn Lai Lâm trưởng thành đã thành công trúc cơ, cái này khiến nàng vẫn rất kinh ngạc. Thế là khẽ cười nói, "Tiểu Thanh Nhi, có thể a?" Thế mà âm thầm, nhanh như vậy liền tấn giai trúc cơ kỳ. Ta còn tưởng rằng ngươi thuận lợi, nhanh nhất đều muốn 340 tuổi mới có thể trúc cơ đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi có phải hay không ăn linh đan rượu dược gì?" Lâm Trường Thành cùng Trần Khiết Nghi xem như tương đối quen, tự nhiên biết nàng hỏi như vậy, không có ác ý gì, mà lại hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ ưng phó lý do thoái thác. Thế là cười hi hi nói, "Tiền bối lợi hại, pháp nhãn như nước, lập tức liền đem vãn bối nội tình xem thấu." Linh Đan rượu rửa khẳng định là không có, coi như thật sự có, cũng không phải ta một cái nho nhỏ tu sĩ có thể lấy được. Ta chính là may mắn, lấy được 2 viên trăm năm châu quả nuốt vào, sau đó liền luyện khí đại viên mãn. Gen luyện một đoạn thời gian linh khí, nghĩ đến thử một chút, liền bế quan chúc cơ, không nghĩ tới vận khí tốt, một lần liền thành công, cái này không hơn 10 ngày trước mới xuất quan. Trần Khiết nghi nghe, cười nhẹ trên dưới đánh giá Lâm trưởng thành một fan, lúc này mới lên tiếng nói ra, xem ra thằng nhóc nhà ngươi cũng là có khí vận trong người. Nếm thử chúc cơ, thế mà duy nhất một lần liền thành công, hơn nữa còn ở thời điểm này đi vào thành Vân tông, tính ngươi nhóc con vận khí tốt. Nghe Trần Khiết Nghi tiền bối kiệu nói này, Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, nghe nàng ý tứ trong lời nói, chẳng lẽ mình lần này tới, còn có thể vừa vặn đụng tới cái khác chỗ tốt gì phải không? Cho nên lập tức quyết định thăm dò một chút nàng, thế là đối với Trần Khiết Nghi cười hì hì nói, có phải hay không tiền bối ngài có chuyện gì, không tiện ra mặt, cần vãn bối làm thay. Ngai nan vạn không cần khách khí, cứ việc phân phó là được, ta cam đoan đánh bạc tính mệnh cũng cần, cũng muốn hoàn thành tiền bối nhiệm vụ. Trần Khiết Nghi lại một lần, nghe được Lâm Trường Thanh không biết xấu hổ như vậy lời nói, nhịn không được, lặc, lặc, lặc, phá lên cười, đây mới là nàng nhận biết Lâm Trường Thanh sao? Dán lên lông liền biến thành hầu tinh, nàng chỉ là hơi cảm thán một chút, không cẩn thận lộ ra một chút xíu ý liền bị cái này cơ linh nó con cho bắt được, mà lại thế mà còn có thể mặt dạn mày dày như vậy, thuật cây gậy trúc reo lên. Cười vui vẻ một hồi đằng sau, Trần Khiết Nghi quyết định, nếu chính hắn đều đưa tới cửa, vậy liền trêu chọc hắn tốt. Chương 334. Cuối cùng một viên cực phẩm chú nhân đan. Chương 334. Cuối cùng một viên cực phẩm chú nhân đan. Thế là Trần Khiết Nghi mở miệng nói ra, là thật sao? Vậy ta liền không khách khí, ta vừa vặn có một chuyện, cần thằng nhóc nhà ngươi hỗ trợ, nếu là ngươi có thể làm được lời nói Ta liền cho ngươi một chút chỗ tốt, thế nào?" Lâm Trường Sanh nhìn nàng trên khuôn mặt biểu lộ, lập tức cảm giác có điểm không đúng, bất quá vừa nói ra, cũng không tiện lập tức đổi ý tròn nên chỉ có thể giải ra đầu nói ra, vậy nhưng tuyệt đối không nên rất khó khăn, bằng không ta đánh bạc tính mệnh cũng kết thúc không thành, làm chế mải tiền bối sự tình, vậy liền sai lầm. Lâm Trường Sanh thốt ra lời này đi ra, không chỉ Trần Khiết nghi nghe nghe, lặc, lặc, lặc, cười không ngừng, tộc trưởng cùng gia gia cũng là nhịn không được phá lên cười. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Lâm Trường Sanh còn có ra mặt giải như vậy một mặt, bất quá nhìn qua vẫn rất thú vị. Mà Trần Khiết Nghi thì là cho mình cười đủ đằng sau, mới mở miệng tiếp tục nói, "Tiên tâm đi không khó, còn phi thường dễ dàng, chỉ cần ngươi móc một chút túi trữ vật là được rồi. Đem ngươi nhị giai cực phẩm Tam Hoa Chú Nhân Đan cho ta đến một viên, là có thể. Sau đó ta để cho ngươi đến ta phòng cất giữ bên trong, tùy ý tuyển một kiện đồ và xem như chỗ tốt." Lâm Trường San không nghĩ tới Trần Khiết Nghi tiền bối thế mà lại sách yêu cầu này, đến là thật to siêu. Ra ngoài dự liệu của hắn, nhớ tới chính mình trong túi trữ vật, đúng là còn có 2 viên cực phẩm chú nhân đan, đưa một viên cho Trần Khiết Nghi tiền bối, đến là không có vấn đề gì. Dù sao đã tiếp xúc nhiều lần, cũng đã nhận được nàng không ít trợ giúp, mà lại nàng lại là Trần Tử Nhã Tổ mẫu, cho nên hắn thật đúng là rất tôn kính nàng đang muốn đáp ứng, bất quá đột nhiên lại linh cơ khé động, mở miệng nói ra, ngài là làm sao biết những cái kia cực phẩm chú nhan đang tại ta chỗ này? Cho ngài một viên cực phẩm chú nhan đan không có vấn đề, bất quá muốn để ta đi ngài phòng cất giữ, tùy ý tuyển ba kiện đồ vật mới được. Bằng không vào bảo sơn, chỉ có thể tuyển một kiện bảo vật, vậy coi như quá khó tiếp thu rồi. Trần Khiết Nghi cười khanh khách nói, người khác không biết, ngươi cùng Tiểu Thường Sơn Triệu Minh Hà quan hệ, ta còn có thể không biết sao? Bất quá ngược lại là có thể ngoại định mức nói cho ngươi một tin tức, phổ thông chú nhan đan ngược lại là không có cái gì. Nhưng là triệu nha đầu một sứ tỉ, phục dụng một viên cực phẩm chú nhan đan, luyện hóa sau cả người nhìn qua trẻ người 10 tuổi còn chưa hết. Bởi vậy trong khoảng thời gian gần nhất này, toàn bộ Thanh Vân Tông nữ tu đều hành động rất nhiều người đều đang tìm kiếm những loại cực phẩm chú nhan đan đứng đi. Mặc dù ba cái tiểu nha đầu miệng đều rất gấp, nhưng là khó đảm bảo sẽ có cái khác người thông minh đoán được cực phẩm chú nhan đan tại ngươi nơi này. Cho nên, gần nhất ngươi tại Thanh Vân Tông, chính mình phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng lộ vết tích cũng không cần cho những cái kia con mụ điên cơ hội, bằng không tuyệt đối là không giữ, phiền đều có thể đem người phiền chết. Còn có, đi ta phòng cất giữ cho ngươi tối đa là tuyển hai kiện đồ vật, nhiều ta có thể không đáp ứng. Thằng nhóc nhà ngươi chính mình nhìn xem xử lý đi. Lâm trưởng xanh triệt đệ bó tay rồi, lại là bởi vì nguyên nhân này, Trần Khiết Nghi tiền bối lúc này mới đoán được, những cái kiêu cực phẩm chủ nhân đang tại chính mình nơi này. Lớn như vậy tiền mối, thế mà còn để cho mình nhìn xem xử lý, đều đã nói đến đây cái phân thượng, hắn còn có thể không cho nàng không thành. Bất quá có mấy lời vẫn phải nói rõ ràng, trước tử trong túi trữ vật, lấy ra một cái gián phong linh phù hộp nhỏ trực tiếp giao cho Trần Kiến Nghi. Sau đó mới mở nói ra, đây là cuối cùng một viên cực phẩm chú nhan đan, hiện tại nó về ngài. Bất quá, tiền bối ngài cũng biết, một lò đan dược mãn đan cũng liền mười viên số lượng, cho một viên coi như luyện đan thủ lao, lại phân cho ba vị sư muội tất cả một viên đến trên tay của ta, hết thảy chỉ còn lại 6 mai cực phẩm chú nhan đan. Cho mẫu thân của ta, phụ thân, cô cô, nhị thúc, muội muội, tất cả một viên, nơi này chính là đã là năm hai, ngài trong tay viên kia vốn là lưu cho chúng ta. Bất quá, ai bảo ngài là ta phi thường tính yêu trưởng bối đâu. Ta nhịn đau cắt tiệt, tặng nó cho ngài. Ta bộ dáng này, ngài nói có tính không là vì ngài không thèm đếm xỉa. Ngài nói ta hy sinh lớn như vậy, để cho ta đi ngải phòng cất giữ bên trong, tuyển ba kiện độ vật, không có vấn đề đi. Trần Kiệt nghi lại cho Lâm Trường San chọc cười, nhịn không được lườm hắn một cái, còn nói cái gì, vì nàng không thèm đếm xỉa, nàng là tuyệt không tin tưởng. Bất quá, ai bảo Lâm Trường San là nàng phi thường xem trọng tiểu bối đâu, mà lại lại cơ linh, lại sẽ nói cười, làm vãi đùa nàng vui vẻ, cho nên vẫn là quyết định và mãn yêu cầu của hắn. Thế là mở miệng nói ra, thằng nhóc nhà ngươi, chính là tiểu thí hài một cái, muốn cái gì tự phụ chủ nhân đan. Muốn dung nhan vĩnh chủ, về sau tìm một viên phổ thông là được rồi, cực phẩm chú nhan đan cho ngươi dùng cũng là lãng phí. Bất quá, xem ở đây là cuối cùng một viên chú nhan đan phấn thượng, ta liền miễn cưỡng đồng ý, cho ngươi đi ta phòng cất giữ, tùy ý tuyển ba kiện bảo vật. Lâm Trường xanh nghe, lập tức cười hì hì nói, thật sự là quá tốt, vậy liền đa tạ tiền bối. Ta liền biết ngài khẳng định là sẽ không chiếm vãn bối tiền nghi. Trần Khiết Nghi đem trong tay hộp ngọc nhỏ thu vào vòng tay trữ vật, cười nhẹ trắng Lâm Trường xanh một mắt. Nàng liền biết, gia hỏa này tuyệt đối là hầu tinh chuyển thế, coi như không có dáng lên lông, cũng so con khỉ tinh nhiều, bất quá nàng cũng không để ý còn nhẹ vừa cười vừa nói: "Đến lúc đó muốn đi, cùng ta nói một chút là được rồi, đến lúc đó đệ tử nhà cùng ngươi đi thôi." Nàng rõ ràng nhất ta phòng cất giữ bên trong có đồ vật gì. Thằng nhóc nhà ngươi lúc này sẽ không lại lo lắng, ta đem đồ tốt trước gần nắm rồi, không để cho ngươi dần đi. Lâm Trường Sinh nghe, cũng không thấy đến xấu hổ, hay là làm theo cười hì hì nói: "Sẽ không, sẽ không, ngài là ta kính yêu nhất trưởng mối, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy qua." Nhiều nhất chính là đến lúc đó tiến vào ngươi phòng tất giữ, nhìn thấy đồ tốt, sẽ nhịn không nổi, nghĩ đến có thể hay không cầm nhiều một hai quyển mà thôi. Lại muốn lại lăn lộn nàng một hai quyển bà gói, lúc này không thể được, nàng chút vốn liếng này, đều nhanh muốn bị Lâm trưởng chế lấy sạch. Cho nên đối với hắn vừa cười vừa nói, nói ba quyển liền ba quyển, thằng nhóc nhà ngươi nếu là còn dám đánh ta vật siêu tập chú ý vậy ta sẽ phải đem ngươi có cực phẩm chú nhân Đan tin tức không cẩn thận nói ra ngoài. Nhìn thấy thời điểm, những cái kia nữ nhân điên ba tầng trống, ba tầng ngoài vây quanh ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nói xong, nghĩ đến bạn nhất thật Lâm Trường xanh lâm vào loại hoàn cảnh kia, bị một đám nữ nhân vây quanh, một mặt bất lực bộ dáng, nàng đã cảm thấy buồn cười. Cho nên nhịn không được lại cười, trong lòng suy nghĩ, muốn hay không thật để cái này tiểu cơ linh quỷ thử một chút, bị nữ nhân vây quanh như vị, bất quá ngẫm lại lại từ bỏ. Sư tôn của nàng vẫn tương đối ưa thích thanh tĩnh, vạn nhất khống chế không nổi, người tới nhiều lắm, nàng lão nhân gia khẳng định không tao hứng. Lâm Trường xanh nhưng không biết, chính mình trong lúc bất tri bất giác đã tránh thoát một kiếp, bằng không hắn liền bị một đám nữ nhân điên tán phá. Một đám bị kích thích nữ nhân, các nàng nếu là ý là tại chính mình địa bàn, kỳ thua một bên dưới Lâm Trường xanh. Hắn nhưng không có biện pháp gì phản kháng, đoán chừng đến lúc đó, muốn xin mời Thái tổ mẫu thứ hắn. Chương 335. Thái tổ mẫu ban tường bảo. Chương 335. Thái tổ mẫu ban tường bảo. Lúc này ra ra nghe, hai người bọn họ đối thoại, cũng mở miệng phân phó nói, "Thanh nhi, tròn tiền bối cho phép ngươi đi nàng phòng cất giữ, chọn lựa ba quyển bảo vật đã là phi thường thẳng thái, ngươi cũng không thể lại đánh, phòng cất giữ bảo vật rất chú ý. Biết không?" Kỳ thật Lâm trưởng Thanh trong lòng đã rất hài lòng, hắn tin tưởng một cái tử phụ kỳ tu sĩ vật sưu tập, chắc chắn sẽ không quá kém, tối thiểu nhất chính mình đi chọn ba quyển bảo vật. Giá trị làm gì? cũng muốn so viên kia cực phẩm chú nhan đang tải cao đối với, cho nên nghe được ra ra phân phó sau, hắn liền lập tức đáp ứng xuống. Bất quá, hắn lại đối Trần Khiết Nghi cười hì hì nói, "Trần tiên mối, ngài mới vừa nói ta có vật khí, lần này tới tốt. Nếu ngài đã để điểm ta, vậy giúp quát liền tốt người làm đến cùng, cho ta nói một chút, đến cùng là thế nào một chuyện tôi." Trần Khiết Nghi mặt chứa ý cười nhìn hắn một cái, "Nói cái này a, nếu như ngươi muốn biết, liền chính mình đi tìm ngươi thái tổ mẫu đi." Trần Khiết Nghi tiền bối không nói cho hắn, hắn cũng không có cách nào, bất quá hắn tin tưởng, không bao lâu, chính hắn nhất định có thể biết đến. Rất nhanh, trong bất tri bất giác, Thành Hà Phong đã ở trong tầm mắt, bốn người ngay tại sân rộng cửa ra vào hạ xuống. Và viện này Lâm Trường Thanh đã tới qua nhiều lần, đối với bên trong cách cục cũng hiểu chút đỉnh, bất quá hắn hay là, Thành Thành thật thật đi theo tộc trưởng Cùng Gia Gia ra sau lưng. Trải qua mấy tầng nội viện, đi tới một cái hội trong phòng khách, bên trong có ba người, chính là Thái tổ mẫu cùng Trần Tử Nhã. Còn có một vị xinh đẹp thiếu phụ đang trò hoa một dạng nữ tu sĩ, cho Lâm Trường Thành cảm giác có một chút điểm quen thuộc, bất quá, nhất thời lại nhớ không nổi, gặp qua ở nơi nào nàng. Lúc này, tộc trưởng Cùng Gia Gia đã bắt đầu chào vườn an. Lâm Trường Thanh đi theo tộc trưởng cùng ra ra phía sau, nghe được tộc trưởng mở miệng nói ra, gặp qua Thái Tổ Mẫu, gặp qua Mục Tiên Bối, đã tạ tiền bối lần trước tại Lá Phong Đỏ cứ điểm chiếu Cố Lâm gia. Cái kia nữ tu sinh đẹp sĩ trên mặt mỉm cười, đối với tộc trưởng gật gật đầu, cũng không có mở miệng nói cái gì. Ra ra cũng mở miệng hỏi tốt nói gặp qua Thái Tổ Mẫu, gặp qua Mục Tiên Bối. Nghe được tộc trưởng vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh lập tức liền biết, nữ tu sĩ xinh đẹp này là ai. Người này chính là Thái Tổ Mẫu thất đế con Mục Thành Dung, cũng chính là lúc đó Lá Phong Đỏ cứ điểm thống lĩnh, lần trước còn cố ý chiếu Cố Lâm gia. Cho nên hắn cũng tranh thủ thời gian thi lễ văn ăn nói Tôn Nhi Lâm trưởng thành, gặp qua Thái tổ mẫu, gặp qua mục tiền bối. Thái tổ mẫu khẽ cười nói, mấy người các ngươi đều không cần đa lễ, chính mình tìm vị trí ngồi đi. Sự tình trong nhà thế nào, là đã giải quyết xong chưa? Lâm gia ba người tìm vị trí ngồi xuống đằng sau, tộc trưởng mới mở miệng hồi đáp, về Thái tổ mẫu, xem như tạm thời giải quyết. Bất quá ba bên cừu hận đã kết, về sau khẳng định sẽ còn tiếp tục phát sinh mâu thuẫn chính chấp. Lần này trong nhà chúc cơ kỳ tộc nhân, nội phục sự tình, chủ yếu vẫn là Triệu gia, Lý gia giở trò quỷ, bởi vì hai nhà lần này trong thú triệu mặt tổn thất tương đối lớn. Mà Lâm gia có thái tổ mẫu còn có mục tiền bồi chiếu cố, bởi vậy tổn thất tương đối nhỏ, cho nên bọn hắn liền muốn trực tiếp lợi dụng tu sĩ Chúker đánh giết một bộ phận Lâm gia tộc nhân, lấy đạt tới suy yếu Lâm gia, cân bằng các nhà thực lực tầm nhìn. Con tốt mẫu tương nhận được phục kích thời điểm, mặc dù người bị thương nặng, nhưng còn liều chết liển xông ra ngoài, cũng đem tin tức mang về gia tộc, bằng không Lâm gia lần này khẳng định sẽ không minh bạch tổn thất rất nhiều tộc nhân. Cũng may lần này Lâm gia chúng ta đợi bốn người, trên dưới đồng lòng cùng một chỗ cố gắng, vận dụng một chút thủ đoạn cuối cùng để bọn hắn hai nhà cũng bỏ ra cái giá đáng kể, đồng thời bồi thường Lâm gia tổn thất, cho nên chuyện này xem như tạm thời lãng lại giải quyết. Thái tổ Mỗ nghe xong, nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, "Tốt a. Đã các ngươi đã tự mình giải quyết, vậy liền tạm thời bộ dạng này đi. Vệ phân đồng bằng phụ triệu gia, lý ra, Lý gia, ta nhớ kỹ, có cơ hội tự nhiên sẽ thu thập bọn họ." Nói xong, nhìn thoáng qua Lâm gia ba người, sau đó a, một tiếng. Nàng mới vừa rồi không có lưu ý, hiện tại mới nhìn đến Lâm Trường Thanh đã chúc cơ thành công, đây cũng là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của nàng đối với Lâm Trường Thanh với tay nói tiểu Thanh nhi tới, "Để cho ta nhìn xem ngươi." không ý tới ngươi thế mà đã chúc cơ thành công, xem ra ngươi tiểu gia hỏa này là có chút số phận. Lâm Trường Thanh nghe chút, chỉ có thể rày ra đầu đi tới, không đi qua chỗ đó, vội vàng đem trong cơ thể mình 18 cái lôi đỉnh khiếu huyết đều phong bế đứng lên, miễn cho bị thái tổ mẫu cảm giác được. Bất quá Trần Tử Nhã từ khi Lâm Trường Thanh sau khi đi vào, con mắt vẫn tại Lâm Trường Thanh trên thân, Lâm Trường Thanh cũng thừa dịp tộc trưởng thời gian nói chuyện. Cùng nàng nhìn nhau thêm vài lần, còn đối với nàng nháy nháy mắt, xem như truyền một chút tưởng niệm ý tứ. Nhưng là nhiều như vậy trưởng bối ở chỗ này, hắn cũng không dám động tác quá lớn, quá làm cản. Nhưng lại Trần Tử Nhã vừa nghe đến, Thai tổ mẫu nói Lâm Trường Thanh đã chúc cơ thành công, nàng liền vui vẻ tới cửa điểm, kém chút nhịn không được muốn hô đi ra. Chân tử nhã từ khi biết hắn đến nay, mặc dù Lâm Trường Thanh chiến lực cường hành phi thường, nhưng là tu vi một mực không cao đây cũng là nàng luôn luôn lo lắng hỏi đề, không nghĩ tới lần này đến, đột nhiên lập tức liền chúc cơ thành công, cái này khiến nàng sao có thể không cao hứng. Nghe tới tin tức này, lúc nào cũng đợi, nàng so với chính mình chúc cơ thành công, còn vui vẻ hơn kích động. Nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, nàng đều muốn quấn lấy Lâm Trường Thanh hỏi một chút là thế nào một chuyện. Chân tử Nhã Nội tâm vui vẻ cùng kích động, Lâm Trường Thanh nhưng không biết, hắn hiện tại chính những phó thái tổ mẫu đâu. Lúc này thái tổ mẫu chính lôi kéo tay của hắn, sau đó phân ra một sợi pháp lực, tại trong đan điền của hắn dạo qua một vòng, lại lại trở lại thái tổ mẫu trong tay mình. Thái tổ mẫu kiểm tra hoàn tất đằng sau, thật sự là vui mừng quá độ, nhịn không được liên tiếp nói ra, "Tốt, tốt, tốt, thật sự là quá tốt, quả nhiên là Lâm gia Kỳ Lân Nhi. Tự thân căn cơ đánh phi thường cũng chắc, đồng thời còn có được phẩm chất cao hỗn độn thuộc tính pháp lực. Ta nguyên lai còn lo lắng cho ngươi vì chút cơ, làm những cái kia loạn thất bát tạo, tà môn ma đạo nưu lợi phương pháp." Xem ra ta là quá lo lắng. Không sai, không sai, xem ra Lâm gia thế hệ này liền muốn nhìn ngươi, vừa vặn ta có một kiện thích hợp ngươi vật nhỏ, liền tặng cho ngươi làm phần thưởng. Nói xong, tại trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một cái năm đâm lớn, vương bức tinh xảo đại ấn, đại ấn phía trên là một cái ngựa mặt lên trời thét dài bạt hổ. Lâm Trường Thanh mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng tiến lên cung kính nhận lấy. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ đồ vật, cũng nặng lắm, đoán sơ qua hẳn là có nặng 8, 900 cân, mà lại thứ này phát ra linh áp, cũng rất kỳ quái. Linh áp so với bình thường cực phẩm linh khí cương đại, lại so pháp bảo yếu nhược một chút. Xem như sen vào giữa hai bên, chẳng lẽ là siêu cực phẩm linh khí phải không? Trong lòng có một chút nghi vấn, bất quá vẫn là lên tiếng nói cảm ơn nói Tôn Nhi, đa tạ thái tổ mẫu ban thưởng bảo. Chương 336, Hỗn độn pháp bảo Phôi thai. Chương 336, Hỗn độn pháp bảo Phôi thai. Thái tổ mẫu nhìn xem hắn, vui mừng gật đầu nói, trong tay của ta cũng liền thứ này, thích hợp ngươi đây là một kiện hỗn độn thuộc tính pháp bảo Phôi thai, ngươi cũng có thể coi nó là thành cực phẩm linh khí đến dùng đây là ta trước kia chiến lợi phẩm, môn hạ của ta những người kia, không có một cái nào thích hợp món đồ này, cho nên mới sẽ lưu đến bây giờ. Vấn này hẳn là công thủ lưỡng dụng, chính ngươi có rảnh tế luyện một chút liền biết. Mà còn chờ ngươi về sau tấn giai tử phủ, còn có thể tìm người đem nó triệt để luyện chế thành một kiện hỗn độn thuộc tính pháp bảo. Lâm Trường Thanh nghe được thứ này là pháp bảo phối thai, mới chợt hiểu ra, kiến thức của mình hay là có ít. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì siêu cực phẩm linh khí, còn tốt không có mạo muội nói ra, bằng không khẳng định liền náo một cái chuyện cười lớn. Lần nữa hướng thái tổ mẫu nói lời cảm tạ đằng sau, Lâm Trường Thanh về tới trên vị trí của mình. Lúc này, tộc trưởng cùng ra ra hai người, liếc mắt nhìn nhau một chút, có chút gật đầu một cái. Hai người phi thường có ăn ý đều cảm thấy hiện tại Thái tổ mẫu tâm tình đang tốt, là thích hợp nhất đưa ra cầu thân thịnh cầu thời cơ tốt. Thế là tộc trưởng ở trong lòng, hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới trực tiếp mở miệng nói ra, "Thái tổ mẫu, kỳ thật hôm nay chúng ta là mặt dày hướng ngài cầu thân tới." Người ở chỗ này nghe chút, đều ngây người một chút, trừ Trần Tử Nhã có một chút điểm tâm bên trong chuẩn bị bên ngoài, ba người khác hoàn toàn không nghi tới, lâm gia lần này là đi cầu thân. Bất quá bây giờ lâm gia tộc trưởng Lâm Khánh Long vừa nói như vậy, tất cả mọi người kịp phản ứng, đặc biệt là Thái tổ mẫu, trong lòng lập tức hiểu mấy phần. Thế là mặt chứa ý cười mà hỏi: Ngươi là thay mặt Tiểu Thanh Nhi đi cầu thân đúng không? Nói một chút, hắn là coi trọng môn hạ của ta một cái kia tiểu cô nương. Tộc trưởng gật đầu nói, thái tổ mẫu ngài mắt sáng như nước, ta đúng là đại biểu Tiểu Thanh Nhi, hướng ngài cầu thân. Ngài nhìn Tiểu Thanh Nhi năm nay đã 19 tuổi, bây giờ còn không có có đạo lữ. Tiểu tử này trong gia tộc một mực nan nị ta, nói hắn cùng ngài hậu nhân, trận tử nhã cô nương hai người lãng tình tương duyệt. Mà lại hai người còn cùng một chỗ ra ngoài du lịch, ở chung được tương đối dài một đoạn thời gian, lẫn nhau tình đầu ý hợp, thậm chí nghe nói còn chiếm được tử nhã cô nương, cha mẹ cho phép. Cho nên cầu ta ra mặt, thay hắn hướng ngài cầu thân. Lão nhân gia ngài nhìn tiểu tử này, có thể hay không xứng với tự nhã cô nương. Thái tổ Mỗ nghe, cười tươi như hoa gật đầu nói ta ngược lại thật ra thật thích tiểu thanh nhi, tiểu gia hỏa này, cũng đồng ý hắn cùng tiểu nhã kết làm đạo lữ. Nhưng là chuyện này, ta trước kia cũng đã nói, hay là để bọn tiểu bối tự mình làm chủ là tốt, mặc kệ lựa chọn của các nàng thế nào, ta lão thái bà này đều là ủng hộ. Thái tổ Mỗ vừa nói xong, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Tử Nhã, lúc này nàng đã phi thường thẹn thùng, toàn bộ mặt đều là đỏ rực. Tay một mực tại nắm ruột quần áo sừng đổi tới đổi lui, hiển nhiên vô cùng thẹn thùng cùng khẩn trương. Bất quá nàng cũng biết hiện tại là trọng yếu nhất thời khắc, cho nên mới cưỡng ép nhìn xuống, không có đi ra ngoài trốn tránh. Lúc này, tộc trưởng lại mở miệng nói ra, vừa vặn Tử Nhã cô nương cũng ở nơi đây. Nếu không chúng ta trực tiếp hỏi một chút nàng ý tứ đi, nếu có thể thành, đó không phải là tất cả đều vui vậy sao? Đám người cũng cảm thấy có đạo lý, thế là Thái tổ Mộ hướng Trần Tử Nhã vẫy vẫy tay nói tiểu Nhã đến chỗ của ta. Trần Tử Nhã mặt thường hồng tối đầu, đi tới Thái tổ Mộ bên người. Thái tổ Mộ nhìn nàng cái dạng này, trong lòng đã có 89 thành, biết đáp án, bất quá, vẫn là phải mở miệng hỏi thêm một cái. Thế là đưa tay vuốt ve một chút Chân tử Nhã thiếu đến gương mặt đỏ bừng, Hiền Hoa nói ra, "Cô nương đọc, đây là chuyện của ta. Ngươi không cần như thế thệ thủ, mà lại đây là quan hệ ngươi cả một đời chuyện hạnh phúc, ngươi trước trấn định một chút. Hiện tại Thái tổ Mẫu chính thức hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cùng Tiểu Thanh Nhi kết thành đạo lữ, từ nay hai người giúp đỡ lẫn nhau, phúc họa chung gánh." Chân tử Nhã nghe được, Thái tổ Mẫu hỏi vấn đề, có chút nhẹ gật đầu, lo lắng biểu đạt không rõ ràng, lại nho nhỏ âm thanh nói một tiếng, "Ta nguyện ý." Bây giờ tại nơi trốn có người, đều chú ý tới nàng cùng Thái tổ Mẫu hai người. Lúc này các nàng đối thoại, coi như thanh âm lại nhỏ, tất cả mọi người cũng đều nghe được rõ ràng. Nghe được Trần Tử Nhã nói nguyện ý cùng Lâm Trường Thanh kết làm đạo lữ, tốc trưởng cùng ra ra hai người, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, bèn nhìn nho cười, một người chốc cơ kỳ còn dầu tới tay. Mặc dù bây giờ Lâm gia tu sĩ chốc cơ không ít, nhưng cái này vĩnh viễn cũng sẽ không lạ nhiều, mà lại Trần Tử Nhã cũng không phải phổ thông tu sĩ chốc cơ, chính độ nhất định còn đại biểu cho Trần gia đâu. Lâm Trường Thanh là nhất không lo lắng sẽ ra vấn đề người, hắn cùng Trần Tử Nhã đều quan hệ thế nào, đều đã không sai biệt lắm có thể tính là vợ chồng. Hai người còn lại một bước cuối cùng cái gì đều làm, cũng liền kém thái tổ mẫu cùng Trần Khiết Nghi tiền bối đồng ý mà đã xong. Mà Trần Khiết Nghi bên này Đối với Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã sự tình, nàng cũng là vui thấy kỳ thành. Chính nàng là phi thường xem trọng Lâm Trường Thanh, cảm thấy Trần Tử Nhã cùng hắn kết làm đạo lữ, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật từ khi Trần Tử Nhã cùng Lâm Trường Thanh cùng đi ra du lịch, thuận tiện thăm người thần trở về, nàng liền đã cảm giác được hai người bọn họ có chút không giống, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một điểm suy đoán. Về phần mục Thanh Dung, thì là có chút hăng hái ở nơi đó xem kịch, dù sao sự tình khác gặp được, cầu thân chàng diện còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên ở nơi đó thấy say xương nó lạnh. Nói xong câu kia ta nguyện ý, đằng sau Trần Tử Nhã đã thẹn thùng chạy đến Trần Khiết Nghi trong ngực. Mọi người nhìn cũng nhịn không được nở nụ cười. Trần Khiết Nghi vỗ ve Trần Tử Nhã gõ, nhìn xem Lâm Trường Thanh nói ra, "Lâm tiểu tử, chúng ta cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước, ta đem tiểu Nhã cho ngươi. Vậy ngươi liền nhất định phải thật tốt đợi nàng, ngươi nếu là đối với nàng không tốt, có thể là kỳ phu nàng, vậy ta nhất định sẽ ác độc mà trừ trị ngươi, ta nói được thì làm được." Lâm Trường Thanh liền vội vàng đứng lên, chăm chú cam kết, "Trần tiền bối ngài cứ yên tâm đi. Ta làm sao lại đối với nàng không tốt, đạo lữ là tự chọn, ta sẽ chỉ thật tốt yêu thương nàng." Lại nói nàng về sau đến nhà chúng ta, chính là chúng ta trong nhà bà bối, nói không chừng ở nhà địa vị, so ta còn muốn cao đâu, ai khi dễ ai còn không nhất định đâu." Lâm Trường Thanh lời này vừa ra, tất cả mọi người nở nụ cười. Thái tổ mẫu các nàng mấy người nghe, trong lòng mơ hồ minh bạch, Lâm Trường Thanh nói có đạo lý, tối thiểu nhất các nàng không cần lo lắng, Trần Tử Nhã tại Lâm gia gặp qua không tốt. Lúc này tộc trưởng cũng mở miệng nói ra, trước khi tới nơi này, ta cũng đã cùng Thanh Nhi nói rõ ràng, là hắn liên tục cam đoan, nhất định sẽ hảo hảo đợi Tử Nhã cô nương, ta mới thay hắn đi cầu thân. Cho nên, về sau nếu hắn là không có làm đến Cái kia không cần chờ đến Trần Tiền Bối xuất thủ, chúng ta liền sẽ hung hăng trừng trị hắn. Tử Nhã cô nương, về sau ngươi đến Lâm gia, nếu là bị ủy khuất gì, có thể trực tiếp tới tìm ta, ta nhất định giúp ngươi chủ trì công đạo. Chương 337, một góc nhỏ. Chương 337, một góc nhỏ. Lúc này gia gia cũng mở miệng nói ra, mặc dù ta tin tưởng Thanh Nhi không phải là người như thế, nhưng nếu lỡ vạn nhất hắn về sau khinh suất, Tử Nhã ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ta tự nhiên sẽ ác độc mà trừng trị tiểu tử này, chắc chắn sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Lâm gia tộc trưởng còn có Lâm Trường Thanh ra gia gia nói chuyện cùng nàng. Trần Tử Nhã biết, lúc này không có khả năng tại trốn đến tổ mẫu trong lực, cho nên cũng đi ra, Thượng tộc trưởng cùng gia gia thi lễ một cái đằng sau. Mới mở miệng nói ra, "Đa Tạ tộc trưởng cùng gia gia, ta tin tưởng sư huynh khẳng định sẽ hảo hảo đợi ta, sẽ không có tìm tộc trưởng cùng gia gia chủ trì công đạo ngày đó." Nghe được Trần Tử Nhã tiểu nói này, tộc trưởng cùng gia gia cũng yên lòng, Lâm Trường Thanh hai người có thể các loại mỹ mỹ, xác định là tốt nhất. Thái tổ mẫu nhìn thấy song phương thái độ, đã phi thường minh xác đằng sau, mới cuối cùng tuyên bố, "Nếu hai cái tiểu gia hỏa chính mình tình đầu ý hợp, Mà lại song phương trưởng đối cũng không có dị nghị, như vậy sự tình cứ như vậy định ra tới. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, lẫn nhau trao đổi đính hôn tín vật đi. Về sau các ngươi chính là chuẩn đạo lữ. Nghe được thái tổ Mẫu nói như vậy, Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã hai người đi vào hội khách tính trung ương. Trần Tử Nhã tu ngượng ngùng lấy ra, trên người mình phối mang một khối dương chi bạch ngọc bội, tự tay giao cho Lâm Trường Thanh trong tay. Cũng đối với Lâm Trường Thanh nhỏ giọng nói ra, sư huynh, khối ngọc bội này là 10 năm trước, ta đo xuất thân Cố Liên căn, chuẩn bị rời nhà thời điểm, mẫu thân cho ta ngọc bội, nàng nói về sau nhìn thấy ngọc bội, tựa như thấy được nàng mở dạ. Cho nên những năm này, ta một mực đem khối này ngọc bội mang ở trên người, nhớ nhà thời điểm liền lấy ra đi xem. Hiện tại ta giao nó cho ngươi, mặc dù nó chỉ là không có linh khí phàm vật, nhưng ta hy vọng ngươi thấy nàng thời gian của nó, liền sẽ nhớ tới ta. Lâm Trường Thanh biết khối ngọc bội này, đại biểu là Trần Tử Nhã với người nhà tưởng niệm cùng lo lắng, hiện tại nàng đem ngọc bội kia giao cho hắn, cũng tương đương với đem phần này tưởng niệm cùng lo lắng, đồng dạng thắt ở trên người hắn. Cái này khiến hắn cảm giác, trên người trách nhiệm lại nặng một chút, nhưng đây là chính hắn cam tâm tình nguyện gánh vác trách nhiệm, hắn nguyện ý bảo hộ nàng, yêu thương nàng đến vĩnh viễn đối với Trần Tử Nhã chăm chú gật đầu. Sau đó trân trọng đem ngọc bội thu vào trong ngực. Sau đó cũng tự trên của mình, kéo ra khỏi một khối ngọc bội, bất quá Lâm trưởng thành khối này thế nhưng là nhị giai loan ngọc đồng dạng trịnh trọng giao cho Trần Tử Nhã trong tay, sau đó mở miệng nói ra: "Sư muội, khối này loan ngọc là ta khi còn bé, gia gia đưa cho ta, có trợ giúp điều dưỡng cải thiện thể chất công hiệu." Mặc dù không có ngươi khối ngọc bội kia ý nghĩa trọng đại, nhưng là khối này loan ngọc ta từ nhỏ đưa đến lớn, phía trên gián nhuận khí tức của ta, về sau ngươi thấy nó, tựa như nhìn thấy ta cũng như thế, vậy." Trần Tử Nhã vui vẻ gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra: "Thật cảm tạ sư huynh." Về sau ta liền đem nó mang ở trên người. Nói xong, cũng đem Đoán Ngọc Ngọc bội thu đến trong ngực. Trao đổi xong tín vật đằng sau, Lâm Trường Thanh còn có rất nhiều chuyện muốn cùng Trần Tử Nhã nói sao, dù sao hai người bọn họ hiện tại là chuẩn đạo lư. Cho nên Lâm Trường Thanh trực tiếp đem Trần Tử Nhã kéo đến hắn chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, dù sao nơi này liền hai người bọn họ nhỏ nhất, đều là kính bồi vị trí thấp nhất, ngồi ở chỗ đó đều như thế. Chờ Lâm Trường Thanh hai người ngồi xuống, tộc trưởng mới tiếp tục mở miệng nói nói thái tổ mẫu, nếu tiểu Thanh Nhi cùng Tử Nhã cô nương việc hôn nhân, đều đã định xuống tới. Chúng ta song phương có phải hay không thương lượng một cái cụ thể thời gian? Để Lâm Gia chuẩn bị cẩn thận một chút, sau đó đem Tử Nhã cô nương lên bảo cửa. Thái Tổ Mẫu suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, "Tiểu Long, sự tình không có đơn giản như vậy, Tiểu Nhã không có cách nào nhanh như vậy qua cửa." Tộc trưởng liền vội vàng hỏi, "Thái Tổ Mẫu, đây là có chuyện gì? Có phải hay không có cái gì biến số?" Nghe được có biến số, chân Tử Nhã cả người đều khẩn trương lên, Lâm Trường Thanh vội vàng đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, đối với nàng lắc đầu, "Ra hiệu nàng đừng quá khẩn trương." Lúc này Mộ Thanh Dung đột nhiên mở miệng nói ra, "Vấn đề này ta tới nói một cái đi, có thể hay là cùng Thanh Vân Tông chế độ có liên quan rồi?" Tông môn là duy trì đệ tử ở giữa lẫn nhau phối đôi, kết làm đạo lư, dạng này có thể cho bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, có thể làm cho con đường tu tiên bên trên đi càng xa. Nhưng không có khả năng các đệ tử đạo lư, đều là bản môn bản tông đệ tử. Cho nên tông môn là cổ vũ môn hạ đệ tử, đem đạo lư mang về, cũng thêm nhập thành viên tông, nhưng lại yêu cầu mang về đạo lư, muốn cùng trước kia thế lực đoạn tuyệt quan hệ. Kỳ thật liền cùng bảy phủ tiểu hội thời điểm, gia tộc tu sĩ si gia nhập tông môn một dạng, yêu cầu bọn hắn cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ một dạng yêu cầu. Nhưng là các ngươi tình huống như vậy, vị này Lâm gia tiểu hữu, rõ ràng không có khả năng thoát ly Lâm gia gia nhập vào Thanh Vân Tông đến, cho nên cái này dính đến một vấn đề khác, Thanh Vân Tông đệ tử thoát ly tông môn điều kiện vấn đề. Nếu như Tử Nhã dạng này đệ tử lỗi môn, đầu tiên nhất định phải đem những này linh môn phái phục lục, đủ số trả lại cho môn phái. Thứ yếu, truyền thừa hạch tâm công pháp Ngũ Đế Trường Sinh đã là không cho phép được nữa, chỉ có thể cho đệ tử bình thường chuẩn bị đơn giản hóa công pháp đồng thời còn muốn phát hạ tâm ma đại thể, không được tiết lộ tông môn hạch tâm công pháp và cơ mật, loại này mới có thể thuận lợi thoát ly Thanh Vân Tông. Đám người nghe cũng không thể nhíu mày, những môn phái kia phục lục đến là không có cái gì, nhưng là truyền tu công pháp là cái vấn đề lớn. Bất quá may mắn, trên tay hắn còn có một bộ Thủy Hệ Thiên Giới Công Pháp Trọng Thủy Ngự Ba Kinh có thể cho Trần Tử Nhã tu, chắc chắn sẽ không so với nàng hiện tại tu luyện Lam Đế Phúc Hải Kinh kém là được. Bất quá đây chính là trong nhà mình cơ mật, hiện tại cũng không thể nói đi ra. Lúc này Thái Tổ mẫu mở miệng nói ra, kỳ thật Thanh cho mới vừa nói những này cũng không phải là chủ yếu. Các ngươi nếu có cẩn thận nghiên cứu qua điều độ, liền sẽ phát hiện, bao quát Thanh Vân Tông ở bên trong lục đại môn phái đông, bắc, hai mặt, là bị ngàn vạn giặm rộng lớn phức tạp Thanh Vân Sơn mạch ngăn cách, tại Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài còn tốt. Trấn chính tiến vào Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu đằng sau, các ngươi liền sẽ phát hiện, nơi đó cao gia yêu thú trải rộng, tu sĩ nhân loại ở bên trong nửa bước khó đi. Mã Tây, Nam, hai mặt lại bị vô tận biển cả bao quanh, trong biển sâu cao gia yêu thú số lượng không thể so với Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu ít hơn bao nhiêu. Mênh mông bát ngát vô tận biển cả, đồng dạng không phải tu sĩ bình thường có thể thông hành. Kỳ thật lục phái chỗ nơi này, cũng chỉ là tu tiên giới phi thường nhỏ một góc nhỏ mà thôi. Một góc nhỏ này trắng ở tương đối an tĩnh tường hòa, lục phái ở giữa lẫn nhau xem như đồng khí liên chi, phân tranh cũng tương đối ít, nhưng là cũng có không tốt địa phương. Nơi này tài nguyên thưa thớt, nhiều nhất chỉ có thể duy trì tu sĩ bình thường, tu luyện tới tự phụ kỳ mà thôi. Nếu như muốn tiến thêm một bước, hoặc là hướng Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm tìm kiếm, cùng những cái kia cao gia yêu thú tranh đoạt tài nguyên, hoặc là chính là trả một cái giá thật là lớn, cấy vạn bảo các vượt biển cư hạng, rời đi cái này một góc nhỏ đi ra bên ngoài rộng lớn tu tiên giới, đi tìm đầy đủ tài nguyên, đợi đến tu luyện có thành tựu đằng sau, trở lại nơi này. Chương 338. Thanh Vân Giác. Chương 338. Thanh Vân Giác. Lâm Trường Thanh nghe đến đó, nhịn không được hỏi, Thái Tổ mẫu, làm sao trước kia chưa từng có Nghe nói qua có chuyện như thế, ta cũng nhìn qua địa đồ, một mực còn tưởng rằng có thể thông qua cực Bắc Thảo Nguyên, liên thông ngoại giới đâu. Thái tổ Mỗ nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, các ngươi không biết rất bình thường, đây là lục đại môn phái cùng Vạn Bảo các quốc định, trừ lục đại môn phái bên ngoài, cực ít có người biết. Lục đại môn phái cho phép Vạn Bảo các tới đây mở tiệm bình thường, cùng khai thác thương lộ, cũng hưởng thụ nhất định quyền hạn đặc biệt. Tiểu Thanh Nhi, ngươi lần trước không phải liền là chó ngáp phải rồi, mượn Vạn Bảo các địa vị siêu phàm, mới khiến cho Trầm Sơn chân nhân cùng Tề gia sợ ném chuột vỡ bình sao? Mặc dù Vạn Bảo Các là một cái chân chính quái vật khổng lồ, đồng thời bọn chúng còn trải rộng tu chân giới các nơi, cùng từng cái khu vực thống trị môn phái quan hệ đều phi thường tốt, có thể nói địa vị toàn bộ tu chân giới đều là phi thường siêu nhiên đặc thủ. Nhưng là bọn hắn một mực tuân theo đều là trung lập nguyên tắc, đương nhiên cũng là bởi vì bọn hắn một mực kiên trì trung lập, mới có thể trưởng thành là hiện tại cái quái vật khổng lồ, để từng cái môn phái cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn, đương nhiên tại cùng lục đại môn phái trong xếp định, Vạn Bảo Các cũng cần hỗ trợ giữ nhìn lục đại môn phái lợi ích, đồng thời trọng yếu nhất chính là, thường cách một đoạn thời gian, còn muốn trợ giúp lục đại môn phái vận chuyển một chút đệ tử vừa đi. Vừa về Thanh Vân Giác, đương nhiên đó cũng không phải miễn phí, mỗi cái đệ tử bạn đường là 50, không không linh thạch phí tổn. Có thể là bản thân có vạn bảo cấp 4 thẻ khách quý, cũng có thể tốn hao 10 vạn linh thạch đại giới, mua sắm một tấm vượt biển cự hạm vệ tàu. Tin tức này, chỉ cần chờ ngươi vạn bảo cấp thẻ khách quý, đạt tới cấp 4 thời điểm, vạn bảo trong các tự nhiên có người ra mặt nói cho ngươi đương nhiên, tất cả biết tin tức này người, đều sẽ bị yêu cầu nghiêm khắc giữ bí mật, không cho phép hướng ra phía ngoài tùy tiện truyền bá. Cho nên bên ngoài có năng lực cầm tới vạn bảo cấp 4 thẻ khách quý tu sĩ, trên cơ bản đều rời đi nơi này, đi ra bên ngoài tìm kiếm tiến thêm một bước cơ duyên đi. Các người trước kia cũng tại Thanh Vân Tông trên địa bản du đi qua, hẳn là rất ít gặp được, thậm chí rất ít nghe được từ phụ trở lên tu sĩ tin tức đi. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lâm gia mấy người bao quát Trần Tử Nhã ở bên trong, nghe Thái Tổ mẫu giải thích, mới chợt hiểu ra. Mà Lâm Trường Thanh thì là nghe được một chỗ khác tên Thanh Vân Giác. Vì vậy tiếp tục mở miệng hỏi, "Thái Tổ mẫu, theo ngài vừa rồi nói, chúng ta chỗ một góc nhỏ này, danh tự liền gọi Thanh Vân Giác có đúng không?" Thái Tổ mẫu cười nhẹ gật đầu nói, "Không sai, bởi vì Thanh Vân lục phái địa bản, lại thêm cực Bắc thảo nguyên, toàn bộ hình dạng tựa như một con yêu thú sừng." lại bởi vì nơi này lần cận lấy núi Thanh Vân Mạch, cho nên người bên ngoài đem chúng ta nơi này lấy tên gọi Thanh Vân Giác đương nhiên bên trong cũng có núi Thanh Vân Mạch một góc ý tứ, về sau kêu theo, chính chúng ta cũng gọi như vậy. Lâm trưởng Thanh gật gật đầu, Thái tổ mẫu lời giải thích này phi thường hình tượng sinh động. Lúc này tộc trưởng mở miệng hỏi, "Thái tổ mẫu, vậy ngài mới vừa nói, Tử Nhã cô nương không có cách nào nhanh như vậy qua cửa ý tứ, có phải hay không ngài chuẩn bị đưa Tử Nhã cô nương rời đi Thanh Vân Giác, cho nên mới sẽ nói không có cách nào nhanh như vậy qua cửa?" Thái tổ mẫu còn không có lên tiếng, chân Tử Nhã mình đã mở miệng nói ra, "Thái tổ mẫu Tiểu Nhã không muốn rời đi ngại cùng tổ mẫu, cũng không muốn đi cái gì địa phương xa lạ, ta liền lưu tại nơi này bồi tiếp các ngươi, nơi đó cũng không đi. Trần Khiết Nghi tiền bối tức giận nói, ngươi nha đầu này, ta nhìn ngươi là không nỡ ngươi sư huynh đi. Ngươi cho ta đàng hoàng ngồi, đừng nói chuyện, nghe ngươi thái tổ mẫu nói tiếp. Trần Khiết Nghi lời còn chưa nói hết, tất cả mọi người nở nụ cười. Trần Tử Nhã tiểu tâm tư bị tổ mẫu nhìn đấu, chính mình cũng có một chút không có ý tứ, cho nên cũng không có lại nói tiếp, chỉ là lại tới gần Lâm Trường Thanh một chút, cũng thật chặt bắt hắn lại tay. Lâm Trường Thanh nhìn nàng cái dạng này, nhịn không được tại bên tai nàng, nhẹ giọng an ủi, không cần lo lắng. Chư nghe một chút Thái tổ Ngâu An bày thế nào? Thái tổ Ngâu lúc này mới tiếp tục mở miệng nói nói không sai, ta chính là quyết định này. Vạn bảo các vượt biển cử hạng mỗi 10 năm đến Thanh Vân Giác một lần, lục đại môn phái đã thương lượng xong. Mỗi lần vượt biển trên cử hạng quang thuyền do hai môn phái cộng đồng sử dụng, nói cách khác Thanh Vân Tông mỗi 30 năm mới có thể đến phiên một lần. Lần này vừa vận đến thiên, Thanh Vân Tông cùng Tiên Âm Tông cộng đồng sử dụng vượt biển tứ hạng, mà lên thuyền thời gian, ngay tại sau 3 tháng. Nhưng là bởi vì vượt biển cử hạng dừng sắt ở Tiên Âm Tông địa bàn, cho nên chúng ta muốn tới Tiên Âm Tông nơi nào đây lên thuyền? Đồng thời sợ trên đường trì hoãn thời gian, chúng ta còn muốn sớm nửa tháng xuất phát. Lần này vừa lúc là ta cùng ba Viêm Ngọn núi Tử Viêm chân nhân, còn có Trầm Sơn chân nhân, ba người cùng một chỗ dẫn đội ra biển, cho nên lần này ta muốn đem Tiểu Nhã cùng Tiểu Thanh Nhi hai người cùng một chỗ mang lên, các ngươi thấy thế nào? Nói xong, nhìn về phía Lâm Gia mấy người. Tộc trưởng cùng gia gia hai người liếc mắt nhìn nhau, nói thật ra, hôm nay nghe được cái này bí văn, đối bọn hắn trùng kích, nhưng thật ra là lớn vô cùng. Cần một chút thời gian, đến có được hay không tiêu hóa tin tức này, bất quá thái tổ mẫu muốn đem Lâm trưởng thành mang đi ra ngoài, cái này bọn hắn khẳng định là đồng ý cùng ủng hộ. Lâm gia cũng liền như thế một cái lấy ra được tử đệ, đổi thành những người khác, đoán chừng cũng không có cách nào ở bên ngoài sinh tồn, khả năng rất lớn liền vừa đi liền không quay lại. Cho nên Lâm Trường Thanh gia gia Lâm Phong đạo cũng không có quá nhiều do dự, đối với tộc trưởng nhẹ gật đầu, hai người như thế ăn ý, tộc trưởng biết đây là hắn biểu đạt chính mình tán đồng ý tứ. Cho nên tộc trưởng đối với Thái tổ mẫu nói ra, "Tiểu Thanh nhi, có thể may mắn đi bên ngoài sông Sáo Mộ Fen, đương nhiên là cực kỳ tốt sự tình, ta cùng gia gia hắn đều là ủng hộ và tán đồng." Cho nên đạt tạ Thái tổ mẫu, đối với Lâm gia cùng Tiểu Thanh nhi chiếu cố cùng dịu dàng, Lần này Tiểu Thanh Nhi lên thuyền phí tổn, liền do Lâm gia chính mình ra đi. Thái tổ Mỗ khẽ cười nói, cũng không cần tạ ơn tới tạ ơn lui, các ngươi cùng theo ta mấy trăm năm Thái tổ Mỗ, chiếu cố cùng dìu dắt Lâm gia không phải hẳn là sao? Lại nói Lâm gia cái này từ trên xuống dưới mấy trăm tộc nhân đâu, ngươi tộc trưởng này duy trì lấy cũng không dễ dàng, vẫn là đem linh thạch dùng tại nên dùng trên địa phương đi. Mà lại lần trước, hắn cùng Tiểu Nhã hai người du lịch trở về, còn đưa một phần chân quý bí ngân, mít dịu, vật liệu cho ta. Ta cái này làm Thái tổ Mỗ, đương nhiên cũng muốn qua đáp lễ một chút đồ vật cho bọn hắn. Lần này liền do ta cho bọn hắn cung cấp lên tuyển phí tổn đi." Tộc trưởng nghe được Thái tổ mẫu nói như vậy, cũng liền gật gật đầu, không nói gì nữa. Mà Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã hai người nghe, tranh thủ thời gian đứng lên hướng Thái tổ mẫu nói lời cảm tạ. Kỳ thật liền mấy vạn linh thạch, chính hắn cũng có thể ra, nhưng bây giờ loại tình huống này, đương nhiên không có khả năng tùy tiện mở miệng, càng không thể phật Thái tổ mẫu hảo ý trong đó liền số Trần Tử Nhã vui vẻ nhất, có Lâm Trường Thanh cùng đi, để nàng đến đó, nàng đều vui vẻ, đồng thời lần này Thái tổ mẫu cũng dẫn đội cùng một chỗ, vậy nàng thì càng yên tâm. Chương 339. Lên xe trước hậu bộ phiếu Chương 339, lên xe trước hậu bổ phiếu. Lâm Trường Thanh bên này, ngược lại là đã sớm có một chút chuẩn bị tâm lý, dù sao vừa rồi trên đường tới, Trần Khiết Nghi tiền bối thế nhưng là đã để điểm qua hắn. Bất quá hắn ngược lại là đem hai người, tại Vạn Bảo Các trên tàu chờ khách, thu hoạch cái kia mấy khối trận bàn mảnh vỡ quyến mất. Xem ra Trần Tử Nhã đã giao cho Thái Tổ Mẫu, cũng không biết Thái Tổ Mẫu đem bí ngân, Mị Diu để luyện ra không có. Lúc này ra ra mở miệng nói ra, "Thái Tổ Mẫu, nếu còn có hơn 2 tháng, chúng ta là không phải có thể đơn giản cư hành một chút nghi thức?" bằng không chờ hai người bọn họ lần sau trở về, nhanh nhất đều muốn 10 năm đằng sau, thậm chí có thể muốn 2, 30 năm đằng sau. Thái Tổ Mỗ nghe, cũng cảm thấy có chút đạo lý, hơi suy nghĩ một chút nói ra, như vậy đi. Kỳ thật người tu đạo không nên quá mức chú trọng những cái kia bên ngoài đồ vật. Ngon gió nào phong quang làm Vinh Dự Chương cở chống lên tiểu nhã qua cửa coi như xong đi. Thanh Vân Tông bên này, liền tạm thời mấy người chúng ta biết là có thể, cũng không cần khuyết tán ra. Bây giờ cách xuất phát còn có hơn 2 tháng thời gian, liền để tiểu nhã cùng các ngươi cùng một chỗ trở về đi. Các ngươi trước tiên ở trong gia tộc mình, cử hành một cái nho nhỏ nghi thức là được rồi. Tuyệt đối không nên phô trương quá mức, dù sao Tiểu Nhã còn không có thoát ly Thành Vân Tông. Chờ sau này trở về, nếu như các ngươi cảm thấy có cần phải, còn có thể lại xử lý một cái đại điện, chiêu cáo thiên hạ đằng sau ngay tại Lâm gia trước ở lại đi, đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, các ngươi cùng một chỗ trở về Thành Vân Tông, cùng chúng ta tụ họp đằng sau, trực tiếp xuất phát đi Tiên Âm Tông địa bàn. Tiểu Nhã, ngươi cảm thấy Thái tổ mẫu an bài như vậy, có thể hay không quá mức ủy khuất ngươi? Trần Tử Nhã nghe được Thái tổ mẫu nói lời, cao hứng lắc đầu nói, không có chút nào ủy khuất, Thái tổ mẫu an bài như vậy rất tốt. Chỉ cần cùng sư huynh cùng một chỗ Cái khác bên ngoài đồ vật đều là thứ yếu, về sau cũng không cần lại xử lý cái gì đại điện, chính chúng ta người biết là có thể. Trần Khiết nghe nghe, nhìn không được liếc nàng một cái nói, ngươi nha đồ này, hiện tại tình huống đặc biệt trước tiên cũng có thể chấp nhận lấy, nhưng là về sau đại điện nhất định phải bổ sung, bằng không ta là không đồng ý. Lâm Trường Thành cũng gật gật đầu nói, tổ mẫu nói rất đúng, đại điện liền chờ chúng ta trở về sau, lại bổ sung một lần đi, không thể để cho người quá ủy khuất. Tộc trưởng cùng gia gia hai người cũng cảm thấy về sau hẳn là bổ sung đại điện, cũng mở miệng biểu đạt ý tứ này, đương nhiên bọn hắn suy tính vấn đề, càng nhiều hay là mượn Trần Tử Nhã thân phận bước canh. Đối với trung quanh chúc cơ gia tộc tiến hành nghi lễ, dạng này sự tình liền định ra tới, lúc này Trần Khiết nghi từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một viên lệnh bài, giao cho Trần Tử Nhã, cũng mở miệng nói ra, "Tiểu Nhã, ngươi mang theo sư huynh của ngươi, đến ta phòng tiếp dự bên trong, để chính hắn tuyển ba kiện bảo vật, đây là ta vừa rồi đáp ứng hắn." Trần Tử Nhã tiếp nhận lệnh bài cũng lên tiếng, sau đó hai người liền hướng các vị ở tại đây chờ mối, nói một tiếng đằng sau, Trần Tử Nhã liền mang theo Lâm Trường Thanh rời đi. Trở ra phòng tiếp khách, đi qua một trong đó viện đằng sau, Lâm Trường Thanh đưa tay lôi kéo Trần Tử Nhã tay, cười hì hì hỏi, "Sư muội Đều nhanh một năm không thấy, ngươi có nhớ ta hay không?" Chân tử Nhã có chút hẹn thùng nhẹ gật đầu, lại nhìn xem Lâm Trường Thanh hỏi, "Sư huynh kia ngươi có nhớ ta hay không?" Lâm Trường Thanh cười hì hì nói, "Đương nhiên muốn, tám, chín tháng trước, thập thứ ba bị tập kích sự tình giải quyết đằng sau, ta liền đi tìm tộc trưởng, để hắn đại biểu ta đến Thanh Vân Tông tìm Thái tổ mẫu câu thân, không nghĩ tới hắn nói để cho ta chúc cơ đằng sau, hắn mới tương đối tốt ý tứ mà miệng. Cho nên ta liền liều mạng tu luyện, rèn luyện linh khí, sau đó nhất cố tác khí chúc cơ thành công. Sợ ngươi chờ quá lâu, bởi vậy vừa xuất quan, ta liền cùng tộc trưởng ước định đi cầu thân thời gian." Cho nên hôm nay ta liền đến. Trần Tử Nhã nghe, trong lòng cảm động cực kỳ, không nghĩ tới sư huynh vị có thể đi cầu thân, bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, nhịn không được chủ động tiến lên ôm lấy Lâm Trường Thanh, đây là Trần Tử Nhã lần thứ nhất như thế chủ động. Lâm Trường Thanh đương nhiên cũng có khả năng khách khí, hai người đánh võ mồm trao đổi một hồi lâu. Trần Tử Nhã sợ gặp phải cái khác sư tỷ sư muội, vội vàng từ Lâm Trường Thanh trong lực đi ra, sau đó lôi kéo hắn hướng về chính mình tổ mẫu phòng cất giữ đi đến. Lúc này, Trần Tử Nhã trên mặt hay là hưng hổng, dù sao vừa rồi đánh võ mồm giao lưu chủ yếu là cái chỗ kia tùy thời có thể gặp được đồng môn hắn, đối với nàng mà nói thật sự là quá kích thích. Hai người lại trải qua hai ba cái sân nhỏ, rốt cục tại một cái gọi từ đăng cư địa phương ngừng lại. Trần Tử Nhã giới thiệu nói, đây chính là tổ mẫu ở sân nhỏ, đi theo ta, chúng ta đi phòng tất dự đi. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó hai người tiến vào viện, đi vào bên trong một chỗ trong hoa viên bên núi giả bên cạnh, Trần Tử Nhã xuất ra lệnh bài, cũng đánh mấy cái pháp quyết. Sau đó núi giả trực tiếp tách ra, lộ ra một đầu hướng phía dưới thông đạo, Trần Tử Nhã dẫn đầu đi vào. Lâm Trường Thanh theo sát phía sau. Hai người tiến nhập lòng đất phòng cất giữ, Trần Tử Nhã lại đánh một cái pháp quyết, đem thông đạo cửa vào phục hồi như cũ. Lâm Trường Thanh đi vào bên trong xem xét, cảm giác cái này phòng cất giữ hẳn là có trận pháp bảo hộ lấy, trên lưng hắn đều có chút mát mẹ siêu siêu. Chứng minh cái này bảo vệ trận pháp hẳn là rất lợi hại, mới khiến cho Lâm Trường Thành có loại phản ứng này. Bên trong có chừng 200 mét vuông phương tà hữu, đến là thạch không ý thứ, trong đó bắt mắt nhất chính là đặt ở bên cạnh 20 từ giường lớn. Lâm Trường Thanh đi qua dần dần mở ra xem xét, đều là một chút còn không có tinh luyện bộ thạch, có mấy cái chủng loại khác biệt bộ thạch chỉ có thể thông qua linh áp cảm giác được đều là tam giai trở lên nguyên bảo, bảo đảm nhưng là Lâm Trường Thanh một loại cũng không nhận ra đồng thời trong đó có hai cái dương lớn, bên trong đều là linh thạch chúng phẩm, nếu là Lâm Trường Thanh muốn về bạn, tùy tiện làm một dương cũng đủ. Lúc này Trần Tử Nhã nhìn thấy Lâm Trường Thanh đang nghiên cứu những cái kia bộ thạch, liền chủ động giới thiệu nói: "Sư huynh, đây đều là tổ mẫu luyện chế pháp bảo, có thể là trận bản cần nguyên bảo, có muốn hay không ta cho ngươi cụ thể giới thiệu một chút." Lâm Trường Thanh khoác tay một cái nói: "Tính toán không cần làm tiền, đều là tam giai trở lên bộ thạch, chúng ta bây giờ còn cần không lên, cũng đừng lãng phí đồ vật." hay là tìm một chút, chúng ta có thể cần dùng đến bạo vật đi." Chân Tử nhã gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Trường Thanh đi hướng một góc khác, nơi này trưng bày lấy hơn 30 kiện nhị tam giai linh khí cùng pháp bảo. Trong đó pháp bảo số lượng ít nhất, chỉ có 3 kiện, bất quá bây giờ cho một kiện pháp bảo cho hắn, lấy hắn phẩm chất cao hỗn độn pháp lực, đến là có thể miễn cưỡng khu động một chút. Nhưng lại hắn điểm ấy pháp lực, chẳng mấy chốc sẽ hao hết, cho nên hiện tại sử dụng pháp bảo là phi thường không có lợi cũng không tư tế, vậy vậy hay là sử dụng linh khí thực sự một chút. Còn lại hơn 30 kiện linh khí Tầng dưới đáy đều là nhị giai thượng phẩm tồn tại, còn có mười mấy món nhị giai cực phẩm linh khí. Lâm Trường Thanh dùng thần thức quét một vòng, trong lòng đã có đại khái mục tiêu. Chương 340: Lại thêm bảo vật. Chương 340: Lại thêm bảo vật. Lâm Trường Thanh đầu tiên cầm ở trong tay, chính là một bộ năm mai vòng tròn, mỗi một mai đơn độc đều là nhị giai thượng phẩm linh khí. Năm mai hợp lại cùng nhau chính là một bộ nhị giai cực phẩm linh khí, đồng thời chủ yếu nhất là, bộ này linh khí là lôi thuộc tính. Lâm Trường Thanh nhìn bên cạnh đánh dấu danh tự cùng giới thiệu, bộ này linh khí gọi Khốn Lôi Hoàn, chủ yếu công năng chính là khống địch, chế địch. Nó có thể dùng thật nhanh tốc độ bao lấy địch nhân, đồng thời cũng có thể thả ra lôi điện, công kích bị nhốt chặt tu sĩ, có thể là yếu tố khiến cho địch nhân toàn thân tê liệt, mất đi năng lực phản kháng, vì chính là bắt sống bị vây địch nhân đương nhiên, những công năng này đối với Lâm Trường Thanh tới nói, vẫn tương đối ngân gà, hắn chủ yếu xem trọng hay là bọn chúng lôi thổ tính. Có thể đem bọn chúng xem như lôi đình khiếu huyết bên trong trấn vật, năm hai vòng tròn chính là năm cái trấn vật đương nhiên cũng có thể năm cái cùng một chỗ đặt ở một cái khiếu huyết bên trong, nhưng là Lâm Trường Thanh bây giờ còn không có có như vậy xa xỉ. Lôi thuộc tính linh khí số lượng còn xa xa không đủ, 365 cái lôi đỉnh thiếu huyệt, cần lôi thuộc tính linh khí, pháp bảo nhiều đi. Vật thứ 2 cầm lên chính là một cây chiều dài đạt tới 1 trượng 2 tạ hữu bản lâm côn, toàn bộ thân côn đều là màu đỏ sẫm, đồng thời điêu khắc có rổng xoay quanh tại toàn bộ côn thể bên trên. Cho nên nhìn qua phi thường bá khí vi vũ, lâm trưởng thanh chính là bị nó tạo hình hấp dẫn, lúc này mới cầm lên nhìn một chút. Chỉ là, không nghĩ tới thứ này vẫn rất nặng, ước lượng một chút không sai biệt lắm có 2.800 cân, đến 3000 cân tạ hữu trọng lượng, phải biết hắn nhưng là thể tu nhập môn đồng thời dùng pháp lực rèn luyện kinh mạch, thẩm bổ nhục thân đằng sau. Hiện tại khí lực thế nhưng là đã đột phá 5000 lần, dùng cái này trọng lượng thể tu binh khí đến là vừa và tốt. Bất quá mâm này Long Cồn, đoán chừng lấy ra dùng cơ hội cũng sẽ không quá nhiều, dù sao tu sĩ cùng giai có thể đột phá tầng tầng phòng ngự, đi vào lâm trường thành trước mặt cũng không nhiều. Nhưng là Lâm Trường thanh suy nghĩ một chút, hay là quyết định mang đi cái này nhị giai thượng phẩm bản Long Cồn, dù sao khó được đụng phải thể tu tiện tay binh khí bất quá Lâm Trường Thành cũng sẽ không côn pháp, cho nên sau khi ra ngoài, còn cần tìm một muộn côn pháp đến học tập một chút, đương nhiên không cần quá cao thâm côn pháp, có nhất định xáo lộ, bình thường có thể hoạt động tu luyện một chút, đầy đủ dùng để chiến đấu là có thể. Truyền hai kiện linh khí đằng sau, hắn đối với bên người Trần Tử Nhã nói ra, "Sư muội, còn lại một kiện liền do ngươi đến chọn lựa đi, ngươi tìm một kiện thích hợp ngươi dùng linh khí, coi như là sư huynh đưa cho ngươi." Trần Tử Nhã nghe chút, trong lòng cao hứng phi thường, bất quá vẫn là lắc đầu nói, "Sư huynh, ngươi có phải hay không chơn vãng? Nếu như ta cần nơi này linh khí, trực tiếp hỏi tổ mẫu nếu không là được rồi." lại nói ta chúc cơ đằng sau, tổ mẫu đã cho ta mấy món linh khí, hiện tại đã đã đủ dùng, hay là chính ngươi lại chọn lựa một kiện thích hợp linh khí đi. Nghe được Trần Tử Nhã nói như vậy, Lâm Trường Thành cũng liền không tại cước cẩu, thế là lại nhìn đứng lên. Những linh khí này có thể làm cho Trần Khiết Nghi tiền bối lưu tại phòng cất giữ bên trong, đều là tương đối tinh phẩm linh khí, mà lại cũng tương đối có đặc sắc. Lâm Trường Thành cân nhắc đến trên người mình phòng ngự linh khí đã có thật nhiều kiện, coi như lại tăng thêm một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí, tác dụng cũng không phải rất lớn. Tràng đổi một kiện thuộc tính ngũ hành công kích linh khí, dù sao trên người hắn lôi thuộc tính linh khí thực sự nhiều lắm ngược lại thuộc tính ngũ hành linh khí rất ít, dạng này còn có thể đem nó xem như trên mặt nổi thường dùng linh khí, không cần tùy tiện liền vận dụng lôi thuộc tính linh khí. Nội không gian bên trong, thuộc tính ngũ hành linh khí ngược lại là có mấy món, bất quá đều có ngự linh tông ấn ký, hắn không muốn gây phiền toái, cho nên cũng không có khả năng lấy ra sử dụng. Tuy tới chọn đi lâm trường thanh chọn chúng, một bộ ba thanh phi kiếm màu vàng nõn, đây cũng là đống này linh khí bên trong, lực công kích cao nhất. Ba thanh phi kiếm đều là cực phẩm linh khí, hợp lại cùng nhau hay là cực phẩm linh khí, muốn đột phá linh khí cùng pháp bảo giới hạn, vẫn là không, có dễ dàng như vậy. Nhìn một chút bên cạnh đánh dấu danh tự cùng giới thiệu, bộ này linh khí gọi Tam tải kim quang kiếm, nếu như biết được Tam tải trận lợi nói, còn có thể đem bộ này linh khí cùng trận pháp quý tích vận hành kết hợp lại, như thế bộ này linh khí uy lực tự nhiên tăng gấp bội. Lâm Trường Thanh không hiểu trận pháp, nhưng hắn thần thức cường đại, đồng thời hỗn độn pháp lực phẩm chất đầy đủ cao, bộ này Tam tải kim quang kiếm linh khí trong tay hắn, một dạng có thể phát huy ra cường đại tác dụng đồng thời chẩn tự nhã chính là có sẵn trận pháp sư, hay là đạo lư của mình lâu dài gần nước, tìm nàng học tập một chút Tam tải trận vận hành nguyên lý, cái kia đến lúc đó thì càng nhiều như hổ thêm cánh. Tiên định ba kiện linh khí đằng sau, Lâm Trường Thanh đến Trần Tử Nhã nói ra: "Sư muội, ta cho tốt, liền ba kiện này đi." Trần Tử Nhã nghe chút, có một chút kinh ngạc nói: "Sư huynh, ngươi lựa chọn khốn lôi hoàn cùng kim quang kiếm ta đều có thể lý giải, nhưng ngươi lựa chọn một kiện thể tu binh khí làm cái gì? Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi còn kiêm nhưng thuật luyện thể đi." Lâm Trường Thanh nghe, khẽ nở nụ cười, gật gật đầu nói: "Sư muội của ta, quả nhiên chính là thông minh, thế mà lập tức liền đem lai lịch của ta xem thấu. Bất quá ta luyện thể chuyện này, chính ngươi biết là được rồi, trước đừng nói cho người khác, ta hiện tại cũng liền chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi." Trần Tử Nhã chăm chú gật đầu nói ta biết, sư huynh sự tình, ta ai cũng sẽ không nói cho. Lâm Trường Thành nghe trực tiếp nở nụ cười, sau đó nhịn không được đem Trần Tử Nhã lạp đến trong ngực, hai người lại làm một phen đánh võ mồm giao lưu. Một hồi lâu, hắn mới đem Trần Tử Nhã buông ra, đây là Lâm Trường Thành cảm giác, hai người bọn họ đi ra thời gian quá lâu, sợ chờ một chút Trần Khiết Nghi tiền bối đi tìm đến. Bằng không như thế địa phương ẩn nấp, hai người bọn họ có thể ở bên trong 3 ngày 3 đêm không ra. Trần Tử Nhã sắc mặt hồng hồng chỉnh lý tốt hai người, quần áo trên người, sau đó mới mở ra phòng cất giữ lối vào. Chờ Lâm Trường Thành hảo hảo thu về ba kiện linh khí đằng sau. Hai người liền cùng rời đi cái này ẩn nấp nơi tốt. Về phòng tiếp khách trên đường, Lâm Trường Thanh đột nhiên nhớ tới, chính mình lần trước bị thác hồ sư muội luyện chế đồ vật. Cho nên mở miệng hỏi, "Sư muội, ta lần trước bị thác hồ sư muội luyện chế lò luyện đan, lò luyện khí, thế nào? Nàng có hay không cùng ngươi nói thành bao nhiêu?" Trần Tử lắng nghe, lắc đầu nói ra, "Hồ sư muội cùng Triệu sư muội các nàng tới tìm ta chơi qua hai lần, đến là mỗi lần đều nghe ngóng tin tức của ngươi. Nhưng là hồ sư muội cũng không có nói qua lò luyện đan sự tình, bất quá như có các nàng biết ngươi đã đến, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới." Lâm Trường Thanh gật gật đầu. Sau đó hai người liền trở về phòng tiếp khách, chư vị trưởng bối đang uống trà nói chuyện phiếm. Trần Tử Nhã đem lệnh bài trả lại cho Tổ mẫu, Trần Khiết Nghi tiếp nhận lệnh bài sau, đánh giá hai người bọn họ một chút đằng sau, mới mở miệng hỏi: "Tiểu Thanh Nhi, ngươi tuyển tứ gì, dùng thời gian lâu như vậy? Làm sao vừa đi chính là hơn một canh giờ, có phải hay không hai người ở bên trong làm chuyện xấu xa gì?" Chương 341: Tuệ kiểm trạm thơ tỉnh. Chương 341: Tuệ kiểm trạm thơ tỉnh. Lâm Trường Thành cười khan hai tiếng, vội vàng mở miệng giải thích, không có làm chuyện xấu, đều là chuyện tốt, ta chọn là ba kiện linh khí. Chủ yếu là Tổ mẫu ngài phòng cất giữ bên trong đồ tốt nhiều lắm, ta đều nhìn hoa cả mắt. Có thể hơn một canh giờ liền đi ra, ta cảm thấy chính ta nghị lực đã rất tốt. Ta chẳng qua là nhịn không nổi, đem bên trong đồ tốt đều giải một lần, cho nên tiêu tốn thời gian mới tương đối nhiều một chút. Lại nói ta trước tiên phải hiểu rõ ràng, làm đến trong lòng hiểu rõ, về sau nếu là lại có cơ hội đi vào, liền biết bên trong thứ gì thích hợp ta. Ngài nói có đúng hay không? Trần Khiết Nghi nghe xong nhịn không được bật cười, trong lòng đoán được tiểu tử này khẳng định lại đang mở mắt nói lời bịa đặt. Bất quá nàng cũng chỉ là trêu chọc Lâm Trường Thanh mà thôi, biết bọn hắn là tân đạo lư, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Lúc này, đến là thái tổ mẫu mở miệng là Lâm Trường thanh giải với tốt, tốt, tiểu Thanh Nhi bọn hắn tốn một chút thời gian, nhìn xem ngươi cất giữ, tăng một chút kiến thức mà thôi, ngươi cũng đừng có lại làm người xấu." Trần Khiết Nghi cười nhẹ, gật gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này tộc trưởng mở miệng nói ra, "Thanh Nhi, chúng ta chuẩn bị ở chỗ này dừng lại 2 ngày, đi xem một chút gia tộc cửa hàng sinh ý thế nào, cũng lưu một chút thời gian để Tử Nhã thu thập chuẩn bị một chút. Ngày kia sáng sớm, liền xuất phát trở về gia tộc. Ngươi bây giờ là tính toán gì, là muốn lưu tại thành Hà Phong ở 2 ngày, hay là cùng chúng ta cùng một chỗ, về trước Thanh Vân Thành?" Lâm Trường Thanh nhìn Trần Tử Nhã một chút, gặp nàng lộ ra mong đợi thần sắc, cũng không tốt nói cái gì về trước Thanh Vân thành lời nói. Mà lại hắn cũng nghĩ tìm hồ sư muội, hỏi một chút hủy thác nàng luyện chế đồ vật thế nào, còn muốn mang một cái lò luyện đan trở về đưa cho Lục Gia Gia đâu. Cho nên, hắn suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, "Tộc trưởng, ta vẫn là trước tiên ở nơi này ở hai ngày đi. Lần trước ta hủy thác Tam Viêm Phong một vị sư muội, luyện chế một ít gì đó, lần này dự định nhìn xem thành không có, bằng không vấn đề này, đều muốn kéo tới 10 năm đằng sau." Tộc trưởng cùng Gia Gia nghe, đều gật gật đầu, thế là cùng Lâm Trường Thanh ước định cẩn thận, tụ hợp địa phương cùng thời gian. Sau đó tộc trưởng cùng gia gia hai người liền cùng Thái tổ Mẫu cấp nàng, tạm biệt sau cáo từ rời đi, Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã đại biểu Thái tổ Mẫu, đem hai vị trưởng bối đưa đến cửa viện. Sau đó hay là do tổ mẫu Trần khiến nghi, đưa bọn hắn hai người đến Thanh Vân Tông ngoài sân muôn, hai người trở về cùng Thái tổ Mẫu nói một tiếng đằng sau, cũng cùng rời đi. Bất quá lần này Lâm Trường Thanh hai người là về tới, hắn tại giữa sơn núi tiểu viện nơi này, lúc này liền không có người quấy rầy, hai người rốt cục có một ít an tĩnh thời gian, đơn độc ở chung được. Hiện tại Trần Tử Nhã ngay tại là Lâm Trường Thanh biểu diễn trà nghệ, hắn tại đối diện lặng lặng thưởng thức, hiện tại hai người quan hệ lại khác biệt. Lần nữa thưởng thức nàng trà nghệ, cảm giác mặc dù hay là như thế cảnh đẹp ý vui, nhưng lại có một cô yên tĩnh trí viện hương vị. Lâm Trường Thành cảm giác dạng này cũng rất tốt, về sau tu luyện sau khi có một người khác làm bạn, làm ruộng dưỡng linh sủng, tố thủ điểm trà xanh, cuộc sống như vậy, tin tưởng cũng sẽ không quá đơn điệu đáng tiếc rất tốt liền có khách không mời mà đến, phá vỡ phần này yên tĩnh không khí. Tiểu viện trên cửa cấm chế bị người xúc động, hai người đồng loạt cảm thấy. Chân tử Nhã suy nghĩ một chút, mở nói, có thể là sư tỷ sư muội tìm ta có chuyện gì, ta đi mở cửa nhìn một chút đi. Lâm Trường Thành gật gật đầu, không nói gì, vừa rồi lúc tiến vào liền phát hiện cả viện thu thập thận sạch sẽ, là hắn biết Trần Tử Nhã khẳng định thường xuyên ở lại đây, cho nên có người tìm tới nơi này, cũng là phi thường bình thường sự tình. Bất quá, rất nhanh liền nghe được Trần Tử Nhã nói, "Hồ Sư muội, Triệu Sư muội, các ngươi sao lại tới đây?" Lâm Trường Thanh nghe chút, cũng lập tức đứng lên đi tới cửa, nên đón hai vị sư muội. Sau đó liền nghe Hồ Sư muội nói ra, "Ta là có chuyện, đến cùng Trần sư tỷ nói một chút." Vừa vặn lúc này, các nàng đều thấy được Lâm Trường Thanh đi tới nghênh đón nhà nàng. Hồ Vân Na, Triệu Minh Hà, hai người đều vui mừng không thôi, không nghĩ tới Lâm Trường Thanh thế mà ở chỗ này cao sư huynh. Lâm Sư Minh, hai người hai loại khác biệt cách gọi, nhưng đều là đang theo Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh cũng thật cao hứng, hắn còn chuẩn bị hai ngày này tìm thời cơ, cùng Trần Tử Nhã đi một chuyến Tam Viêm Phong đâu, không nghĩ tới Hồ Vân Na chính mình lại tới. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, mỉm cười hô, gặp qua hai vị sư muội, chúng ta gần một năm không thấy. Không nghĩ tới Hồ sư muội thế mà đều đã chúc cơ thành công, Triệu sư muội cũng là luyện khí đại viên mãn, Đoán Trừng cũng sắp bế quan chúc cơ, chúc mừng hai vị sư muội. Lúc này Trần Tử Nhã mở miệng nói ra, tất cả mọi người vào đi. Vừa vận linh trà vừa cô tốt, các ngươi tới chính là thời điểm. Đám người nghe chút, đều nở nụ cười, sau đó đến trong viện trong lương đình, theo quý chủ tọa tốt đám người vừa mới ngồi xuống, Hồ Vân Na liền mở miệng hỏi, "Cao sư huynh, ngươi chẳng nào thì tới, làm sao cũng không cho chúng ta biết một tiếng?" Lâm Trường Thành khẽ cười nói, "Ta là buổi sáng hôm nay tới, đến bây giờ còn không đến 3 canh giờ, mới vừa từ Thái tổ mẫu nơi đó trở về. Không nghĩ tới các ngươi liền tìm tới cửa, nơi nào có cho ta thông tri thời gian của các ngươi." Nghe Lâm Trường Thành vừa nói như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười, đây đúng là ngay thẳng vừa vặn. Nghe đến đó, Hồ Vân Na hơi yên tâm một chút, đột nhiên nghĩ đến Lâm Trường Thành vừa thấy mặt, liền gọi ra nàng tu vi. Chẳng lẽ là cũng đã chúc cơ thành công? Không? Thế là vội vàng mở miệng hỏi, Cao sư huynh vừa rồi vừa thấy mặt, liền nhìn ra tiểu muội tu vi, chẳng lẽ sư huynh cũng đã chúc cơ sao? Lâm Trường Thành gật gật đầu, khẽ cười nói, lúc này may mắn thành công, hơn 10 ngày trước mới ra quan, bằng không đoán chừng lúc này nhìn thấy ngươi, muốn hô ngươi một tiếng hồ tiền muội. Triệu Minh Hà cùng Trần Tử nhã nghe, đều nở nụ cười. Ngược lại là Hồ Vân Na lắc đầu, đối với Lâm Trường Thành nói nghiêm túc, không cần, về sau liền vĩnh viễn gọi ta sư muội đi. Liên xếp như ta tu luyện tới Kim đăng kỳ, thậm chí Nguyên anh kỳ, Cao sư huynh cũng có thể gọi ta một tiếng sư muội, ta cũng như thế. Vậy, phi thường vui vẻ. Lâm Trường Thanh nghe trong lòng tự giải, Hồ Vân Na cũng là một cái cực kỳ tốt nữ hài tử, nàng đối với hắn tình nghĩa, hắn cũng không phải lăng đầu thành, lại thế nào khả năng không biết, chỉ là hắn hiện tại đã có Trần Tử Nhã. Lại nói hắn cả đời này, chủ yếu mục tiêu chính là leo lên tiên lộ đỉnh phong, trùng kích trường sinh bất hủ. Thật không muốn bị quá nhiều nhi nữ tình trường tình cảm ràng buộc lấy, đa tình nhiều mệ đạo lý, hắn vẫn hiểu, cho nên chỉ có thể cô phụ Hồ Vân Na tình nghĩa. Vừa rồi hắn suýt chút nữa thì đem hắn cùng Trần Tử Nhã, hai người kết làm đạo lữ sự tình nói ra, nhưng là nghĩ đến 3 tháng sau, liền muốn rời khỏi nơi này. 10 năm thậm chí 2, 30 năm bên trong, hai người cũng sẽ không gặp lại, tin tưởng phân biệt thời gian lâu như vậy, đầy đủ hòa tan hồ vân na đối với hắn tình cảm. Chương 342, thành phẩm 14 điện. Chương 342, thành phẩm 14 điện. Như vậy mọi người lần sau gặp mặt cũng sẽ không quá xấu hổ, cho nên Lâm Trường Thành cũng liền dứt khoát không nói, giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Thế là đùa giỡn nói ra, vậy không được, ta vẫn là chính mình cố gắng tu luyện đi. Tranh thủ về sau một mực để cho ngươi kêu ta sư huynh. Lúc này các nàng ba người nghe, cũng nhịn không được nở nụ cười đến là Triệu Minh Hà đứng lên làm bộ đối với Lâm trưởng thành thi lễ một cái, sau đó cũng kính hô một tiếng, "Vãn bối Triệu Minh Hà, gặp qua Lâm tiền bối." Vừa dứt lời, tất cả mọi người cười ha ha, không nghĩ tới Triệu Minh Hà cũng có nghịch ngợm như vậy thời điểm. Lâm trưởng thành cũng mỉm cười, bình chân như vạn ngồi, sau đó giơ lên một chút tay nói ra, "Ân, miễn lễ, đứng lên đi. Ngươi tiểu cô nương này, về sau phải thật tốt tu luyện biết không? Tranh thủ lần sau gặp mặt thời điểm, còn gọi sư huynh của ta. Bằng không ngươi gọi ta tiền bối, ta cũng thật khó khăn a." Vừa dứt lời, tất cả mọi người trận cười dữ dội, Triệu Minh Hà chính mình cũng cười ngã trái ngã phải. Mọi người cười một hồi lâu, Trần Tử Nhã mới bắt đầu nói ra, "Tốt, tốt, mọi người không nên nói nước cười. Vừa rồi Hồ Sư Muội nói có chuyện muốn nói cho ta biết, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Hồ Vân Na cũng bình phục một chút khí tức của mình, sau đó mới mở miệng nói ra, "Là cái dạng này, vừa rồi không biết Cao sư huynh cũng ở nơi đây, ta vừa mới là muốn đem Cao sư huynh, ủy thác ta mài chế lò luyện đan, lò luyện khí trước đặt ở sư tỉ, nơi này giữ, nhưng bây giờ Cao sư huynh ở chỗ này, cũng không cần phiền phức như vậy." Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời nghĩ đến, lúc này Hồ Sư Muội vội vã giao tiếp những vấn này có thể hay không cũng là bốn. Bất quá Lâm Trường Thanh hay là mở miệng hỏi, "Đa Tạ Hồ Sư muội, nếu là không có ngươi, ta cũng không biết tìm ai hỗ trợ luyện chế cho phải đây. Nói không chừng bọn chúng đến bây giờ, hay là trong túi chứa vật một đống nguyên bảo thịt đầu. Hồ Vân Na có thể đến giúp Lâm Trường Thanh, nàng cũng thật cao hứng, nhịn không được đắc ý nói, "Lần này ta mời đồng môn sư huynh sư tỷ hỗ trợ luyện chế. Tổng cộng tinh luyện 28 phần nhị giai đỏ luyện tinh đồng vật liệu, trong đó 12 phần dùng để luyện chế lò luyện đan, thành công luyện ra 9 cái đan lô. Cái này 9 cái bên trong, có 2 cái là nhị giai hạ phẩm, 4 cái là nhị giai trung phẩm, Còn lại ba cái là nhị giai thượng phẩm. Nói xong, vỗ túi trữ vật, thả ra chín cái không xê xích bao nhiêu lọ dược đan. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó cầm lấy một cái nghiên cứu đứng lên, phát hiện toàn bộ đan lô có trên 100 cân nặng, mà lại tạo hình vô cùng đẹp đẽ, chín cái đều không khác mấy. Lúc này Hồ Vân Na tiếp tục nói, mặt khác cái kia 16 phần tài liệu, luyện chế ra tám cái lọ dược khí, bất quá có ba cái thất bại, cho nên chỉ có năm cái thành phẩm đi ra, bất quá tin tức tốt chính là, có ba cái là nhị giai chúng phẩm, còn lại hai cái đều là nhị giai thượng phẩm, không, có nhị giai hạ phẩm. Nói xong, thả ra năm cái lọ dược khí. Những lò luyện khí này kích cỡ nhưng so sánh lò luyện đan lớn hơn, ít nhất lớn gấp đôi, khó trách mỗi cái lò luyện khí đều cần hai phần nhị giai đỏ luyện tinh đổng vật liệu, bất quá tất cả đan lô tạo hình đều rất tinh xảo. Lâm Trường Thanh nhìn xem cái này 14 trọng khí, suy nghĩ một chút đằng sau, đối với Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà hai người nói ra, hai vị sư muội, các ngươi một người cầm một cái nhị giai thượng phẩm đan lô đi. Hồ Vân Na lắc đầu liên tục nói, không được, không được, giúp sư huynh luyện khí là chúng ta cam tâm tình nguyện, không phải ham sư huynh độ vận. Triệu Minh Hà lúc này cũng mở miệng nói ra, không sai, hồ sư đã nói rất đúng, ta cũng không thể thu Hồ sư ta ít nhất còn giúp trợ sư huynh, luyện chế ra những đan lô này trọng khí, ta nhưng mà cái gì cống hiến đều không có, cho nên ta càng không thể thu. Lâm Trường thanh nghe, khẽ cười nói, các ngươi không nên vội vã cự tuyệt, hồ sư muội về sau ta còn muốn tìm ngươi hỗ trợ luyện khí đâu, ngươi cự tuyệt, ta về sau cũng không tiện lại tìm ngươi hỗ trợ. Triệu sư muội cũng giống vậy, ngươi nhanh lên đem tu vi và luyện đan thuật đều đề cao đứng lên, ta về sau muốn tìm ngươi hỗ trợ luyện đan đâu. Mà lại những vật này hiển nhiên là luyện chế thời điểm, hạ rất lớn tâm huyết, cho nên mới tinh tế như vậy. Các ngươi đều không cần, ta cũng chỉ là cầm lấy đi bán đổi thành linh thạch mà thôi. Như thế cũng quá lãng phí, cho nên các ngươi cũng không nên từ chối." Lúc này Trần Tử Nhã cũng mở miệng nói ra, "Đúng vậy a. Hai vị sư muội, ta cũng cảm thấy các ngươi không nên cự tuyệt Lâm sư huynh hảo ý lại nói giữa bằng hữu bộ đắp nhau không phải rất bình thường sao? Các ngươi một cái là luyện đan sư, một cái là luyện khí sư. Lâm sư huynh hủy thác hộ sư muội luyện chế ra nhiều như vậy đan lô, sau đó ở trước mặt các ngươi đều cầm lấy đi bán đi, một cái cũng không có lưu cho các ngươi, đây là thế nào cũng nói không đi qua. Cho nên các ngươi cũng đừng có lại cự tuyệt." Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà hai người liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Lâm Trường Thanh lúc này mới vừa cười vừa nói, "Lúc này mới đúng sao? Lựa chọn nhanh một chút đi, chỉ có thể tuyển nhị giai thượng phẩm, chúng hạ phẩm ta đều muốn cầm lấy đi đổi lấy linh thạch." Hai người bất đắc dĩ, lúc này mới đứng lên riêng phần mình tuyển một cái nhị giai thượng phẩm đan lô, sau đó Lâm Trường Thanh đem còn lại đan lô đều thu vào. Lúc này Hồ Vân Na một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, chân tự nhã nhìn nhịn không được tò hỏi, "Hồ sư muội có phải hay không có lời gì muốn nói? Làm sao áp a áp đúng bộ dáng, cái này có thể không hề giống ngươi bình thường dáng vẻ?" Hồ Vân Na lúc này mới quyết định, hơi tổ chức một chút ngôn ngữ sau, mở miệng nói ra: Ta qua một đoạn thời gian, có thể sẽ cùng sư tổ cùng rời đi Thanh Vân Tông. Ra ngoài du lịch, nhanh nhất cũng muốn 10 năm đằng sau mới có thể trở về, cho nên muốn trước cùng các ngươi tạm biệt một chút. Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người cùng nhau nở nụ cười. Sau đó Lâm Trường Thanh mở miệng nói ra, vậy thì thật là thật trùng hợp, chúng ta qua một đoạn thời gian cũng phải cùng Thái tổ Mộ cùng một chỗ ra ngoài du lịch. Nghe Thái tổ Mộ ý tứ, nàng tạm thứ nhất lựa chọn Tiên Âm Tông, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể lãnh hội một chút tiên âm thánh cảnh đâu. Hồ Vân Na chấn động trong lòng. Sau đó lập tức phản ứng lại, trên mặt vui sướng rốt của Cẩn Tảng không nổi cao sư huynh, Trần Sư tỷ, các ngươi lần này cũng đi nơi đó." Hồ Vân Na kèm chút cao hứng nhảy dựng lên. Lâm Trường Thanh hai người đều nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này Triệu Minh Hà mở miệng nói ra, "Không phải a, ba người các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu a?" Ba người nhìn xem nàng, lần nữa nở nụ cười đám người cười đủ đằng sau, Hồ Vân Na mới mở miệng nói ra, "Chính là đi một cái vô cùng vô cùng nơi xa xôi du lịch, mà lại cái này du lịch thời gian là ít nhất 10 năm, thậm chí càng lâu đều có thể." Nhưng là tông môn giống như đối với du lịch tu sĩ Tu vi phương hướng có một chút điểm yêu cầu, ít nhất phải có chút cơ trở lên tu vi. Mà thời gian đại khái là 2 cái sau nửa tháng, cho nên ngươi lần này hẳn là không đợi kịp, bất quá về sau còn sẽ có cơ hội. Chương 343, Bạch hổ khiếu thiên ấn. Chương 343, Bạch hổ khiếu thiên ấn. Nghe được cái này không rõ ràng giải thích, Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã đều nhẹ gật đầu, xem như đồng ý hồ vân na loại thuyết pháp này. Mà Triệu Minh Hà nghe, chăm chú nghĩ một hồi đằng sau, mới mở miệng nói ra, "Nhưng là ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi, mà không phải về sau tự mình một người." Các ngươi nói nếu là ta sau khi trở về lập tức bế quan chúc cơ, có thể tới hay không kịp cùng các ngươi cùng lúc xuất phát. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, hẳn không phải là rất có thể đi. Chúc cơ thời điểm điều chỉnh thể xác tinh thần, sau đó áp xúc linh khí đều cần không ít thời gian. Mấu chốt nhất vẫn là sau cùng trăm ngày chúc cơ, cho nên này thời gian lại nhanh cũng muốn 3 4 tháng đi. Trần Tử Nhã cùng Hồ Vân Na hai người nghe, cũng là gật gật đầu, các nàng đều là đã chúc cơ người, hiển nhiên đều phi thường đồng ý Lâm Trường Thành thuyết pháp. Triệu Minh Hà cũng minh bạch Lâm Trường Thành nói có đạo lý, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, vùng lòng loại xúc động này cách làm. Sau đó đám người liền bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, nói đều là riêng phần mình một năm này gặp gỡ, bởi vì ba vị sư muội vẫn luôn tại Thanh Vân Tông bên trong, không có ra ngoài, cho nên cũng không có cái gì chuyện đại sự. Ngược lại là Lâm Trường Thành đã trải qua một lần nguy cơ của gia tộc, cho nên nói nhiều nhất chính là hắn, kể chuyện xưa Lâm Trường Thành vẫn là vô cùng sợ trưởng đương nhiên là có một chút bí mật không thể nói, hắn cũng dùng mặt khác lý do thoái thác ứng phó tới, nhưng là để ba vị sư muội đều biết, Bành Dương phủ Triệu, Lý hai nhà, cùng bọn hắn Lâm gia không đối phó. Không nên xem thường một bước này, về sau hộ Vân Na cùng Triệu Minh Hà các nàng tu vi cao, lực ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng lớn chỉ cần chịu, lý hai nhà còn tại Thanh Vân Tông trì hạ, một ngày nào đó hai nhà bọn họ sẽ phạm đến trong tay các nàng, đến lúc đó các nàng nhớ kỹ, hai nhà này cùng Lâm Trường Thành có cho thuần là đủ rồi. Cứ như vậy mọi người uống trà nói chuyện phiếm, mấy canh giờ rất nhanh liền đi qua, đợi đến sắc trời tối xuống đằng sau, Hồ Vân Na các nàng mới cáo từ rời đi. Trần Tử Nhã tại các nàng đi đằng sau, lại cùng Lâm Trường Thành ngước định ngày mai vừa đi Thanh Vân Phượng Thị nhìn một chút, sau đó cũng rời đi, nàng còn muốn trở về thu dọn đồ đạc, hai ngày nữa liền muốn cùng Lâm Trường Thành cùng một chỗ trở về lâm gia. Nghe gió Tiểu Trúc lập tức chỉ còn lại Lâm Trường Thành một người. Đột nhiên trở nên lãnh lanh thanh thanh thật là có điểm không tính đứng. Cứ may chính hắn còn có chuyện có thể làm, đó chính là tế luyện hôm nay vừa tới tay mấy món linh khí, kiện thứ nhất chính là thái tổ nấu tặng pháp bạo phôi thai. Dù sao cũng là về sau có thể trở thành pháp bạo tồn tại, Lâm Trường thành quyết định cho nó lấy một cái uy vũ một điểm danh tự, liền gọi là Bạch Hổ Khiếu Thiên Ấn. Sau đó liền bắt đầu tế luyện, bởi vì bên trong kết cấu đã có một chút pháp bạo hình thức ban đầu, cho nên hoàn toàn tế luyện độ khó so linh khí thông thường lại lớn một chút xíu. Lâm Trường thanh hoa tiếp cận một nửa canh giờ mới hoàn toàn tiến luyện thành công, sau đó tự nhiên cũng đã biết, pháp bảo này phôi thai công năng đầu tiên chính là trấn ép, bạch hổ khiếu thiên ấn tế ra đằng sau, có thể biến thành một viên lớn vô cùng đại ấn. Bị bao phủ tại đại ấn phía dưới tu sĩ, có thể là yêu thú, đều sẽ thụ gấp 10 lần trọng lực ra thân hiệu quả để cho địch nhân không cách nào đạo thoát đại ấn phạm vi bao phủ, từ đó bị đè chết tại bạch hổ khiếu thiên ấn phía dưới. Thứ yếu chính là bạch hổ khiếu thiên ấn năng lực phòng ngự, có thể đem đại ấn bao phủ tại trên đầu mình, dĩ nhiên không phải thả ra gấp 10 lần trọng lực, định trụ chính mình, mà là từ đại ấn bản thân, thả ra một tầng lực phòng ngự phi thường cường đại, hỗn độn lồng ánh sáng bảo vệ mình. Thậm chí lúc cần thiết, còn có thể đem Bạch Hổ Khiếu Thiên ấn phóng đại ra, xem như một mặt tâm chắn khổng lồ đến dùng. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, trên đại ấn mặt Khiếu Thiên Bạch Hổ, có thể phát ra một cái Bạch Hổ rít gào hỗn thuật, đây là một cái âm hệ cao giai phạm vi pháp thuật. Chủ yếu chính là bắt chước thần thú Bạch Hổ Lạc hồn rít gào, đưa đến trong một thời gian ngắn, dùng chuyển dịch nhân thần hồn công hiệu để cho địch nhân thần hồn bất thủ, nhất thời khó mà di động, từ đó cho Bạch Hổ Khiếu Thiên ấn sáng tạo công kích cơ hội. Từ nơi này cũng có thể thấy được đến, luận chế viên này pháp bảo phối thai tu sĩ, đối với loại này hạng nặng pháp bảo vẫn là vô cùng có nghiên cứu phối hợp mặc kệ là gấp 10 lần trọng lực hay là bạch hổ rít gào hỗn thuật, cũng là vì cho bạch hổ khiếu thiên ấn bản thân công kích sáng tạo cơ hội, tại lâm trưởng thành chính mình xem ra, loại này phối hợp là phi thường hoàn mỹ, đương nhiên là có ưu điểm, cũng khẳng định sẽ có khuyết điểm, lấy lâm trưởng thành hiện tại thể nội hỗn độn pháp lực, cũng liền đại khái có thể khu động bạch hổ khiếu thiên ấn, công kích 3 lần mà thôi. Dù sao cũng là nặng hình pháp bảo phối thai, tiêu hao pháp lực thực sự nhiều lắm, nhưng là nếu như chỉ là tế lên bạch hổ khiếu thiên ấn, thả ra hỗn độn lồng ánh sáng ngược lại là có thể ủng hộ thật lâu, đương nhiên cũng là bởi vì hắn hiện tại chỉ có trúc cơ một tầng nguyên nhân, về sau tu vi cao hơn, những vấn đề này tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng, đem tế luyện tốt Bạch Hổ Khiếu Thiên Ấn đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức, không có tế luyện trước đó thứ này có 8900 cân, tiếp cận 1000 cân. Tế luyện đằng sau cầm ở trong tay nhẹ nhàng, đương nhiên hắn hiện tại toàn lực rót vào hỗn độn pháp lực lời nói, thứ này thậm chí có thể đạt tới mấy vạn cân trọng lượng. Nhưng là cụ thể nặng bao nhiêu, lấy hắn hiện tại thể nội toàn bộ pháp lực rót đi vào cũng dò xét không ra cực hạn của nó, đoán chừng khả năng đợi đến trúc cơ trung hậu kỳ thời điểm, mới có hy vọng đo ra thứ này cực hạn trọng lượng. Không hổ là bị thái tổ mẫu có trọng có một mực lưu tại trong tay đồ vật, uy lực quả nhiên không tầm thường. Trên tay thượng thức trong chốc lát đằng sau, liền đem Bạch Hổ Khiếu Thiên Ấn trước thu vào. Sau đó tại ba quyển linh khí bên trong, lựa chọn màu đỏ sẫm bản Long Côn, thứ này chỉ là nhị giai thượng phẩm linh khí, cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ tốn nửa canh giờ không đến thời gian, liền đã tế luyện thành công, cái này thể tu binh khí, duy nhất đặc điểm chính là kiên cố, binh khí bản thân cũng không có kèm theo cái khác pháp thuật. Cầm lấy tế luyện hoàn tất bản Long Côn, đi vào trong sân mặt hướng liền khoa tay một chút chiêu thức. Bản Long Côn trọng lượng còn tại đó, lại thêm Lâm Trường Thanh chính mình hơn 5000 cân khí lực, những này phổ thông chiêu thức đụ nghịch đứng lên, cũng là hổ hổ sinh uy hữu mô hữu dạng. Nhỏ chơi một hồi, thích hợp hoạt động một chút thân thể đằng sau, Lâm Trường Thanh liền đem bản lòng côn tu vào. Thứ này hay là đừng cho quá nhiều người biết tốt, về sau có thể đánh người khác một trở tay không kịp. Cuối cùng chỉ còn lại có một bộ năm cái khốn lôi hoàn, cùng ba thanh tam tại kiếm, suy nghĩ một chút đằng sau, quyết chiến trước tiên đem khốn lôi hoàn thu lại. Dù sao hiện tại chủ yếu là mở rộng lôi đỉnh khiếu huyết, toàn bộ 18 cái lôi đỉnh khiếu huyết mở rộng hoàn tất đằng sau, mới có thể lại mở khiếu huyệt mới, cho nên cuốn lôi hoàn có thể trễ một chút thời điểm lại tế luyện, cũng không có vấn đề gì, dù sao hiện tại cũng không cần đến. Bởi vậy, cuối cùng chỉ còn lại bộ này Tam tải kim quang kiếm, bộ này linh khí là ba thanh cực phẩm kim hệ phi kiếm tạo thành. Ba thanh phi kiếm toàn bộ đều muốn tế luyện, cho nên tổng cộng hoa một nửa canh giờ mới hoàn thành toàn bộ tế luyện. Chương 344. Vô tư không có gì lo lắng. Chương 344. Vô tư không có gì lo lắng. Thử ngự sử một lần, cảm giác nhị giai cực phẩm linh kiếm tốc độ, muốn so nhất giai pháp khí phi kiếm tốc độ, nhanh 2-3 lần còn chưa hết. Nhưng là thần thức của hắn so cùng giai cường đại hơn rất nhiều, cho nên ngự sử đứng lên, vẫn là vô cùng thuận buồn xuôi gió. Chính là đáng tiếc hắn hiện tại còn không hiểu tam tài trận vận hành nguyên lý, bằng không bộ phi kiếm này ý lực, khẳng định so hiện tại Lâm Trường Thành tùy ý khống chế bay loạn, xuyên loạn lợi hại hơn nhiều. Kỳ thật phổ thông vừa chốc cơ tu sĩ, là sẽ không giống Lâm Trường Thành dạng này, trực tiếp liền lựa chọn nhị giai thượng phẩm, thậm chí là nhị giai cực phẩm linh khí đến sử dụng, giống hắn loại thứ này thuộc về số rất ít cá biệt ví dụ. Bởi vì vừa chốc cơ thời điểm, thể nội cũng không có bao nhiêu pháp lực, đồng thời pháp lực chất lượng cũng không cao. Cho nên phổ thông chốc nó tu sĩ Bình thường đều là lựa chọn nhị giai trung hạ phẩm linh khí đến sử dụng, dạng này liền sẽ không xuất hiện, chiến đấu không đầy một lát pháp lực liền hao hết tình huống. Tựa như Lâm Trường Thanh phụ thân, Nhị thúc, còn có cô cô một dạng, bọn hắn hiện tại sử dụng đều là nhị giai trung hạ phẩm linh khí. Nhưng lại Lâm Trường Thanh không giống với, mặc dù đồng dạng vừa trúc cơ thành công không bao lâu, thể nội hỗn độn pháp lực cũng không nhiều. Nhưng vấn đề là pháp lực của hắn phẩm chất cao a, ít nhất so khác tu sĩ trúc cơ, cao hơn ra gấp 4-5 lần tả hữu. Lại thêm hắn thần thức cường đại, cho nên hắn có thể đem những này nhị giai cực phẩm linh khí Dự sử thuận bổn xuôi gió đem tất cả linh khí đều thu hồi đến trong túi trữ vật, đừng nhìn không có câu chuyện gì đều, cũng chỉ là tế luyện ba kiện linh khí, nhưng cũng hoa hơn ba canh giờ thời gian. Hiện tại lúc này cũng đã gần đêm khuya, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian trở lại trong sân phòng tu luyện, bắt đầu pháp thuật thần thông, cùng lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Cung tộc trưởng còn có ra ra cùng một chỗ đi đường thời điểm, không tiện, cho nên lôi đỉnh chân kinh tu luyện ngừng mấy ngày, hiện tại liền chính mình một cái ở, vậy thì nhất định phải tiếp tục tu luyện đứng lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hoa hai canh giờ tà hữu, hoàn thành thông thường cơ bản tu luyện nhiệm vụ. Sau đó Lâm Trường Thanh liền bắt đầu cho mình linh sủng bọn họ cho ăn, bất quá đều là tại linh thú vòng tay bên trong tiến hành, không có thả chúng nó đi ra bên ngoài đến. Mặc dù phong suất cũng không có chuyện gì, nhưng nơi này là Thanh Vân Tông, tu sĩ cấp cao cũng không ít, vạn nhất nếu là có người coi trọng chính mình linh thú, vậy thì phiền toái. Cho nên vẫn là trực tiếp tại linh thú vòng tay bên trong ném ăn là có thể, tiết kiệm tìm cho mình một chút phiền toái không cần thiết. Làm xong những này, cũng không có cái gì sự tình, hôm qua ước định cẩn thận chính là chờ chân tử nhã tới tìm hắn tụ họp, cho nên Lâm Trường Thanh dứt khoát chính mình ngâm một bầu thanh ngọc trà, chậm rãi chờ nàng tới. Một người nghe gió thổi lá trúc thanh âm, một bên thưởng thức linh trà, chạy không suy nghĩ, cái gì cũng không ổn, cho mình thật tốt buông lòng một thanh, không nghĩ tới dần dần tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Cuối cùng vẫn là sân nhỏ trên cửa chính cấm chế động tĩnh, đem Lâm Trường thành từ cái kia vô tư không có gì lo lắng trong trạng thái, đánh thức, cái này khiến hắn có một chút điểm thất vọng. Bất quá rất nhanh liền phát hiện, thần hồn lại có một loại phi thường nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, thần thức trong bất tri bất giác lại tăng trưởng mười trượng. Trong lòng vẫn rất cao hứng, mặc dù cổng sân bên trên động tĩnh, đem chính mình đánh thức, nhưng cũng đã nhận được thu hoạch ngoài ý liệu, bộ dạng này hắn đã phi thường vui vẻ. Mà lại không cần mở mắt nhìn, Lâm Trường Thanh đều biết, tiến đến khẳng định là Trần Tử Nhã. Mà Trần Tử Nhã nhìn thấy Lâm Trường Thanh tự mình một người đang uống trà, đoán chừng hẳn là đã đợi có một ít thời gian, cái này khiến nàng có một ít lấy nãy. Thế là mở miệng giải thích, thật có lỗi, Sư Minh, để cho ngươi đợi lâu như vậy. Bởi vì chúng ta buổi sáng ngày mai liền muốn rời khỏi, ta đi trước cùng mấy cái bình thường quan hệ tương đối tốt đồng môn sư tỷ, sư muội tạm biệt một chút. Miễn cho ngày mai quá vội vàng, cho nên chậm trễ một chút thời gian, ngươi hôm qua ở chỗ này nghỉ ngơi thế nào? Còn quen thuộc đi. Lâm Trường Thanh nghe giải thích của nàng, khẽ cười nói: Không có việc gì, khẳng định phải cùng những quan hệ này tốt đường môn, tạm biệt một chút, bằng không đột nhiên mất tích, người khác còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. Tối hôm qua rất tốt, nghe gió thổi lá trúc thanh âm, rất nhanh liền bình yên ngủ, thật phi thường tốt. Buổi sáng cũng là thần thanh khí sảng, cho nên ta thích vô cùng nơi này, đa tạ sư muội, cho ta tuyển một nơi tốt. Lâm Trường Thanh Hứa thích nơi này, chứng minh hắn phẩm vị cùng mình không sai biệt lắm, Trần Tử Nhã cũng cảm giác vô cùng vui vẻ. Thế là cười nhẹ nhàng mở miệng nói ra, sư huynh hứa thích liền tốt. Chúng ta bình thường cũng hứa thích ở chỗ này ở mấy ngày. Bất quá, chúng ta hay là không cần trì hoãn quá nhiều thời gian. Nếu không, hiện tại liền xuất phát đi Thanh Vân Phượng Tị đi." Lâm Trường Thành gật đầu nói, "Vậy được đi, chúng ta lập tức lên đường đi." Trần Tử Nhã trực tiếp ném ra một chiếc nhị giai linh trùng, Lâm Trường Thành xem xét, liền biết đó là tệ ra buổi cho Trần Tử Nhã cái kia một chiếc. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới, chính mình phi thuyền hay là nhất giai đây này, cũng hẳn là tìm một cơ hội cho mình làm một cái nhị giai phi thuyền. Bằng không bị người khác nhìn thấy, đường đường tu sĩ trúc cơ, còn tại ngự sử nhị giai phi thuyền, vậy cũng quá rơi màn mũi. Lên Trần Tử Nhã phi thuyền, hai người hướng thẳng đến Thanh Vân Tông Sơn môn Bài đi. Trên phi thuyền Lâm Trường Thành mở miệng hỏi, "Sư muội Lần này đi đi dạo Phường Thị, ngươi lại chuẩn bị mua những thứ gì sao?" Chân Tử lắng nghe, lúc này mới có chút hẹn cùng nói, "Sư huynh, ta muốn cho Mộ Thần, Coco, còn có Linh Nhi muội muội, tìm một chút thích hợp đồ vật làm lễ vật." Lâm Trường Thanh nghe chút, cảm thấy cái chủ ý này rất tốt, nhà hoa thuần mới có thể vạn sự hưng sao. Vội vàng duy trì nói chủ ý này không sai, trong lòng ngươi có cái gì mục tiêu?" Chân Tử nhã lắc đầu nói, "Ta chỉ biết là Mộ Thần là chế phù sư, chuẩn bị cho nàng đưa một chút chế phù thứ cần thiết. Nhưng là Coco cùng Linh Nhi muội muội, ta cũng không biết hẳn là đưa cái gì, cho nên sư huynh ngươi nhanh lên giúp ta nghĩ một hồi." Lâm trưởng thành cười hì hì nói, "Cái này còn không đơn giản, Coco là linh thực sư, đương nhiên là ưa thích những linh dược kia, linh thực, ngươi chờ một chút tìm một chút linh trùng, đưa cho nàng là được rồi." "Muội muội ta lời nói, công pháp tu luyện của nàng là Hỏa thổ tính, cái này ngươi tùy tiện nhìn xem xử lý đi, ta đoán trưởng chỉ cần là ngươi tặng, nàng hẳn là đều sẽ ưa thích." Trần Tử lắng nghe, như có điều suy nghĩ gật, gật đầu. Sau nửa canh giờ, bọn hắn liền đã tiến vào Thanh Vân Phường thị. Hai người mục đích đều phi thường minh xác, chính là trước thẳng đến hàng Vệ Hè quầy trưởng, nếu như không có tìm tới thích hợp, lại đi những này sắt đường cửa hàng nhìn một chút. Cũng may nơi này hàng Vệ Hè còn trướng, Lâm Trường Thanh tương đối quen thuộc, hắn huyền nguyên trọng thủy bình, chính là ở chỗ này trên sạp hàng nhặt nhạnh chỗ tốt. Cho nên hắn đối với nơi này vẫn tương đối mong đợi, dù sao Thanh Vân Phường thị muốn so cái Khác Phường thị cả vùng hoa, tu sĩ số lượng cũng nhiều hơn. Hai người vừa đến địa phương, không dám quá trì hoãn thời gian, trực tiếp theo lấy đi dạo hàng Vệ Hè đám người, cũng bắt đầu bắt đầu đi dạo. Chương 345: Nhị giai gió báo thuyền. Chương 345: Nhị giai gió báo thuyền. Vừa đi dạo một hồi, Trần Tử Nhã liền có thu hoạch, tại một cái bán phủ chú cùng chế phụ vật dụng trên quầy hàng bảy biển bốn loại đặc thù chế phù vật liệu. Cơ bên trong liền có lâm trường thành trước kia mua qua, thanh kim thạch cùng xích dương chu sa, hai loại khác hẳn là cao ngọc lý hôn hỏa sa đặc biệt là cao ngọc, là một loại phi thường khó được đặc thù chế phù vật liệu, bởi vì nó nhưng thật ra là thuộc về nhuãn ngọc một loại, nhưng là đối với linh khí truyền tính lại phi thường tốt, mà lại phi thường dễ dàng liền có thể ngay cả mài thành phấn, gia nhập yêu thú huyết dịch, liền có thể dùng để vẽ một chút đặc thù phù chú. Những này phân biệt đặc thù chế phù tài liệu tri thức đều là lâm trường thành tại giao cho mẫu thân phần truyền thừa kia bên trên nhìn thấy. Lúc đó cũng là vì về sau khả năng giúp đỡ Mâu thân tìm kiếm một chút đặc thù chế phù vật liệu, mới chuyên môn đi xem bộ phận kia nội dung. Trần Tử Nhã chào hỏi một chút Lâm Trường Thanh, sau đó hai người đem trên quầy hàng mấy loại đặc thù vật liệu đều cầm lên từng cái xem xét. Lâm Trường Thanh biết lúc này, hẳn là chính mình ra tay, thế là ra mặt cùng quầy hàng lão bản hiệp thương. Trải qua trở về mấy lần cò kè mặc cả đằng sau, cuối cùng lấy 800 linh thạch giá cả, mua trên quầy hàng tất cả đặc thù chế phù vật liệu, còn để lão bản đưa 10 đánh lên tốt lá bùa đương nhiên linh thạch này là Trần Tử Nhã ra, Lâm Trường Thanh biết nàng ý tứ, cho nên cũng không có cùng nàng đoạt giao linh thạch ý tứ. Chân tử Nhã cô y đem những này đặc thủ chế phù vật liệu cùng phụ cấp phóng tới một cái tương đối lớn trong hòm ngọc, sau đó lại thu hồi trong túi trữ vật của mình. Có cái thứ nhất thu hoạch đằng sau, sau đó hứng thú của nàng thì càng cao, thế là hai người tiếp tục hướng xuống đi dạo. Mấy trăm trên sạp hàng đủ loại đồ vật đến là không ít, nhưng là thích hợp làm lễ vật đồ vật, một cái cũng không có tiềm tới đến là lâm trường thanh thu hoạch, hai mươi mấy gốc có thể lần nữa trồng chọt linh dược, nhưng cơ bản đều là nhất giai linh dược, có thật nhiều hay là phụ dược. Chính là lâm trường thanh học được mấy loại kia đã vượng, bên trong nâng lên phụ dược, nhưng là lên tới nhị giai linh dược, linh thực cũng rất ít phát hiện. Hoa tiếp cận hai canh giờ thời gian, đem tất cả hàng vỉa hè đều đi dạo xong đằng sau, hai người cũng không có cái khác thu hoạch. Cho nên hai người quyết định đi thẳng đến Vạn Bảo Các đi xem một cái, nếu là không có tìm tới thích hợp lễ vật, lại đến đi dạo những này sát đường cửa hàng. Vạn Bảo Các vị trí, hai người trước kia liền biết, mà lại cũng phi thường tốt phân biệt, chính là màu trắng tòa kiến trúc cao nhất là được. Hai người hoa một chút thời gian, đi tới Vạn Bảo Các cửa ra vào, sau đó trực tiếp tiến vào Vạn Bảo Các, không nghĩ tới còn gặp một người quen, chính là Lâm Trường Thanh lần đầu tiên tới, tiếp đại hắn, cái kia chỉ lan. Hai người vừa bước vào Vạn Bảo Các cửa lớn Một cái thiếu nữ tuổi trẻ cái này tiến lên đón gặp qua hai vị tiền bối, hoang nên Quang Lâm vạn báo cáo, ta là hai vị lần này mua sắm dẫn đường, gọi ta tiểu Lan là có thể, không biết hai vị tiền bối là có cần gì không. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, phiền phức chỉ Lan cô nương, ta muốn một kiện tốc độ tương đối nhanh nhị giai linh khí phi thuyền, còn có một số những thứ đồ khác. Từ chỉ Lan nghe được người tới trực tiếp gọi ra tên của nàng, biết đây nhất định là chính mình trước kia tiếp đãi qua khách nhân, chỉ là chính mình nhất thời nhớ không ra thì sao mà tôi. Bất quá vẫn là vội vàng nói, nguyên lai tiền bối hay là mối khách cũ, hai vị tiền bối mời lên lầu 3 dùng trà, mời tới bên này. Sau đó Từ Chỉ Lan đem Lâm Trường Thanh hai người, dẫn tới lầu 31 gian ghế lô bên trong, rất nhanh có tỷ nữ dâng lên 3 chén linh trà, Lâm Trường Thanh gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Ba người uống linh trà đằng sau, Chỉ Lan mới mở miệng nói ra, vị tiền bối này là muốn tìm kiếm tốc độ tương đối nhanh nhị giai linh khí phi thuyền sao? Cụ thể có yêu cầu gì không? Lâm Trường Thanh gật đầu nói, không sai, ngươi giúp ta tìm một cái thích hợp đường dài đi đường dùng phi thuyền đi. Nhị giai trung phẩm cỡ nhỏ phi thuyền là có thể, quá cấp cao đối pháp lực tiêu hao quá lớn. Chỉ Lan gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó lại mở miệng hỏi, tốt, ta hiểu được. Hai vị tiền bối còn cần có cái khác cần sao? Ta cùng một chỗ giúp hai vị đi tìm đến. Lúc này Trần Tử Nhã mở miệng nói ra, ta có một vị trưởng nữ, là một vị nhị giai linh thực sư, ta muốn tìm một loại thích hợp linh chủng đưa cho nàng, không biết Vạn Bảo Các có hay không thích hợp linh chủng bán ra. Còn có một cái 13, 14 tuổi muội muội, cũng cần một phần thích hợp lễ vật, nếu như chỉ làn cô nương cảm thấy có thích hợp, cũng có thể cùng một chỗ lấy tới nhìn một chút, tạm thời cứ như vậy nhiều. Chỉ Lan nghe chút, liền vội vàng gật đầu nói, có, vừa vặn gần nhất trong các nhận được hai loại nhị giai linh chủng, ta đi cấp ngài lấy tới nhìn xem. Về phần cho tiểu muội muội lễ vật, ta muốn đi phía dưới tra một chút, nhìn có cái gì thích hợp, có lời nói, chờ một chút cùng một chỗ mang lên. Lâm Trường Thanh hai người nhẹ gật đầu, sau đó chỉ Lan cáo lui trước, xuống dưới chuẩn bị thứ mà bọn họ cần. "Chờ, các loại, chỉ Lan sau khi rời đi, Trần Tử Nhã mới mở miệng hỏi, "Sư Minh, ngươi cùng chỉ Lan cô nương lúc nào nhận biết?" "Ta làm sao không biết?" Lâm Trường Thanh nghe chút, lập tức minh bạch Trần Tử Nhã ý tứ, nhìn không được bật cười, mở miệng nói ra, "Đó là trước đây thật lâu sự tình. Lúc đó cũng là đến Vạn Bảo Các mua sam pháp khí, chuẩn bị tham dự Tử Dương Bí cảnh chi hành, lúc kia mới cùng sư muội" Vừa gặp mặt một lần mà thôi đâu." Chân Tử nhã nghe, cũng có một chút điểm đỏ mặt, nàng cũng minh bạch Lâm Trường Thanh vì cái gì mà cười, cho nên chừng Lâm Trường Thanh một chút, sau đó liền không để ý tới hắn, chính mình uống lên linh trà đến đợi có một hồi, chỉ Lan mới trở về, cũng mang theo một cái lớn khay thật có lỗi, để hai vị tiền bối đợi lâu, đây là dựa theo nhu cầu của ngài, tìm tới hai chiếc cớ nhỏ nhị giai phi thuyền. Nói xong, lấy ra hai chiếc phi thuyền đặt ở trên mặt bàn. Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, cầm lấy một chiếc thuyền thân tương đối thon dài phi thuyền tra xét đứng lên. Lúc này chỉ Lan mở miệng giới thiệu nói, "Tiền bối, đây là nhị giai chúng phẩm trưởng phong chủ." Ưu điểm chính là thích hợp đường dài phi hành, tiêu hao pháp lực cũng không phải rất lớn. Có thể cõng 4 tới 5 người tu sĩ, không thành vấn đề, đồng thời tốc độ tại đồng bậc linh khí bên trong cũng là thuộc về tương đối nhanh một loại kia, giá tiền là 4.200 linh thạch. Lâm Trường Thành gật gật đầu, vạn bảo các đồ vật bên trong cũng không tệ, nhưng chính là nếu so với phía ngoài giá cả, đắt hơn vừa đến 2 thành tả hữu, đây cũng là Lâm Trường Thành sẽ không tùy tiện tiến vạn bảo các nguyên nhân. Sau đó lại cầm lên, mặc khắc một chiếc phi thuyền trà xét đứng lên. Chỉ Lan tiếp tục mở miệng giới thiệu nói, đây là nhị giai chúng phẩm gió bá thuyền, ưu điểm cũng đồng dạng là thích hợp đường dài phi hành. Tiêu hao pháp lực lại so với trưởng phong chú lớn hơn một chút, nhưng lại chiếc này rõ báo trên đỏ thiết trí có ngoài định mức gió bao pháp trận, đồng thời mặt khác lắp đặt tám viên linh thạch trung phẩm. Nguy hiểm có thể là cái khác lúc cần thiết, có thể kích hoạt gió bao pháp trận để cao trường năm thành tốc độ, lấy ứng phó các loại tình huống đồng dạng có thể gây bốn tới năm người tu sĩ, đồng thời tốc độ tại đồng bậc linh khí bên trong cũng là thuộc về tương đối nhanh một loại kia, giá tiền là 5500 linh thạch. Chương 346 Bách biến váy mê thượng. Chương 346 Bách biến váy mê thượng. Lâm Trường Thanh hơi suy nghĩ một chút đằng sau, mới mở miệng nói ra, vậy liền lưu lại chiếc này nhị giai gió bao thuyền đi. Nói xong, liền đem một chiếc khắc trường phong chu trả lại cho Chỉ Lan. Chỉ Lan đáp ứng, sau đó thu hồi trường phong chu, tiếp lấy lại lấy ra hai cái hộp ngọc nhỏ, để lên bàn, cũng mở miệng nói ra, tiền gói, ngài nhìn một chút cái này hai viên linh chủng, có phải hay không hợp ngài tâm ý. Chân tử nhã trực tiếp đem hai cái hộp ngọc nhỏ đều mở ra xem xét, một cái là màu lam có chút nửa tinh thể hóa linh chủng, một viên khác là màu xanh mang một ít ngân văn linh chủng. Chỉ Lan tiếp tục mở miệng nói nói tiền gói. Màu lam nửa tinh thể hóa linh trùng là Huyền tinh sen hạ sen, cũng là nó linh trùng. Huyền tinh sen chủ yếu tác dụng chính là có thể luyện thành Huyền tinh phục thể đan, có thể dùng tới chữa trị tu sĩ trên thân thể một chút ám thương, đặc biệt là đối với ngoại luyện hình luyện thể tu sĩ tới nói, tác dụng càng nhiều rõ ràng. Có thể chữa trị bọn hắn quanh năm suốt tháng cường độ cao luyện thể hành vi, mang đến các loại ám thương cùng tổn thương. Viên này Huyền tinh sen linh trùng giá tiền là 1200 linh thạch. Nói xong, hơi ngừng một chút, chờ Trần Tử Nhã nhìn về phía một cái khác linh trùng đằng sau, mới tiếp tục nói một viên khác màu xanh mang ngân văn linh trùng, là Xay Long thảo linh trùng loại linh thảo này là trưởng thành hình linh thảo. Nó nhất định phải trồng ở linh khí dư thừa địa phương mới có thể bình thường trưởng thành. Tỷ như chủng địa phương là nhị giai linh địa, vậy nó nhiều nhất có thể trưởng thành đến nhị giai. Cứ thế mà suy ra, giống như trước mắt đã biết cao nhất ghi chép là trưởng thành đến lục giai linh thảo. Xây long thảo 100 năm trở lên mới xem như nhị giai, 1000 năm trở lên xem như tam giai. 5000 năm trở lên tính tứ giai, 1 vạn năm trở lên chính là ngũ giai, lục giai linh thảo thì là cần 50, 000 năm trở lên. Loại linh thảo này kỳ thật cùng dụng yêu có điểm giống, cũng có thể một mực trưởng thành. Nhưng khác nhau chính là say long thảo đối với long hệ yêu thú có lực hấp dẫn cực lớn, nhưng là bọn chúng nuốt đằng sau, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời chỉ cần tam giai say long thảo, liền có thể trực tiếp đánh ngã tứ giai long hệ yêu thú. Mặc dù tác dụng thời gian rất ngắn, nhưng nếu như lợi dụng tốt, nói không chừng có thể thành công săn lùng một con rồng hệ yêu thú. Say long thảo linh trùng giá tiền là 1800 linh thạch. Tiên bối cảm thấy cái này hai viên linh trùng thế nào? Có phải hay không phù hợp tiền bối tâm ý? Chân tử nhã nhã gật đầu, khẽ cười nói, "Cảm ơn ngươi, rất tốt, hai viên linh trùng ta muốn lấy hết." cho tiểu muội muội lễ vật, có tìm tới thích hợp sao?" Chỉ Lan gật đầu nói, "Tìm tới một loại tương đối có ý tứ pháp khí, cũng có thể làm thành phổ thông y phục mặc, chỉ là lực phòng ngự tương đối bình thường mà thôi. Cũng không biết thứ này có hợp hay không tiền bối tâm ý." Trần Tử Nhã nghe chút, đến đã tới hứng thú, vội vàng nói, "Quần áo a. Vậy cũng có thể nhìn một chút a, ngươi lấy ra đi." Chỉ Lan gật gật đầu, sau đó hộp ra một cái bằng phẳng hộp nhỏ, giao cho Trần Tử Nhã. Nàng lập tức mở ra xem xét, bên trong là một kiện chiếc đຽ̣t đứng lên quần áo màu trắng. Trần Tử Nhã trực tiếp đem nó lấy ra, cũng run một cái, một kiện màu trắng tinh xinh đẹp quần áo lập tức hiện ra ở ba người trước mặt. Chỉ Lan mở miệng nói ra, đây là Bách Biến Váy Nê Thượng, luyện hóa sau có thể tùy tâm sở dục biến hóa. Khác biệt tiểu dáng còn có khác biệt nhan sắc, đặc biệt thụ nữ tính tu sĩ yêu thích. Nhưng là chế tác loại này Bách Biến Váy Nê Thượng, cần một loại gọi vô ảnh tích dịch, gián mối, yếu tố lang già, cho nên không có cách nào đại lượng chế tác. Món này cũng là trước mắt trong các duy nhất một kiện, mặc dù nó chỉ là một kiện pháp khí, nhưng giá tiền là 1600 linh thạch. Chân tử Nhã cảm thấy cũng không có vấn đề, chính nàng đều thích đến ghê gớm, tin tưởng còn không có gặp mặt Linh Nhi muội muội, cũng nhất định sẽ thích vô cùng chính là giá cả đắt một chút, bất quá nàng hiện tại cũng không muốn so đo những này, dù sao khó được tìm tới như vậy một kiện lễ vật. Thế là gật gật đầu nói, "Rất tốt, cái này bạch biến váy nghe thưởng ta cũng muốn." Nói xong, đem quần áo chỉnh tề gấp tốt, sau đó thả lại lúc đầu trong hộp. Chỉ lặng nghe, gật gật đầu mừng rỡ trong lòng, đội vàng tính toán một cái sau, sau đó cung kính mở miệng nói ra hai vị tiền mối, toàn bộ 4 kiện linh vật, tổng cộng là 10100 linh thạch, đã tặng hai vị quan bối triều cố. Lâm Trường Thanh hai người đều nhẹ gật đầu, sau đó do Lâm Trường Thanh thanh toán linh thạch cũng đem chính mình vạn bảo các thẻ khách quý, lấy ra cùng một chỗ giao cho chỉ Lan đợi nàng dùng bí pháp ở bên trong ghi chép, lần này tiêu phí linh thạch mức sau, mới đem thẻ khách quý còn cho Lâm Trường Thanh đây là hai người ở bên ngoài thương lượng xong, trước do Lâm Trường Thanh tới đỡ linh thạch, chờ, các loại, hai người sau khi ra ngoài, Trần Tử Nhã lại đem linh thạch còn cho hắn. Dạng này có thể gia tăng Lâm Trường Thanh vạn bảo các thẻ khách quý tiêu phí ly chép, thuận tiện hắn trùng tích cao hơn thẻ khách quý đẳng cấp. Từ khi tại Thái Tổ Mẫu nơi nào biết, vạn bảo các thế lực trải rộng toàn bộ tu chân giới, đồng thời bọn hắn thẻ khách quý tác dụng to lớn đằng sau. Hắn liền chuyên môn lưu ý đứng lên. Quyết định về sau có cơ hội, liền đem thẻ khách quý đẳng cấp soát tận lực soát cao một chút. Cất ký đồ vật đằng sau, hai người cự tuyệt chỉ Lan đưa trắng bọn họ đi ra ngoài hào ý, hai người mình điệu thấp rời đi vạn bảo các. Tại đi phố đánh cược đá trên đường, Trần Tử Nhã nhịn không được nói ra, vạn bảo các đồ vật bên trong thật đúng là không sai, chính là cảm giác so phía ngoài giá cả đắt khêu ít. Lâm Trường thanh nghe, gật gật đầu khẽ cười nói, đó là dĩ nhiên, nói thế nào vạn bảo các cũng là trước mắt đã biết, thực lực mạnh nhất thương minh thế lực. Bọn hắn nếu là không có một chút, không giống bình thường đồ tốt, ai sẽ chủ động đưa tới cửa để bọn hắn làm thịt. Trần Tử Nhã cũng cảm thấy có đạo lý. Sau đó nhịn không được nói ra, "Sư Minh, ngươi nói ta muốn hay không cũng tìm cơ hội, cũng làm một tấm vạn bảo cấp thẻ khách quý. Chính là thăng cấp cần tại bọn hắn nơi đó tiêu phí linh thạch, thật sự là nhiều lắm." Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, "Có cần thế này, về sau chúng ta cũng không có khả năng vẫn luôn ở chung một chỗ, khẳng định có thời điểm sẽ tách ra một chút. Cho nên, ngươi hay là có cần phải chính mình mở một tấm, góp gió thành bão sao, về sau khẳng định sẽ hữu dụng." Trần Tử nhã gật gật đầu, cũng ghi ở trong lòng. Sau đó không đầy một lát, đã đến đô thành, hai người vừa mới bước vào cửa ra vào, nhân viên phục vụ liền tiến lên đón. Bất quá Lâm Trường Thanh khoát tay áo, hắn lập tức liền minh bạch ý tứ, hướng bọn hắn thi cái lễ sau, liền chủ động lui xuống. Trần Tử Nhã chủ động nói ra, "Sư minh, ta lời đầu tiên mình đi xem một chút, chờ một chút ngươi sau khi xem xong, lại tới tìm ta." Nhìn thấy Trần Tử Nhã như thế khéo hiểu lòng người, Lâm Trường Thanh trong lòng rất hài lòng, nhịn không được bật cười, nói ra, "Đi. Đi thôi, nhớ ký chọn một liên tốt, đừng mua nhiều." Hắn là sợ lần trước Trần Tử Nhã lại đổ trứng, lần nữa nếm đến món ngọt, cho nên muốn mua nhiều mấy thôi. Thứ này nho nhỏ chơi một chút vẫn được, nếu là khống chế không nổi chính mình, chơi nhiều rồi rơi vào đi, khẳng định là xong đời. Không phải ai đều giống như hắn, Hữu Công Đức chân nhãn hỗ trợ ra lần. Chương 347. Âm Dương Hỏa Hợp Kinh. Chương 347. Âm Dương Hỏa Hợp Kinh. Sau đó Lâm Trường Thanh Liễn chính mình, đang đánh cược trong phố đá bắt đầu đi dạo, bất quá rất nhanh hắn liền thất vọng, hơn 1 năm không có tới, lao bản khẳng định tiến vào hàn mới. Nhưng là hắn đi dạo một vòng, trong tay cũng chỉ lấy được một khối nhỏ nguyên thạch, đây là một khối phát ra đỏ đậm ánh sáng màu vàng nguyên thạch, vấn đề là khối nguyên thạch này quá nhỏ đoán chừng coi như mạt ra, khẳng định cũng sẽ không vượt qua 20 khối linh thạch tự phẩm, cái này khiến hắn có phi thường thất lạc. Cái khác 20 mấy cái đều là phát ra ánh quang quang hoàn, không có cái nào. Căn cứ không đến không tâm thái. Hắn lại đi chọn lựa hai khối tương đối lớn nguyên thạch, tìm được lão bản, hai người một phen thương lượng đằng sau, thu Lâm trưởng thanh 2400 linh thạch. Mà chân tử nhã chính mình thì là tuyển một khối to bằng đầu người nguyên thạch, nhưng là cái gì quang hoàn cũng không có. Cũng may nguyên thạch giá cả không quý, liền 2300 linh thạch, đối với nàng cái này tiểu phú bà tới nói, chỉ có thể coi là chút làm thành. Hai người cự tuyệt lão bản, miễn phí hỗ trợ giải thạch đề nghị, tất ký chính mình nguyên thạch đằng sau, liền rời đi phố đánh tự đá. Bởi vì lần này đi ra việc cần phải làm, đã toàn bộ hoàn thành. Cho nên hai người thương lượng một chút đằng sau, quyết định không còn đi dạo đi xuống, hiện tại liền trở về Thanh Vân Tông. Thế là hai người trực tiếp ra Thanh Vân Thành, hướng Thanh Vân Tông Sơn môn bay đi, lần này bởi vì có Trần Tử Nhã cái này đệ tử nội môn. Nữ sử Phi Tuyền mang theo Lâm Trường Thành, cho nên rốt cục không cần trên đường đi núi, chỉ dùng khoảng 1 canh giờ, bọn hắn liền thuận lợi về tới thành Hà Phong. Hiện tại Lâm Trường Thành đã về tới chính mình nghe gió tiểu trúc, mà Trần Tử Nhã thì là rời đi trước, trở lại đại viện kia đi. Ngày mai sẽ phải cùng Lâm Trường Thành cùng một chỗ trở về lâm gia, nàng còn có một số đồ vật phải xử lý, cho nên nàng trước hết rời đi. Lâm Trường Thanh hiện tại không có chuyện gì, ngay tại nghe gió tiểu trúc trong phòng tu luyện, đem vừa mua nhị giai gió bao phi thuyền tê luyện tốt, lại lắp đặt tám viên linh thạch chúng phẩm ở trên phi thuyền, dạng này liền đại công cáo thành. Sáng sớm loại cảm giác kỳ diệu đó, bởi vậy Trần Tử Nhã trong lúc vô tình quay dậy, trong ngoài ý muốn gây mất, cái này khiến Lâm Trường Thanh vẫn có chút nhớ mãi không quên. Cho nên hắn lại ngồi vào sân nhỏ trong lương đỉnh, pha được một bầu thanh ngọc trà, sau đó lại lần chạy không chính mình. Bất quá lần này nghe thật lâu gió thổi lá trúc thanh âm, đều không có lần nữa tiến vào sáng sớm loại kia vô tư không có gì lo lắng cảm giác, cái này khiến Lâm Trường Thanh có hơi thất vọng. Ngay lúc này, Lâm Trường Thành cảm giác được cổng sân bên trên cấm chế, bị người xúc động, biết là có khách nhân đến. Thế là đứng dậy đi qua mở cửa, không nghĩ tới đứng ở cửa lại là Trần Khiết Nghi tiền bối, cái này khiến Lâm Trường Thành có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là vội vàng hô, "Tổ mẫu ngài sao lại tới đây?" "Mau vào." Trần Khiết Nghi lườm hắn một cái, mở miệng hỏi, "A, xem ra thằng nhóc nhà ngươi là không chào đón thật lạ ta." Lâm Trường Thành vội vàng cười hi hi nói, "Không có, không có, sao lại có thể như thế đây? Tổ mẫu đối với ta tốt nhất rồi, mỗi lần gặp mặt đều cho ta chỗ tốt, ta thích nhất tổ mẫu." Từ khi hôm qua bọn hắn đi cầu thần, đạt được thái tổ mẫu, còn có Trần Khiết Nghi tiền bối cho phép, cùng Trần Tử Nhã chính thức xác định quan hệ đằng sau. Hắn ngay tại chỗ trực tiếp đối giọng, đi theo Trần Tử Nhã cùng một chỗ gọi, xưng hô Trần Khiết Nghi tiền bối là tổ mẫu. Cho nên đối với mình tổ mẫu, cũng không có cái gì ngượng ngùng, dù sao lời Hữu Ích cũng không cần linh thích, nói vài lời dễ nghe, nói còn không có chỗ tốt gì đâu. Quả nhiên nghe chút Lâm Trường Thành vừa nói như vậy, Trần Khiết Nghi liền nở nụ cười, dạng này buồn nôn lời nói, cũng liền Lâm Trường Thành có thể nói như thế tươi mát tự nhiên. Tay vừa lộn từ chính mình trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một viên ngọc giản trực tiếp ném cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh vội vàng nhận được trong tay. Sau đó Trần Khiết Nghi tức giận nói, trong ngọc giản này là tạo hóa tông nhất môn phi thường kỳ diệu công pháp song tu âm dương hỏa hợp kinh, là gần với bọn hắn hoạch tâm công pháp âm dương tạo hóa kinh tồn tại, cũng là thuộc về bí mật bất truyền một loại tồn tại, ngươi ngàn vạn muốn giữ kín, không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Trong tay ngươi phiên bản này là hoàn chỉnh nhất, so tông môn trong tảng kinh các muốn hoàn chỉnh nhiều, có thể cho các ngươi dùng đến nguyên anh kỳ. Môn này âm dương hỏa hợp kinh là ngươi thái tổ mẫu tự tông môn lão tổ nơi đó đổi lấy, chuyên môn dùng để giải quyết Về sau tiểu nhã chuyển tu công pháp mới, phẩm giai quá thấp vấn đề. Nhưng là phải giải quyết vấn đề này, chủ yếu vẫn là cần nhờ ngươi, ngươi thái tổ mẫu nói ngươi thể nội hỗn độn pháp lực phẩm chất phi thường cao. Cho nên các ngươi song tu đằng sau, sinh ra mới âm dương hòa hợp pháp lực, loại pháp lực này có thể tùy tiện bị các ngươi riêng phần mình công pháp chuyển đổi. Mới âm dương hòa hợp pháp lực phẩm giai chính là ngươi hỗn độn pháp lực phẩm giai, cho nên tiểu nhã sau này sẽ là tính chuyển tu chính là công pháp phổ thông. Cũng có thể thông qua môn này âm dương hòa hợp kinh pháp lực, chuyển đổi ra phẩm giai phi thường cao pháp lực. Cái này đối với sau này kết đan phi thường trọng yếu, nếu là pháp lực phẩm giai quá thấp, coi như có thể kết đan, cũng là kém nhất hạ tam phẩm kim đan. Về sau không còn có tấn giai nguyên anh khả năng, cho các ngươi nhất định không cẩn phạm loại sai lầm cấp thấp này. Lâm Trường nghe, thế mới biết môn công pháp này tầm quan trọng. Hắn lập tức liền nghĩ đến, có thể cho cha mẹ của mình hai người cũng tu luyện môn công pháp này, bởi vì Mộ Thân có hắn cho trọng thủy ngữ ba kinh công pháp này cũng là thiên giai công pháp. Mà phụ thân tu luyện công pháp, chỉ là tại vạn bảo các mua sẵn công pháp, tuyệt đối là thuộc về không cao không thấp một loại kia, khẳng định so ra kém Mộ Thân tu luyện thiên giai công pháp. Bộ dạng này Phụ thân công pháp phẩm giai không cao vấn đề, cũng đã nhận được giải quyết đồng thời hai người bọn họ xong tu đi ra pháp lực, thuộc về ngoài định mức thêm gia tới bộ Phật kia, tương đương với biến tướng tăng lên thời gian tu luyện. Suy nghĩ minh bạch, thứ này tầm quan trọng đằng sau, Lâm Trường thanh vội vàng trân trọng đem nó nhận được trong túi trữ vật. Sau đó cười hì hì mở miệng nói ra, đa tạ tổ mẫu cùng thái tổ mẫu, để hai vị trưởng bối phi tâm, giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề lớn, về sau chúng ta nhất định nhiều hơn tu luyện. Trần Khiết nghi nghe chút, trên mặt đều có một chút đỏ lên, bất quá nàng vẫn gật đầu, mở miệng nói ra, đi, đi, tạ ơn cũng không cần chỉ cần ngươi về sau đối với tiểu nhã tốt là được rồi. Sau đó chờ một chút đằng sau, lại tiếp tục nói, lần này ngươi thái tổ mẫu các nàng dẫn đội rời đi Thanh Vân Giác, chuyến đi này ít nhất cũng phải thời gian 10 năm mới có thể trở về. Ngươi thái tổ mẫu không có ở đây trong khoảng thời gian này, Lâm gia nếu có cái gì chính mình không cách nào giải quyết sự tình, cũng có thể tới tìm ta, tín vật liền dùng ta lúc đó đưa cho ngươi viền kia đi. Lâm trưởng nghe chút, trong lòng cao hứng tới cực điểm, có tổ mẫu cái hứa hẹn này, Lâm gia coi như an toàn nhiều. Hắn cũng có thể yên tâm một chút, dù sao hắn mới thật sự là gia tộc đệ nhất chiến lực đồng thời chờ hắn vừa rời đi Thanh Vân Giác, cái kia 10 cái nhị giai tự tinh khẳng định cũng muốn mang đi, gia tộc thực lực lại sẽ cực kỳ thấp xuống. Chương 348, nơi chôn xương. Chương 348, nơi chôn xương. Hiện tại có tổ mẫu gia mặt che chở, lại thêm Lâm gia gần nhất mới trọng thương triệu, lý hai nhà, cũng coi là tạo nhất định uy tín, tin tưởng ít nhất trong vòng 10 năm sẽ không có vấn đề quá lớn. Lúc này Lâm Trường Thanh đứng lên, chăm chú hướng Trần Khiết Nghi thi lễ một cái đằng sau, sau đó mới mở miệng nói ra đã tạ tổ mẫu che chở. Tôn Nhi cùng Lâm Gia đều ghi nhớ trong lòng, về sau nhất định chiếu cố thật tốt tiểu nhã. Trần Khiết Nghi hài lòng nhẹ gật đầu, nàng biết đừng nhìn Lâm Trưởng Thanh bình thường ở trước mặt nàng cười hì hì. Nhưng trong lòng chú ý chí rất, lần này nghiêm túc như vậy hướng nàng cam đoan, biểu lộ lời hứa của hắn cùng quyết tâm. Cho nên nàng phi thường hài lòng, nhịn không được mở miệng dặn dò, đến bên kia, ngươi vẫn là phải tiếp tục bảo trì ngươi luôn luôn cẩn thận, không nên tùy tiện tiết lộ chính mình căn nguyên. Bên kia mặc dù tông môn cũng có chủ sở, nhưng ngươi dù sao không phải thành viên tông nội, mà lại bên kia môn phái thực lực, phổ biến đều muốn so thành viên môn phái mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên ở bên kia gặp được sự tình gì Ngươi hoặc là không xuất thủ, nếu như xuất thủ nhất định phải nắm tay đuôi dọn dẹp sạch sẽ, tuyệt đối đừng trong lòng còn có may mắn, mà lại thực lực của ngươi muốn so cùng giai cường hành rất nhiều, bởi vậy ta đề nghị ngươi đến bên kia, thỉnh đứng đằng sau, chính mình ra ngoài sông xáo một đoạn thời gian. Bên địa so với chúng ta Thanh Vân Sừng phải lớn hơn vô số lần, đến đó chính là vì thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ngươi đi theo Thanh Vân Tông đại bộ đội, ngược lại sẽ hạn chế ngươi, trọng yếu nhất chính là, ngươi sẽ thả không giá tay chân. Nói xong, Thâm Ý sâu sắc nhìn hắn một cái. Nghe lời của tổ mẫu, Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, cái này cùng hắn một chút ý nghĩa không sai biệt lắm. Nói thật ra, hắn cũng không có nghĩ tới muốn cùng Thanh Vân tông người cùng một chỗ hành động, hắn hay là muốn chứng minh mình hành động, như thế càng thêm thuận tiện cùng tự do. Lâm Trường Thanh cười hì hì nói, "Đa Tạ tổ mẫu nhắc nhở, ta cũng muốn đến bên cạnh đằng sau, chính mình ra ngoài sông sáo một đoạn thời gian. Dù sao với ta mà nói cơ hội khó được, cũng không thể tùy tiện lãng phí." Trần Khiết nghi điểm điểm điểm nói không sai chính là như vậy, "Ta biết ngươi là Ngũ Linh căn, muốn tại tiên lộ đi được càng xa, liền muốn đạt được nhiều tài nguyên hơn điểm ấy, ta tin tưởng chính ngươi khẳng định là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bằng không cũng sẽ không 20 tuổi không đến, liền có thể chúc cơ thành công." Cho nên ta chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện, hy vọng lần sau ngươi trở về thời điểm, đừng để ta thất vọng." Lâm Trường Thành chăm chú gật đầu. Trần Khiết Nghi cũng liền không có lại nói cái gì, sau đó lại dặn dò hai câu, liền rời đi, Lâm Trường Thành đưa đến cửa tiểu viện. Trở lại trong lương đình, Lâm Trường Thành suy nghĩ lên, đến bên kia có thể sẽ gặp phải tình huống, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm giác mình tự lực có chút yếu kém. Nhưng là mình vừa hoàn thành chúc cơ, vẫn chưa tới 1 tháng thời gian, cũng không có biện pháp một hơi liền ăn thành một tiên mật. Cho nên vẫn là muốn tại chính mình những linh thú kia trên thân nghĩ biện pháp, trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp, chính là để càng nhiều tự tinh bọ cải Tuấn giai đến nhị giai cảnh giới. Không sai biệt lắm 1 năm trước kia, chính là dùng trúc cơ quả phụ trợ, lại thêm bạch hoa tú hồn thụ, khẩn cấp tuấn giai 10 cái nhị giai tử tinh bộ cẩm đi ra. Hiện tại 1 năm trôi qua đi, những cái kia nhất giai tử tinh bộ cẩm, đoán chừng cũng đã củng cố tốt tầng 8 9 cảnh giới bây giờ, miễn cưỡng có thể tiếp tục tăng lên. Cho nên lần này sau khi trở về, Lâm Trường Thanh liền chuẩn bị lại lựa chọn một bộ phận đi ra, giúp chúng nó tăng lên tới nhị giai cảnh giới. Dạng này hắn lực lượng mới càng đầy một chút, bằng không đối mặt bên kia không biết đối thủ cùng hoàn cảnh, trong lòng của hắn luôn luôn có chút không an ổn. Thì thật hắn là không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền rời đi nơi này, dù sao hắn khống chế siêu viễn cự ly truyền tống trận. Một mục dự định đều là chờ các loại tu luyện tới từ phụ đằng sau, lại thông qua truyền tống trận đi ra bên ngoài sông sáo. Không nghĩ tới lần này đến Thanh Vân Tông cầu thân, vừa vặn gặp phải loại chuyện tốt này, vậy khẳng định không thể cự tuyệt a, mặc dù cái này có chút làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu. Nhưng là không quan hệ, tin tưởng có Lâm Trường Liễu cùng mấy chục con nhị giai tử tinh bỏ cảm chờ đến bên kia, một dạng có thể như cá gặp nước. Chỉ cần không phải trực diện kim đan chân nhân là được. Từ phủ kỳ hắn cũng không phải rất để ý nhìn một chút sắc trời, đoán chừng lại có 1 2 canh giờ, trời sắp tối rồi, cho nên hắn chuẩn bị trở về phòng tu luyện, trước hoàn thành pháp thuật thần thông tu luyện nhiệm vụ đợi đến ban đêm sớm một chút hoàn thành lôi đỉnh chân kinh tu luyện, hôm nay thật sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sẽ phải khởi hành trở về Cựu Phong Sơn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh hoàn toàn tu luyện đằng sau, liền đi đỉnh núi sân rộng nơi đó, cùng Trần Tử Nhã gặp mặt, sau đó hai người cùng một chỗ hướng Thái Tổ Mẫu tạm biệt chào từ biệt. Sau đó do tổ mẫu Trần Khiết Nghi đưa bọn hắn đến, thanh vân ngoài thành cùng tộc trưởng còn có gia gia tụ họp, tại chân tử nhã vạn phần không muốn bên trong, bốn người hay là hướng về lâm gia tổ địa xuất phát. Lần này bởi vì Trần Tử Nhã ở trên phi thuyền, cho nên gia gia tăng nhanh tốc độ, đồng thời tộc trưởng cùng gia gia vì trên đường thuận lợi, cũng không có che giấu khí tức của mình đều rõ ràng như vậy, cũng không có cái kia đuôi mù tới chịu chết, cho nên một đường phi thường thuận lợi, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đã nhanh đến Cựu Phong Sơn. Tại nhanh tới gần Lâm Gia Sơn môn thời điểm, Lâm trưởng thanh rõ ràng cảm giác được, Trần Tử Nhã đã bắt đầu khẩn trương, dựa vào thân thể của hắn đều căng thẳng lên. Biết nàng là đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, còn có Sách Tâm Lâm trưởng thanh người nhà có thể hay không thích nàng. Cho nên, vội vàng lôi kéo tay của nàng, nhỏ giọng an ủi, "Sư muội, không có chuyện gì, ngươi thả lỏng một chút. Trong gia tộc Túc Bá huynh đệ đều rất tốt, người trong nhà khẳng định cũng sẽ thích vô cùng ngươi, cho nên ngươi hoàn toàn không cần cần trương. Từ giờ trở đi nơi này chính là nhà của ngươi, chờ chúng ta tại trưởng bối chứng kiến bên dưới, tổ chức một cái nhỏ nghi thức đằng sau, liền sẽ đem ngươi danh tự viết đến trên gia phả, cùng ta đan song song cùng một chỗ. Về sau ngươi chính là người của Lâm gia, nếu là chúng ta không có cách nào tu luyện tới phi thăng thượng giới lời nói, chờ chúng ta sau khi chết, khả năng rất lớn cũng là mai táng ở chỗ này, cho nên buông lòng gấp không có chuyện gì." Chân tử Nhã gật gật đầu, nghe được Lâm Trường Thanh an ủi, nàng cũng cảm thấy phi thường có đạo lý, mà lại cũng bởi vì Lâm Trường Thanh, bắt đầu đối với nơi này có một chút lòng cảm mến. Nếu về sau chết đều sẽ mai táng ở chỗ này, vậy cũng không có cái gì không thả ra, bởi vậy cũng buông lòng rất nhiều. Tộc trưởng cùng gia gia hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy tiểu Thanh Nhi tiểu tử này, dỗ dành đạo lư của mình vẫn rất sở trường. Lúc này tộc trưởng cũng mở miệng nói ra, "Tiểu Nhã, chúng ta về sau cứ như vậy bảo ngươi." Tiểu Thanh Nhi nói không sai, về sau ngươi chính là Lâm gia chúng ta người, chờ một chút về đến gia tộc thời điểm, ta sẽ triệu tập trong gia tộc trọng lượng thành viên, trước cùng ngươi gặp một chút mặt. Sau đó mấy ngày nay, tuyển ngày tháng tốt, cho các ngươi chính thức tổ chức một cái nghi thức, đến lúc đó cũng chỉ để trong gia tộc trọng lượng thành viên có mặt, phạm vi nhỏ biết chuyện của các ngươi. Chờ các ngươi lần sau trở về, lại cho các ngươi tổ chức một cái phong quang long trọng hợp tịch đại điển, cũng làm cho tất cả mọi người biết, ngươi là Lâm gia chúng ta người. Chương 349. Về rừng. Chương 349. Về rừng. 349. Về rừng. Chân tử nhẹ nghe gật đầu nói, "Đa Tạ tộc trưởng, ngài cùng trong nhà các trưởng nối, về sau liền cứ gọi ta tiểu nhã đi." Nghe rất sự tình, ta cùng sư huynh cũng đều không hiểu, chúng ta nghe các trưởng bối an bài là được. Tộc trưởng gật gật đầu, dù sao cũng là Thanh Vân tông đi ra, tâm tính bung ra đằng sau, cũng là tự nhiên hảo phóng. Lúc này ra ra cũng mở miệng nói ra, "Tiểu nhã, đừng lo lắng, về sau ngươi chính là nhà chúng ta người. Trong nhà của chúng ta cũng không có nhiều như vậy quý củ, mà lại trong mắt của ta, nhà chúng ta mấy người cũng rất tốt chung đụng. Trọng điếu nhất chính là, ngươi là tiểu thanh nhi tự chọn đạo lữ, cho nên mọi người khẳng định sẽ thích ngươi." Chân tử nhã sắc mặt đỏ lên nói: "Đa tạ gia gia, về sau ta cùng sư huynh nhất định tốt tốt tốt hiếu kính ngài." Gia gia nghe, càng là cao hứng cười ha ha, hiện tại cháu trai đều có đạo lực, nhà bọn hắn cũng coi là xinh sôi nảy nở. Mà lại nếu như Lâm Trường Thanh hai người tay chân nhanh một chút lời nói, nói không chừng lần sau từ bên kia trở về thời điểm, trực tiếp liền cho mình mang một cái tằng tôn trở về đâu. Ngay tại mấy người thời gian nói chuyện, phi thuyền rốt cục tiến nhập lâm gia sơn môn, tại gia gia khống chế bên dưới, thuận lợi xuyên qua đại trận hồ sơn. Lâm trưởng thanh chú ý tới Trần Tử Nhã ngay tại quan sát vừa mới thông qua đại trận, cho nên mở miệng giải thích, đây là Vân Hà Cựu Khúc đại trận, là gia tộc đại trận Hồ Sơn. Hay là mấy trăm năm trước thái tổ phụ tự mình ra mặt, mời thái tổ mẫu tự tay bố trí đâu. Trải qua nhiều năm như vậy mưa gió, còn ý nguyên bảo tồn hoàn hảo, một mực che chở lấy Lâm gia. Ngươi cũng là trận pháp sư, có rảnh có thể nhiều đến nghiên cứu một chút, hẳn là sẽ đối với ngươi trận pháp trình độ đề cao, có nhất định trợ giúp. Trần Tử Nhã còn chưa nói cái gì, tộc trưởng đã mở miệng nói ra, đều quên tiểu Nhã là trận pháp sư sự tình, về sau gia tộc đại trận Hồ Sơn giữ hỷ, liền muốn tiểu Nhã cũng ra một phần lực. Cho thêm mấy ngày tiến vào gia phả, nhận thân phận ngọc bài đằng sau, tiểu nhã có thời gian liền có thể đi xem một chút. Bình thường đều là dựa vào đầu này tam giai linh mạch, ở vào nửa kích hoạt trạng thái, cái này ngươi xem liền biết, còn lại liền chờ chính ngươi nghiên cứu. Chân tử nhã vẫn rất cảm động, nàng vừa bước vào lâm gia sơn môn, tộc trưởng cùng sư huynh liền để chính nàng nghiên cứu cùng trợ giúp giữ gìn cựu khúc văn hạ đại trận đại trận hộ sơn thế, nhưng là gia tộc trọng yếu nhất binh chứng, cái này thực đã là cực độ tiến nhiệm chính mình, đem chính mình xem người một nhà biểu hiện. Cái này khiến trong nội tâm nàng lòng cảm mến, càng thêm mãnh liệt đứng lên. Triệu thượng tiếp động, gật gật đầu nói, "Đa tạ tộc trưởng." Nghiên cứu đại trận sự tình, vẫn là chờ về sau có rảnh rồi nói sau. Mà lại tiểu nhã hiện tại mới là nhị giai hạ phẩm trình độ, lúc này đến nghiên cứu thái tổ mộc bố trí đại trận hồ sơn, vẫn tương đốiật lực. Tộc trưởng cùng Gia Gia nghe, cũng là nhẹ gật đầu, biết nàng nói chính là lời thật tình đang khi nói chuyện, Gia Gia phi thuyền đã đứng tại gia tộc cổng trường. Giờ đi phi thuyền đằng sau, tộc trưởng cũng phát ra mấy tấm truyền âm phù, sau đó bốn người liền cùng một chỗ tiến vào, quảng trường bên cạnh phòng nghị sự. Rất nhanh liền có một đạo ánh sáng xanh rơi xuống, cái thứ nhất tới chính là Lâm trưởng Thành cô cô Lâm Mộc đỉnh. Nhìn thấy cô cô cái thứ nhất tới, Lâm trưởng Thành vẫn là vô cùng tao hứng. Đội Vân Hồ, Coco, Coco. Bất quá, Coco hiện tại chú ý tiêu điểm, đúng vậy ở trên người hắn, mà là có chút kinh ngạc nhìn xem, đứng tại bên cạnh hắn Trần Tử Nhã. Mặc dù trong nội tâm nàng đã có một chút xíu suy đoán, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, "Thanh nhi, cái này, đây là các ngươi đi cầu thần cô đơn sao?" Nói xong, không giống nhau Lâm Trường Thanh trả lời, đã phi thường nhiệt tình kéo Trần Tử Nhã tay. Lâm Trường Thanh cười hì hì nói, "Coco, ngươi thật sự là mắt sáng như nước, lập tức liền đoán trúng, đây là Trần Tử Nhã, về sau ngươi đừng nàng tiểu Nhã liên tốt." Cơ thực không cần Lâm Trường Thanh trả lời, nàng đã biết mình không có đoán sai. Lúc này Trần Tử Nhã cũng mặt tường hồng, đi theo Lâm Trường Thanh mở miệng hô một tiếng, "Coco." Nàng một tiếng "Này Coco." Nhưng làm Lâm Mậu Đình vui vẻ sướng đến phát rồ rồi, mặc dù nàng không biết vì cái gì Trần Tử Nhã sẽ trực tiếp đi theo tới, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng đem Trần Tử Nhã xem như người trong nhà đối đãi, thế là lập tức đem Lâm Trường Thanh lấn qua một bên, sau đó lôi kéo Trần Tử Nhã nhiệt tình trao đổi. Nhìn thấy bộ dạng này, tộc trưởng cùng ra ra liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, nở nụ cười. Sau đó Lâm Mậu Đình liền trực tiếp thay thế Lâm Trường Thanh, hầu ở Trần Tử Nhã bên người, một mực lôi kéo tay của nàng không buông ra. Mà Trần Tử Nhã bên này, trong lòng cũng thật to thở dài một hơi, biết trong nhà liền mấy người, cô cô tình huống Lâm Trường Thành cũng có cho người kỹ càng giới thiệu qua. Hiện tại cô cô nhiệt tình như vậy, hiển nhiên là đã tiếp nhận nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng âm thầm vui vẻ không thôi. Không bao lâu, lại một đạo ánh kiếm màu vàng rơi xuống, hiện ra Lâm Trường Thành phụ thân cùng Mộ thân thân ảnh. Lâm Trường Thanh vội vàng hô một tiếng, "Cha, mẹ, chúng ta trở về", đồng thời thuận lợi đem tiểu Nhã cũng mang theo trở về. Lâm Mộ sinh vợ chồng hai người, cũng nhìn thấy hiện trường nhiều một người phi thường xinh đẹp cô nương, nghe Lâm Trường Thanh lời nói đằng sau, Mới xác nhận đây là con râu của mình. Hai người trong lòng đều cực kỳ cao hứng, Mẫu thân nhìn trần tử nhã bộ dáng, cũng là vừa lòng phi thường, vẻ mặt tươi cười mở miệng nói ra, "Tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Tiểu Nhã Hoan nên ngươi đến Lâm gia làm khách, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, chúng ta chính là người một nhà." Mẫu thân không biết tình huống, còn tưởng rằng con râu của mình, lần này là đến Lâm gia làm khách, cho nên vô cùng nhiệt tình. Phu thân nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng là đối với cái này đột nhiên xuất hiện con râu, cảm giác rất hài lòng. Thế là mở miệng nói ra, "Tiểu Nhã Hoan nên ngươi, về sau tiểu tử này nếu như dám khi dễ ngươi, Ngươi không cần khách khí, trực tiếp nói cho ta biết, ta giúp ngươi trừng trị hắn. Nhìn thấy tương lai mình nhà công gia bà thái độ, Trần Tử Nhã cũng là vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới sẽ là thuận lợi như vậy. Bây giờ trong nhà trọng yếu nhất mấy người đều tới, đồng thời mỗi người đều công nhận nàng, cái này khiến nàng rốt cục yên lòng, lập tức phảng phất dễ dàng không biết. Sau đó hướng bọn hắn cung kính thi cái lễ, cũng mở miệng hỏi tốt nói gặp qua cha cùng mẹ, sư huynh đối với ta rất tốt, sẽ không khi dễ ta, các ngươi yên tâm đi. Nhìn thấy Trần Tử Nhã như thế thông tình đạt lý, vợ chồng bọn họ trong lòng hai người, liền càng thêm hài lòng, nhìn xem cảm giác hẳn là có thể hài hòa chung đụng bộ dáng. Mẫu thân càng là cũng đi tới, cùng Coco một bộ dạng, kéo Trần Tử Nhã tay, ba nữ nhân ở nơi đó, thân thiết nói chuyện với nhau. Mà phụ thân thì là bị tộc trưởng cùng gia gia gọi tới, ngó qua tới, hiển nhiên là có chuyện bàn giao. Lâm Trường Thanh hiện tại xem như thấy rõ, tộc trưởng đây là để cho mình người một nhà, trước gặp một cái quen mặt tất đứng lên đoán chừng những người khác, sẽ an bài chậm một chút lại tới. Chương 350, thu thu đến. Chương 350, thu thu đến. Nhìn thấy Trần Tử Nhã cùng mẫu thân còn có Coco ba người, một mực tại thân thiết trao đổi Giống như có chuyện nói không hết giống như đồng thời còn một người một bên lôi kéo Trần Tử Nhã tay, nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng hài hòa. Bộ dạng này Lâm Trường Thanh cũng cảm giác thật cao hứng, các trưởng bối thái độ như vậy, Trần Tử Nhã hiện tại nên không cần lo lắng đi. Bất quá mặc dù Trần Tử Nhã chỉ là vừa đến ngày đầu tiên, nhưng là hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được địa vị gia đình của mình khẳng định lại hạ xuống cấp một. Lại một lát sau, Lục gia gia, Nghị gia gia, Tam gia gia, ba người liền lần lượt đến đây, đều là gia tộc thành viên trọng yếu đương nhiên khẳng định không chỉ nhiều như vậy, còn có một số người khác, nhưng đều bởi vì các loại môn nhân, không có cách nào tới. Giống đại gia gia định vị phụ trách ngoại bộ sự vụ, cho nên cũng không ở nội bộ gia tộc, giống nhị thúc cùng thập thứ ba, chịu nhiệm vụ bí mật, cũng tạm thời không có cách nào xuất hiện. Còn có một số quan hệ không lớn, giống một mực tại tu dưỡng ngũ gia gia những này, tộc trưởng cũng không có thông tri bọn họ chạy tới. Chờ, các loại, chủ yếu nhất mấy người đều tới đông đủ đằng sau, tộc trưởng liền đem Trần Tử Nhã giới thiệu cho chư vị các trưởng bối nhận biết. Bao quát Trần Tử Nhã lai lịch thân phận, đều cho tất cả mọi người ở đây nói rõ. Những người khác còn tốt, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Nhưng là nhị gia gia, tam gia gia hai người Nghe nói Trần Tử Nhã là thái tổ mẫu hậu bối đằng sau, đối với nàng rất là kính trọng, đương nhiên đây cũng là bọn hắn đối với thái tổ mẫu biểu đạt tôn kính. Nhưng là tộc trưởng cũng không có hướng đám người nhắc lên, nàng cùng Lâm trưởng thành qua một đoạn thời gian, muốn rời khỏi Thanh Vân Giác sự tình, chỉ là trọng điểm nói nàng cùng Lâm trưởng thành quan hệ. Sau đó, Trần Tử Nhã cũng nhất nhất hướng các vị trưởng bối chào Vân An, đám người liền hai người bọn họ sự tình, trao đổi một hồi, cũng thương nghị tốt đằng sau. Do nhị gia gia chọn lựa, 3 ngày sau một cái lương thần cấp nhật, cho Lâm trưởng thành cùng Trần Tử Nhã tổ chức một cái nho nhỏ nghi thức. Cho nên ba ngày nay, Trần Tử Nhã liền không thích hợp ở tại Lâm Trường Thanh trong nhà. Cuối cùng quyết định trước ở đến, lâm gia chuyên môn cho khách quý chuẩn bị trong viện, chính là thập tứ bá chúc cơ đại điện thời điểm, các nhà đại biểu ở những sân nhỏ kia. Cũng may những ngày sân nhỏ đều là thường xuyên có người đặc biệt quét dọn, cho nên cung phi thường sạch sẽ gọn gàng, hơi thu thập một chút liền có thể vào ở, cuối cùng do Mâu Thân cùng Cô Cô hai người, trước buổi tiếp Trần Tử Nhã đi qua sân nhỏ bên kia nghỉ ngơi đợi các nàng rời đi về sau, các vị trưởng bối liền bắt đầu trêu chọc Lâm Trường Thanh, Lâm Trường Thanh hẳn là bọn hắn đời này, trước hết nhất có đạo lư người. Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã nếu là tốc độ nhanh một chút lời nói, nói không chừng hai người bọn họ hại tử, chính là Lâm gia đời thứ 9, vinh chữ lót người thứ nhất. Cho nên các vị trưởng bối nương nương khích lệ hắn, đặc biệt là nhị gia gia, càng là trực tiếp khích lệ là Lâm gia lấy một tốt cháu râu, làm hắn đều không có ý tứ. Các trưởng bối nói đùa một chút, cũng liền riêng phần mình trở về bận bịu chỉnh mình sự tình, chờ, các loại, 3 ngày sau lại đến tham gia Lâm Trường Thanh bọn hắn hợp tịch nghi thức. Cứ như vậy sự tình rốt cục đã qua một đoạn thời gian, Lâm Trường Thanh cũng thở dài một hơi. Cung tộc trưởng cùng gia gia bọn hắn nói một tiếng, tự mình một người về tới trong viện. Trong nhà trống rỗng không có một người, muội muội Lâm Trường Linh cũng không biết, có phải hay không chạy đến mừng hai nơi đó đi. Cho nên hắn dứt khoát không ở trong nhà Lê Ngô, trực tiếp ngự kiếm hướng Lão Vân Phong bay đi, quả nhiên Lâm Trường Linh cùng Lâm Trường Liên hai người đều tại sân nhỏ nơi này. Hai người các nàng ngay tại xử lý một chút bắt được côn trùng, đem bọn nó trong thân thể, đầu kia non nớt thì mềm, cho lửa đi ra đặc trùng một chỗ. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh thời điểm, Lâm Trường Linh thế nhưng là sướng đến phát rồ rồi, rồi nhịn không được hô, "Kaka, quá tốt rồi, ngươi rốt cục trở về rồi." Ngay tại trước mấy ngày, sơ nhất, mừng hai hải tử ấp đi ra, ngươi nhanh đi nhìn một chút đi. Ta cùng trưởng liên tỷ tỷ hai người, thế nhưng là đã bắt lấy mấy ngày côn trùng, ngươi cũng không thể quên đáp ứng chuyện của ta a. Kỳ thật Lâm trưởng Thanh hạ xuống thời điểm, nhìn thấy các nàng đang lộn đám côn trùng này thịt, liền đã đoán được sơ nhất hậu đại hẳn là đã ấp đi ra. Cho nên hắn vội vàng đem sơ nhất từ linh thú vòng tay bên trong phòng ra, nó lần này cùng Lâm trưởng Thanh cùng đi ra, đến bây giờ còn không có nhìn qua con của mình đâu. Để nó đi cùng mừng hai bước vẽ an ủi một chút, tu liền nhìn xem các hài tử của nó. Cùng Lâm trưởng liên bắt chuyện qua đằng sau, chính hắn cũng tiến tới nhìn lại, quả nhiên là vừa ra đợi mấy ngày dáng vẻ. Dù sao sơ nhất thế nhưng là chính hắn một tay nuôi lớn, biết Kim Sí si điều từng cái giai đoạn dáng vẻ. Hiện tại mấy cái tiểu gia hỏa, trên thân còn chưa có bắt đầu lông dài, toàn thân đều là trắng trẻo mũm mĩm. Bất quá Lâm Trường Thành vẫn là có thể cảm giác được, trong đó có một cái ó điều, muốn so mặt khác hai cái cường tráng hơn một chút, hình thể cũng lớn một chút xíu. Rõ ràng cùng mặt khác hai cái không giống với, trong lòng của hắn biết, tiểu gia hỏa này đoán chừng chính là cái kia biến dị, cũng chính là Lâm Trường Linh mục tiêu. Lúc này Lâm Trường Linh hai người bọn họ cũng nhích lại gần, lôi kéo Lâm Trường Thành có chút ra hiệu một chút, quả nhiên chính là cường tráng nhất một cái kia. Lúc này Lâm Trường Thanh trong lòng cũng lộ vẻ do dự, có chút bắt không chừng chú ý, cái này mấy cái hấu điệu vừa ra đời, trên lý luận tới nói chính là khế ước bọn chúng thời điểm tốt nhất, nhưng lại hắn lại có một chút không đành lòng, dù sao sơ nhất, mừng hai, lần thứ nhất làm cha mẹ, liền đem con của bọn nó đưa cho người khác, hắn cũng không biết hẳn là làm sao mà miệng. Cuối cùng vẫn là quyết định, chuyện này chờ thêm mấy ngày lại nói, ít nhất chờ, các loại, những này hấu điệu tại lớn một chút, cũng làm cho sơ nhất, mừng hai cùng bọn chúng lại ở chung một đoạn thời gian. Kỳ thật hắn cũng từng cân nhắc qua, đem sơ nhất, mừng hai hài tử đều lưu lại, chính mình nuôi nấng nhưng là cân nhắc đến kim xí điều trưởng thành hạn mức cao nhất, hay là từ bỏ, dù sao sơ nhất chỉ là ví dụ, cũng không phải là mỗi một cái kim xí điều đều có thể thuận lợi biến dị. Liên Sếp Như Mừng Hai, giúp nó tấn giai đến nhị giai, Lâm Trường Thành hay là có một chút nắm chắc, nhưng là giúp nó tấn giai tăng tầm giai, đoán chừng liền không có cái gì khả năng. Nó lại không có biến dị, chủng tộc Thiên Phú hạn mức cao nhất ngay ở chỗ này, trừ phi về sau có cái gì nghịch thiên linh dược, bằng không Như Mừng Hai cứ như vậy đem các nàng mới vừa bắt tốt chúng thịt, đúc cho ba cái tiểu gia hòa ăn, sau đó ba người ngay tại trong viện trong lương đình nghỉ ngơi. Lâm Trường Thành xuất ra đồ uống trà. Châu Cắc Nạng qua lên thanh ngọc trà, rót mấy chén linh trà đằng sau, muội muội Lâm Trưởng Linh An vị không nổi. Lôi kéo Lâm Trưởng thành tay, mở miệng hỏi, "Ka ka, ngươi trường nào thì đem ta Thu Thu cho ta?" Muội muội nói lời, nghe được Lâm Trưởng thanh không hiểu lấu, nhìn nàng một cái hỏi, "Cái gì ngươi Thu Thu?" Muội muội cười hì hì nói, "Chính là cái kia nhất tráng kim xí điều óu điệu, Thu Thu chính là ta cho nó nó lấy danh tự." Lâm Trưởng thanh nghe im lặng, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, muội muội cùng Lâm Trưởng liền hai người thì là lặc, lặc, lặc nở nụ cười. Chương 351, Trứng Phượng Hoàng. Chương 351, Trứng Phượng Hoàng. Nhìn các nàng bộ dạng này, Lâm Trường Thanh tức giận nói ra, "Đợi thêm nửa tháng tả hữu đi. Chờ chúng nó bắt đầu mọc lông thời điểm, dạng này ngươi cũng tương đối tốt nuôi một chút đồng thời cũng có thể để sơ nhất, mừng hai, cùng con của bọn nó lại ở chung một đoạn thời gian." Lúc này, Lâm Trường liền có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, "Cửu ca, có thể hay không cũng đưa ta một cái kim xí điểu? Ta cũng muốn nuôi một cái, dù sao lại lớn một chút, nó liền có thể chính mình ra ngoài tìm côn trùng ăn, cũng không cần cần tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Ta dùng còn lại yêu cầu kia cùng ngươi rằng co tiêu tan, đưa ta một lần có được hay không?" Lâm Trường Thanh nghe chút, liền có chút lằng khó. Suy nghĩ một chút hay là không thể đáp ứng, cho nên vội vàng mở miệng giải thích, tại phi thưởng sớm trước đó, Tam gia gia liền đã tới cửa, nói chuyện này. Chính là về sau sơ nhất hậu đại, trừ người trong nhà chính mình khế ước bên ngoài, dư thừa ấu điệu đều giao cho gia tộc lập yêu đội khế ước nuôi dưỡng. Có những này kim xí điệu, có thể tại săn yêu thú thời điểm, giảm bất tộc nhân tương vong, đây là đã sớm nói xong, ngươi cũng không cần tham gia săn yêu, cho nên ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Lâm trưởng Liên nghe có hơi thất vọng, nhưng cũng biết Lâm trưởng Thanh nói có đạo lý. Sắc thực gia tộc lập yêu đội, càng cần hơn những này kim xí điểu, nàng đồng dạng muốn giảm bất tộc nhân tử vong, cho nên nàng cũng liền không nói gì nữa. Bất quá con mắt nhất chuyện, nàng lại có chú ý, thế là mở miệng nói ra, "Vậy ngươi còn thiếu ta cái cuối cùng yêu cầu. Ta quyết định, liền muốn ngươi giúp ta tìm một cái cùng kim xí điểu không sai biệt lắm linh cầm con non, đương nhiên nếu có thể so kim xí điểu càng nhiều lợi hại, vậy thì càng tốt hơn. Dù sao càng lợi hại càng tốt là được rồi." Lâm Trường liền yêu cầu này, nghe được Lâm Trường thanh mắt trợn trắng, đối với nàng tức giận nói ra, "Càng lợi hại càng tốt." Vậy ta chuẩn bị cho ngươi cái trứng phượng hoàng có được hay không? Cái này khẳng định so kim xí điều lợi hại nhiều hơn." Lâm Trường liền nghe, lặc, lặc, lặc, cười không ngừng, nàng cũng biết Lâm Trường thanh nói chính là nói mát, nhưng nàng chính là dám đáp ứng, thế là cười hì hì nói, "Thật sao? Vậy thì tốt quá, vậy ta liền chờ ngươi cái này trứng phượng hoàng, khác ta cũng không cần." Nhìn thấy Lâm Trường liền vô lại như vậy, hắn cũng không muốn để ý đến nàng, dù sao tiếp qua 2 tháng rưỡi, hắn cùng Trần Tử Nhã liền muốn rời khỏi Thanh Vân Ngân Giác, lần tiếp theo gặp lại, còn không biết lúc nào đâu. Nói không chừng đến lúc đó chính nàng đều quên. Ba người cứ như vậy tại trong lương đình uống vào linh trà, chờ, các loại, một bình này uống trà xong sau, vừa vận sắc trời cũng tối xuống, cho nên mấy người liền cùng rời đi ngạo vân phong đến trụ phong, huynh muội hai người liền cùng Lâm Trường liên tách ra, riêng phần mình về nhà. Trên đường đi về nhà, Lâm Trường linh mới mở miệng hỏi, "Ka Ka, ngươi không phải đi cầu thân sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Cầu thân sự tình thế nào?" Lâm Trường thanh nợ độ cười, "Muội muội vẫn rất thông minh, vừa rồi Lâm Trường liên ở chỗ này, còn biết có người ngoài tại, chính hẳn không có nói ra không thể hỏi đưa thay sợ sờ, sờ muội muội cái đầu nhỏ, mới mở miệng nói ra, "Có Ka Ka ngươi sốt má" Cầu thân sự tình, khẳng định là mã đạo công thành a. Mà lại hiện tại tẩu tử ngươi, người cũng đã tại nhà chúng ta, còn có thể không thành công sao? Lâm Trường Linh nghe, nhìn không được lật ra một cái liếc mắt, trong lòng là không có chút nào tin tưởng ca ca nói. Nào có vừa đi cầu thân, sau đó là có thể đem đạo lữ cùng một chỗ mang về, nói rõ chính là lựa rối nàng sao? Nhìn thấy ca ca không nói thật, Lâm Trường Linh cũng không muốn để ý đến hắn, hai người về tới nhà mình sân nhỏ. Vừa mới bước vào phòng khách, Lâm Trường Linh liền thấy, cô cô chính ngồi tiếp một vị phi thường xinh đẹp tỉ tỉ nói chuyện. Trong đầu lập tức linh quang lóe lên, sẽ không ca ca mới vừa nói là thật đi? Lúc này cô cô mở miệng nói ra, "Linh Nhi trở về, mau tới đây, gặp qua cậu tử ngươi." Lâm Trường Linh trong lòng nhất thời ngây ra một lúc, thật bị nàng đoàn trúng, bất quá lập tức liền phản ứng tới. Thế là cười hì hì lập tức chào Vân An, nói "Tẩu tử tốt, ta là ca ca muội muội Lâm Trường Linh, tẩu tử ngươi thật xinh đẹp." Mọi người nghe được Lâm Trường Linh nói như vậy, cũng nhịn không được nở nụ cười. Chân tử Nhã cũng thật vui vẻ, nhìn qua Lâm Trường Linh cũng là thích nàng, nhìn qua hẳn là tương đối tốt ở chung. Thế là mở miệng nói ra, "Linh Nhi muội muội tốt, thường xuyên nghe ngươi ca ca nhắc nhở ngươi, nói ngươi thông minh lại xinh đẹp." Hôm nay vừa thấy mặt, cảm giác so ca ca ngươi hình dung xinh đẹp hơn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, hẳn là phi thường thích hợp ngươi." Lâm Trường Linh vừa nghe đến có lễ vật có thể thụ, lập tức vui vẻ, miệng nhỏ lập tức ngọt ghê vô ấm đối với Trần Tử Nhã nói ra, "Ta ân sinh đẹp tẩu tử, tẩu tử ngươi thật tốt. Về sau ca ca ta nếu là khi dễ ngươi nói, ta nhất định đứng tại ngươi bên này." Cô cô cùng Trần Tử Nhã nghe được nàng nói như vậy, cũng đều nở đủ cười. Sau đó Trần Tử Nhã liền từ trong túi trữ vật, lấy ra chuẩn bị cho nàng phần kia lễ vật, đưa tới đưa cho nàng. Lâm Trường Linh tiếp nhận đi, mở ra xem, bên trong là một kiện sinh đẹp cổ trắng. Lúc này Trần Tử Nhã mở miệng giới thiệu nói: "Linh Nhi, đây là một kiện pháp khí, bạch biến nghe vẫy vẫy. Ngươi hoàn toàn tê luyện đằng sau, liền có thể tùy tâm sử dụng, biến hóa khác biệt tiểu dạng, còn có khác biệt nhan sắc vẫy. Có nó tương đương với có sự khác nhau rất lớn đấy, đồng thời thứ này là pháp khí, còn có thể cung cấp nhất định lượng phòng ngự." Lâm Trường Linh nghe, trực tiếp cao hứng nhảy dựng lên, món lễ vật này quá phù hợp tâm ý của nàng. Hiện tại nàng dạng này tiểu nữ hải, thích nhất những thứ này, không được nói nàng. Cô cô ở bên cạnh nghe, cũng nhịn không được trong lòng tò mò đứng lên, thứ này đối với mọi nữ nhân đều có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Lâm Trường Linh ôm hộ ngọc, đối với Trần Tử Nhã nói ra, xinh đẹp tẩu tử thật tốt, ta thích nhất ngươi. Nói xong, không giống nhau người khác phản ứng, nàng liền như một làn khói chạy trở về gian phòng của mình. Lâm Trường thinh biết, muội muội khẳng định là đệ nhất thời gian đi tế luyện món lễ vật này. Chỉ chốc lát sau, gia gia cùng phụ thân cũng quay về rồi, rất nhanh mâu thân chuẩn bị linh tiện cũng toàn bộ bưng đi ra, mọi người đang chuẩn bị đem Lâm Trường Linh tiêu đi ra dùng nữa. Không nghĩ tới lúc này, Lâm Trường Linh trên thân đã bị xuyên qua một kiện váy mới, cũng đi ra. Cố Dương Dương đắc ý nói với mọi người nói mọi người mau nhìn, ta cho các ngươi biểu diễn một chút yếu thuật. Sau đó nguyên địa xoay chuyển một vòng tròn, thay đổi một bộ màu sắc khác nhau, khác biệt tiểu giàn váy, lại xoay chuyển một vòng tròn, lại thay đổi một bộ, vội vàng đi bảy tám vòng. Thấy tất cả mọi người kinh thán không thôi, nhao nhao hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, Lâm Trường Thanh đành phải giải thích một chút, bạch biến nghề váy váy tác dụng cũng hiệu quả. Gia gia cùng phụ thân ngược lại là không có gì, cũng liền tán thưởng một chút. Mẫu thân cùng cô cô hai người, xem ra trong lòng hẳn là ưa thích ghê gớm. Nhao nhao hỏi thăm Trần Tử Nhã, ở nơi đó mua đến, đoán chừng là chuẩn bị chính mình cũng đi làm một kiện. Chương 353. Tiếp cận một cái thiên cương số. Chương 353 tiếp cận một cái thiên cương số. Trở Trần Tử Nhã nói cho các nàng biết, đồ vật tại Vạn Bảo Các mới có thể mua được đồng thời giá cả cùng một kiện trung phẩm linh khí không sai biệt lắm, tổn kho còn cực ít thời điểm, các nàng mới làm thôi. Bất quá Lâm Trường Thanh ngược lại là ghi ở trong lòng, chuẩn bị có cơ hội lại mua mười món, lần sau làm lễ vật đưa cho các nàng. Chờ muội muội Lâm Trường Linh ở nhà mặt người trước, thật tốt sú Mỹ một fan đằng sau, người một nhà cũng liền đến đông đúc đám người bắt đầu dùng nữa, bởi vì Trần Tử Nhã là lần đầu tiên cùng Lâm Trường Thanh người nhà cùng một chỗ dùng nữa. Sợ nàng không có ý tứ, không thả ra, cho nên mâu thân cùng cô cô hai người vẫn luôn đang chiếu cố lấy nàng. Lam Lâm Trường Linh đều nhanh muốn ăn dấm, cùng Lâm Trường Thanh ngồi dự dạng, nàng cũng cảm giác tẩu tự sau khi đến, gia đình của nàng địa vị đoán chừng muốn hạ thấp cấp một, cũng may cái này nàng từ lâu đã có chuẩn bị tâm lý. Người một nhà đang phải mãi vui sướng bầu không khí bên trong, sử dụng hết linh tiện, bởi vì lần này trở về, vẫn luôn là ra ra tại điều khiển phi thuyền. Cho nên ăn cơm xong đằng sau, ra ra liền đi về trước nghỉ ngơi. Những người còn lại thì là lưu lại nói chuyện tiếp. Nói chuyện trời đất nội dung chủ yếu chính là cha mẹ còn có cô cô bằng hắn, hướng Trần Tử Nhã giới thiệu Lâm Gia một chút tình huống căn bản, đương nhiên cũng phải hỏi đến Trần Tử Nhã trong nhà một chút tình huống, thông qua lần này nói chuyện phiếm xem như đối với hai nhà người tình huống, lẫn nhau có một chút cơ bản hiểu rõ. Cái này một trò chuyện chính là hơn 1 cái giờ, chờ, các loại, trên lệch thời gian không nhiều lắm, mới do Lâm Trường Thành đem Trần Tử Nhã đưa về ở lại tiểu viện. Năm Trần Tử Nhã tay, hai người đi tại đưa nàng trên đường trở về, nói thật ra, từ khi hôm nay trở lại Lâm Gia đằng sau, cũng bởi vì đủ loại sự tình, bận đến hiện tại, hai người còn không có tốt hảo giao chạy một chút đâu. Hiện tại ánh trăng mông lung, gió mát nhẹ nhẹ, trên đường trở về yên tĩnh, Lâm Trường Thành cười hì hì hỏi: "Sư muội, hôm nay cảm giác thế nào? Có thể hay không không quen?" Chân Tử Nhã gật gật đầu, cười nhẹ nhàng nói: "Cảm giác người trong nhà đều rất tốt, đặc biệt là mẫu thân cùng Coco, một mực đuổi theo ta, hẳn là sợ ta không muốn đi. Bất quá ta có thể cảm giác được, người trong nhà cũng đều là thực tình tiếp nhận ta, cái này so trong tưởng tượng của ta tốt hơn rất nhiều." Tổng thể tới nói, phần cảm giác này thật rất tốt, ta thích vô cùng dạng này gia đình không khí, về sau ta cũng sẽ đem các nàng xem như thân nhân đối đãi." Lâm Trường Thành nghe, trong lòng đặc biệt cao hứng. Mà lại bộ dạng này hắn an tâm, dù sao vừa lúc gặp mặt, Trần Tử Nhã tính cách là tương đối lạnh. Về sau tiếp xúc với hắn nhiều, mới dần dần khôi phục bình thường, kỳ thật hắn vừa mới bắt đầu hay là có một chút điểm lo lắng, nàng cùng trong nhà người sẽ trỗ không đến, như bây giờ liền phi thường tốt sư muội có thể dạng này ta an tâm, dù sao ta cảm thấy an tâm chỗ mới là nhà. Mặc dù chúng ta hai cái nửa tháng sau sẽ rời đi nơi này một đoạn thời gian, nhưng dù sao nơi này mới là nhà của chúng ta, cho nên đoán chừng chúng ta cả đời này hẳn là thời gian rất lâu sẽ ở lại đây đi. Trần Tử Nhã nghe gật gật đầu, từ khi trong lòng tiếp nhận cũng nhận định Lâm Trường Thành đằng sau, nàng sớm đã có loại này chuẩn bị tâm lý. Trần Tử Nhã hiện tại chỗ ở tạm, kỳ thật cũng không phải là quá xa, hai người coi như đi chậm một chút, không lâu sau mai cho tới. Mấy ngày nay đi đường, Trần Tử Nhã đoán chừng cũng không có nghỉ ngơi tốt, cho nên Lâm Trường Thành đem nàng đưa về ở lại sân nhỏ. Hai người thần thương khẩu chiến một phen, hơi bước về an ủi trong chốc lát đằng sau, Lâm Trường Thành liền rời đi. Vừa rồi hai người đã ước định cẩn thận, ngày mai mang nàng du lãm Cựu Phong Sơn, mặc dù Cựu Phong Sơn cũng không lớn, nhưng là cũng muốn để Trần Tử Nhã tìm hiểu một chút, miễn cho về sau trong nhà mình, còn không biết nơi đó là ở đâu. Lâm Trường thành về tới gian phòng của mình đằng sau, đem địa ngũ hành mê tung trận bố trí tốt, cũng trực tiếp kích hoạt, sau đó tiến vào nội không gian. Hoa một chút công phu, ứng phó hiệp hiệp bọn họ đằng sau, Lâm Trường thành tới trước trong viện, đem tại Thanh Vân Phường thị mua cái kia ba khối nguyên thạch đặt ở trong phòng. Cái này ba khối trong nguyên thạch, chỉ có một khối tương đối nhỏ thượng phẩm nguyên thạch, coi như ném cho Lâm Trường liêu hấp thu tiêu hóa. Kỳ thật cũng gia tăng không có bao nhiêu không gian diện tích, đoán chừng cao nữa là cũng liền 2 30 mẫu đất, chính là cực hạn. Cho nên còn không bằng trước giữ lại, chờ đến phía bên kia, nhìn nhìn lại có phải hay không có độ vật tốt gì, có thể trực tiếp dùng linh thạch mua. Dù sao Lâm Trường Thanh không có cái gì đại nghịch linh thạch nơi phát ra, nhưng là loại này trung thượng phẩm linh thạch nguyên bổ, ngược lại là có thể giải quyết vấn đề này, cho nên hắn mới có thể quyết định đem cái này mấy khối nguyên thạch lưu lại. Sau đó chính là tự tinh hạt, Lâm Trường Thanh đem tất cả nhất giai tự tinh hạt từ linh thú vòng tay bên trong đều phóng ra. Nguyên lai tổng cộng 120 tư chỉ, có 10 cái đã nhị giai, lần này lại chọn lựa 26 con cường tráng nhất tự tinh hạt đi ra, giúp chúng nó no tấn giai đến nhị giai. Dạng này liền đủ đủ 36 con nhị giai tự tinh hạt, vừa lúc là một cái thiên cương số, đoán chừng hẳn là đầy đủ ứng phó đại bộ phận tình huống. Dùng thần thức cẩn thận so sánh, chọn lựa ra 26 con cường tráng nhất tự tinh hạt, còn lại thu sạch hồi linh thú vòng tay bên trong. Miễn cho chờ một chút bạch hoa tú hồn tiểu đi ra, những tiểu gia hỏa này một kích động, cho Lâm Trường thành quấy rối. Chọn lựa ra một nhóm này tiểu gia hỏa, cũng bị hắn thu nhập linh thú vòng tay mặt khắc trong một không gian, chỉ đơn độc lưu lại một trị ở bên ngoài. Trước cho mình lên một cái linh quang che chở, sau đó mới lấy ra huyền nguyên trọng thủy bình, từ bên trong thu lấy đi ra một đoàn phù hợp lớn nhỏ bạch hoa tú hồn tiểu, trực tiếp đút cho cái kia tự tinh hạt. Về phần chúc cơ quả thì là không cần thiết, dù sao hiện tại tự tinh hạt cùng một năm trước kia tử tinh hạt cũng không đồng dạng, bọn chúng đã củng cố tốt tu vi cảnh giới, không cần lại ngoài định mức cho chúng nó phục dụng chút cơ quả. Cái kia tử tinh hạt rất nhanh liền lâm vào trong ngủ say, Lâm Trường Thanh trước tiên đem nó để ở một bên, sau đó sau đó một cái một cái ném ăn bạch hoa tú hồn hữu. Toàn bộ chọn lựa ra tử tinh hạt, đều rơi vào trạng thái ngủ say đằng sau, Lâm Trường Thanh mới đem bọn chúng đều thu vào linh thú vòng tay bên trong. Lại đem 10 viên trăm năm châu quả, đút cho cái kia 10 cái nhị giai tử tinh hạt, trên cơ bản cũng không có cái gì chuyện đang chuẩn bị rời đi nội không gian thời điểm, Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người, cùng một chỗ tìm tới Nhìn các nàng cái dạng này, Lâm Trường Thanh biết chắc có chuyện tìm chính mình. "Chờ, các loại, hai người cho Lâm Trường Thanh chào đằng sau." Triệu Lệ Ngọc trước tiên mở miệng nói ra, "Chủ nhân, thuộc hạ cảm giác thể nội linh khí đã rèn luyện đến đại viên mãn trạng thái. Còn có chủ nhân lưu lại viên kia liên quan tới Chúc Cơ Tâm Đắc Ngọc giản, thuộc hạ cũng đã đọc rất nhiều lần. Mỹ nương cũng đem nàng Chúc Cơ Tâm Đắc, kỹ càng chia sẻ cho ta, hiện tại trong lòng ta đã có 6 7 thành năm chắc. Cho nên muốn chính thức bắt đầu bế quan, chuẩn bị Chúc Cơ, xin chủ nhân ấn chuẩn." Lâm Trường Thanh nghe, gật đầu nói, "Có thể, ta đồng ý, nhưng ngươi trước khi bế quan muốn đem phụ trách sự tình." cùng hứa mị nương trao đổi tốt, để nàng trước giúp ngươi xem. Chương 354. Nhật huyết sôi trào. Chương 354. Nhật huyết sôi trào. Triệu Lệ Ngọc gật gật đầu nói, "Thuộc hạ minh bạch, hai ngày này sẽ đem sự tình giao tiếp tốt, sẽ không chậm trễ trong không gian linh dược, linh thực bổ dưỡng tiến độ." Lâm Trường Thanh nhìn nàng một cái, cảm thấy vẫn là phải cổ vũ một chút nàng, miễn cho trong nội tâm nàng áp lực quá lớn, thế là mở miệng nói ra, "Dạng này tốt nhất rồi. Mặc dù ngươi bây giờ chỉ có 6 bảy thành, chúc cơ thành công năm chắc, nhưng hoàn toàn không cần lo lắng. Trong không gian chúc cơ quả chỉ cần không lãng phí, cho phép ngươi tùy tiện sử dụng." Ta sẽ một mực cùng hộ ngươi. Một lần chốc cơ không thành công, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, dù sao sẽ một mực cùng hộ ngươi, thẳng đến ngươi chốc cơ thành công mới thôi." Triệu Lệ ngọc nghe, trong lòng cảm động cực kỳ, trước kia người nhà còn tại thời điểm đều không có đối với nàng tốt như vậy. Mặc dù nàng biết những này chốc cơ quả, đối với chủ nhân đến nói, thật không tính là gì, nhưng thái độ của chủ nhân làm nàng cảm động. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp gặp được chủ nhân, đồng thời đi vào bên trong không gian này, đoán chừng nàng bây giờ còn đang luyện khí kỳ 7, 8 tầng sắp xếp hồi, là có một lần chốc cơ cơ hội muốn liều mạng giải rửa. Lại càng không cần phải nói, chủ nhân minh xác duy trì nàng để nàng có vô số lần chúc cơ cơ hội. Mặc dù đã từng cũng bị chủ nhân dọa đến muốn chết, thật là kẻ dạ quẩn, kém chút liền dọa hầm mất. Nhưng là nàng thật rất cảm kích chủ nhân, cũng rất trân quý hiện tại có hết thảy đồng thời chủ nhân cường đại như vậy, cũng rất ít cần các nàng đi làm sự tình gì, cho nên nàng chỉ có thể cố gắng trợ giúp chủ nhân quản lý tốt trong không gian linh dược linh thực. Cung kính hướng Lâm trưởng thanh nói ra, đa tạ chủ nhân hậu hái. Thuộc hạ khắc trong tâm cảm, vĩnh thế không dám quên chủ nhân ơn tình. Chờ, các loại thuộc hạ chúc cơ về sau, nhất định giúp chủ nhân hảo hảo quản lý trong không gian các loại linh thực. Thuộc hạ có lòng này có ơn tất báo. Lâm Trường Thành đương nhiên cao hứng, vừa giọng an ủi nàng hai câu, mới quay đầu nhìn về phía Hứa Mị Nương, mở miệng hỏi: "Ngươi bên này là có chuyện gì không?" Hứa Mị Nương gật gật đầu nói: "Chủ nhân, ta muốn hỏi một chút, cái kia Chu Quả tiểu còn cần đủ chế sao?" Bị Hứa Mị Nương hỏi như thế, đến là nhắc nhở Lâm Trường Thành, hắn tiếp qua 2 tháng rưỡi, liền muốn rời khỏi nơi này, trên lý luận nhanh nhất cũng muốn 10 năm đằng sau mới có thể trở về. Cho nên trước lúc rời đi, hắn nghĩ đến hẳn là cho người nhà lưu lại, một chút tài nguyên tu luyện, vật gì đó khác không tiện lấy ra, Chu Quả tiểu đến là thích hợp nhất. Thế là gật gật đầu, mở miệng đối với Hứa Mị Nương nói ra: Sắc thực còn cần lại hữu chế một chút. Như vậy đi, ngươi đem hiện tại tồn kho tất cả trăm năm châu quả, toàn bộ đều hữu chế thành châu quả kỷủ. Sau đó hai tháng này, nếu có châu quả thành thụ, không cần xin chỉ thị ta, ngươi cũng đồng dạng đem bọn nó đều hữu chế thành châu quả kỷủ, đến lúc đó ta có tác dụng lớn chỗ." Hứa Mị Nương cung kính nói ra, "Là, chủ nhân, thuộc hạ minh bạch." Chần chừ một chút, Hứa Mị Nương lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Chủ nhân, gần nhất linh đạo cùng linh lung quả thu hoạch không ít, hai người chúng ta cùng ba mẫu hiếu bọn họ cũng ăn không được nhiều như vậy. Cho nên, thuộc hạ sợ đồ vật lãng phí hết, đem bọn nó đều hữu chế thành Linh thảo rượu cùng linh lung rượu trái cây, không biết chủ nhân phải chăng muốn nếm thử. Nghe được tin tức này, Lâm Trường Thanh nhịn không được bật cười, đây không phải gãi đúng chỗ ngứa sao? 3 ngày sau hắn cùng Trần Tử Nhã cử hành nho nhỏ hợp tịch nghi thức, tộc trưởng cùng mấy vị trưởng bối đều sẽ tới tham gia, còn có người nhà của mình đương nhiên cần một chút linh cữu, hứa mị nương hai loại linh cữu, tới quá là thời điểm. Thế là cao hứng mở miệng nói ra, quá tốt rồi, ta vừa vặn cần, ngươi trong tay linh thảo rượu, còn có linh lung rượu trái cây, hiện tại có bao nhiêu? Hứa mị nương không chút do dự nói ra, hiện tại hai loại linh cữu, đều không khác mấy có 100 cân tại hữu tô lượng. Suy nghĩ một chút, Lâm trưởng Thành mở miệng nói ra, cái kia mỗi dạng cho ta đến 30 cân đi, đều chứa vào loại kia 5 cân giả trang trong bầu rượu đi. Nhớ kỹ ở phía trên giúp ta làm tốt tiêu ký. Hứa Mỹ Nương nghe chủ nhân lời nói, cũng cao hứng lên tiếng, sau đó lôi kéo Triệu Lệ Ngọc, hai người trở lại trong viện, đi làm Lâm trưởng Thành cần linh cữu. Kỳ thật tổng cộng cũng liền 12 ấm linh cữu, cho nên không đến bao lâu thời gian, hai người bọn họ liền đem đồ vật làm xong. Chờ, các loại đem linh cữu giao cho Lâm trưởng Thành đằng sau, hắn liền trực tiếp tối lui ra khỏi nội không gian. Trở lại gian phòng của mình sau, đem hai loại linh cữu đều cầm một bầu đi ra. Hắn muốn chính mình trước thử một chút, nhìn xem hai loại linh tử đến cùng thế nào. Nếu là thực sự quá kém, có thể là cảm giác không thích hợp, đến lúc đó hắn liền không lấy ra biểu xấu. Tùy tiện làm một cái chén trà đi ra, trước rót một chén linh đào rượu. Không nghi tới, linh tử này nhan sắc vẫn rất đẹp mắt, nhàn nhạt màu hồng, thanh tịnh tự thể, có một cỗ quả đào thanh hương vị. Hẳn là thuộc về thanh đạm một chút linh tử, trực tiếp nếm nhẹ một ngụm, lập tức cảm giác trong miệng, một cỗ nhàn nhạt đào hương xông vào mũi. Cửa vào cảm giác vẫn rất tê lửa, số độ hẳn là cũng không cao, hắn cảm giác dạng này linh tử, mẫu thân cùng cô cô hẳn là sẽ thích vô cùng. Trở về chỗ một chút, lại đem linh lung rượu trái cây rót một chén đi ra, loại này linh củ nhan sắc phi thường sâu, tham gia đỏ thẫm cùng màu đen ở giữa. Nghiêng về một chút chén rượu, nhìn thấy treo ở vách chén bên trên nhan sắc, đặc biệt giống màu sắc của huyết dịch, bất quá có một cỗ nồng đậm linh lung quả mùi thơm. Cái này khiến hắn cảm thấy, cùng đời trước rượu nho phi thường giống, trực tiếp nếm nhẹ một ngụm, lập tức cảm giác trong miệng, một cỗ ngọt ngào linh lung quả hương vị. Bất quá loại này linh củ số độ, muốn so linh đảo rượu cao không ít, cảm giác loại này linh củ đến là tất cả mọi người thích hợp. Hai loại linh củ đều thử qua đằng sau, Lâm Trường Thanh trong lòng liền đã có tính toán. Đến lúc đó lấy thêm ra đến cho mọi người uống là được, đem hai ấm linh tiểu đều thu về. Lại đem tổ mẫu Trần Khiết Nghi cho miếng ngọc giản kia đem ra, môn này âm dương hòa hợp kinh hắn phải nhanh học, qua mấy ngày liền muốn dùng đến. Hắc, hắc, hắc. Đem công pháp ngọc giản gián tại trên trán, cẩn thận đọc đứng lên, trước đọc trước mặt công pháp tổng cương, minh bạch nơi này dòng tu định nghĩa. Tiếp lấy lại đọc công pháp luyện khí tiên cùng chúc cơ thiên đằng sau, hắn liền kích động mặt đỏ tới mang thai đây là công pháp song tu, bởi vì hai người đều có chính mình căn bản pháp, cũng không có khả năng trực tiếp chuyển tu âm dương hòa hợp kinh. Cho nên chỉ là mượn âm dương hòa hợp kinh hành công trên đường đi qua. Tạo ra pháp lực cũng là cuối cùng chứa đựng trong đan điền. Sau đó mình tại vật công, chuyển đổi thành chính mình căn bản pháp pháp lực tu tính. Công pháp song tu vẫn là vô cùng có ý tứ, nhìn một lần đằng sau, cũng coi là để Lâm Trường Thanh mở rộng tầm mắt, khó trách có nhiều người như vậy ưa thích song tu pháp. Dựa theo âm dương hòa hợp kinh yêu cầu, để pháp lực trước tiên ở Lâm Trường Thanh thể nội vận hành một tuần sau, sau đó thông qua giao hội địa phương, truyền đến Trần Tử Nhã thể nội, tại trong cơ thể nàng vận hành một tuần sau, lại từ thần thương khẩu chiến địa phương, truyền về đến Lâm Trường Thanh nơi này, công pháp cứ như vậy bao nhiêu tuần hoàn. Dù sao công pháp này thấy Lâm Trường Thanh đều nhiệt huyết xôi chào. Chương 355. Con đường phía trước bất đoạn. Chương 355. Con đường phía trước bất đoạn. Cảm giác công pháp này hay lạ rất thú vị, Song Vương có qua có lại, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính cực mạnh. Cho nên hắn quyết định, về sau nhất định phải cùng Trần Tử Nhã nhiều hơn tu luyện môn này kỳ diệu công pháp. Lại lần nữa đem Âm Dương hòa hợp kinh luyện khí tiên cùng chúc cơ tiên, cẩn thận đọc hai lần, bảo đảm chính mình đem công pháp hành công đường đi một mực như kỹ. Sắp nhận không có vấn đề đằng sau, mới hoa một chút thời gian, đem công pháp Ngọc Giản lại phục chế hai phần, trong đó một phần Ngọc Giản Minh Thiên muốn giao cho Trần Tử Nhã. Hắc hắc để nàng học tập cho giỏi một chút, đến lúc đó hai người bọn họ liền có thể phối hợp với nhau. Một phần khác sẽ giao cho gia gia xử lý, để hắn chuyển giao cho phụ thân. Làm xong những chuyện này đằng sau, nhìn thấy thời gian đã không sai biệt lắm, Lâm Trường Thành mới tranh thủ thời gian bắt đầu pháp thuật thần thông còn có lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn trước hoàn thành cơ bản tu luyện nhiệm vụ. Cảm giác vẫn có chút sớm, lại cố ý nghỉ ngơi một hồi đằng sau, mới đi tìm Trần Tử Nhã đây là đêm qua hứa định cẩn thận. Lâm Trường Thành đến thời điểm, Trần Tử Nhã đã sân nhỏ trong lương đỉnh chờ hắn. Lâm Trường Thành nhìn xem Trần Tử Nhã, cười hi hi hỏi, "Sư muội Tôi luôn qua nghỉ nơi thế nào, có thể hay không không quen." Chân tử nhã khẽ khẽ lắc đầu nói ra, "Vẫn tốt chứ. Hôm qua buổi chiều đầu tiên ở chỗ này nghỉ ngơi, hoặc nhiều hoặc ít hay là có một chút không quen." Lâm Trường Thanh trong lòng cũng đoán chừng nàng không có nghỉ ngơi tốt, cho nên chỉ có thể an ủi, "Không có việc gì, tại 2 ngày nữa liền tốt, đến lúc đó chúng ta liền có thể ở về sân nhỏ của mình. Chờ một chút, chúng ta trước từ chủ phong bắt đầu du lãm, cũng có thể thuận tiện nhìn một chút chính chúng ta nhà mới." Chân tử nhã nghe, vẫn rất cao hứng, liên tục gật đầu nói ra, "Vậy thì tốt quá, sư huynh chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, hiện tại liền bắt đầu đi." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, trực tiếp ném ra một chiếc nhất giai linh trùng, hắn hiện tại là dùng ngẩn linh bí pháp ẩn giấu đi chốc cơ tu vi đối ngoại hiện lộ cũng chỉ là luyện khí 8 tầng, trong gia tộc chỉ có số người cực ít, biết hắn tình huống chấn thận, cho nên hắn dùng nhất giai linh trùng là được rồi sư muội, lên đây đi. Hôm nay sư huynh mang người, dù lắm một chút Cựu Phong Sơn mỹ cảnh. Trần Tử Nhã khẽ cười một tiếng, trực tiếp nhảy lên phi thuyền, sau đó Lâm Trường Thanh ngự làm phi thuyền bay thẳng đỉnh Phong Mã đi. Chờ, các loại, hai người bay đến trong trời cao, quan sát toàn bộ Cựu Phong Sơn thời điểm, Trần Tử Nhã mới phát hiện, nơi này là do chín ngồi cao thấp khác biệt của núi, tạo thành một vùng khu vực Xung quanh bởi vì cự khu phức vân hà đại trận nửa mở khải nguyên nhân, chín ngọn núi tại tầng tầng đọng đẫm mây mù vây quanh phía dưới, tạo thành một tầng mây mù bình trướng. Mà chủ phong thì là toàn bộ khu vực ngọn núi cao nhất, nơi này phong quang tú lệ, cảnh đẹp như vẽ. Cả ngọn núi, từ chân núi đến đỉnh núi bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, mở lấy lớn nhỏ không đều linh điện. Sau đó Lâm Trường Thanh bắt đầu giới thiệu, chỉ vào đỉnh núi mấy gian phòng ở nói ra, "Sư muội, đây là gia tộc phòng bế quan, ta chính là ở chỗ này." Trước sau tổng cộng hoa hơn 2 canh giờ thời gian, Lâm Trường Thanh cuối cùng đem Cự Phong Sơn trên dưới đều đại khái giới thiệu một lần. Hiện tại hai người bọn họ ngay tại tiểu viện tử của mình bên trong. Bởi vì là vừa đáp kiến không bao lâu sân nhỏ, cho nên toàn bộ đều là mới tinh, nhưng là cũng có không tốt địa phương, chính là ít một chút hoa hoa thảo thảo, còn có một chút điểm sinh hoạt khí tức. Lúc này, Trần Tử Nhã chính tràn đầy phấn khởi lôi kéo Lâm Trường Thanh, trong sân dự đoán lấy, những địa phương kia trồng hoa thảo, những địa phương kia trồng cây ăn quả, mà Lâm Trường Thanh thì là ở một bên đáp lời lấy. Chờ Trần Tử Nhã cho cả viện trước sau đều an bài một lần, qua đủ nghiện đặng sau, hai người mới tại trong lương đình nghỉ ngơi. Do Trần Tử Nhã cho Lâm Trường Thanh biểu diễn trang nghệ, xem như cảm tạ hắn làm một cái sáng sớm đường hành. Lâm Trường Thanh thưởng thức, chính mình đạo lữ cảnh đẹp ý vui chẳng ngại biểu diễn. "Trờ, các loại, hai người uống mấy chén linh trà đằng sau." Hắn lấy ra tối hôm qua chuẩn bị xong, Âm Dương Hóa Hợp Kim Công Pháp Ngọc Giản, đưa cho Trần Tử Nhã. Cũng cười hi hi mở miệng giải thích, "Sư muội, đây là công pháp song tu Âm Dương Hóa Hợp Kim Công Pháp Ngọc Giản. Là vài ngày trước tổ mẫu giao cho ta, ngươi hai ngày này cẩn thận nghiên cứu một chút, hai ngày nữa liền muốn dùng đến." Hắc, hắc, hắc. Trần Tử Nhã nghe chút là công pháp song tu, mặt lập tức liền đỏ lên, sau đó lập tức đem ngọc giản ném về cho Lâm Trường Thanh. Nàng trước kia cũng tại Thanh Vân Tông trong tàng kinh các, nhìn thấy qua loại công pháp này giới thiệu, cũng đi tìm loại công pháp này nhìn qua vài lần, trong lòng hiểu không lạ vật gì tốt. Trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói ra, "Sư huynh, ngươi tại sao như vậy? Tổ mẫu làm sao lại cho ngươi loại vật này? Bất ở chỗ này nói mỏ." Lâm Trường Thành tiếp tục cười hì hì giải thích, "Thật là tổ mẫu cho chúng ta." Nàng nói là thái tổ mẫu cố ý đi tìm, các ngươi Thanh Vân Tông lão tổ đổi lấy. Nghe nói thứ này thế nhưng là kiếm không dễ a. "Chính là chuyên môn vị giúp ngươi giải quyết, về sau truyền tu công pháp mới sau, pháp lực phẩm chất không cao vấn đề." "Cụ thể ngươi trước nhìn một chút." Công pháp trước mặt tổng thép, liền biết chuyện gì xảy ra. Nói xong, lại đem ngọc giản đưa tới. Trần Tử chuyển chân chờ một chút, hay là bản tiến bán nghi nhận lấy ngọc giản, sau đó dán tại trên trán của mình, cẩn thận đọc đứng lên. Rất nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại mắt Trần có thể thấy đỏ lên, tối hôm qua hắn nhưng là đã nhìn qua, biết là thế nào một chuyện đời trước được chứng kiến nhiều như vậy, hắn đều thấy nhiệt huyết sôi trào, cũng đừng có nói là Trần Tử Nhã, cái này bạn, nàng một chút xíu tri thức, hay là Lâm Trường thành tự thân dạy dỗ đây này. Đợi đến Trần Tử Nhã sau khi xem xong, Lâm Trường Thanh mới giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra nói ra, đây là rất bình thường hành vi. Ta không có cái gì. Lại nói lư vồn chính là thân mật vô gian, loại chuyện này xem như phi thường bình thường được không? Đây cũng là vì để cao ngươi trong đan điền pháp lực phẩm chất, để tránh về sau kết xuất hạ phẩm kim đan, dẫn đến con đường phía trước đứt đoạn đồng thời cũng vì chúng ta lẫn nhau sóng vường, gia tăng một chút ngoài định mức pháp lực, xem như nhất cử lưỡng tiện tuyệt tốt. Trần Tử Nhã cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình, chỉnh lý tốt suy nghĩ đằng sau, mới mở miệng nói ra trong ngọc giản nói, để cao pháp lực phẩm chất điều kiện tiên quyết là cần phải có một phương pháp lực phẩm chất đầy đủ cao, sư huynh ngươi pháp lực bốn. Không có chờ nàng nói xong, Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng nói ra Sư muội, ngươi đã quên sao? Mấy người chúng ta tại Tử Dương trong bí cảnh, phát hiện cái kia cổ tu sĩ đạo phủ, ở nơi đó không phải tìm được một môn gọi Ngũ Hành Hỗn Độn Kình Công pháp sao? Lúc đó các ngươi còn đem nó tặng cho ta, quên rồi sao? Vậy liền một môn Hỗn Độn Thuật tính Tiên giai công pháp, đây cũng là Thái Tổ Mẫu thích lệ ta, pháp lực phẩm chất cao nguyên nhân. Cho nên ta muốn Tiên giai công pháp tu luyện ra được pháp lực, dùng để trợ giúp ngươi đề cao pháp lực phẩm chất, hẳn là dư xài đi. Chương 356, tiến lộ cuối cùng. Chương 356, tiến lộ cuối cùng. Nghe đến đó, Chân tử Nhã mới biết được, Thái Tổ Mẫu cùng Tổ Mẫu hai người còn có sư huynh, vì nàng, là cỡ nào dụng tâm lương khổ đột nhiên lập tức cảm động cực kỳ, con mắt đều có một chút đỏ lên, cũng may nàng hay là cố gắng bình phục tâm tình của mình. Cũng gật gật đầu mở miệng nói ra, ta hiểu được, sư huynh. Sẽ nghiêm túc nghiên cứu, sẽ không cô phụ thái tổ mẫu còn có tổ mẫu kỳ vọng. Nói xong, mặt hay là đỏ lên. Lâm Trường Thành cũng biết nàng hiện tại da mặt vẫn còn tương đối non, chờ sau này thật vợ chồng, vậy cũng tốt. Cho nên vội vàng rời đi chủ đề, mở miệng mời nói sư muội, chờ một chút, ngươi có muốn hay không đi ngạo vân phong nhìn xem? Chân Tử Nhã cũng trong nháy mắt lĩnh ngộ hàm ý tứ, thế là gật đầu nói, "Tốc độ kia một hồi, chúng ta linh trà, uống xong lại đi đi." Thế là cũng không lâu lắm, hai người liền xuất phát, bay thẳng Nạo Vân Phong, không, có chờ đến sơ nhất đến đón, Đoan Trường lại không biết chạy đi đâu lãng. Nhưng là hôm nay Nạo Vân Phong ngược lại là thật náo nhiệt, chẳng những cô cô ở nơi đó giúp hắn chiếu cố linh điền, muội muội cùng Lâm trưởng liền cũng ở đó, hai người ngay tại xử lý vừa mới bắt được trùng trùng. Hai người đáp xuống cô cô bên lề, Chân Tử Nhã lên tiếng trước nhất chào nói cô cô tốt, "Ngài đang thúc dục sinh linh từ sao?" Lúc này, Lâm trưởng Thanh cũng cười hì hì mở miệng nói ra, "Đa tạ cô cô" Cô cô tốt nhất rồi." Lâm Mậu Đình nhìn xem hai người bọn họ nói ra, đây đều là tiểu tử này linh điện, hắn không có ở đây thời điểm, đều là ta giúp hắn chiếu khán. Biết hắn hôm nay khẳng định sẽ đi tìm người, đoán chừng hẳn không có thời gian nào, cho nên ta trước tới chiếu cố một chút những linh đường này, hiện tại nơi này đã không sai biệt lắm tốt. "Tiểu Thanh Nhi, hôm nay không có mang ngươi tại Cựu Phong Sơn bốn chỗ nhìn xem sao?" Trần Tử nhã cười nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Nhìn, chúng ta đã nhìn một cái sáng sớm, còn đi chính chúng ta sân nhỏ cũng nhìn một chút." Nghe nàng nói như vậy, cô cô cũng cười đứng lên, gật đầu nói, "Vậy được, chờ một chút đi theo ta đi." dẫn ngươi đi gặp mấy người. Chân tử Nhã biết Coco là vì giúp nàng, tốt hơn dung nhập nơi này, cho nên gật đầu một cái đáp ứng. Vừa cùng Coco nói dứt lời đằng sau, muội muội cùng Lâm Trường Linh cũng thả tay trên xuống sống, đi tới. Lâm Trường Linh mở miệng hô, "Tẩu tử ngươi đã đến. Tối hôn qua nghỉ ngươi có được hay không?" Chân tử Nhã khẽ cười nói, "Vẫn được, ngày đầu tiên có một chút không quen, bất quá ta muốn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thích hợp." "Các ngươi đang làm cái gì? Ta giống như nhìn thấy không ít côn trùng, các ngươi là chuẩn bị muốn uy cái gì linh sủng sao?" Lúc này Lâm Trường Linh cũng mở miệng nói ra, "Gặp qua cửu tẩu, chúng ta là đang thu thập côn trùng thịt mềm." đúc cho bên kia kim xí điều đấu điều ăn. Lúc này muội muội giới thiệu nói, "Tẩu tử, đây là Trương Liên tỷ tỷ, Trương chữ lót xếp hạng thứ 12." So ca ca ta nhỏ một chút, ngươi gọi nàng trưởng liên muội muội, có thể là 12 muội đều có thể. Nghe Lâm Trường Linh giới thiệu, Trần Tử nhã cười nhẹ đối với Lâm Trường Liên nói ra, "Trường Liên muội muội tốt, chúng ta rốt cục gặp mặt, ta thường xuyên nghe sư huynh nhắc lên các ngươi mấy cái tiểu đồng bọn, nói về ngươi bọn họ khi còn bẽn nhỉnh ngậm gây sự sự tình, còn đặc biệt hâm mộ các ngươi đâu." Sau đó ba người liền ở chung một chỗ, ngươi một câu, ta một câu, dạng này Hàn Liên, trực tiếp đem Lâm Trường Thành đều để tại một bên. Cuối cùng thậm chí ba người cùng đi cho An Kim Sí điệu con non. Sau đó bởi vì ba người đều nuôi có linh sủng nguyên nhân, ba người lại giao lưu lên, bồi dưỡng linh sủng tâm đắc trải nghiệm. Nhìn thấy Trần Tử Nhã bị các nàng cướp đi, lại thêm chờ một chút, cô cô còn muốn mang nàng đi nhận biết người nào. Cho nên hắn rứt khoát cùng các nàng thông báo một tiếng, đem Trần Tử Nhã ủy thác cho các nàng, sau đó chính mình trước hết về chủ phong. Hắn có một ít sự tình, chuẩn bị trước đi qua tìm một cái gia gia, hai người thương lượng một chút. Trực tiếp hướng chủ phong nhà gia gia bay đi, cũng may hôm nay gia gia vừa lúc ở nhà, nơi đó cũng không có đi. Hiện tại hắn cùng gia gia hai người hay tại trong dàn mật thất kia mặt. Lâm Trường Thanh trước tiên đem đem lên qua, lấy được hai loại linh cựu đem ra đối với gia gia nói ra, "Gia gia, hai ngày nữa ta cùng Tử Nhã cử hành hợp tịch nghi thức, ngài nhìn hai loại linh cựu có thích hợp hay không?" Gia gia cầm lên, hai loại linh cựu đều thử một cái, cẩn thận phẩm vị một phen đằng sau, mới mở miệng nói ra, "Đều rất tốt, cái này linh lung rượu trái cây thích hợp nhất, nhưng là loại này linh đảo rượu thanh đạm một chút, thích hợp mẫu thân ngươi cùng cô cô các nàng uống, đến lúc đó đều chuẩn bị lên đi. Ngươi bây giờ có bao nhiêu, đều cho ta đi, đến lúc đó ta đến an bài liền tốt." Lâm Trường Thanh gật gật đầu đem toàn bộ 12 ấm linh tửu đều cho ra ra. Sau đó lại lấy ra một bầu chu quả tửu, đối với gia gia nói ra, "Gia gia, đây là trăm năm chu quả hữu chế linh tửu, đồng dạng có tăng trưởng tu vi công hiệu, ngài trước nếm thử." Gia gia nghe chút, con mắt đều mở to, đây là có nhiều bại gia, thế mà cầm trăm năm chu quả đi tất rượu, hắn cũng không biết nói thế nào lâm trưởng thanh tốt. Trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó trực tiếp cầm lấy chu quả tửu, nho nhỏ thử một ngụm, sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa linh tửu. Một lát sau, mới mở miệng nói ra, "Cái này chu quả tửu công hiệu không sai, nhưng là hẳn là dùng không ít trăm năm chu quả đi." Thanh nhi Ngươi không cảm thấy dạng này quá lãng phí sao?" Lâm Trường Thanh lắc đầu, cười hì hì mở miệng nói ra, "Da da, ta cũng là không, có cái nào, mới nghĩ ra cái chủ ý này. Trong tay tồn những này trăm năm châu quả, nếu để cho ngài từ từ xuất thủ, lãng phí thời gian không nói, ra nhiều hơn, tính nguy hiểm còn không nhỏ. Lại thêm, ta liền muốn rời khỏi nơi này, nhanh nhất cũng muốn 10 năm đằng sau mới trở về. Cho nên ta liền nghĩ, không bằng dứt khoát đem những vật này, ủy chế thành châu quả tiểu, cho các ngươi dùng để tu luyện tăng tiến tu vi, dạng này mới là an toàn nhất thích hợp đương nhiên." Ta làm như vậy cũng có phương diện khác cần nhắc, chính là hy vọng trong nhà tất cả mọi người tu vi có thể cao hơn một chút, dạng này ta ở bên ngoài cũng mới càng thêm yên tâm. Gia Gia nghe, khẽ thở dài một hơi đằng sau, nói ra, kỳ thật những vật này, ngươi hẳn là chính mình dùng, là chúng ta liên lui ngươi. Lâm Trường thanh vẻ mặt thành thật nói ra, không phải. Gia Gia ngài cảm thấy chỉ có một mình ta, tu luyện tới tiên lộ cuối cùng, đặt đến trường sinh cự thị thì có ý nghĩa gì chứ? Không có các ngươi làm bạn, chỉ bất quá một người, hưởng thụ vĩnh hằng trống rỗng tịch mịch mà thôi, cái này lại có ý gì? Cho nên chúng ta không cần lại tranh luận cái vấn đề này được không? Dạ dạ nghe, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, "Vậy cái này chủng chu quả cũ, ngươi hữu chế bao nhiêu?" "Thứ này quả thật không tệ, vừa rồi ta nuốt cái kia một ngụm nhỏ, không sai biệt lắm thì tương đương với một viên chúc cơ trùng kỳ tu luyện đan dược hiệu quả, đồng thời lợi cho luyện hóa, còn không, có đan động. Nếu như toàn bộ chúc cơ kỳ đều sử dụng loại này chu quả cũ tới tu luyện lời nói, cái kia tấn giai tử phụ thời gian, có thể rút ngắn 3 đến 4 lần thời gian."